Chương 223 quái vật biến dị. Chương 223 quái vật biến dị. Một bàn tay từ ven dĩa tường ngoài tòa nhà vươn lên, bấu vào lan can, năm ngón tay rất dài, nhưng kết cấu xương cơ bản vẫn là con người. Khi cả cánh tay của nó xuất hiện trong tầm mắt mọi người, có thể nhìn thấy rõ ràng nó không có da, cơ bắp và mạch máu trực tiếp lộ ra ngoài không khí. Dưới ánh trăng chiếu rọi, thân thể sinh vật này hiện lên một lớp bóng loáng, có thể là một loại chất dịch từ bên ngoài thân nó tiết ra. Vốn tưởng rằng nó sẽ chậm rãi lộ ra hình dáng, không ngờ quái vật này đột nhiên kéo lan can một cái, mượn lực lượng này nhảy lên, lao thẳng tới ba người đang đứng bên kia. Trong mấy giây ngắn ngủi nó ở giữa không trung, Tạ Đạo cũng thấy rõ hình dáng chỉnh thể của nó. Đây hẳn là một con người, hoặc có thể nói nó đã từng là một con người, nhưng lúc này, đầu của nó giống như một quả cầu thịt lớn vặn vẹo thành một cục, căn bản không tìm được ngũ quan và tóc, chiều dài cánh tay gấp đôi người thường, hai chân xoắn lại giống như chân sau của động vật đi bằng bốn chân. Trên người nó vẫn còn sót lại quần áo của con người, chiều dài tay áo chỉ đến khuỷu tay, chắc hẳn đó là độ dài vốn có của cánh tay. Sau khi bị lây nhiễm, con người sẽ biến thành như vậy sao? Grembling ơ nạ kệ vừa hỏi phóng tiện, vừa tùy ý ném một thanh phi đao về phía quái vật kia. Thanh phi đao này phần lưỡi hẹp dài, Lemberling ở nạ kệ xuất thủ có kinh lực, sau khi phi đao bắn trúng mục tiêu đã đâm sâu vào đầu của quái vật, cũng là quả cầu thị trên cổ nó. "Ha, đây xem như là hình thái giống con người nhất mà ta nhìn thấy đến giờ." Phong Tiện cười nói. "Trên cơ bản, hình dáng sau khi biến dị của người bị lây nhiễm là hoàn toàn ngẫu nhiên đầu của quái vật kia trúng đao, thân thể rõ ràng đình trệ, nó lại tự mình ngừng thế xông về phía trước, rơi thẳng xuống dưới lưng yên. Đâm trúng đầu cũng không chết sao?" Lúc Lemberling ở nạ kệ nói lời này, tay đã chạm vào một quả lưu đạn. Đối phó loại quái vật này, phải tránh xem nhược điểm của chúng giống như con người không tiện nói. Quái vật kia giơ cánh tay dài của nó lên, cầm lấy phi đao cắm ở đầu mình, nhìn qua giống như muốn dùng tay rút vũ khí này ra, nhưng kết quả lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tay của quái vật kia chỉ giữ chặt phi đao, không có động tác kéo ra ngoài. Chỉ thấy quả cầu thịt vặn bẹo trên đầu nó mở ra như hoa, chia làm bốn múi thịt lộ ra nhụy hoa chính giữa. Sau khi bốn múi thịt mở ra, bên trong lại có ngũ quan của nó, múi trên là hai con mắt, múi dưới là miệng, bên trái là hai tai, bên phải là mũi, còn bộ phận chính giữa là một vòng răng trắng hếu vây quanh một cái lỗ màu đen. Thanh phi đao kia giống như bắn trúng cuống họng của nó, bị răng ngăn cản, không thể lâm vào cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì. Đúng là kết cấu sinh lý khiến người ta khó tưởng tượng, vấn đề là não của nó nằm ở đâu?" Glen Berlin Erna kệ vẫn lén khốc đánh giá. "Có thể tự nuốt mất rồi, hay là ở trong dạ dày?" Tà đạo nói tiếp một câu. Thực ra hắn chỉ nhìn quái vật kia đã cảm thấy cả người không thoải mái, chỉ riêng toàn thân không có da và phủ đầy chất nhầy đã khiến người ta buồn nôn, bây giờ đầu của thứ này lại nở hoa càng không cách nào nhìn được nữa. Lúc này quái vật kia tiện tay cầm phi đao ném trở lại. Trước tiên không bàn đến độ chính xác thế nào, nhưng tốc độ của phi đao kia lại không kém hơn Grember Lim ở nạ kệ ném ra bao nhiêu, còn mang theo một luồng rõ mạnh. Nhưng quái vật dù sao cũng là quái vật, nó chỉ biết ném phi đao trở lại, chứ không biết phi đao và khúc gỗ khác biệt ở đâu. Lực lượng rất lớn nhưng thủ pháp hiển nhiên chỉ tùy tiện ném ra. Phi đao quay vòng giữa không trung đi lệch quy tắc, cuối cùng không bắn trúng bất cứ ai, chỉ bắn vào mặt đất trước mặt ba người, lưu lại một vết trắng dưới nền xi măng, sau đó bắn ngược lên với một độ cong không theo quy tắc nào. Grember Lim ở nạ kệ phản ứng thần tốc, bước lên trước một bước, tiện tay bắt lấy phi đao bắn lên giữa không trung. Hắn đeo găng tay lên cũng không sợ chất nhảy trên thân đao, bình tĩnh hỏi Dịch thể này sẽ làm lây nhiễm sao? Chuyện đó thì không, huyết dịch, dịch thể của bản thân quái vật sẽ không làm lây nhiễm biến dị, cho dù bị cắn cũng không sao. Trong thành phố cũng có trường hợp con người chiến đấu với quái vật và tiêu diệt được chúng, nhưng sau đó cũng không có triệu chứng lây nhiễm. Phong tiện trả lời: Theo ta quan sát, chỉ có nguồn lây nhiễm mới dẫn đến biến dị, tức là những nguyên dịch hóa học từ sở nghiên cứu tràn ra, cùng với nguồn nước và thức ăn bị chúng làm ô nhiễm. Hơn nữa quá trình biến dị rất nhanh, sau khi lây nhiễm vài giờ thì sẽ biến thành loại này. Lời của hắn bị cắt ngang bởi vì quái vật kia đã chạy nhanh đến trước mặt bọn họ, lao tới cắn xuống chô đứng của Phong Tiện. Ba người tách ra khỏi vị trí ban đầu, ung dung tránh khỏi. Từ đầu đến giờ bọn họ đều biểu hiện rất thành thạo, giống như đang trao đổi một chút tâm đắc đối phó với tình huống tương tự trước khi giết chết quái vật này. "Phụ, tốc độ đúng là rất nhanh." Phong Tiện nói, nhưng thực ra cũng không có gì đáng sợ, đám quái vật này cũng không phải người siêu năng lực, hơn nữa trí lực khả thấp. Quy luật hành động cơ bản là bị âm thanh, mùi vị và nguồn sáng hấp dẫn, truy bắt những sinh vật hình thể tương đối lớn, chẳng hạn như con người. Hắn giơ ngang tay phải Nhắm chuẩn vào thân thể quái vật, tập trung tinh thần, 2 giây sau lật bàn tay nắm lại. Trong nháy mắt, thân thể của quái vật kia bỗng nổ tung từ bên trong, toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, vùng vây lăn lộn trên mặt đất. Năng lực về mặt tinh thần thì ta không rõ, dù sao với năng lực của ta, bọn chúng giống như không hề chống cự bị gạt hại toàn bộ, cũng không khó đối phó. Phong tiện vòng qua quái vật kia, đi về phía hai đồng bạn. Quái vật bị hắn đốt lại bốc cháy với một tốc độ rất kinh người, gần như chỉ trong mấy chục giây đã bị đốt thành tro bụi. Rebecca lững lờ nạ kề đến gần thi thể quái vật kia mấy bước, giơ phi dao già trước mắt, ngượn ánh lửa chưa biến mất cẩn thận quan sát dịch thể nhỏ xuống kia. Sinh vật không có da, bên ngoài thân tiết ra dịch thể để bảo vệ mình, duy trì nhiệt và độ ẩm của cơ thể, chuyện này ta có thể hiểu được. Thế nhưng, hắn sờ sờ chất nhầy trong suốt trên lưỡi dao. Thứ này lại lạnh, còn lạnh hơn lưỡi dao bằng kim loại này và không khí xung quanh. Nói cách khác nhiệt độ cơ thể của những quái vật này rất thấp, có lẽ nhiệt lượng là điểm yếu của bọn chúng. Chuyện này thì ta không nghiên cứu, nhưng vấn đề tương tự cứ chờ bắt được người của Hỗ Vũ Lũ tỷ hơn rồi hay nghĩ cách giải quyết, bây giờ tốt nhất chúng ta nên đổi một nơi khác để nói chuyện. Phong tiện dùng ánh mắt ra hiệu một chút. Khói, ánh lửa, mùi thịt nướng, nói không chừng sẽ nhanh chóng dẫn tới vài con tương tự đã bỡ lĩnh ở nạ kẻ cũng không biết từ đâu lấy ra một mảnh vải, lau khô phi dao sau đó cất vào, lạnh lùng trả lời: "Đi theo ta." Giữ âm giống như vẫn còn, người đã biến mất. Phong Tiễn nhìn sang Tạ Đạo, Tạ Đạo nhún nhún vai, hai người trao đổi ánh mắt một chút, liền trực tiếp nhảy ra khỏi sân thượng, biến mất trong màn đêm. Chương 224 thực lực cần dấu. Chương 224 thực lực cần dấu. Đi trở bay ngược ra, đụng vào tường ngoài của một tòa nhà, trên mặt tường hiện lên vết nứt như mạng nhện. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, tiếng ầm cũng không biết đã vang đi nơi nào. Rất nhanh mặt của hắn trở nên vặn vẹo vì cảm giác đau đớn kịch liệt kéo tới, không nhịn được kêu lên một tiếng. Thân thể của hắn ngã vào vách tường lõm xuống, gần như khảm vào trong tường, muốn dãy ra cũng phải phí không ít sức lực. Đi chờ tốn mười mấy giây mới bò ra khỏi tường, rơi xuống từ độ cao khoảng lầu 3, nhưng một chút xung kích khi rơi xuống này hắn vẫn có thể chịu được. Sau khi rơi xuống đất, hắn lắc lắc đầu, xua tan cảm giác chóng mặt một chút, sau đó nhìn sang hai bên, lại không thấy bóng dáng của Mizorfay. Người đang tìm ta. Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng đi chờ, gần như dán chặt vào gáy hắn. Đi chờ hét lên một tiếng, xoay người thúc hựu tay một cái nhưng lại đánh vào khoảng không. Mizorfay lùi lại một bước, ung dung tránh khỏi khuỷu tay của đối phương, đồng thời đoản kiếm của hắn cũng đâm vào sườn Lý Trợ. "Ngươi từng cứu ta, cho nên ta không lưu vết thương sau lưng ngươi, ngươi có thể chết như một chiến sĩ." Nói nhạo, "Ngươi chết rồi chỉ giống một thứ, đó là thi thể." Lôi hỏa từ mặt bên lao về phía Mizorfay, một quyền đánh vào mặt nạ gương, nắm tay của hắn còn nhanh hơn thứ hét, nhưng lại bị Mizorfay dùng tay trái hời hợt đón lấy. "Ngươi lại rất có nghị lực." Mizorfay xoay đầu lại. "Ta tưởng rằng vừa rồi sau khi ngươi phóng ra tia chớp kia thì đã kiệt sức rồi chứ? Ta chỉ mới làm nóng người mà thôi." Lôi Hỏa trừng mắt trả lời, tuy ngoài miệng không chịu vừa, nhưng hắn đã chú ý tới một tình huống rất tồi tệ, đó là nắm tay của mình không thể thu về được. Mi Giở Phây cười lạnh, bàn tay dần dần tăng lực. Xương ngón tay của Lôi Hỏa kêu lên răng rắc, e rằng không tới 10 giây cả nắm tay sẽ bị bóp vỡ. Ngươi đang giở dự cái gì? Là sợ bây giờ phóng điện sẽ nướng chín cả đỉa chờ sao? Lúc này tay phải Mi Giở Phây cũng tăng lực đẩy một cái, đoạn kiếm lại đâm vào vết thương của đỉa chờ mấy phần. Ngươi chờ đó cho ta. Nắm tay Lôi Hỏa truyền đến cảm giác đau nhức, thực ra hắn cũng hiểu được, cho dù không nghĩ đến đỉa chờ thì điện giật cũng vô dụng với kẻ trước mắt. Do đó, hắn dứt khoát dùng chân trái đạp một cái, đẩy đỉ trở về phía sau, đoạn kiếm vẫn nằm trên tay Mi Zerface, cho nên lúc đỉ trở lui về phía sau, kiếm liền bị rút ra khỏi vết thương của hắn. Đỉ trở vừa bị chúng đòn nặng, còn chưa đứng vững, lại bị đâm một kiếm này, đừng nói là phản kích, ngay cả muốn đứng cũng khó khăn. Hắn bị đẩy tới bên tường phía sau, té xuống ngồi trên đất, ôm lấy vết thương máu chảy như suối, thở dốc nặng nề. Mùi máu tanh rất nhanh sẽ dẫn quái vật tới. Dưới mặt nạ gương vang lên một câu nói như vậy, hắn lập tức quay đầu nói với Lôi Hỏa: "Tin rằng lúc này các ngươi đã có nhận thức mới về thực lực của ta rồi, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống." để ngươi mang theo hắn chạy về nơi an toàn. Điều kiện là từ bây giờ trở đi, tiền tuyến tự do trong thành phố này không được cản đường ta. Bàn tay của hắn vẫn đang dùng sức. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn liều mạng với ta, như vậy 15 phút sau, nơi này sẽ có thêm hai thi thể bị quái vật gầm nát. Thực ra lúc này chỉ cần bình tĩnh phân tích một chút lôi hỏa sẽ hiểu rõ, xét riêng về sức mạnh và tốc độ thì Mi giờ Phay hiển nhiên đã vượt trên mình, mà năng lực thẩm xét cũng không gây thương tổn được đối phương. Tình hình trước mắt hoàn toàn không có cơ hội thắng, nếu tiếp tục chiến đấu, cho dù mình không chết thì cũng chỉ phí công. Không bằng tạm thời thỏa hiệp, hẳn là còn kịp cứu đi chờ một mạng. Nhưng tính cách của tên Lôi Hỏa này rất xung động, hơn nữa còn rất tự cao. Thông thường hắn sẽ đưa ra một số quyết định tệ hại, chẳng hạn như lúc ở nhà tù tại đã đánh thức dạ vị tổng hạ ô, suýt chút nữa đã gián tiếp hủy diệt cả tinh cầu này. Vì vậy cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghiến răng nghiến lợi trả lời. "Để ta chạy trốn?" "Hừ, cho dù dùng một tay ta cũng, ngươi tránh ra cho ta." Một giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên sau người Lôi Hỏa, cùng một giây bàn tay của Bợ Lũ ẻo đã ấn vào mặt hắn. Lòng bàn tay Bợ Lũ hướng ra phía ngoài, thiển tay đẩy một cái. Lôi Hỏa liền bay ra ngoài giống như bị đầu xe lừa đâm thẳng tới. Đổ vào cửa hàng ven đường làm bốc lên một đám khói bụi. Tại khoảnh khắc Lôi Hỏa bị đẩy ra ngoài, Mizzer Fay cũng bùng lòng tay. Nếu như hắn kiên trì không bùng sẽ có hai kết quả xảy ra, thứ nhất là tay của Lôi Hỏa bị kéo đứt, thứ hai là Mizzer Fay cũng bị kéo bay theo. Một thời gian không gặp, người hình như có tiến bộ rồi, ánh mắt của Bỡn Lũ ẻo giống như Tây Môn Đại Quan Nhân thấy vợ trẻ nhà ai, từ các loại ý nghiệt đều khiến người ta không lạnh mà run. "Là ngươi?" Giọng nói của Mizzer Fay khàn khàn, cũng không biết hắn có phát run hay không. "Ngươi của nghịch thập tự cũng xuất hiện ở đây, nói như vậy ngươi cũng tới để cướp đoạt mình vữa." "Không phải" Câu trả lời của Bỡ Lũ eo rất đơn giản, cũng là nói thật. Cái gì? Mi Zer Fei kinh ngạc, đi cho ở một bên tâm lý cũng thầm kêu hỏng bét. Nguyên lai like trước đây không lâu Tiền Tuyến Tự do bọn họ đã dò xét được tin tức, Nịch Thập Tự đang thu thập một loại mảnh vỡ trên phạm vi toàn cầu, mà trong tay Mi Zer Fei đang nắm giữ loại mảnh vỡ này, đây là tin tức tuyệt mật trong nội bộ Tiền Tuyến Tự do. Bọn họ vốn định giải quyết Mi Zer Fei, dùng mảnh vỡ này làm tiền vốn để tương lai giao dịch với Nịch Thập Tự. Không ngờ Mi Zer Fei chạy đến thành phố Đại Tây Dương đầy thị phi này, mà mấy ngày nay nơi đây lại trùng hợp xảy ra sự cố sở nghiên cứu hệ võ lũ tỷ hồn bị dở dị ô nhiễm. Bây giờ nhân vật như Bợ Lũ ẻo đã tới, mà Mi Giở Phai còn tự mình tiết lộ tin tức, cho dù người của Nghịch Thập tự vốn không biết Mi Giở Phai nắm giữ mạnh vỡ, bây giờ chắc cũng biết hết rồi. Lỡ mày Bợ Lũ ẻo nhân cơ hội này lấy được mạnh vỡ, vậy tiền tuyến tự do bọn họ truy sát bao lâu, tốn bao công sức, chẳng phải hoàn toàn phí công? À, nói vậy trên tay ngươi có thứ đó sao? Bợ Lũ ẻo rất nhanh phản ứng lại, cười lạnh nói: "Đã như vậy, ta tiện tay lấy từ trên thi thể ngươi là được." Mi Giở Phai lấy đoạn kiếm ra, đối diện với Bợ Lũ ụp thì tự tin của hắn đã bắt đầu dao động. "Nếu ngươi cho rằng có thể ung dung giống như lần trước gặp mặt." Phô Trương thánh thế Bỡ Lũ cắt ngang lời hắn, vạch trần suy nghĩ của đối phương. Trong nháy mắt Mi Zephay đã bị chọc giận, hắn nhanh chóng giơ đoàn kiếm lên đâm vào mặt nạ của mình, tạo nên sóng gợn trên mặt gương. Mũi kiếm tiến vào một không gian khác, đâm trúng hình ảnh của Bỡ Lũ ở trong mặt nạ gương. "Ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Ta và ngươi còn chưa đánh xong." Một tia chớp từ bên cạnh bay nhanh đến, kèm theo tiếng hét của Lôi Hỏa, đâm vào thân thể Mi Zephay. Sau một tiếng vang lớn, lúc màn sáng tan đi, lại thấy Lôi Hỏa đang dùng tư thế nghiêng người bay đá cưỡng lại giữa không trung, một bàn tay đang nắm lấy chân của hắn, giữ chặt hắn ở đó. Nhưng đó không phải tay của Mi Zephay mà là của Bỡ Lù Gao Kẹo. Mi giờ Fay thì lại giật mình lui về phía sau mấy bước, trong đầu đang suy nghĩ tại sao Bỡ Lù Éo lại có thể hành động thoải mái như vậy. Ta bảo ngươi tránh ra, ngươi nghe không hiểu à? Bỡ Lù hơi nghiêng mặt qua, con ngươi lướt sang, dùng vẻ mặt bất thiện nhìn Lôi Hỏa. À, là ngươi. Lúc này hắn mới nhận ra Lôi Hỏa, trong ấn tượng lúc đối kháng với Dạ Vĩ Tổng ở đảo địa ngục, dường như tên này cũng có tham gia, đáng tiếc khi đó Lôi Hỏa bị Dạ Vĩ Tổng nhìn một cái đã téo vào trong miệng, không, có đoạn sau nữa. Tên này là đối thủ của ta. Bỡ Lù Gao Kẹo. Lôi Hỏa quát lên. Hừ! Ba ngươi mã cũng muốn đánh thắng hắn. Bợ Lù khinh thường cười lạnh, đồng thời buông tay ra. Lôi Hỏa vừa rơi xuống đất, trong đầu còn chưa nghĩ ra dùng câu gì để chà đúa, lại thấy một thanh đoản kiếm đột ngột đâm vào huyệt thái dương của Bợ Lù gào khéo. Lôi Hỏa căn bản không thể thấy rõ động tác xuất thủ của Mi Zerface, nhưng tại khoảnh khắc đoản kiếm sắp đâm vào đầu, Bợ Lù yếu lại dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm, ngăn cản đòn đánh lén của Mi Zerface. Máu từ giữa kẽ ngón tay chảy xuống, nhưng vẻ mặt Bợ Lù yếu lại rất ung dung, giống như cảm giác đau đớn là một thứ tự nhiên như hô hấp vậy. Tên ngồi ở bên đó rất nhanh sẽ chết vì mất máu, ngươi nên mang theo hắn cút đi thật sớm. Trừng cho ta đánh giám một cái làm chết hai người các ngươi, sau đó tiền tuyến tự do lại tính nợ lên đầu nghịch tập tự. Bợ Lù Hẹo vừa nói chuyện vừa nghiêng bàn tay để máu chảy ra phía ngoài. Mi giờ Phai bên cạnh thì lại còn một chân, cánh tay vận sức muốn đẩy mũi kiếm về phía trước một chút, chỉ cần thêm mấy cm là có thể đâm tới hộp sọ của Bợ Lù Ngạo Hẹo rồi. Lôi Hỏa quay đầu nhìn Điịch Chờ một chút, lại nhìn hai kẻ không giống người trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Xem như ta nợ ngươi một lần, Bợ Lù Ngạo Hẹo. Hắn xoay người chạy đến gần Điịch Chờ, vác đối phương lên vai, lại quay đầu nhìn Mi giờ Phai một cái mới hậm hực rời đi. Ha ha ha. Bợ Lù Hẹo cười lên quay mặt sang nhìn Mi Zerface. Lúc này mũi kiếm đã biến thành chĩa thẳng vào ấn đường bỡ lù hặc eo, nhưng hắn lại làm như không thấy, nói với Mi Zerface: "Tên gà mờ làm vướng chân cuối cùng đã đi rồi, ngươi cũng không cần ẩn giấu thực lực nữa chứ." Mi Zerface đột nhiên không dùng sức đâm tới nữa, hắn đứng thẳng người, rút đoản kiếm khỏi tay bỡ lù hặc eo, mang theo một vệt máu. "Ngươi có thể nhìn ra ta không dùng toàn lực." Mi Zerface hỏi. Bỡ lù eo cười nói: "Ha ha, loại gà mờ kia dám động thủ với ngươi là do hắn vô tri mà thôi, nếu hắn biết ngươi mạnh thế nào thì đã sớm bỏ chạy rồi. Vậy tại sao ngươi dám động thủ với ta?" Hắn là do không biết, còn ngươi là không sợ sao?" Mi giờ Phây hỏi. "Hừ, đến bây giờ ta chỉ gặp hai đối thủ có thể khiến ta quy vọng, một người là Dạ vị tổng hào ô, một người khác là Thiên Nhất." Vẻ mặt bỡn lử của cường nhiệt và hưng phấn. "Còn như ngươi?" "Ha ha ha. Lúc này chính ngươi đã biến thành kẻ vô tri rồi." "Hả?" Như vậy à giọng nói khàn khàn của Mi giờ Phây đột nhiên biến đổi, trở thành giọng đàn ông cương nghị rất bình thường, hắn giơ một tay lên lấy mặt nạ gương xuống. "Vậy ta lại muốn xem thử, hôm nay ai sẽ khiến đối phương kinh ngạc?" Bất Lư Hành là một trong số ít người trên đời nhìn thấy khuôn mặt thật của Miser Fay mà không biến sắc, hắn nhìn gương mặt kia, không hề kiêng nể nói ra những lời rất tác động. "Hóa ra tướng mạo của ngươi như vậy, chẳng trách phải dùng mặt nạ, sợ bị nhốt vào sở thú à?" Chương 225 người siêu năng lực mạnh nhất. Chương 225 người siêu năng lực mạnh nhất. Gương mặt bên dưới mặt nạ của Miser Fay lại có màu tím sẫm. Trên gương mặt đó, chỉ có khu vực chính giữa mắt, mũi, miệng là có làn da nhăn nhủi của loài người, còn từ vị trí bên mặt, cằm, mép tóc hướng ra ngoài đều mọc đầy vậy rắn màu đen. Đây chính là thứ mà ông chủ của các ngươi mang đến cho ta. Khi giờ Fey nói xong còn tháo găng tay trái xuống, lòng bàn tay của hắn có làn da khá nhăn nhủi giống như loài người, mặc dù cũng là màu tím sẫm. Còn mu bàn tay thì đều là vậy rắn màu đen. Từ mặt và tay là có thể suy đoán thân thể của hắn đại khái như thế nào. Blue Lu tuyệt đối sẽ không nhìn bề ngoài phán xét người khác, hắn có thể dùng lời nói ác độc để công kích các khiếm khuyết của đối phương, nhưng đó chỉ là để làm nhiễu loạn tâm tình đối thủ mà thôi. Trên tư tưởng, cho dù đối diện với một gã đàn ông hình dáng giống như quái thú, hay là một cô gái thanh xuân vẻ ngoài yếu đuối, Blue Lu đều đối xử như nhau. Trong mắt hắn thì mức độ nguy hiểm của người siêu năng lực không liên quan gì đến tướng mạo. Cái này lại có quan hệ gì với thực lực của ngươi? Bất Lũa hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Mizorfay không nhanh không chậm bắt đầu tự thuật. Gia tộc của ta vẫn luôn lưu truyền một cố sự. Không, đó không nên nói là cố sự, mà là lời nguyền không thể phai mờ. Nguyên lai like lúc hắn nói bằng giọng bình thường, trong cổ họng sẽ phát ra tiếng xì xì kỳ quái, chính hắn cũng không thể che giấu được. Vào thế kỷ 14, một vị tổ tiên của ta có dính dáng rất lớn đến bảo tàng trong truyền thuyết của đoàn hiệp sĩ thánh điện. Nghe nói vì trốn tránh truy sát, ông ta đã từng hợp tác với một phù thủy tà ác, từ chỗ hắn nhận được một món quà, từ đó sở hữu năng lực phi phàm. Nhưng tổ tiên của ta hiểu rõ, bản chất của loại lực lượng đó là một ma vật khủng bố chỉ có thể nhìn thấy trong ác mộng. Ông ta sợ có một ngày, lực lượng bị nguyền rủa này sẽ khiến con cháu đời sau của mình sinh ra quái vật. Mizer fame ngừng nói, khẽ cười, sau đó bỗng nhiên cười lớn, trong tiếng cười kia có lẽ phần lớn là đau đớn và thống khổ. Nhìn ta xem, Blue Gargoyle. Lúc sinh ra ta vẫn là một đứa trẻ bình thường, nhưng sau 12 tuổi lại dần dần biến thành hình dáng như hiện giờ. Vậy thì thế nào? Rất nhiều người biến dị cũng như ngươi." Bỡ Lũ Hẹo trả lời. "Người biến dị?" Mizzer Fay lớn tiếng nói. "Ha ha ha ha. Đó là đầu thế kỷ 20, ngươi làm sao giải thích về người biến dị với người thời đó? Cho nên, so với Mizzer Fay, lúc này Bỡ Lũ Hẹo lại tỏ ra rất bình tĩnh. "Ta trốn Đông Nấp Tây, giết chết rất nhiều người, cũng hại chết rất nhiều người. Những người tiếp cận ta đều không có kết quả tốt, cho dù là có thiện ý hay ác ý, ta đã từng ẩn cư sinh sống mấy chục năm, cho đến sau này Đế quốc thống nhất thế giới, bọn họ chiếm lĩnh tất cả địa phương có thể chiếm lĩnh, khai phá tất cả đất đai có thể khai phá." Ta cũng theo đó mất đi chô dung thân. Khi ta đến thế kỷ 21, lại phát hiện hóa ra trên thế giới vẫn còn rất nhiều người đặc biệt giống như ta. Sau đó ta biết được, thời xưa cũng có người siêu năng lực tương tự với ta, chỉ là khi đó mọi người chưa xem nhiều phim và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như vậy, cũng không có internet gì đó để truyền bá tin đồn. 100 năm này ta đã trải qua rất nhiều chuyện, mà tất cả bước ngoặt đều xảy ra vào ngày đó, một ngày. Ta gặp phải ông chủ của ngươi, tiên nhất. Hắn đã tính kế ta, lợi dụng ta, giống như lúc này hắn đang lợi dụng ngươi và đám đồng bạn của ngươi. Sau khi trò chơi của hắn kết thúc, ta đã không còn giá trị nữa. Khi đó sự thích của hắn đã thúc đẩy hắn nói cho ta biết một trận tướng, đương nhiên đó cũng là do ta chủ động yêu cầu giao dịch với hắn. Blacklow nói tiếp: "Thì ra là vậy. Lời nguyên của gia tộc ngươi có liên quan tới thiên nhất đúng không? Không phải có liên quan, mà hắn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn." Mizzer phay gào lên một tiếng, thở gấp, bình phục tâm tình lại một chút, nói tiếp: "Sau khi trò chơi của hắn kết thúc, hắn cho rằng ta đã chúng kế bỏ mình, nhưng mạng của ta còn cứng hơn tưởng tượng của hắn. Từ đó về sau cuộc đời ta đã có mục tiêu, lần đầu tiên ta cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, đó là giết chết thiên nhất, vĩnh viễn." Tuổi tọ mấy trăm năm cũng không gọi ví, ta có rất nhiều thời gian để học tập, cho dù là tri thức hay kỹ xảo giết người. Cho nên khi ta bắt tay vào làm một việc, rất nhanh sẽ có hiệu quả. Ta đã làm bộ trang phục có thể che giấu người siêu năng lực này, còn chế tạo chiếc mặt nạ này để vận dụng năng lực vào thực chiến, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để báo thù. Nhưng thiên nhất lại yên lặng một thời gian rất dài, khiến ta không tìm được. Cho đến năm ngoái hắn một lần nữa bước lên võ đài lịch sử, mà không có gì bất ngờ, thế giới này lại nên đón một thời luân thế. Blue Graw gào nói, "Rất tốt, ngươi có đầy đủ lý do để giết hắn, nhưng ta không biết chuyện này có liên quan gì đến thực lực của ngươi." Ha ha, đương nhiên là có." Mi giờ phế nói, "Năm đó món quà mà ông chủ của các ngươi tặng cho tổ tiên ta đúng là xa xỉ. Theo như truyền thuyết của gia tộc, bản chất của lực lượng nguyên rủa này là một loại rắn lớn màu đen. Ta đã điều tra, đó dường như là một tà thần rất lợi hại. Hơn nữa, đến gần đây ta mới mới chú ý tới một chuyện." Hắn tùy ý vung tay một cái, vài dọt dịch thể màu đen chảy xuống, mặt đất xi măng lập tức bị dịch thể này ăn mòn làm bốc lên khói đen. "Ngươi cũng đã thấy năng lực của ta rồi, thuộc về loại hình thời không dẫn dắt có thể khống chế hình ảnh trong gương." Nhưng sau khi ta lấy được mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng trong lúc vô tình đã lĩnh hội được bộ tộc Đạc Quá Thở, có lẽ gọi là như vậy, tóm lại sau khi ta lĩnh hội được một chút tri thức của bọn họ, ta đột nhiên phát hiện mình không giống với bất kỳ người siêu năng lực nào khác trên đời này, ta không chỉ sở hữu một loại năng lực. Trong đầu Bỡn Lũẹo đang đồng thời suy nghĩ mấy chuyện. Thứ nhất, tên tiên nhất này quả nhiên không phải con người, từ tội trên người hắn là có thể suy đoán một ít, nhưng lúc này kẻ trước mắt nói ra niên đại khoa chương như thế kỷ 14, vậy chuyện tiên nhất không phải con người đã có thể khẳng định. Thứ hai, Nếu như tên này không nói dối, thật sự có thể sử dụng nhiều loại năng lực chiến đấu, vậy phải đánh giá lại thực lực của hắn một chút. Thứ ba, những danh tự như Hạt nhân vĩnh hằng và bộ tộc đặc quả tở lại có thể thoát ra từ một kẻ không có bất kỳ tổ chức đối cảnh nào như hắn, đủ thấy hắn thật sự đã lĩnh hội được tri thức trong mình vỡ. Đây có lẽ mới là chuyện đáng coi trọng nhất. Mizzer Fay vẫn tiếp tục tự thuật. Khi ta học tập những kiến thức kia, không, nên nói là những chân lý kia, ta rốt cuộc đã hiểu, ta không phải quái vật, mà là người xuất sắc được chọn chúng. Gia tộc của ta trải qua nhiều đời như vậy, cũng chưa từng xuất hiện trường hợp như ta. Bọn họ đều giống như người bình thường. Tuổi thọ chỉ có mấy chục năm, vội vã chết đi, có một số người thậm chí còn không tức tình năng lực, càng chưa từng có tiền lệ đồng thời nắm giữ hai loại năng lực. Gương mặt màu tím sẫm của hắn đột nhiên chuyển thành kiêu ngạo và hưng phấn. Nhưng ta sở hữu toàn bộ lực lượng của rắn đen. Ngay cả hạt nhân vĩnh hằng cũng không thể ghi chép tất cả lực lượng của rắn đen, bởi vì những nền văn minh từng trực tiếp gặp phải rắn đen đều bị hủy diệt, không có ngoại lệ. Bộ tộc Đạc ạ tự phải nhờ sự chỉ dẫn của một người truyền thuật mới tránh được một kiếp. Nhưng chỉ cần những lực lượng đã biết này cũng đủ chết người rồi. Ta đã thử sử dụng các loại lực lượng ghi chép trong hạt nhân, loại cảm giác đó Giống như bản năng ngủ say trong cơ thể nhiều năm đã được đánh thức. Khi một loại năng lực thức tỉnh, cảnh giới thân thể và tinh thần của ta cũng theo đó tăng lên. Rất nhanh ta đã đạt tới trình độ năng lực cấp hùng, vận dụng năng lượng trở nên rất đơn giản, ranh giới đã từng bị ta xem là không thể với tới, hóa ra lại dễ dàng vượt qua như vậy. Theo truyền thống, là người sử dụng một loại năng lực mạnh nhất, đương nhiên ta có lẽ là người sử dụng duy nhất từ xưa đến, đến giờ, ta có thể đặt lên cho năng lực, ta gọi nó là Hỗn Độn. Mi giờ Feydel mặt nạ lên. Trong loại người cũng không có người siêu năng lực nào mạnh hơn ta nữa, người cũng không ngoại lệ. Hắn lại đeo găng tay lên. Nói, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ, Bất Lũ Hặc Hẹo. So với năng lực hoàn mỹ mà ta sinh ra đã có, sau khi ta thức tỉnh thì dù là ngươi cũng không có phần thắng. Bất Lũ hít thở sâu một hơi, trầm mặc khoảng 5 giây. Ngươi thật khiến ta buồn nôn. Ngươi nói gì? Ta sắp nôn ra rồi. Bất Lũ nhíu mày, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Mi Zervey. Có lẽ ta nên chia sẻ với ngươi một chút, cuộc sống của ta trước năm 12 tuổi như thế nào, nhưng bây giờ ta lại khinh thường lãng phí nước bọt với loại người như ngươi. Để ta nói thực tế một chút, ngươi là một kẻ nhũ nhược, tài năng có hạn. Sau khi bị Thiên Nhất đùa giỡn lại thẹn quá hóa giận, đổ hết những bất hạnh sau thời kỳ thanh thiếu niên của mình lên đầu người khác. Trong mắt ta thì thù hận của ngươi chẳng đáng một xu, mục tiêu cuộc sống của ngươi cũng là một trò cười. Sai lầm duy nhất của Thiên Nhất là năm đó không nổ cỏ tận gốc. Nếu là ta, sau khi lợi dụng xong loại người như ngươi, nhất định sẽ xác nhận xem đã tắt thở hay chưa, nhằm để tuyệt hậu họa. Người muốn chết? Miser Fay hét lên một tiếng, thân hình hóa thành ngảo ảnh, tốc độ tuyệt đối không kém hơn Bờ Lũ Gặm. Miser Fay vốn không muốn thể hiện lực lượng chân chính, nếu vừa rồi hắn giết chết Lôi Hỏa và đi chờ, tiền tuyến tự do dĩ nhiên sẽ biết là do hắn làm. Như vậy sau này hắn muốn âm thầm hành động trên thế giới sẽ rất khó khăn. Một khi người trên toàn thế giới đều biết nhân vật Mizzer Fay này là một cao thủ đỉnh cấp, có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng lúc này người đối diện là Bỡ Lù Gakell, hơn nữa lời nói của tên này thật sự không thể nhượng được, Mizzer Fay quyết định bất chấp tất cả, dứt khoát đánh chết cường địch này ngay tại đây để trừ hậu họa. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, bàn tay của Mizzer Fay đã ấn vào đầu Bỡ Lù Gakell. Mặc dù Bỡ Lù Gakell cũng đồng thời bắt lấy cổ tay đối phương, nhưng lần này hoàn toàn khác với vừa rồi dùng đoạn kiếm đánh lén, một bên là chạm được, còn một bên không chạm được. Nếu như Mizzer Fay không đeo găng tay, lúc này có thể lập tức dùng dịch thể màu đen rỉ ra từ bàn tay để ăn mòn đầu của Bơ Lu Gao. Trên tay Bơ Lu eo đột nhiên có một luồng năng lượng màu đen nổ ra, hắn dùng sức nắm lại, bóp cho cổ tay của Mizzer Fay vỡ nát. Toàn bộ tay phải của Mizzer Fay đều bị bẻ gãy gấp lại, dưới găng tay màu đen vang lên tiếng xương và máu thịt vỡ nát trộn lẫn với nhau. Mizzer Fay lại giống như Bơ Lu Gao, căn bản không biết đau đớn là gì, không hề ngừng lại vung tay trái lên, nhanh như chớp đấm thẳng vào Bơ Lu Gao. Tay trái của hắn lại càng nhanh đến mức khó tưởng tượng, Bơ Lu eo buộc phải dùng hai tay ngăn cản một bàn tay liên tục đấm tới này mới có thể miễn cưỡng chặn được. Mục đích của Mizzer Fay đã thành công, chính là khiến Bỡ Lũ ẻo buông tay phải bị bẻ gãy của mình ra. Dưới mặt nạ vang lên một tiếng cười đắc ý, hắn đột nhiên bay lên trời, dừng lại giữa không trung hơn 10m. Độ cao này còn lẩn khuất giữa các tòa nhà xung quanh, không đến mức bị người phía xa nhìn thấy, nhưng Bỡ Lũ ẻo cũng không với tới hắn lại còn biết bay. Bỡ Lũ còn chưa kịp thở một hơi sau thế công liên tục từ tay trái của tên này. Thực ra hắn cũng chỉ thiếu chuẩn bị tâm lý, đối mặt với tốc độ chợt gia tăng của đối phương, Hắn cũng không dám sơ ý nếu như Mi giờ Phay lập lại trò cũ, Bất Lู่ hiểu muốn dùng một tay đỡ những cú đấm kia cũng không có vấn đề, loại phương thức xuất quyền này khi tốc độ tăng lên thì uy lực nhất định sẽ giảm xuống. Thấy đối phương bay lên không kéo giãn khoảng cách, Bất Lู่ không cần nghĩ ngợi dùng tay chém ra hai đao, đây là bản năng chiến đấu hoàn toàn không qua suy nghĩ, ngay lập tức đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu như sau khi Mi giờ Phay bay lên trời có sát chiêu gì tiếp theo, công kích mang tính thăm dò tính này có thể ngăn cản hắn mấy giây, cho dù không có Hai chiêu này cũng có thể dò xét tốc độ di chuyển của hắn dưới trạng thái lơ lửng, đương nhiên còn có một tình huống tồi tệ nhất, đó là hai chiêu này căn bản không đủ khiến Mi Giở Phây có bất kỳ động tác né tránh nào, vậy thì tương đối phiền toái, gần như tuyên án tử hình cho tất cả chiêu thức ở khoảng cách tầm trung và xa của Bỡ Lù Gao. Bởi vì dưới trạng thái bình thường, uy lực của hai chiêu đao này chính là sự cân bằng giữa tốc độ và lực lượng của Bỡ Lù Gao. Nếu Mi Giở Phây không cần né tránh, như vậy lúc chiến đấu hắn chỉ cần tiếp tục duy trì trạng thái lơ lửng, tất cả công kích tầm xa của Bỡ Lù Hèo sẽ không có ý nghĩa nữa. Ngươi gia tăng tốc độ thì hắn không cần đếm xỉa, còn ngươi tăng cường lực lượng thì hắn có thể ung dung tránh thoát. Mi giờ Phai quả nhiên không phụ sự mong đợi, sau khi cuồng vọng trên bố một phen, lúc này hắn đang lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy hai chiêu đao này của bỡ lũẹo bắn tới chỉ hừ lạnh một tiếng. Hai luồng tinh khí vô hình giống như lưỡi đao bắn vào hai vai Mi giờ Phai, nhưng hắn vẫn thờ ơ, thân thể giữa không trung vững như Thái Sơn, ngược lại vách tường của tòa nhà sau người hắn lại bị dư âm công kích phá ra hai vết nứt lớn. Ngươi đúng là một trong số đối thủ mà ta không muốn gặp nhất. Khi Mi giờ Phai nói chuyện, cánh tay phải của hắn vốn đã bị bó vỡ hoàn toàn, rũ xuống dưới khuỷu tay. Lúc này đột nhiên tự động có giật, phía dưới găng tay đen hướng kia giống như có vật sống gì đang nhúc nhích. Vỗ Lu ngạo giáo biết, đây rất có thể là một loại năng lực tự chữa trị, trong lòng hắn thầm đếm thời gian hồi phục. Khoảng chừng 8 giây, tay phải của Mi giờ Phây ngừng rung động kỳ dị, năm ngón tay trong găng rối thẳng, tiếp đó nắm lại thật chặt, hiển nhiên đây là động tác đầu tiên mà mọi người thường làm sau khi thân thể phục hồi. Mi giờ Phây tiếp tục lời nói vừa rồi, "Chiến đấu cận thân với ngươi quá nguy hiểm, e rằng trên đời này không ai có thể toàn thân rút lui, nhưng ta không cần làm như vậy, lựa chọn phương thức mà ngươi mạnh nhất, am hiểu nhất để đối kháng với ngươi, đó là rất bất chí." Hừ. Chắc cũng chỉ có loại người xung động vô trí như lôi hỏa mới làm như vậy. Lúc hắn nói chuyện lại lui về phía sau một khoảng. Ta là người siêu năng lực mạnh nhất trên đời, năng lực thân thể, khả năng thao túng, tinh thần lực, sức hồi phục, luận về thực lực chính thể, đám người chỉ có một loại năng lực căn bản không thể so sánh với ta. Chỉ có người toàn diện nhất mới có thể vô địch thiên hạ. Ta có thể lựa chọn phương thức chiến đấu có lợi nhất với mình, tung dung giết chết ngươi, còn ngươi lại không có nhiều lựa chọn. Đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Bất Lู่ không nói lời nào, tinh thần của hắn đang tập trung cao độ, phân tích tình huống của đối phương. Đến lúc này Misere Fey đã thể hiện mấy loại năng lực Phân biệt là dùng hình ảnh trong gương kiểm chế hành động của mình, thân thể tiết ra dịch thể màu đen có tính ăn mòn, bay lượn, hồi phục thân thể. Loại năng lực thứ nhất rất dễ loại trừ, nếu chỉ thuần túy dùng năng lượng đối kháng trong nháy mắt, Bất Lũẹo vẫn có ưu thế. Chỉ cần hắn dùng phương thức bộ phát năng lượng, trong nháy mắt thoát khỏi kiểm chế của hình ảnh trong gương, sau đó di động một chút là có thể giải trừ năng lực này. Loại năng lực thứ hai, hiện giờ xem ra Mi Giở Face cũng không định dùng, có thể là do không dễ dùng, không thực dụng, dù sao nhìn hắn cũng không giống loại người sẽ tơi hết quần áo lao lên. Còn như bay lượn, rất phiền toái. Nếu nói loại năng lực thứ nhất là khống chế, loại thứ hai là tấn công, như vậy bay lượn chính là phòng thủ tốt nhất. Đây là một năng lực rất mạnh, có thể đối kháng với phần lớn người siêu năng lực. Mà bỡ lử thuộc loại hình bị người siêu năng lực tầm xa khắc chế tương đối mạnh, lúc trước lần đầu giao thủ với Phạm Tự Mạn ở bờ biển Valins, hắn thiếu chút nữa đã trúng chiêu vì khinh địch. Cuối cùng là khôi phục thân thể, rất đáng chú ý loại năng lực chữa trị này có tiêu hao thể lực của hắn hay không. Tay trái của hắn đấm liên tục là để tranh thủ một chút không gian cho tay phải phục hồi. Chẳng lẽ chữa trị thân thể cần tập trung tinh thần ở một mức độ nhất định, hay là lúc chữa trị không thể bị ngoại lực tiếp xúc. Còn có Thân thể khôi phục được, vậy khí quan trọng yếu có được hay không? Mấu chốt là trái tim và đại não, hai bộ phận này có thể khôi phục hay không sẽ tạo nên khác biệt rất lớn, một bên là cấp bậc tỷ tỷ Cổ Lỗ, còn một bên là cấp bậc sẹo. Hai nhân vật trong bộ truyện tranh giờ rở dạ gần bạn. Ha ha, cho ngươi xem vài thứ thú vị, đây là thứ mà ngươi không có. Năng lực sát thương ở khoảng cách xa. Sau khi Mi giờ Fey từ bỏ giọng nói khàn khàn, biến thành giọng đàn ông cứng ngị rắn rỏi xen lẫn tiếng xì xì quái dị, tuyệt đối khiến người ta khất sâu ấn tượng, hơn nữa còn sởn tóc gáy. Hắn tháo một chiếc găng tay xuống, cuốn tay áo lên, quả nhiên phía trong cánh tay đều là da màu tím. Còn phía ngoài lại là vải rắn. Chiêu này phát động cũng giống như những năng lực khác của hắn, không cần phải chuẩn bị lâu, chỉ vài giây trên cánh tay của hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, đó là những cái miệng của con người. Blue Leo nhìn thấy, thầm nghĩ, tốc độ hắn phát động mỗi loại năng lực đều rất nhanh, bình thường chỉ có người biến dị mới làm được, còn người siêu năng lực ít nhiều đều cần một chút thời gian chuẩn bị. Nói cách khác, hắn giống như người biến dị cấp hung sở hữu năm loại năng lực trở lên, hơn nữa có thể vận dụng tự nhiên. Đối thủ như vậy, hừ, vẫn chẳng có gì đáng sợ. Lúc này những cái miệng mọc ra trên cánh tay Mi Zer Fei bắt đầu phun ra ngoài. Mà thứ phun ra lại là một chút máu thịt, nội tạng và xương vụn. Những thứ đó rơi xuống dưới đất, tỏa ra một mùi tanh hôi mục nát khó mà miêu tả, còn bốc lên một chút khói đen. Dần dần những mảnh vụn thi thể buồn nôn này càng lúc càng nhiều, chất chồng giống như một ngọn núi nhỏ, còn lớn hơn thân thể của Mizorfay, gần to bằng một chiếc xe hơi cỡ nhỏ. Năng lực của ngươi quả thật giống như một món thập cẩm do một loại động vật ăn thịt cỡ lớn nói ra. Blue Hell bình tĩnh đứng yên chế giễu. Dù sao nếu lúc này tiến hành công kích tầm xa, đối phương cũng không đến suy yếu, mà lao tới gần thì Mizorfay nhất định sẽ bay lên cao. Còn nếu nhảy lên trên đỗ treo, đối phương có thể tự do bay lượn mà mình ở trên trời không chỗ mật lực, vẻ mặt tốc độ sẽ lâm vào thế giấu. Cho nên bợ lù èo dứt khoát bình tĩnh chờ đối phương sử dụng chiêu thức, hắn lại cảm thấy rất hứng thú lúc này Mi giờ Fey rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Chương 226 đánh lén thành công. Chương 226 đánh lén thành công. Cánh tay của Mi giờ Fey ngừng nôn mửa những cái miệng kia cũng khép lại. Hắn thả tay áo xuống, một lần nữa đeo găng tay đen vào. Cùng lúc này đống mảnh vụn thi thể trên đất cũng xuất hiện biến động. Những máu thịt, nội tạng và xương vụn kia bắt đầu tự chuyển động, chắp vá kết hợp với nhau, dần dần biến thành một sinh vật hình người. Nhưng đây tuyệt đối không phải con người, chỉ là một quái vật sở hữu đường nét của loài người mà thôi. Giống như ngươi ném một người vào trong máy ép trái cây lớn, ép thành một đống cháo thịt, sau đó đổ vào trong một khuôn đúc hình người, đại khái là loại cảm giác này. Toàn thân quái vật mạnh ngụm thi thể này không tìm được bất kỳ khí quan hoàn chỉnh nào, vì vậy nó dĩ nhiên cũng không có trí tuệ hoặc tính tự chủ, hoàn toàn bị misery phase khống chế. Giống như một đống vật liệu từ thứ nguyên khác bị đổ vào không gian này, ngưng kết thành một sinh vật như con rối điều khiển bằng dây. Đây là năng lực tầm xa của ngươi sao? Blue hừ lạnh một tiếng. Cho dù thứ mà ngươi điều khiển này có thể sống lại vô hạn cũng vô dụng, nó tiếp cận ta bao nhiêu lần thì ta có thể đánh nát nó bấy nhiêu lần, một quyền là xong. Ha ha. Sinh vật này chỉ là công cụ phụ trách mổ bụng ngươi mà thôi, năng lực mà ta nói là như vậy. Mizzer Fay đột nhiên giơ hai tay lên, hai cánh tay chợt nhét vào trong mặt nạ gương của mình, bộ phận phía trên khuỷu tay hoàn toàn chui vào trong mặt gương. Cùng một giây, hai bên thân thể bợ lù bỗng xuất hiện hai bàn tay lớn màu đen, đôi tay kia do năng lượng thực thể hóa tạo thành, hiển nhiên chính là tay của Mizzer Fay. Hai tay của hắn hợp lại, lập tức kiềm chế bợ lù ở trong 10 ngón tay. Dùng kiếm của ta khống chế hình ảnh, ngươi có thể chạy thoát được?" Mizzer Fay nói. "Như vậy dùng hình ảnh thực thể hóa khống chế bản thân ngươi, ngươi sẽ làm sao đây?" Bỡ Lũ Hẹo cũng không suy nghĩ phải làm thế nào, trong nháy mắt bị bắt hắn đã thử vận sức dãy ra, nhưng đôi bàn tay lớn kia vẫn không nhúc nhích. Bây giờ đến lúc nó ra tay rồi. Câu này của Mizzer Fay giống như tuyên cáo tử vong, còn chưa dứt lời, quái vật mảnh vụn thi thể kia đã sải bước về phía Bỡ Lũ Hẹo. Lúc này Bỡ Lũ Hèo xem như đã hiểu, Mizzer Fay chế tạo quái vật kia là trong tình huống đứng yên trên không, có một thứ đi tới để xé nát mình. "Ngươi trốn ở chỗ an toàn, dùng hai tay phong tỏa hành động của ta." Sau đó lại dùng một con quái vật tới kết thúc trận chiến. Bỡ Lù Héo bị áp chế không thể động đậy, nhưng hắn vẫn không cảm thấy sợ hãi, giọng điệu tỏ ra không hề có áp lực. Nếu như ta bị phương thức chiến đấu này giết chết, vậy thì quá đáng buồn rồi, thật sự sẽ hạ xuống đến cấp bậc như ngươi. Trong mấy giây trước khi chết này, người cứ mặc sức kêu gào đi, bỡ Lù gào khéo. Miser Fay không hề tức giận, hắn đã nắm chắc phần thắng đang khi bọn họ nói chuyện, quái vật mảnh vụn thi thể đã đi tới trước mặt bỡ Lù gào khéo, hai tay vươn về phía đầu hắn. Miser Fay có rất nhiều lựa chọn. Hắn hoàn toàn điều khiển mỗi hành động quái vật này, mà lúc này lựa chọn của hắn là vận đầu bỡ lụt xuống khỏi cổ rồi tính sau đột nhiên hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, đôi tay lớn do năng lượng thực thể hóa của Mizzer Fay bị đứt ra, vết cắt chỉnh tề phần lì, hai bàn tay đều bị cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó quái vật mảnh vụn thi thể cũng vừa chạm vào bờ lù gạo, chỉ thấy hai vết sáng tối đan xen, một vết cắt hình chữ ít chia quái vật này thành bốn phần gồm đầu, hai vai và thân thể. Mizzer Fay rút hai tay ra khỏi mặt nạ, bắt đầu chữa trị bàn tay, xem ra bàn tay lớn do năng lượng thực thể hóa bị tổn thương, bản thân hắn cũng sẽ phải chịu phần hồi. Quái vật mảnh vụn thi thể cao lớn hơn người bình thường rất nhiều, cho dù là người như Bợ Lù Hẻo đứng trước mặt nó cũng nhỏ hơn một vòng. Sau khi quái vật này bị hai vết cắt chia lìa thân thể tê liệt ngã xuống, Mizzer Fay mới nhìn rõ, trên hai tay Bợ Lù Hẻo mỗi bên cầm một ngọn dao sắc màu đen, cùng do năng lượng thực thể hóa ngưng tụ thành giống như bàn tay lớn của hắn. Gần đây ta cũng có nhận thức mới về năng lực của mình. Bợ Lù Hẻo gắn hai đoạn dao sắc năng lượng màu đen lại với nhau, biến thành một vũ khí giống như ngọn giáo. Ngươi biết không? Hóa gia tội cũng có thể biến thành thực chất. Hai tay Mizzer Fay nhanh chóng chữa trị thành công, hắn nhìn ngọn giáo màu đen trên tay Bợ Lù Hẻo. Trong lòng thầm nghĩ, hắn nhất định ném thứ đó tới đây, vấn đề là sẽ nhanh đến đâu? Mạnh đến mức nào? Không ngờ đối phó với loại như người, ta lại bị ép phải thi triển ra hình thức chủ động xem ra ta cũng còn không gian để nâng cao. Bỡ lù hèo dùng nửa người trên làm trụ, bước lên trước một bước, cánh tay phải dùng sức ném vũ khí trong tay ra. Bây giờ phê nhìn thấy động tác của bỡ lù hò hèo, đương nhiên muốn tránh nẻ. Gần như ngay khi đối phương làm động tác ném, hắn đã không cần suy nghĩ bay lên trên. Kết quả sau khi bay lên trên một khoảng cách, hắn lại phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả tiếng xé gió của ngọn giáo hắn cũng không nghe thấy, cũng không thể thông qua ánh mắt nắm được quỹ tích bay của đoàn năng lượng kia, giống như bợ lù hẹo vung tay một cái là thứ kia đột nhiên biến mất. Nhưng qua mấy giây, Mizer Fay bỗng phát giác được chuyện gì, hắn tối đầu, nhìn thấy nơi ngực áo của mình có một cái lỗ, mà vị trí đó nằm ngay ở trái tim. Có phải rất thú vị không? Bợ lù gào hỏi. Hai người đã cách nhau rất xa, bợ lù hẹo cũng không lớn tiếng nói chuyện, nhưng mỗi lời của hắn đều truyền vào tai Mizer Fay. Lồng ngực Mizer Fay bị xuyên thủng, Không chỉ có ngực, vị trí tương ứng sau lưng hắn cũng có một cái lỗ. Sau một lúc ngó mới từ hai bên đồng thời phun ra, mà trong nháy mắt đó Mi giờ Phai cũng cảm giác được trái tim của mình ngừng đập. Thì ra là vậy, Mi giờ Phai nói, đúng là rất thú vị, lại còn có thể nói chuyện. Blue Hell nghe đối phương ung dung trả lời, liền biết trận chiến này còn lâu mới kết thúc, mũi tội thương thứ 2 của hắn đã ngưng tụ trong tay. Với tốc độ này, xem ra không thể né tránh rồi. Mi giờ Phai bình tĩnh tự thuật, hơn nữa sau khi đâm xuyên thân thể của ta, vũ khí này còn tự động biến mất, là một loại năng lực ký sinh sao? Không, không phải. Ngươi chỉ có một loại năng lực, không tồn tại loại biến hóa đó, cho nên, cái gọi là vũ khí dùng tội ngưng tụ thành mà ngươi nói, sau khi đánh trúng người sẽ biến mất, chỉ thế thôi. Xem ra ngay cả trái tim ngươi cũng có thể tự chữa trị, vậy ta đành phải thử nhắm vào đầu rồi." Blue Hell nói xong liền chuẩn bị ném ra ngọn giáo thứ hai. Mizzer Fay lại hạ xuống độ cao vừa rồi, ta phụng bồi đến cùng. Blue Hell nâng cánh tay lên. "Vậy thì, chờ đã." Một giọng nói lạnh như băng ngăn cản Bỡ Lùu Hell, một gương mặt như cha chết xuất hiện trước mắt hắn. "Đừng chúng thế." Blue Hell nhìn lại Bỡ Lĩnh Anake tự tiện xen vào trận chiến của ta, muốn chôn theo tên mặt rắn kia sao?" Grembling ở mặt nạ kệ không đếm xỉa tới lời nói của Bỡ Lù Gao Giao, tiếp tục nói chuyện của mình. Một kích này của ngươi bay về phía đầu hắn, nhưng sau khi đánh trúng sẽ không thương tổn đến não bộ phía sau mặt nạ. Hắn đã chuẩn bị trước, chỉ chờ ngươi ném, ngọn giáo năng lượng này sẽ bị mặt nạ của hắn biến thành hình ảnh trong gương, ngược lại xuyên qua thân thể của ngươi. "Nói rất đúng." Bỡ Lù Gao Giao nói, "Cho nên ta vốn định làm động tác giả, vòng qua sau lưng hắn nhắm chuẩn sâu đầu rồi mới ném. Nếu không phải ngươi ra mặt cản trở, lại tự cho mình thông minh nói rõ sự tình, lúc này có lẽ ta đã thành công rồi." Vậy sao? Hóa ra ngươi tính toán như thế." Gremblr Lǐng'er nạ kẻ nói, "Vậy chúng ta đúng là xen vào việc người khác rồi." Nghe được hai chữ chúng ta bỡ lũ hẹo đã biết chuyện gì xảy ra, tên đại sư ám sát trước mắt này quả nhiên cũng là hạng người lòng dạ độc ác. Thực ra Gremblr Lǐng'er nạ kẻ và hai người khác đã sớm tới đây, sở dĩ bọn họ chần chừ không hiện thân là vì muốn ở trong tối quan sát năng lực của Misere Face, tìm kiếm nhược điểm của đối thủ và thời cơ thích hợp để ra tay. Khi bỡ lũ hẹo muốn ném tội thương lần thứ hai, Gremblr Lǐng'er nạ kẻ quyết định hiện thân, chuyện này có hai nguyên nhân: Thứ nhất là hắn cho rằng bờ lù thực sự đã chú kế, nhất định phải ngăn cản lại. Thứ hai là lúc hắn hiện thân, cũng là khoảnh khắc bờ lù yếu làm động tác công kích, chính là thời cơ rất tốt để từ sau lưng tấn công vào đầu Miserface. Miserface đang chuyên tâm ứng phó với tội thương của bờ lù, phải phát động năng lực trước, chuẩn bị dùng mặt nạ nuốt chửng công kích của đối phương. Sau khi lệnh Berlin ở nạ kẻ hiện thân, Miserface chắc chắn cũng không dám buông lòng cảnh giác, trước mặt hắn phải đối phó với bờ lù, còn phải phân tâm một chút lưu ý mỗi hành động của kẻ bờ lình ở nạ kẻ. Trong nháy mắt này, Tà đạo lại từ một khoảng cách không ngờ phát động thần đạo. Kiếm khí vô hình dọc theo góc độ xương sống, từ phía sau đâm nghiêng vào đầu Mizorfay, phá hoại đại não của hắn. Thân thể Mizorfay đột nhiên mất đi khống chế, cả người từ không trung rơi xuống tự do. Nếu đổi là người khác, có thể sẽ nhìn thi thể của hắn rơi xuống đất, sau đó mới đi tới nói nhảm mấy câu, dùng động tác như phim quay chậm sờ mạch đập của hắn, lấy mặt nạ xuống, sắp nhận tử vong, cuối cùng bổ sung thêm mấy câu cảm thán hoặc tổng kết có ý nghĩa sâu xa. Nhưng thành viên của nghịch thập tự không phải là người bình thường đừng nói rơi xuống đất, Mizorfay vừa bắt đầu rơi xuống, một ngọn lửa nóng đã nổ ra trên y phục của hắn, tiếp đó thần giáo kiếm khí của Tà đạo lại đánh tới. Ngư kiếm vô hình dày đặc liên tục đâm vào thân thể đang bốc cháy của Mizorfay giống như đâm tỏi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi rơi xuống, thi thể của Mizorfay đã biến thành một đống tro vụn, chỉ còn lại một chút mảnh vụn quần áo do vật liệu đặc thù chế tạo, cùng với một cái mặt nạ gương rơi xuống vẫn không vỡ. Là con mồi đầu tiên, hắn lại rất thú vị, đáng tiếc bị đám người thích lo chuyện bao đồng các ngươi quấy nhiều rồi. Vỗ lùi oán trách một câu, thu hồi vũ khí do năng lượng tạo thành, đi tới trước đống tro tàn tiến nói. Trên người hắn chắc là có mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng. Lệnh Berlin ở nạ nghe vậy liền ngồi xổm xuống. xuống. Dùng kiếm trong tay dao gạt cho tản mấy cái, quả nhiên từ trong đó tìm được một mảnh vỡ màu xanh. Lúc này Tà đạo cũng chạy tới, vừa rồi tất cả kiếm khí của hắn đều phát ra từ khoảng cách hơn 300m, căn bản không dám đến gần Miserface. Lúc này hắn vội vã chạy tới, chỉ vào đống mảnh vụn thi thể đã mất đi khống chế nằm dài rác bên cạnh, nói: "Mau mau, phong tiện, tiêu hủy nó." Tiêu hủy, chương 227 thay đổi mục tiêu. Chương 227 thay đổi mục tiêu. Phong tiện cười lắc đầu, loại đức tính này của Tà đạo đúng là thô tục, nhưng hắn vẫn búng tay một cái, đốt cháy đống thịt vụn kia. Sau đó Tà Đạo lại dùng tay không lôi mặt nạ của Miser Face ra khỏi đống tro còn nóng, tuy bị nóng đến mức teo lên phù phù, nhưng vẫn không thể giảm bớt quyết tâm nổ cỏ tận gốc của hắn. Tà Đạo đặt mặt nạ của Miser Face nằm ngang dưới đất, cả người nhảy nhót đạp mạnh lên trên, không ngờ làm như vậy hơn 1 phút đồng hồ mặt nạ vẫn không vỡ. Chết tiệt, chẳng lẽ Tịnh Hợp Kim cũng có thể làm thành gương? Tà Đạo tức giận nói. Cả thân thể ngươi ta đã hóa thành tro rồi, ngươi cần gì phải cố chấp phá hủy chiếc mặt nạ này? Phong Tiện cười nói. Chẳng lẽ hắn có thể thông qua mặt nạ sống lại sao? Ngươi đã xem thứ 6 ngày 13 chưa? Tà Đạo hỏi. Tập nào? Bộ này hình như có đến 30 mấy tập rồi. Hơn nữa rất lâu trước đây nhà làm phim đã ngừng dùng số thứ tự để đặt tên cho tập kế, gây cho người ta một cảm giác quá dài dòng, chính bọn họ cũng cảm thấy hơi ngại. Phong Tiện trả lời: "Cái gì tập nào? Trong tập nào thì mặt nạ đều là bản thể của hắn." Tà Đạo vừa hùng hồn nói, vừa tiếp tục đạp lên mặt nạ gương kia. "Mặt nạ là bản thể, vậy giao phay là cái gì?" Phong Tiện dường như rất thích tranh cãi với Tà Đạo. "Ta nói này, ngươi nên bỏ qua đi. Nếu y phục của hắn làm bằng chất liệu đặc thù, vậy mặt nạ chắc chắn cũng được chế tạo đặc biệt." Vật liệu mà lửa của ta cũng không đốt được, làm sao có thể bị người đã vỡ. Biệt hiệu của hắn là Miserface, không phá hủy mặt nạ này làm sao ta có thể yên tâm. Ta đạo ngồi xổm xuống, dùng thân dao giống như dao phay gắn trên tay, chém liên tiếp vào mặt nạ, nhưng vẫn không có một vết nứt nào. Ai? Cứ như vậy, con tự xưng là người trong đạo ra cái gì? Phong Tiện than thở. Phía bên kia, Beryl nhìn Gremblin Erna kẻ hỏi. Nói như vậy, đến bây giờ cũng không có quái vật hoặc người khác xông vào chiến trường, là do các ngươi ở bên ngoài ngăn cản bọn họ sao? Gremblin Erna kẻ trả lời. Nếu như người khác mà ngươi nói là ám chỉ con người, phu cận ngoại trừ chúng ta thì không có ai dám tới nhúng tay vào." Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như đang quan sát cái gì. "Còn về quái vật biến dị, bên ngoài phạm vi chiến đấu của các ngươi lại có rất nhiều. Xuất phát từ bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật, bọn chúng chỉ đứng cách xa vị trí của ngươi và Mi Zerthay, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước." "Hừ, ngay cả trong đầu quái vật nghĩ gì ngươi cũng có thể suy đoán sao?" Blue Hẹo cười lạnh. "Chuyện này cũng không lạ, chẳng lẽ linh dương dám đến gần sư tử đang giao đấu? Sư tử dám đến gần rồng lớn đang chiến đấu?" Loài người cũng là một loại sinh vật, bản năng của ta nói cho ta biết, không nên tới gần chiến trường của các ngươi. Ngươi và Mi Zerfay đều không phải là dã thú nữa, mà là quỷ thần, chỉ cần là thứ còn sống, tất cả sinh vật có thể cảm giác được sự tồn tại của các ngươi, đều sẽ không muốn đến gần." Gremblr Lǐng'er Nàkè lạnh lùng nói. "Ngươi lại là một người rất khiêm tốn." Blue Gao Yao nói. Từ trên người Gremblr Lǐng'er Nàkè, hắn không cảm giác được dấu hiệu nói dối, cũng không phát hiện tâm tình sợ hãi hay, hay định loạn, đủ thấy Gremblr Lǐng'er Nàkè rất khách quan bình luận chuyện này, cũng xác định rất rõ thực lực của mình. Hai vị cao thủ. Tà đạo cầm mặt nạ gương đi tới, Trải qua sự hành hạ của hắn thì mặt nạ cũng đã khôi phục nhiệt độ bình thường. Các ngươi ai có thể phá hủy cái này? Vỗ Lu Hẹo nghe được giọng nói ầm ĩ của Tà Đạo và tiếng chế giễu của phong tiện bên cạnh, đã sớm cảm thấy phiền phức. Hắn đoạt lấy chiếc mặt nạ kia, tiện tay ném lên bầu trời phía xa, mặt nạ liền không thấy nữa. "Này, làm gì vậy?" Tà Đạo nhìn về hướng đó, giơ hai tay lên cao 45 độ, tư thế giống như ăn xin. "Còn chưa bị vỡ mà, ngươi có thể đi tìm nó trở về, đưa đến trước mặt ta, sau đó ta cho ngươi một khúc xương." Lại ném thêm lần nữa. Vỗ Lu Hẹo nói xấu. Cùng lúc đó ở phía Đông thành phố, gần đường bờ biển Thất bại thật khó coi, Lôi Hỏa bị người khác đánh thành như vậy, suýt chút nữa người hợp tác còn bị giết chết. Một người đàn ông trung niên đầu trọc đi đến bên cạnh Lôi Hỏa. Giống như đi chợ, tên đàn ông này cũng mặc câu phục đen theo tiêu chuẩn cán bộ của tiền tuyến tự do. Lúc này trong tay hắn đang cầm một cục đá rất lớn, trong lúc nói chuyện lại đưa đá lên bên miệng, cắn một cái giống như ăn trái cây, nhai nát rồi nuốt xuống. Lúc này Lôi Hỏa đang tự mình xử lý vết thương, nghe được giọng nói của đối phương liền biết là ai, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ngươi có tin ta ném ngươi xuống biển không? Ha ha, cho dù ngươi có thể làm được, ta cũng sẽ không chết đối đối phương trả lời. À, đúng rồi, nói đến biển, lần ở đảo địa ngục không phải ngươi cũng bị người ta ném xuống biển, giống như con chó ướt được cứu lên sao? Vết thương của Lôi Hỏa lập tức nứt ra, hắn đứng dậy nắm lấy cổ áo tên kia. Cái miệng của con tinh tinh ngươi thật là thối. Lôi Hỏa, ngồi xuống." Một giọng nói khác vang lên, đó là một ông lão tóc trắng, đeo kính gọng đen, vẻ mặt điềm lạnh, hình, hình tượng kia nhìn rất giống một sĩ quan nổi tiếng về nghiên cứu gà rán. "Kim cương, ngươi tốt nhất nên im miệng, nếu không ta sẽ may miệng của ngươi lại." Lão lại nói với người đàn ông gầm đà kia. "Ngài bờ, lần trước Lôi Hỏa làm tê liệt nhà máy điện, ta đã nói hắn không đáng tin cậy." Ngài xem, lần này hắn lại làm hỏng chuyện rồi." Kim Cương tiếp tục tán đá, đoán trách một câu. "Đó là hai chuyện khác nhau." Bờ nói. "Vấn đề nhà máy điện là do Lôi Hỏa xử lý không thỏa đáng, nhưng chuyện vừa rồi hắn không có lỗi gì, không tính là không làm tròn bổn phận." Lão dừng một chút rồi nói. "Thua là chuyện rất bình thường, trên thế giới này người siêu năng lực mạnh mẽ quá nhiều, thất bại ở một lúc một nơi không thể nói lên điều gì." Người khác nghe được lời này giống như đang nói giúp Lôi Hỏa, nhưng với tính cách của Lôi Hỏa lại nghe rất trói tai, hắn không phục nói. "Ta sẽ nhanh chóng tìm Mi giờ phệ kia rửa đủ." Kim Cương nghe vậy liền muốn chế giễu hắn mấy câu. Kết quả lại bị bợ dùng ánh mắt ngăn cản, lời nói đã ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nếu bẫy lừa của nghịch thập tự đã xuất hiện, vậy chúng ta tiếp tục truy bắt Mi giờ Phây tranh đoạt mày vỡ, hiển nhiên là một chuyện không sáng suốt. Bờ quay lại chủ đề chính. Người của tổ chức kia đều là kẻ điên, hơn nữa phải thừa nhận bọn họ đều rất mạnh, mấy tháng nay bọn họ cũng hoạt động rất sôi nổi trên võ đài thế giới. Nếu chính diện xung đột với loại người như bợ lù gà kèo, chúng ta chắc chắn không chiếm được lợi ích gì, không bằng giao Mi giờ Phây cho hắn đuôi phó. Nói đến đây lão lại ngừng một chút. Vừa lúc chúng ta có thể mượn chuyện này bàn giao với thượng cấp, hủy bỏ hành động truy bắt. Lúc này ô nhiễm đang chuyển biến xấu, nguy hại do sinh vật biến dị gây ra đang lan rộng, thương binh của chúng ta liên tục gia tăng, nhân viên chiến đấu không ngừng giảm bớt, cộng thêm tiếp tế không đủ. Chúng ta nên sớm thay đổi mục tiêu hành động, trước mắt phải giải quyết vấn đề sinh tồn. Chương 228 đàm phán giữa hồ. Chương 228 đàm phán giữa hồ. Một buổi chiều an tĩnh hải hòa, trên mặt hồ công viên, gió nhẹ vướn ve, ánh nước miên man. Hai người đàn ông trẻ ở một chiếc thuyền nhỏ cho thuê, dừng lại ở giữa hồ, cũng không biết đang làm chuyện gì. Tao Sóc nhìn du khách chèo thuyền qua bên cạnh, cảm thấy áp lực rất lớn. Gia Cát Trại ngồi đối diện với hắn lại mặt dày như thường. Cầm chiếc quạt cỏ nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt dị thường của những người khác. Ta cảm thấy Thiên Nhất chọn phương thức gặp mặt này là một âm mưu. Tao thấp nói, hắn cảm thấy đây nhất định là một loại tâm lý chiến. Gia Cát chạy lại trả lời: "Ai, lão đại, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Thực ra chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, Thiên Nhất chắc chắn sẽ dẫn theo quân sư của Ngịch thập tự tới, bọn họ cũng là hai nam nhân." Không lâu sau, chợt thấy phía xa có một chiếc thuyền đôi hình thiên nga kiệu đạp chân, rẽ nước chậm rãi đi về hướng này. Khoảng 2 phút sau chiếc thuyền kia đã đến trước mặt hai vị thủ lĩnh của Hình Thiên, trên thuyền quả nhiên là Thiên Nhất và đồng bạn của hắn. Nhưng thực tế thì, người ngồi bên cạnh Thiên Nhất căn bản không phải đàn ông, mà là một vị mỹ nữ. Thiên Nhất một mình đạp thuyền, Nguyễn Yêu ngồi bên cạnh hắn thì nghiêng đầu đi, dạ vợ như không quen biết hắn. Thuyền Thiên Nga dừng lại gần thuyền nhỏ của đối phương, Thiên Nhất vẫy tay chào hỏi. "Dạ các quân sư, đã lâu không gặp rồi." Ừm. Thiên Nhất tiến sinh, hóa ra quân sư của các người là nữ nhân. Lúc này gia các trại cuối cùng đã cảm giác được, hai người đàn ông ngồi thuyền dạo hồ là một chuyện cần dũng khí và sức chịu đựng tâm lý rất lớn. "Hả? Quân sư của chúng ta? Ngươi nói Cố Vân à?" Thiên Nhất trả lời. "Ta có nói sẽ dẫn Cố Vân tới sao?" Vậy vị này là? Gia cấp chạy hỏi. Người không biết cô ấy ạ. Cô ấy đã từng ở trong tổ chức các ngươi một thời gian. Thiên Nhất hỏi. Ngươi có ấn tượng với cái tên Nguyệt Yêu không? Tao sóc quay đầu sang. À, là Phục Nguyệt mấy tháng trước đã giết chết mấy chục người trong tổ chức, sau đó mất tích một cách thần bí. Loại thành viên cấp bậc như cô ta, chúng ta cũng không thể gặp hết mỗi người. Vị này, chắc là thủ lĩnh cao sóc đúng không? Ngư Mộ đã lâu, Ngư Mộ đã lâu. Thiên Nhất từng nói Ngư Mộ đã lâu với vô số người, nhưng không lần nào trong lời nói lộ ra một chút chân thành và tôn kính. Khách xáo rồi, Thiên Nhất tiên sinh. Đại danh của ngươi mới lạ như sớm bên hai. Tuy nói như vậy, nhưng giọng điệu của Tào Sóc cũng không có một chút khách sáo nào. Hai vị lão đại này lên tiếng chào hỏi, gia cấp trại lại cảm thấy có mùi khô ổn, vội vàng tiến vào. Chuyện đó, Thiên Nhất tiến sinh, không biết vị phụ phụ mượt cô nương này và ngài là. Cô ấy đương nhiên là thành viên của Quịnh Lực thập tự, nếu không sao lại ngồi cùng thuyền với ta? Thiên Nhất nói. À đúng rồi, sở dĩ chúng ta ngồi loại thuyền này là vì nhân viên ở đây nói với ta loại thuyền dành cho tình nhân này có thể giảm giá. Ngụy Diêu ở bên cạnh kìm nén lửa giận, đoạn đường này nàng cũng không đạp chân cái nào, đều là do Thiên Nhất dốc sức đạp thuyền. Ngươi không đặc biệt giải thích thì cũng không ai quan tâm đâu." Nguyên Yêu nói. "Ta quan tâm." Thiên Nhất bay đầu nói một câu, sau đó lại quay mặt sang nói với gia cấp trại. "Hai vị đừng nên vì nữ nhân này có vài phần tư sắc mà sinh ra hiểu lầm với ta, con người ta vốn công tử rõ ràng, các ngươi phải tin tưởng ta." "Ừm." "Đã như vậy, Thiên Nhất tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngài một tiếng, vị này có thủ án với hình thiên." Gia cấp trại nói. "Nói không chừng cô ta là người của đế quốc chuyên được phái đến tổ chức phản kháng làm nội ứng, bởi vì thân phận bại lộ nên mới giết người của bọn ta, sau đó chạy trốn rồi nương nhờ nghịch thập tự." "À." Ngươi nói chuyện này à, Thiên Nhất mỉm cười trả lời. Nguyệt Ưu rời mắt sang Trố Thiên Nhất, nàng có dự cảm mảnh liệt ông chủ này sẽ bán rẻ mình, xem chuyện năng lực của nàng bị mất khống chế là trò cười, dùng nó để xóa tan hiểu lầm. "Là ta bảo cô ấy giết." Nụ cười của Thiên Nhất vẫn còn trên mặt, nhưng biểu tình của Tào Sóc và gia các trại lại cứng đờ, ngay cả Nguyệt Ưu cũng ngẩn ra tại chỗ. "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Giọng điệu Tào Sóc bất thiện hỏi đúng vậy, lời này của ngươi rốt cuộc có ý gì? Trong lòng Nguyệt Ưu cũng đang nghi hoặc. Ý này còn phải giải thích sao? Rất rõ ràng, cô ấy đã sớm là người của ta rồi. Thiên Nhất nói xong câu này, qua một giây lại cảm thấy mình dùng từ không ổnvarphi lắm. "Phái gia, không phải như vậy, từng, ý của ta là cô ấy đã sớm là thành viên của nghịch thập tự rồi, là người mà ta phái đến tổ chức các ngươi nằm vùng. Sau đó thân phận cô ấy bại lộ, đương nhiên phải giết người chạy trốn rồi, đánh không thắng chẳng lẽ lại bó tay chịu trói sao? Ngươi còn thật dám nhận?" Tao sóc trừng mắt nhìn Thiên Nhất, giọng nói càng trầm thấp. "Chuyện này có gì không dám nhận?" Thiên Nhất trả lời giống như chuyện đương nhiên. "Ra các huynh đài chắc đã sớm nhìn thấu rồi chứ. Cô ấy là đội trưởng thân vệ của ta. Các ngươi xem, ta ra ngoài gặp mặt nói chuyện với các ngươi, không dẫn theo quân sư mà lại đặc biệt dẫn theo cô ấy, sao có thể gần đây mới nương nhờ nghịch thập tự. Những lời này của hắn đã hoàn toàn lừa gạt Tào Sóc và gia các trại, lúc này hai người bọn họ xem như đã xác định, cô gái này là nội ứng do nghịch thập tự phái tới, sau đó bại lộ nên mới trốn khỏi tổ chức. Đội trưởng tân vệ. Trong lời nói của Tào Sóc mang theo sự khinh thường. Ngươi tìm một nữ nhân tới bảo vệ mình. Ha <cười> ha. <cười> nói đến chuyện này, Thiên Nhất cười phơi phới. Nếu có điều kiện, ta tốt nhất nên tìm một đám nữ nhân tới bảo vệ mình. Ha ha. Ha ha ha ha. Tào Sóc cười lớn. Ta nghĩ đại khái đã biết ngươi là loại người thế nào rồi." Hắn dừng một chút, khơi thu lại nụ cười. "Ngươi đang nói với ta, bất kể cô gái này đã từng làm gì, từ hôm nay trở đi, nếu muốn trả thù cứ trực tiếp tìm ngươi là được phải không? Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được. Thiên nhất nhân đầu, tùy ý đáp. Có điều Tào Tiên Sinh, ngươi thật sự sẽ đi trả thù cho một đám thủ hạ cấp bậc thấp đến mức không nhận biết hay sao? Chuyện này không liên quan đến có nhận biết hay không." Tào Sóc nói, "Thủ hạ của ta đương nhiên có thể chết, nhưng đó là chết trong tay kẻ địch, chết trên chiến trường, chứ không phải bị giết một cách không minh bạch." Nếu như ta biết rõ Phục Nguyệt đang ở trong tổ chức của ngươi, lại không đòi một lời giải thích cho các huynh đệ đã chết, vì giao dịch chính trị mà không đếm xỉa tới tính mạng của những người này, vậy ta và đám quan liêu quyền quý của đế quốc kia có gì khác biệt? Đúng vậy, ta còn thật muốn hỏi. Thiên Nhất trợn to hai mắt, lộ vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc ngươi và bọn họ có gì khác biệt? Đây là châm chọc và khiêu khích lộ liễu, Tào Sóc nghe vậy liền nắm chặt tay phải, trong nháy mắt lộ ra một chút sát khí, khiến cho cá cũng giật mình trốn xuống đáy hồ. Thiên Nhất nhếch miệng cười sảng sặc mấy tiếng. Ngươi dựa vào cái gọi là nghĩa khí giang hồ để phân biệt mình và những kẻ kia sao? Vậy hôm nay chúng ta không cần nói tiếp nữa, xem như ta đã đánh giá quá cao độ lượng của ngươi rồi. Muốn dùng phép khích tướng, ngươi tốt nhất nên phân rõ đối tượng và trường hợp." Lời nói của Tào Sóc gần như đã rít ra từ cái răng. Nguyệt Ưu ở bên cạnh tùy im lặng không nói, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Chẳng lẽ vì giúp mình gánh vác chuyện trước kia, Thiên Nhất lại muốn trực tiếp cắt đứt với Hinh Thiên, gây thủ chuốc oán cho nghịch tập tự? "Lão đại, ngài tạm thời bất giận, phải lấy đại cục làm trọng." Gia Cắt trại khuyên nhủ đúng lúc, hắn cảm thấy lúc này không mở miệng thì Tào Sóc có thể sẽ trở mặt. Tào Sóc nhìn Thiên Nhất đầy hăm dọa, ánh mắt của Thiên Nhất thì lại trắng trợn xem ra không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Giang Cốt như vậy mười mấy giây, tao sốc mới thở ra một hơi nói, "Được, ta có thể tạm thời bỏ qua chuyện này, thế nhưng ngươi không cần thế nhưng, ta lúc nào cũng hoan nên ngươi tới báo thù cho những huynh đệ đã chết kia." Đầu trên cổ ta giống như hàng hóa trên kệ của siêu thị vậy, tùy thời chờ người khác tới lấy. Thiên Nhất cười nói, "Chúng ta có thể kết thúc đề tài này, bắt đầu bàn về giao dịch không?" "Giao dịch?" Tao sốc nói. "Hừ, lần trước sau khi giao dịch với ngươi, chúng ta đã mất đi toàn bộ của long, trải qua mấy tháng chinh chiến mới chiếm lại được ba tỉnh. Con dịch thập tự lại lợi dụng chúng ta." gián tiếp hủy diệt đảo địa ngục, thanh danh tăng vọt. "Hả? Nghe ra ngươi cảm thấy mình bị thua thật à?" Thiên Nhất nói. "Vậy hôm nay ngươi còn đến hẹn làm gì? Về nhà tìm dây thừng treo cổ đi. Tiểu nói chuyện của ngươi, lại còn thảo luận với ta về độ lượng, ta sóc thật sự không nhịn được, lại muốn chuyển đề tài trở lại công kích cá nhân." Trực. "Cách nói chuyện này của ngươi, nếu là từ trong miệng ra cắt trại thoát ra, ta đã sớm nổ răng hắn rồi." Thiên Nhất trả lời. Gia Cắt Trại nhớ lại tình cảnh lúc trước gặp mặt Thiên Nhất, bị đè xuống đất hành hung, thân thể không tự chủ được run lên một cái, nói: "Ừm." Lão đại, ý của hắn là mọi người trong lòng đều hiểu, chúng ta thật ra là được lợi, cũng đừng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ nữa. Hình Thiên tuy là một tổ chức thượng võ, nhưng thủ lĩnh Tào Sóc có thể xem là người văn võ song toàn, tuyệt đối không phải loại người hưu dũng vô ưu. Lúc này hắn cũng chỉ dựa theo phương thức đàm phán thông thường để trao đổi với Thiên Nhất, không ngờ lại bị quân sư của mình nhắc nhở. Thiên Nhất tiếp lời ra các trại, nói cho rõ một chút, nếu như không có ta, các ngươi đã sớm thành một đám tàn quân không có căn cứ, lưu vong khắp nơi rồi. Cho dù là quân liên hợp của giới Luật Thiết và tia chớp trắng, hay là quân địa phương Đế quốc và đội Ngũ Hở Lở, bọn họ đều mạnh hơn các ngươi. Quân Long vừa nổi lửa chiến tranh, lực lượng của hình tiên phân tán ở các nơi trong quận cùng chỉ ngang với đội du kích, căn bản không thể thay đổi lại cục. Đã không thể đối kháng với quân chính quy khác, càng không có năng lực chiếm lĩnh một thành thị, kết quả chỉ có hai loại là chết trận hoặc bị đánh tan rút lui. Mà nhờ có sự trợ giúp của ta, các ngươi mới rút lui đến Đông Nam Á, thành công lấy được tận vụ, chế tạo thứ đó. Gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Diệu Đấu Thần. Trong lúc đế quốc và liên quân đánh nhau tối mặt tối mặt, các ngươi lại tích góp lực lượng. Khi quân đội đế quốc đã thành nọ mạnh hết à, các ngươi mới có thể đâm sau lưng bọn họ một dao, thành công giành lại ba tỉnh Nam Bộ của Long. Vì vậy các ngươi nên cảm kích ta đến rơi nước mắt mới đúng. Đương nhiên ta không cần nước mắt nước mũi của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể làm cho cơ quan trong sọ mình lanh lợi một chút, nghe rõ kế hoạch lúc này ta muốn chào hàng với các ngươi, sau đó đưa ra quyết định chính xác. Chương 229 cục cảnh sát. Chương 229 cục cảnh sát. Được rồi, anh bạn, đối diện với hiện thực đi. Hoặc là ngươi hợp tác với chúng ta, hoặc là sẽ chết ở đây. Ta cũng không có tâm tình dây dưa với ngươi cả ngày, cho nên ngươi tốt nhất hãy lựa chọn nhanh lên. Phong Tiễn quăng một tên tù binh mặc đồng phục kệ vô lũ tỉ hòn vào trên ghế, còn hắn thì ngồi lên một chiếc bàn làm việc, miệng ngậm xì gà, tiến hành thẩm vấn nham trán. Bây giờ là buổi chiều ngày thứ 2 sau khi các thành viên nghịch thập tự hội họp, địa điểm là sở cảnh sát thành phố Đại Tây Dương. Tên tù binh trước mắt này cũng không phải bọn họ cố ý đi bắt, hắn vốn bị nhốt trong phòng giam của cục cảnh sát. Khi bốn người của nghịch thập tự tới nơi này, bên trong cục cảnh sát đã bị đám quái vật phá hoại tan tành, thi thể trên đất đều bị gặm nhấm không còn nhận ra. Nhìn quần áo trên người thi thể, người chết ở đây ngoại trừ cảnh sát và bình dân, còn có không ít đội viên du kích trang bị vũ khí. Gembelling ở nạ kệ suy đoán. Hẳn là có một nhóm đội viên du kích khoảng 20 đến 25 người, mang theo tên thành viên lễ vũ lũ tỉ hồn bị bắt này trốn vào cục cảnh sát. Bọn họ cầm tên tù binh thái độ khá cứng rắn này lại, tạm thời nhốt trong phòng giam, không ngờ điều này lại cứu mạng hắn. Khi quái vật từ bên ngoài tấn công vào, những đội viên du kích kia dường như mới ý thức được, mặc dù vách tường của cục cảnh sát rất dày, nhưng nếu hỏa lực của bọn họ không thủ được cửa lớn, tường có dày cũng vô dụng ít nhất có 3 sinh vật biến dị đã xông vào nơi này, đối với bọn nó thì chỗ này quả thật giống như tận phế. Khi các thành viên nghịch thập tự đi tới, giữa tiệp máu tanh của bọn quái vật còn đang tiếp tục Nếu không phải bốn người này đi vào tra xét, qua nửa giờ tên tù binh nãy vỗ lũ tỉ bọn kia cũng thành món tráng miệng của bọn quái vật rồi. Tiến triển của ngươi thế nào rồi?" Bỡ Lũ Lẹo cũng không gõ cửa, vừa nói vừa đi vào phòng thẩm vấn. Phong Tiện trả lời, miệng ta cứng, ngay cả tên và chức vị cũng không nói. Tên tù binh kia quay đầu lại, nhìn đám đàn ông hung ác sau người, hừ lạnh một tiếng. "Thế nào? Người của tổ chức phản kháng các ngươi cũng muốn chơi trò cảnh sát tốt, cảnh sát xấu à? Đây cũng là chuyện rất hợp tình hình. Ngươi đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng." Phong Tiện đưa mắt nhìn Bỡ Lũ Lẹo một chút, lại dùng ánh mắt giao lưu với vị đại ca tù binh kia. Rất thành cần nói, "Trước lúc ta còn ở đây, ta khuyên ngươi hãy lập tức nói ra những gì mình biết, nếu không ta cũng không giúp được ngươi nữa." Ha ha ha. Vị đại ca tù bên kia cười đắc ý ngươi cảm thấy những vết bầm trên mặt ta. Hắn khinh thường nổ một ngụm máu xuống đất, cố ý nói, "Còn có những chiếc răng bị đánh gãy này là do đâu?" "Hử? Đừng uổng phí khí lực nữa, đội du kích kia đã sớm chơi trò giống như các ngươi rồi, có gan thì các ngươi cứ giết ta là được." "A không ngờ vị tù nhân này còn rất có khí phách." Blue Leo đi tới, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự châm chọc, "Ngươi cảm thấy những đánh đập mà mình phải chịu trước đó, thật có thể xem là hành hạ sao?" Khẽ miệng của hắn nở một nụ cười khinh miệt, quay đầu sang nói với Phong Tiện một câu: "Ngươi có thể ra ngoài rồi, để dân chuyên nghiệp tới xử lý." Phong Tiện thở dài, lắc lắc đầu đi ra ngoài, để lại một câu bình luận đầy đồng tình với vị tù bên kia. "Ai, ngươi tự chuốc lấy." Cửa phòng thẩm vấn một lần nữa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cùng lúc đó trên lầu 2 của sở cảnh sát, trong nhà kho vật chứng. "Ha, nhìn cái này xem." Tạ Đạo đi đến sau người Lệm Bơ Lǐng Ờ Na Kè, trên tay cầm một đôi găng bằng kim loại mềm. Lệm Bơ Lǐng Ờ Na Kè quay đầu lại. "Thứ này có gì đặc biệt sao?" Còn chưa dứt lời, chợt thấy phía sau đôi găng tay kia, dọc theo khớp ngón tay bắn ra bốn lưỡi dao hẹp dài bằng thép tinh, bộ găng tay này trong nháy mắt đã biến thành hai mảnh lưỡi. Nhìn qua giống như một loại vũ khí do mấy tên ổ tạ cũ nghiên cứu chế tạo ra. Từ trên mặt lệm bợ lỉnh ờn ạ kệ không nhìn ra một chút dấu hiệu nào cảm thấy hứng thú với món đồ này, giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng. Tạ Đạo nói: "Tìm được ở đây, nói lên đã có người dùng thứ này để gây án rồi, đủ thấy vẫn có giá trị thực chiến. Vậy rất có thể tên ổ tạ cũ chế tạo món đồ chơi này đã mặc một bộ đồ bó màu vàng, đeo bộ găng tay này đi tấn công một cửa hàng truyện tranh." Giọng điệu của Gambler Lĩnh ỜnẠ Kệ vẫn như cũ. "Được rồi, có lẽ thiết kế của thứ đồ chơi này thật sự có điểm thiếu sót." Tạ Đạo nhún núi bay, bất đắc dĩ trả lời. Trên thực tế vừa rồi khi hắn nói ra bốn chữ giá trị thực chiến đã thử dùng đuốt thép trên găng tay này cào tưởng, kết quả không cắt vào được, hơn nữa còn có cảm giác bị đế của lưỡi dao bắn ra chống vào mu bàn tay. Vũ khí lạnh lưu hành trên thế giới này, tạo hình và thiết kế của chúng đều có ý nghĩa. Gambler Lĩnh ỜnẠ Kệ vừa lục lọi trên kệ đựng vật chứng trước mắt, vừa giải thích với Tạ Đạo. "Thứ đồ chơi trên tay ngươi, chỉ có thể hù dọa mấy tên ổ tạ cũ hoặc phụ nữ thể chất yếu đuối mà thôi." Cho dù tìm một miếng xương sườn hơi cứng trong tủ lạnh, nó cũng không cắt được, chém vào người nhiều nhất là để lại bốn vết máu không sâu. Nếu dùng sức quá mức, đế của lưỡi dao ngược lại sẽ làm bị thương tay của người sử dụng. Hắn nói xong còn giơ tay phải lên, cẳng tay khẽ rung, bên cạnh mu bàn tay trong tay áo bắn ra móc câu ba lưỡi. Loại vũ khí dạng vuốt giống như vậy, chỉ có thể dùng để móc, không thích hợp cắt chém. Muốn chém thì cứ tùy tiện tìm thứ gì có chùy, đều có thể chém sâu hơn cái này, bao gồm dao phay hoặc là dao găm, đây là nguyên lý cân bằng đơn giản. Hắn khẽ vung tay một cái, móc câu kia lại không thấy nữa. Không tới 1 giây, Trên tay phải glember lǐng ơ nà kệ lại giống như ảo thuật hiện ra một quả đấm sắt, vỏ giặt luco có mũi nhọn, mà loại vũ khí dạng rút ngắn hơn một chút này thì thích hợp để đâm. Ngay cả thiết kế như vậy, tổn thương gây ra lúc vùng chém cũng lớn hơn cái thứ rác rưởi trên tay ngươi, cho dù cắt không vào cũng sẽ không thương tổn đến tay mình, nhiều nhất là mũi nhọn trên quả đấm sắt bị gãy. Tà đạo còn chưa nghe glember lǐng ơ nà kệ giáo hơn xong, đã ném bộ găng tay kia vào góc tượng. "Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy chứ, ta chỉ tùy tiện đưa ra một món đồ thú vị, chứ không nói thật sự muốn dùng nó làm vũ khí." "Ta biết." Glember lǐng ơ nà kệ nói, Ta nói như vậy cũng không chỉ nhắm vào bộ găng tay kia." Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn Tạ Đạo. "Năng lực của ngươi, Thần Giảo, uy lực thực chiến cũng có liên quan đến phương thức sử dụng ở khoảng cách khác nhau." Tạ Đạo trầm ngĩ, hóa ra Lệm Bợ Lǐng Ơn Na Kè muốn chỉ điểm ta về phương diện chiến đấu có điều hắn giải thích lại rất cụ thể, không giống như lão Diêm, luôn nói một số khái niệm trừu tượng và lý luận cốa ra vẻ huyền bí. Lệm Bợ Lǐng Ơn Na Kè nói tiếp, "Thần Giảo của ngươi còn xa chưa đạt tới cảnh giới đủ để xé nát và vật, gặp phải người năng lực cấp hung dùng năng lượng phòng ngự, chưa chắc có thể đột phá được. Mỗi lần gặp kẻ địch mạnh, không phải lúc nào ngươi cũng tìm được sơ hở để tập kích." Ngươi phải suy nghĩ một vài phương thức chiến đấu lúc giao phong chính diện, lực lượng và tốc độ đều ở thế yếu, hoặc là không chiếm được yêu thế. Tà đạo nghe lời này lại cảm thấy có vấn đề, vội hỏi. Này, đại ca, ngươi đừng làm ta sợ. Một mình ta giao phong chính diện với người năng lực cấp hung trở lên, tình cảnh này làm sao có thể xuất hiện được? Rất khó nói. Khi game bờ lỉnh ở nạ kẻ nói về chủ đề đáng sợ này, thái độ vẫn lanh khóc bình tĩnh. Không tính bờ lù hào kẹo, trong thành phố này ít nhất còn có 5 người năng lực cấp hung. Tuy nói bọn họ chưa chắc đã phát sinh xung đột với chúng ta, nhưng ít ra phải chuẩn bị tâm lý chiến một trận với bọn họ đang lúc hai người nói chuyện, Phong Tiễn lại đi vào. Ha, nhìn chỗ này xem, ma túy và thuốc cạo rác chất thành đống, có súng có đạn, thậm chí còn có tiền mặt và trái khoán không ký tên. Hắn vừa đi vừa nhìn giống như cỡi ngựa xem hoa. Năm đó ta thật sự không nên đi cấp ngân hàng, mà nên tới cấp cục cảnh sát. Những thứ cần có thì nơi này đều có, càn quét xong cứ lấy một chiếc xe cảnh sát chạy trốn thì thật tiện lợi. Tại sao ngươi cũng tới đây? Gember Limerna cái hỏi. Thẩm vẫn có kết quả rồi à? Vẫn chưa, nhưng ta đoán rất nhanh sẽ có tôi, Bỡ Lũ tỏ ý muốn ở cùng với vị lão huynh kia một lát. Phong Tiện trả lời: "Ngươi xác định khi chúng ta trở lại thì tên kia vẫn còn mà sao?" Trong đầu Tà Đạo đang nghĩ đến cảnh tượng khủng bố trong phòng thẩm vấn. "Chuyện này không cần lo lắng." Bỡ Lũ lẩm ở nạ kệ thay Phong Tiện trả lời Tà Đạo. "Ta tin vào năng lực thẩm vấn của Bỡ Lũ, cho dù tù binh của chúng ta cuối cùng biến thành một thi thể, đó cũng là một thi thể đã cung khai." Lúc này bên ngoài đường phố đột nhiên vang lên tiếng súng, từ xa đến gần, đang di chuyển đến gần cửa lớn sở cảnh sát. Ba người bọn họ trao đổi ánh mắt một chút, đồng loạt đi xuống dưới lầu. Chỉ có một khẩu súng, nghe ra chắc là súng tiểu liên bán tự động. Từ tần suất bắn có thể phán đoán người sử dụng không phải quân nhân chuyên nghiệp, không bị lực đàn hồi chấn đến rời tay, đã xem như không tệ rồi. Trên đường xuống lầu, Lệnh Bơ Lĩnh ơ nạe nói ra suy đoán của mình. Suy luận của hắn rất chuẩn xác, đó là một người đàn ông trung niên trong tay cầm súng và một ông lão hơn 60 tuổi, nhìn vào quần áo thì bọn họ có lẽ là bình dân. Trên người ông lão kia dường như không có ngoại thương, nhưng sắc mặt rất khó coi, lão đảo ngã vào cửa lớn sợ cảnh sát. Con người đàn ông trung niên kia thì ở bên ngoài thêm mấy giây, cứ chạy mấy bước thì lại quay đầu một lần. Bụi quán nổ vài phát súng ra đường phố không có thứ gì. Sau khi bọn họ đi vào cục cảnh sát, nhìn thấy thi thể đầy đất và không khí khiến người ta nôn mửa, cũng không có phản ứng quá lớn. Có thể là do phần lớn nhà cửa trong thành phố đều có cảnh tượng như vậy, cho nên đã không kinh sợ nữa. Sau khi ông lão kia đi vào liền dựa lưng vào một chiếc bàn ngồi dưới đất. Người đàn ông trung niên kia thì dựa vào tường miễn cưỡng đứng thẳng, sắc mặt hận trương nhìn về phía cửa lớn cục cảnh sát, họng súng nhắm về bên đó, giống như như có thứ gì tùy thời sẽ xông vào. Lúc này ba người gặm bợ lỉnh ở nạ kệ đã đi tới tầng trên. Nghe được tiếng động, người đàn ông trung niên lập tức giật mình, quay đầu lại định bắn. Nhưng tại một giây khi hắn xoay người, Lemberling ở nạ kệ đã đi đến bên cạnh hắn, dùng thủ pháp thành thạo trong nháy mắt đoạt lấy súng trên tay đối phương. "Tên?" Lemberling ở nạ cái hỏi. Người nọ còn chưa định thần, nhưng thấy đối phương là người sống chứ không phải quái vật, hắn rất nhanh trả lời. "Tôi. Tôi tên là Dẹp, đây là cha tôi." Hắn nhìn ông lão bên cạnh một chút. "Đừng làm hại chúng tôi. Chúng tôi chỉ là dân thường." Còn chưa dứt lời, cửa chính bằng kính của cục cảnh sát lại đột nhiên vỡ tan. Cảnh tượng này rất kỳ quái không giống như bị đạn gì đó tấn công phá vỡ, mà giống như bị một vật thể lớn đụng vỡ, nhưng nơi đó rõ ràng không có gì cả. Nó tới rồi. Cứu mạng. Cứu cứu chúng tôi. Diệp hô lên, dùng tay chỉ về phía cửa kính bể nát. Nó đi vào rồi. Mau bắn. Thì ra là vậy, là quái vật ẩn hình sao? Sự bình tĩnh của Diệp Bơ Lĩnh ở Nạ Kệ hoàn toàn đối lập với sự hoảng loạn của Diệp, hắn quay đầu nói, "Tà đạo, cho thứ kia một chút mồi sắp đi." Tà đạo nghe được câu này liền ngầm hiểu, thôi dừng lại một hồi giây, sau đó thi triển tầng dạo, kiếm khí xé gió bắn ra. Quái vật tận hình kia đã bò lên một bức tường, đang muốn tìm một mục tiêu để lao tới, không ngờ lại bị Tả Đạo một kích đánh trúng. Một vết máu đố nhiên xuất hiện, máu tươi phun ra, gần vết thương kia còn có thể thấp thoáng nhìn thấy mạch máu trong suốt dưới da quái vật. Không cần Lãm Berlin Erna kể thêm, Phong Tiễn nhìn thấy đối phương thì đã có thể ra tay. Hắn búng tay một cái, quái vật kia từ nội tại tạm bắt đầu bốc cháy, lớp da trong suốt sau khi bị cháy xém dần dần hiện ra. Quái vật rơi xuống, bởi vì con này hình thể khá nhỏ nên gần như không vùng vẫy, hóa thành tro tàn với tốc độ cực nhanh. "Ngươi làm sao biết nó ở đó?" Lúc đi qua bên cạnh Tả Đạo, Phong Tiễn hiếu kỳ hỏi. Chuyện này có là gì? Trước đây ít năm, lúc ngủ ta cũng có thể phát hiện được tiếng động có người lặng lẽ bò lên thang chữa cháy bên ngoài chung cư. Ta đạo khá tự hào về năng lực của mình, làm trộm nhiều năm đúng là có thể phòng trộm lần này. Cảm, cảm ơn các người." Giệm nói. "Xin hỏi các người là quân đội hay là?" "Đây, hey. anh bạn, anh muốn làm gì?" Giệm Butlerna kề đi đến trước mặt ông lão kia, kiếm trong tay áo đã vươn ra ngoài. "Có phải ông ta đã bị lây nhiễm không?" Giệm Butlerna kế hỏi. Thực ra trong lòng hắn đã biết rõ đáp án, từ tối hôm qua đến giờ Bốn người bọn họ cũng đã nhìn thấy vài người bị lây nhiễm và biến dị trong thành phố. Không, ông ấy, ông ấy chỉ là không được thoải mái. Dẹp chạy tới, chắn trước người cha mình. Phải không? Vậy mời ngươi mang theo ông ta rời khỏi nơi này." Gemberling Erna kẻ nói. "Cái gì? Anh bảo chúng tôi rời khỏi? Đi ra bên ngoài kia." Dẹp Kinh Hải nói. "Ngươi và ông ta ở lại đây, kết quả chính là lát nữa ông ta sẽ xé nát ăn thịt ngươi, sau đó chúng ta sẽ ra tay giết ông ấy." Gemberling Erna kẻ nói với giọng lạnh giá. "Hoặc là ngươi có thể lựa chọn, bây giờ để ta cho ông ta một cái chết thống khoái." Như vậy ít nhất người còn sống được. Ngươi đùa gì thế? Ta sẽ không để ngươi làm hại." Dẹp gào lên. Cha hắn lại nắm lấy cánh tay hắn ngắt lời. "Con trai, vị tiên sinh này nói đúng, ta nghĩ mình sắp không sống rồi, cứ để anh ta làm chuyện chính sắp đi." Dẹp con định nói gì, nhưng Lembed Linderna kẻ lại không hề có tình người, đột nhiên cắt đứt cổ họng của ông lão. "A!" Dẹp hét lên một tiếng, mất đi lý trí nào tới Lembed Linderna kẻ. Dẹp Lembed Linderna kẻ lại ung dung tránh qua, lượn nửa vòng tiện tay đánh dẹp nó xỉu. "Ta cho rằng ngươi sẽ để cha con bọn họ tự biệt, nói mấy câu như ta tự hào vì con." Con trai sau đó mới ra tay, tại đạo ung ung đi tới. Các thành viên của nghịch thập tự đã thấy quá nhiều giết chóc và mặt tối của nhân tính, đều đã có phần vô cảm. Gặp phải tình huống này, bọn họ sẽ xử lý một cách dứt khoát, căn bản không quan tâm đến nhân tình thế sự. A ha ha ha ha. Lại một tiếng gào vang lên, nhưng đây hiển nhiên không phải của dẹp đã bị đánh ngất xỉu, mà là người cha vừa chết đi của hắn. Chương 230 kim tiền thoát xác. Chương 230 kim tiền thoát xác. Hừ. Dù ra tay lập tức cũng đã trễ rồi. Golem lẩm ở nạ kẹt nhét một quả lưu đạn vào lồng ngực đang nứt ra và mọc răng nhọn của ông lão kia. Sau đó thuận thế vung chân, đá văng quái vật chưa hoàn toàn biến dị này ra khỏi cửa kính vỡ nát của cục cảnh sát. Thi thể đang biến dị kia bị Rember Lǐng ơ nạc kẻ đá bay ra đường trước cửa cục cảnh sát, sau đó lựu đạn từ bên trong quái vật nổ ra, máu rơi xuống như mưa, thịt bay tứ tung, mùi cháy khét và máu tanh nhanh chóng lan ra. "Nơi này không thích hợp ở lâu, chờ bỡ lũ hẻo bên kia xong chuyện, chúng ta sẽ mang theo tên dẹp này đến một nơi khác, hy vọng lúc hắn tỉnh lại có thể cung cấp cho chúng ta một chút tin tức hữu dụng." Rember Lǐng ơ nạc kẻ nói. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, bỡ lũ hẻo cũng vừa lúc từ bên trong đi ra. "Các ngươi ở đây thật náo nhiệt." Hắn liếc mắt nhìn đống tro tàn bên tường, sau đó nhìn thi thể vợ nát ngoài cửa lớn, lại cúi đầu nhìn Dẹp đang hôn mê, cuối cùng chỉ thuận miệng nói một câu: "À, có khách sao? Người đã thẩm vấn xong rồi." Phong Tiễn hỏi. "Những gì ta cần biết thì hắn đã nói hết rồi." Bỡ Lù hẹo trả lời. "Vậy bây giờ hắn thế nào?" Phong Tiễn lại hỏi. "Hắn rất tốt, bởi vì hắn cầu khẩn nên ta đã thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của hắn." Bỡ Lù gào nói. "Yêu cầu gì?" "Chết." "Được rồi, so với việc bị ngươi thẩm vấn, có lẽ cái chết xem như đã rất tốt với hắn rồi." Phong Tiễn lại đốt một điếu xì gà, tự trấn an mình. Về tin tức thẩm vấn được, lát nữa chúng ta hãy nói, tiếng nổ và mùi máu tanh còn mới sẽ dẫn quái vật tới, ngoài ra cũng có thể thu hút sự chú ý của con người, trước tiên hãy đổi một nơi khác." Lệ Bất Linh ơ nạ kệ nói xong liền khiêng giập lên, vác người đàn ông trung niên hình thể không nhỏ này trên vai, dường như không tốn chút sức lực nào xấu. Tại một nơi trong thành phố, sáu tên binh sĩ hở lở dọn dẽn lén vào một khu nhà ở, lần lượt lục soát những nhà dân kia, hy vọng có thể tìm được một số vật tư hữu dụng. Bọn họ vốn là một tiểu đội mười mấy người, nhưng hôm nay đội viên chỉ còn lại không tới một nửa. Thuốc ăn chuẩn bị săn cũng đã dùng hết, chỉ có thể bất chấp nguy cơ bị lây nhiễm, tìm kiếm trong thành phố một ít thứ để nhét vào bụng. Những người này đều là người bình thường, cho dù ban ngày hay ban đêm thì bọn họ đều không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Trải qua mấy ngày nay bọn họ đã sớm bị hù dọa, nếu nổ súng bậy bạ, không dẫn tới quái vật thì cũng dẫn tới đội du kích hoặc người của tiền tuyến tự do, kết quả sau khi gặp phải nhất định là quân số bị giảm. Chỉ có một lần duy nhất vận khí khá tốt, dẫn tới đội ngũ của phe mình. Không ngờ sau khi giao lưu, mới biết cảnh ngộ của đối phương cũng giống như bọn họ, đều là thiếu binh thiếu lương. Hai bên thương lượng một chút, vẫn quyết định tiếp tục chia nhau hành động bọn họ bắt đầu tìm kiếm từ tầng dưới cùng, một đường đi lên, thu hoạch xem như cũng tốt. Đồ ăn vật đóng gói kín trong tủ đều có thể dùng được, cho dù cốc điện thì trong tủ lạnh vẫn còn một vài thứ chưa hư. Chỉ cần đừng uống nước trong ống nước, xác suất bị lây nhiễm cũng không tính quá cao. "Đội trưởng, ngài tới xem cái này một chút." Một tên lính thấp giọng kêu. Ba bốn người khác theo giọng nói của hắn đi vào một căn phòng. Đây là một căn phòng ngủ, cửa sổ một bên đã bị vỡ. Thông thường cửa sổ nhà dân trong thành phố cũng có khả năng bị đạn lạc bắn trúng, chuyện này không có gì kỳ quái. Nhưng đây hiển nhiên là tình huống khác. Bởi vì dưới sàn nhà có một chiếc mặt nạ gương, kính vỡ nằm rải rác xung quanh. "Làm sao?" Đội trưởng hỏi. Binh sĩ phát hiện mặt nạ trả lời: "Nơi này là tầng 6, cho nên mặt nạ gương này ít nhất phải bị ném bay mấy chục mét mới đập vỡ cửa kính rơi vào nơi này, hơn nữa còn không bị bể." Binh sĩ nói đội trưởng dường như đã hiểu. "Ngươi muốn nói, đây có thể là một loại vật liệu đặc thù hữu dụng." Hắn nói xong liền cúi người xuống nhặt chiếc mặt nạ kia lên. Lúc này 6 người trong tiểu đội đều đã đi tới bên cạnh, nhỏ giọng thảo luận, một người trong đó nói: "Nói không chừng còn nguyên vẹn chỉ là trùng hợp, nếu quả thật là chất liệu đặc thù, Dùng đạn bắn thử không phải được rồi sao?" Nó nhảm. "Vì lý do này mà nổ súng, ngươi muốn chết sao?" Đội trưởng quay đầu khẽ mắng một câu. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt vừa lúc liếc thấy mặt ngoài chiếc mặt nạ gương kia, đột nhiên hắn chú ý tới thứ gì, lập tức quay đầu sang, cẩn thận nhìn thẳng vào mặt gương. Tiếp theo biểu tình của tên đội trưởng này đột nhiên biến thành kinh khủng, chỉ thấy trên mặt nạ gương kia không phản chiếu gương mặt của hắn, mà lại hiện ra một cảnh tượng kỳ dị đó là một đường phố trong đêm tối, những tòa nhà hai bên đường dường như còn bị phá hoại ít nhiều. Dưới ánh trăng lạnh lạnh chiếu xuống, chính giữa đường phố có một bóng đen đang đứng thẳng. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đội trưởng nói một câu giống như lẩm bẩm. Những binh lính còn lại cũng đi tới bên cạnh hắn, nhìn cảnh tượng trong mặt nạ gương. Có phải là vũ khí do cơ quan bí mật cấp trên mới nghiên cứu chế tạo ra hay không? Các người biết đấy, chính là loại chuyên môn dùng cho đặc công, có thể thôi miên người khác gì đó. Một người tùy tiện nói nhả một câu, mọi người cũng lần lượt nói ra đủ loại suy đoán của mình. Trong lúc bọn họ thảo luận, bóng đen trong mặt gương lại dần dần bị lớn, giống như đang đi về phía thế giới bên ngoài gương. Đột nhiên bóng đen biến mất, một giây sau toàn bộ mặt gương bị một khuôn mặt người màu tím sẫm bao trùm, khiến cho tên đội trưởng kia hoảng sợ vội vàng buông tay ra. Mặt nạ rời khỏi tay hắn rơi xuống sàn nhà, quá trình này lẽ ra rất ngắn, nhưng lúc này thời gian lưu động giống như chậm lại, thế giới này tựa như một bộ phim quay chậm, mặt nạ rơi xuống rất chậm, rất chậm. Khi sắp chạm đất, đột nhiên có một bàn tay chụp lấy nó. Bàn tay này cũng có màu tím sẫm, trên mu bàn tay còn trải đầy vết rắn màu đen. Thời gian lưu động lại khôi phục bình thường, Miserface cầm mặt nạ đứng thẳng người. Sáu tên lính trong phòng thì đều đã ngã xuống đất, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, ngay cả nửa chữ cũng không thốt ra được, chưa bắn phát nào đã mất đi tính mạng thiếu chút nữa đã chết ở đó rồi. Miserface thân thể trần truồng, cầm mặt nạ đứng ở đó. Nhớ lại cảnh tượng bị tập kích tối hôm qua, thực lực của bỡ lũ quả nhiên sâu không thể lường, đối phó với một mình hắn khó được, không ngờ tên này lại ngầm cất giấu trợ thủ. May mắn trong nháy mắt trước khi bị đâm trúng, ta đã đưa đầu vào trong thế giới gương. Hắn thử nắm bàn tay, sau đó lại buông ra, không được tổn thương nghiêm trọng, trốn ở trong thế giới gương khôi phục thân thể tiêu hao quá lớn. Trong thời gian ngắn không thể đối kháng với cao thủ cấp bậc như bỡ lũ gạo, phải thu liễm năng lượng ở mức, tìm cơ hội trốn khỏi thành phố này. Chương 231 giá trị lợi dụng. Chương 231 giá trị lợi dụng. Thực phẩm đóng hộp, làm ta nhớ tới những ngày tháng sống dưới tầng hầm. Boblue dùng tay mở đồ hộp trước mắt ra, nhìn dễ dàng giống như sẽ lớp nhựa trên hộp sữa chưa vậy. Nếu như tiếp theo ngươi muốn nói mình đã làm gì trong đoạn thời gian đó, tốt nhất vẫn nên dừng lại. Ta đoán nếu nói ra cố sự kia, trước khi ăn sẽ ảnh hưởng đến mất miệng, sau khi ăn sẽ khiến người ta nôn mửa. Tại đạo đang ngồi ở bệ cửa sổ ăn một bịch khoai tây chiên, sau khi hắn đi vào một môi trường khép kín, nhất định sẽ tìm một vị trí chạy trốn thuận lợi nhất đây cũng là một căn nhà dân hoang phế. Sau khi phong tiện quan sát sơ lược khu vực phụ cận đã đưa ra kết luận, khá ít nơi giống như bị quái vật phá hoại, nói lên chỗ này tương đối an toàn. Gamebo Ling Er Na kệ không ăn gì chỉ uống một lon nước trái cây. Hắn có thể không ăn, không uống, không ngủ mà vẫn bảo trì trạng thái thân thể rất lâu. Vì bảo đảm không bị lây nhiễm, không có sơ suất, hắn căn bản không nghĩ đến việc ăn uống trước khi rời khỏi thành phố này. Từ tối hôm qua tới giờ vẫn luôn trốn đông nấp tây, đúng là phiền phức. Blue L gầm trách: "Ta thấy còn không bằng ra ngoài săn giết quái vật, giết sạch không phải xong rồi sao?" Phong Tiền nói: "Trước khi các ngươi tới ta đã trốn đông nấp tây mấy ngày rồi, ô nhiễm vừa bộc phát thì ta gần như không chậm mắt, giết chết quái vật cũng không ít, nhưng vẫn không cảm thấy số lượng của bọn chúng có dấu hiệu giảm bớt." Ta nói là săn giết, không giống như tình huống của ngươi, gặp phải quái vật sau đó mới giết chết đối phương để tự vệ." Blue Claw chậm rãi nói, "Muốn tiêu diệt một giống loài cần có kế hoạch, đầu tiên là lập ra một mục tiêu ngắn hạn, trong thời gian cụ thể tiêu diệt bao nhiêu con. Vấn đề này vẫn nên tạm thời bỏ qua đi, chờ ngày nào đó virus zombie bộc phát đủ để hủy diệt loài người, ngươi lại khởi động phương án này cũng không muộn." Glenburn Lynn Erna kẻ ngắt lời, "Bây giờ nói cho chúng ta biết tin tức ngươi lấy được sau khi thẩm vấn." Blue Claw chút hết thức ăn còn dư trong hộp vào miệng, nuốt xuống toàn bộ. "Thực ra ta cũng không hỏi được quá nhiều tin tức. Tình huống đại khái là mấy ngày trước, Cục trưởng A đồn dẫn theo trợ thủ hệt của hắn đi công tác ở Thiên Đô. Đúng vào thời gian nhạy cảm này, sở nghiên cứu của Hễ Vũ Lũ tỷ hòn lại bị đội du kích tấn công, khiến cho thiết bị tự hủy trong nhà kho chứa đồ nguy hiểm của bọn họ khởi động. Dựa theo lệnh thưởng, trong thời gian ngắn thiết bị tự hủy sẽ tạo ra nhiệt độ cao cực hạn, có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trong nhà kho, nhưng lần này lại xảy ra bất ngờ. Có một loại sinh vật không rõ lại chịu được nhiệt độ cao, sống sót trốn ra khỏi nhà kho. Sau đó sinh vật không rõ kia bắt đầu tàn sát trong sở nghiên cứu dưới lòng đất, bất kể là người của Hễ Vũ Lũ tỷ hòn hay là thành viên của đội du kích, nếu không kịp thời chạy lên mặt đất thì chỉ có đường chết. Đương nhiên cũng không ai biết trong sở nghiên cứu dưới lòng đất rốt cuộc có người may mắn sống sót hay không, bởi vì cái tên bị ta thẩm vấn kia từ sớm đã chạy ra rồi. Như vậy ô nhiễm lại là chuyện gì? Gamble Limerna cái hỏi. Cái tên bị ta thẩm vấn chỉ là nhân viên nghiên cứu bình thường, không biết gì về cơ mật cấp cao hơn, hơn nữa sau khi hắn chạy ra khỏi sở nghiên cứu không lâu đã bị đội du kích bắt giữ. Blacklu hẹo trả lời. Chuyện liên quan đến ô nhiễm, hắn cũng chỉ biết như chúng ta. Có điều sự tình hẳn là khá nghiêm trọng, bởi vì ô nhiễm thông qua nguồn nước lây lan, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến biệt hơi. Bây giờ còn không biết virus có thể lây nhiễm sang động vật hay không, nếu như có thì vùng biển phụ cận thành phố Đại Tây Dương xuất hiện hàng loạt sinh vật hải dương biến dị, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên chúng ta vẫn phải tạm thời gác lại nhiệm vụ tìm người, trước tiên giải quyết chuyện ô nhiễm. Lệnh bợn Limona cái nói. Phong tiện dường như nhớ ra gì đó. Đúng rồi, các ngươi thông qua tàu ngầm lên bờ, Cố Vân và Trần Sĩ đang ở vùng biển phụ cận, có thể bảo bọn họ nghĩ cách giúp đỡ trang thiết bị hay không? Sau khi đưa chúng ta lên bờ bọn họ đã rời đi, lúc này đã qua hơn 20 giờ, có trời mới biết bọn họ đã đưa tàu ngầm đi đâu. Tạ đạo lập tức rọi một gáo nước lạnh. Cho nên Sự tình phải hoàn toàn dựa vào bốn người chúng ta giải quyết đúng không? Tâm tình Phong Tiện vừa dao động, lại theo bản năng muốn hút vài hơi xì gà. Gambling Lena gặm suy nghĩ một lát. Sau khi trời tối chúng ta sẽ chia nhau làm việc, một mình ta hoạt động trong thành phố, tìm cách bắt một thành viên Nghệ Võ Lũ tỷ hơn chức vị cao hơn mang về. Tạ Đạo và Bỡ Lũ gặm, các người đi đến nhà máy điện, nghĩ cách khôi phục cung cấp điện trong thành phố. Hắn liếc nhìn dẹp bị hôn mê dưới sàn. Phong Tiện, ngươi canh giữ ở đây, chờ hắn tỉnh dậy thì hãy moi ra một chút tin tức. Này, ngươi đã không nể mặt giết chết cha của hắn, ngươi cảm thấy sau khi hắn tỉnh lại sẽ ngoan ngoãn hợp tác sao? Phong Tiện nhướng mày hỏi: "Hắn không phải là người của đế quốc, ngươi hù dọa một chút không phải cái gì hắn cũng khai sao?" Lambert Linderna kẻ trả lời: "Kẹo và roi, luôn có một thứ sẽ khiến người ta mở miệng." Lúc này Tạ Đạo chen vào: "Ta nói này lại ca, chuyện tôi phục vụ nhà máy cung cấp điện cũng bảo ta đi ạ. Ta là người làm giấy tờ giả chứ không phải kỹ sư, cho dù có biết một chút." Hắn còn chưa nói hết, Blue L đã nói thẳng: "Nhà máy điện mà tôi, rất dễ xử lý, có gì không hiểu thì ta sẽ dạy ngươi. Ngươi đúng là cái gì cũng biết." Tạ Đạo nói: "Ngươi cho rằng thế nào, hắn vốn là nhà khoa học Rebecca liền ở nạ kẻ nói giống như chuyện đương nhiên, lúc hắn sắp xếp nhiệm vụ cũng đã sớm nghĩ đến người nào thích hợp làm chuyện gì. Bây giờ ta chỉ lo lắng một chuyện, trước khi vấn đề ô nhiễm được giải quyết, người mà chúng ta muốn tìm đã gặp bất trắc rồi vậy. Lúc hoàng hôn, Thiên Nhất dẫn theo đội trưởng thân vệ của hắn trở lại cửa hàng sách đi vào trong tiệm, Thiên Nhất liền nhảy tới ghế sofa của mình, vô lực ngồi xuống, sảng khoái kêu một tiếng. Cuối cùng đã trở lại rồi, đúng là mệt gần chết. Nguyệt yêu đóng cửa tiệm lại, lạnh nhạt nói một câu, không có ai theo dõi chúng ta. Theo dõi cũng không có ý nghĩa, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giải chuyện. Thiên Nhất chống cằm lên mặt bàn, ngẩng đầu nói, nói đến chuyện này, cô thật sự xem mình là đội trưởng thân vệ rồi à? Không có ai theo dõi chúng ta lời thoại chuyên dùng cho cận vệ này cũng. Ngươi cố ý dẫn ta đi đàm phán, là vì muốn giúp ta gánh vác chuyện trước kia. Nguyên Diêu các ngang câu nói giống như đùa giỡn của Tiên Nhất. Đúng vậy, Tiên Nhất, có gì sai sao? Ngươi có biết hay không, bởi vì chuyện này và thái độ của ngươi, suýt chút nữa đã khiến đàm phán tan vỡ. Nếu như giao dịch với Hình Thiên không thành công thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục." Nguyên Diêu nói, "Chính là ban đầu dùng thái độ như vậy, bọn họ mới sẽ chĩa mũi dùi vào ta." Từ đó hoàn toàn quên đi chuyện này thực ra là do cô khởi sướng, hơn nữa cũng tin tưởng vào lý do nằm vùng của ta. Thiên Nhất trả lời giống như chẳng có chuyện gì. "Con đại cục mà cô nói?" "Ha ha. Từ khi nào cô bắt đầu quan tâm tới kế hoạch của ta vậy?" Ngụy Diêu bị hắn hỏi khiến cho sửng sốt. "Ta là thành viên của Nghịch Tập tự, hi vọng kế hoạch của tổ chức thành công chẳng lẽ rất là sao?" "Hả? Vậy từ lúc nào cô lại xem mình là thành viên của Nghịch Tập tự rồi?" Thiên Nhất cười hỏi. "Lúc ta đưa cô từ Paris về đây, cô vốn chỉ muốn ở chỗ này của ta mấy tháng để tránh đầu gió." chờ có cơ hội sẽ rời đi, lại tìm một thành thị khác làm công việc giết người trừ gian diệt ác của cô. Thiên Nhất quan sát biến hóa nhỏ bé trên mặt Nguyệt Yêu, cảm thấy rất hài lòng. Nhưng bây giờ hình như cô lại có suy nghĩ khác. Ngươi làm sao có thể? Nguyệt Yêu nói. Quyển sách nội tâm hẳn là không thể xem được tiếng lòng của ta, rốt cuộc ngươi làm sao biết suy nghĩ của ta hiện giờ? Ta không biết, chỉ tùy tiện suy đoán mà thôi. Thiên Nhất nói. Nhưng với phản ứng của cô lúc này, chứng minh ta đoán đúng rồi. Hừ, gạt ta đúng không? Nguyệt Yêu thở dài, cười khổ một tiếng. Được rồi, xem như ta lại bị ngươi lừa một lần. Ta thừa nhận hôm nay suy nghĩ của ta đã thay đổi, ta muốn ở lại nơi này. Lý do?" Thiên Nhất hỏi. "Lý do à?" Nguyệt Yêu cười. "Ha, ngươi muốn biết cũng được, trước tiên hãy trả lời ta một vấn đề." "Ừm. Bỏ đi, ta không muốn biết." Thiên Nhất lười nhắc bỏ dậy khỏi bàn, đi tới bên cạnh chuẩn bị pha cà phê. "Tại sao ngươi lại để ta gia nhập nghịch tập tự? Ngươi muốn gì ở ta?" Lời nói của Thiên Nhất cũng không thể ngăn cản Nguyệt Yêu hỏi ra vấn đề. Thiên Nhất vừa mở bình cà phê ra vừa trả lời. "Bởi vì cô là một người siêu năng lực rất lợi hại, còn có lý do gì khác sao?" Lời nói dối như vậy Nói ra chính ngươi sẽ tin sao?" Vẻ mặt Nguyệt Yêu rất nghiêm túc. Mỗi thành viên trong Lịch Thập Tự đều có lý do tồn tại tất yếu, bọn họ đều có tài năng xuất sắc ở một lĩnh vực, hoặc đơn thuần là mạnh mẽ, mà cấp bậc của ta hiển nhiên không thể xem là cao thủ trong tổ chức này, càng không có năng lực học thuật chuyên môn gì. "Chẳng lẽ ngươi để ta gia nhập tổ chức, thật sự chỉ là muốn tìm một đội trưởng thân vệ có vài phần tư sắc?" Ha, con người của cô nói chuyện cũng thật kỳ quái, ban đầu chính là cô muốn gia nhập. Thiên Nhất đang chuẩn bị lựa gạt tiếp. Nguyệt Yêu lại ngắt lời hắn. "Khi đó ngươi hoàn toàn có thể từ chối, đây không phải là lý do. Xem ra không gạt được rồi." Thiên Nhất đặt bình cà phê xuống, nói: "Phùng Nguyệt, có một số chuyện liên quan đến cô, ngay cả chính cô cũng không biết. Ta biết những chuyện đó, nhưng bây giờ ta không thể nói với cô." "Hử?" Nói cách khác, ta có một loại giá trị lợi dụng, nhưng chính ta lại không biết. Ngươi thì biết nhưng lại không muốn nói với ta." Nguyệt Ưu cười lạnh, nghe ra giống như một cách lấp liếm và năng. Thiên Nhất về lại chỗ ngồi. "Cô còn thông minh hơn ta tưởng tượng. Là do ngươi đối xử với ta quá tốt." Nguyệt Ưu trả lời: "Ngươi dạy ta làm thế nào kiềm chế năng lực bộc phát, không hề phái ta đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm." Cô nay lại suýt chút nữa vì ta mà bỏ qua giao dịch với Hình Thiên. Giọng nói của nàng lộ ra sự lạnh lẽo. "Ngươi tuyệt đối không phải loại người này, ngươi sẽ không làm bất cứ chuyện gì vô điều kiện cho người khác, trừ khi ngươi muốn gì đó ở ta, cô có thể xem những chuyện này là một phần của giao dịch." Sắc mặt tiên nhất trở nên âm trầm kỳ dị. "Ngươi thậm chí không muốn nói với ta nội dung giao dịch sao?" Nguyệt yêu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của hắn. "Nói ra cô sẽ từ chối, người không biết gì mới sẽ bị lợi dụng." Thiên nhất cười ra nói, "Ta nói như vậy chắc cô hiểu rồi chứ?" Chương 232 Nhà máy phát điện Chương 232 Nhà máy phát điện. Hiện giờ thành phố Đại Tây Dương đã trở thành một nơi rất thú vị, nơi này ban ngày và ban đêm đều tĩnh mịch như nhau, nhưng trên bản chất ban ngày và ban đêm cũng đồng thời rất náo nhiệt. Bên ngoài yên tĩnh cũng không thể đại biểu an bình thật sự, trên thực tế mọi người trong thành phố mỗi giây đều căng thẳng thần kinh, tùy thời chuẩn bị nên đón chiến đấu sinh tử. Có lẽ đối diện là một con quái vật biến dị, có lẽ là một binh sĩ phe địch, thậm chí là quân đội phe mình đã mất đi lý trí. Con người vốn có cực hạn, phần lớn chúng ta đều hiểu, người muốn một người tập trung chú ý 45 phút đã rất khó khăn, đừng nói là kiên trì mấy giờ thậm chí là mấy ngày. Mạnh Ngọc có thể khiến người ta phát điên, xúc độ còn dễ dàng hơn tưởng tượng. Bất cứ người nào ở trong nhà đều có thể thử nghiệm, dùng máy quay phim ghi lại thay đổi của mình. Chỉ cần quá 30 giờ không chợp mắt cũng không ngủ gật, khi đó tính cách của con người sẽ trở nên hoàn toàn khác với bình thường, nào đã không còn sức che giấu và khống chế tâm tình của mình, ký ức và suy nghĩ trở nên trầm trọng, nếu nghiêm trọng sẽ xuất hiện rối loạn và chứng ngại. Vào giờ phút này trong thành phố Đại Tây Dương, phần lớn binh sĩ đế quốc, đội viên du kích, thành viên của tiền tuyến tự do, bình dân đều đã ở trong tình trạng này. Ngủ một giấc yên ổn, rất có thể sẽ ngủ luôn không dậy. Đội ngũ nhiều người một chút còn có thể chia thành từng nhóm nghỉ ngơi, nhưng tiểu đội mấy người đến mấy chục người chia đều thời gian để ngủ cũng rất ít. Bởi vì quái vật biến dị mạnh mẽ, ít nhất phải có 2 người canh gác. Đây chỉ là tình huống gặp phải một con quái vật, nếu đồng thời có 2 con quái vật tới, giết chết 2 người canh gác trước khi bọn họ kịp báo động thì sao? Mấu chốt còn phải nói đến quái vật biến dị, đối với người bình thường thì bọn chúng thật sự quá nguy hiểm, muốn giết chết một con cũng không dễ dàng. Tiểu đội 10 người trở xuống, cho dù phát hiện kịp thời, chiếm được tiên cơ, sau khi tiêu diệt một con quái vật cũng khó bảo đảm không có người chết. Mà quái vật tấn công đương nhiên cũng không có tần suất cố định, ngươi có thể 10 tiếng không gặp một con nào, cũng có thể 1 tiếng gặp phải 10 con, cho dù là tình huống nào thì ngươi cũng không thể nghĩ ngươi bình thường. Vai ngày dày dò như vậy, có thể tưởng tượng được trạng thái tinh thần của người trong thành phố. Thành thị ban đêm đặc biệt nguy hiểm, đi lại nên ngang trên đường có thể sẽ bị đạn không biết từ đâu bắn chết. Bởi vì vào ban đêm, những người nổ súng kia đã không còn sức phân biệt xem ngươi có phải quân đội phe mình hay không, hoặc có phải là con người hay không đêm nay gặm bờ lim ở nạ kệ dùng tốc độ cực nhanh điều tra xung quanh, gần như đã đi khắp hơn nửa thành phố. Không ai phát hiện ra hắn, thậm chí quái vật cũng không bắt được hình bóng của hắn. Trên đường đi Gembberling ở Nạ Kệ phát hiện rất nhiều thi thể bình dân ẩn nấp, có một số người thật sự nấp rất kín, nhưng không một ngoại lệ, những người định trốn ở một chỗ không rời đi này đều chết, hơn nữa tất cả thi thể đều bị gặm nhấm gần như không còn. Xem ra những quái vật kia tìm kiếm con người tuyệt đối không chỉ đơn thuần dựa vào thị lực, theo như Gembberling ở Nạ Kệ suy đoán, khứu giác và nhiệt lượng mới là hai phương pháp mà bọn chúng có khả năng sử dụng nhất. Trong đầu Gembberling ở Nạ Kệ vẫn nhớ khái quát sơ đồ thành phố do Phong Tiền vẽ, hắn dự định đi tới trung tâm mua sắm, xem thử tình hình của đám bình dân tụ tập với nhau. Kết quả vừa đến chỗ đó, cách một con đường hắn đã ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Trong này nghiêm nhiên đã thành sào huyệt của sinh vật biến dị, trung tâm mua sắm rộng lớn ít nhất có hơn 10 con quái vật đang ẩn nấp. Xem ra đám bình dân quả nhiên không thể giữ vững trận địa này, hiện giờ thức ăn và vật tư bên trong lại trở thành mồi câu để bọn quái vật săn bắt. Vẫn sẽ có một số kẻ thiếu hiểu biết muốn đi vào thăm dò một phen, có thể là do khíu giác của bọn họ đã ngửi quen mùi máu tanh, có thể là bọn họ đã quá mệt mỏi mất đi khả năng suy nghĩ, cũng có thể là vì bọn họ thật sự quá đói. Tóm lại đi vào trung tâm mua sắm tuyệt đối là một quyết định rất sai lầm. Game Berlin nạ kệ nhìn thấy tình hình này, Trong lòng cảm thấy hơi bất an, hắn lo lắng người mà mình muốn tìm đã chết trong trung tâm mua sắm. Nhưng hắn lại nghĩ đến, ban ngày gặp phải cha con Dẹp cũng là bình dân, bọn họ rất có thể là từ trong trung tâm mua sắm chạy ra, hoặc là bởi vì cha của Dẹp bị lây nhiễm khiến bọn họ bị đuổi ra. Chuyện này cũng rất bình thường, một đám người vì muốn bảo vệ mình sẽ không do dự đẩy người khác đẩy vào hố lửa, phát một khẩu súng cho bọn họ xem như là nhân đạo rồi. Có lẽ sau khi trở về sẽ lấy được nhiều tin tức hơn từ Dẹp, cho nên Lệm Berlin ở nạ kệ cũng không kết luật bữa, chỉ rời khỏi trung tâm mua sắm, tiếp tục chuyện mình cần làm ngụy cách tìm kiếm người của hệ vũ lù tỷ hơn khác may mắn sống sót 6. Số 037, đây là số 025. Số 037 xin trả lời, hết. Đây là số 037, hết. Số 037, báo cáo vị trí của ngươi và tình hình chiến đấu, hết. Chúng tôi đang. Trong thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai. Số 037, chúng ta không thể xác định vị trí của ngươi, xin trả lời. Trưởng quan, nơi này. Tiếng kêu một lần nữa cắt ngang câu nói. Rất nhanh, số 025 đã hoàn toàn mất đi tín hiệu của đối phương. Lại là như vậy. Sau khi tiến vào nhà máy điện, truyền tin sẽ bị quấy nhiều không rõ nguyên nhân. Một tên quan chỉ huy hở lờ mặc quân phục cấp bậc thượng tá, vẻ mặt ngưng trọng trầm ngâm nói. Tên lính truyền tin bên cạnh hắn nói: "Trưởng quan, vì khôi phục điện lực, đây đã là tiểu đội thứ 3 mất tích rồi." "Ta biết." Thượng tá nói. "Nhưng chúng ta nhất định phải tiếp tục tử, chỉ khi khôi phục nguồn cung cấp điện, chúng ta mới có cơ hội ngồi tàu rút khỏi thành phố Đại Tây Dương. Nếu không cho dù thảm họa sinh vật biến dị được giải quyết, đây cũng là một thành phố bị bao vây, chúng ta không bị bắt thì cũng chết trận." Hắn nhíu mày, do dự một lúc lâu mới nói: "Ra lệnh cho đội ngũ sẵn sàng chiến đấu." Trời vừa sáng chúng ta sẽ trực tiếp tấn công vào. Thế nhưng, trưởng quan, nguyên nhân tiểu đội trước mất tích. Câu này của tên lính truyền tin cũng không phải ám chỉ trong nhà máy điện có sinh vật biến dị, mà là có ám chỉ khác, dù sao bọn quái vật cũng không biết dùng thiết bị làm nhiễu tín hiệu truyền tin. Không cần nói nữa, cho dù bên trong có một đoàn quân mai phục, chúng ta cũng phải vào. Chờ thêm một ngày là ít đi một ngày tiếp tế, chết thêm mấy người, ta chịu đủ rồi. Lão tử cũng không muốn nằm xuống ở cái nơi chết tiệt này. Thượng tá quát lên. Rõ, thuộc hạ tuân lệnh. Tên lính truyền tin kia tuân lệnh rời đi. Trợ tá thấy đối phương rời khỏi sở chỉ huy tạm thời, một căn phòng làm việc trong song bạc, lúc này mới lộ vẻ mệt mỏi, bàn tay chống lên trán mình. Đầu hắn vô cùng đau lớn, vậy cũ, mấy ngày không ngủ, áp lực lại rất lớn, há có thể không phát tác. Hắn lấy ra một điếu thuốc cuối cùng trong túi áo, đốt cho mình. Navi, Cuồng Long, Tây Âu. Bây giờ là Bắc Mỹ, phụ. Hắn thở ra một luồng khói, giống như đang than thở. Thiên hạ tuy lớn, nhưng thân là quân nhân đế quốc, có lẽ chúng ta sắp không có chỗ để trốn rồi vậy. Blue Hell và Tạ Đạo cùng nhau đi tới nhà máy điện, trên đường đi lại không gặp một con quái vật nào. Theo như Tạ Đạo lý giải, Đây là do bà khí của bỡ lù èo lộ ra ngoài, khiến cho những sinh vật kia sợ hãi chạy mất. Hai người đi thẳng vào cửa lớn, vừa bước vào nhà máy điện mấy bước, bỡ lù èo đột nhiên thốt ra một câu. "Có người ở đây." Tả đạo khẽ kêu lên, nhảy về phía sau một bước dài, mở hai cánh tay làm động tác võ thuật giống như dân mã vơ đầu đường. "Ở đâu?" Trong bóng tối phía xa trước mặt bọn họ, lúc này quả nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của một người đàn ông. "Ngươi cũng là người siêu năng lực đúng không?" Trong khi nói chuyện, người này đã đi ra cho ánh mắt Tả đạo có thể nhìn thấy. Vừa thấy được hắn, Tà đạo liền biết thân phận của đối phương, đồng phục màu lam đậm kỳ quái kia là chuyên dùng cho thành viên Đế Võ Lũ Tỷ Hồn cấp cao. Có thể phát giác được sự tồn tại của ta, chứng minh ngươi cũng có chút bản lĩnh, có điều. Ta khuyên các ngươi vẫn nên trở về đi. Mặt của người đàn ông kia cũng giống như đa số thành viên Đế Võ Lũ Tỷ Hồn cấp cao, cứng đờ tê liệt, giống như mặt của cương thi sống. Bất Lư quan sát người này mấy giây, sau đó xem như không khí đi qua bên cạnh hắn, bỏ lại một câu với Tà đạo. Tên này để ngươi đối phó. Hả? Này, đây là chuyện gì? Tà đạo giật mình nói. Hắn quá yếu, ta không có hứng thú. Vỗ Lù géo lại bổ sung một câu, "Ngươi muốn chết?" Người nọ quát lên, xoay người đổi theo bợ lù gảo gẹo, một tay ấn lên vai hắn, nhưng qua mấy giây trong mắt lại lộ vẻ kinh ngạc. Vỗ Lù xoay đầu lại, lạnh lùng nói một câu, "Ngươi không nên quay lưng về phía tên kia." Gần như trong nháy mắt nghe được câu này, người nọ liền không tự chủ được quỳ xuống. Kiếm khí của Tà đạo không hề khách sáo từ phía sau tập kích, xuyên qua hai đầu gối của hắn, có vẻ đúng là rất yếu. Tà đạo thấy đối phương dễ dàng trúng chiêu như vậy, lá gan liền lửa lên, nghĩ thầm, dù sao tên này ngay cả đứng cũng không nổi nữa, ta đi qua chế ngự hắn chắc là không có vấn đề gì. Kết quả người nọ dứt khoát ngựa mặt ngã xuống, cánh tay duỗi thẳng phát ra một đòn tấn công vô hình vào Tà đạo phía sau đang đi đến. Với tu vi của Tà đạo hôm nay, có thể nói là rất nhạy cảm với năng lượng, những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn vẫn có thể phát hiện được. Đối diện với công kích đột ngột này, Tà đạo đứng tấn vững vàng, nửa người trên ngựa về sau, dùng một động tác rất khó coi tránh thoát làn sóng công kích này, lực lượng vô hình kia chỉ khẽ lướt qua cảm Tà đạo. Ồ, đây là thứ gì? Tà đạo sơ cảm, bộ phận bị chạm vào lại hơi mất cảm giác. Sóng điện từ." Blue Glow lảo nói. "Nhưng có yếu." Hắn tiếp tục đi về phía trước. Bạn bạn không sợ đối phương ở sau lưng phát động tấn công, thực ra vừa rồi người nọ ấn vào vai của hắn đã thử rồi. Năng lượng phòng ngự dưới trạng thái vô ý thức bao trùm toàn thân Bỡ Lù, hỏa người nọ cũng không thể đột phá, đúng là hơi yếu một chút. So với điện của Lôi Hỏa, hắn kém quá xa. Bỡ Lù khinh thường bình luận, dựa vào điện sinh học do thân thể hình thành sau khi cải tạo gen, hừ, loại uy lực này, đối phó với mấy tên nghiện nẹt thì còn được. Ta đã hỏi, "Này, vậy ta phải làm nào chế ngự hắn? Để tên này sống còn có tác dụng đúng không?" Đánh gay vai của hắn, Bất Lũ Hạo nói lời này có cảm giác hời hợt giống như mang dép hoặc ngã rẽ phía trước quẹo trái căn bản không quan tâm đến việc phá hoại thân thể người khác. Vừa nói hắn vừa ung dung đi tới một bệ tường, xem xét bản đồ của nhà máy điện này. Anh bạn đệ Vô Lũ tỷ hồn kia ha có thể bó tay chịu chết, hắn vội vàng lật người lăn lộn, giở lại trò cũ muốn tấn công Tà đạo. Lần này Tà đạo đã có chuẩn bị, tình huống không giống như trước nữa. Với trình độ bị hủy của tên này, có thể dùng một câu mà sen sẩy dạ thường dùng để hình dung năng lực thực chiến của hắn. Cùng một chiêu thức dùng với hắn 2 lần là vô dụng. Dung kiếm khí của thần đạo ngưng tụ ở đầu ngón tay, theo hai tiếng xoẹt xoẹt, chém điện từ xung kích bắn tới tan thành mấy khói. Tà đạo lại thuận thế lao đến, tìm đúng thời cơ đá một cước vào ngực anh bạn ngồi dưới đất không đứng nổi kia đối phương bị hắn đá khiến cho con ngươi muốn lồi ra khỏi hốc mắt, cả buổi không lấy được một hơi. Nếu không phải thân thể đã trải qua cải tạo gen, người bình thường bị tà đạo đá vào ngực như vậy ẽ e rằng đã mất mạng rồi. Lúc này tà đạo mới yên tâm một chút, ít nhất trong 1 phút đối phương cũng không thể phản kháng quyết liệt được nữa. Hắn thu hồi năng lực, tiến lên dùng tay không vặn gãy xương vai của người nọ. Quả nhiên là người cải tạo gen, bị tà đạo vặn như vậy cũng không kêu thảm trần kinh đau đớn của bọn họ đã sớm bị tê liệt, nhằm để trong chiến đấu không bị đau đớn ảnh hưởng, lúc nào cũng có thể bình tĩnh tập trung tinh thần. Blue ở phía xa nhìn bản đồ trên tường một lát, tiếp đó một quyền đánh vỡ kính, lấy bản đồ kia ra, quay đầu đi trở lại ném cho Tà đạo. "Xuất phát. Tên này phải giải quyết sau đây." Tà đạo rất không biết điều hỏi, "Ngươi muốn có hắn đi?" Blue héo hỏi lại. "Vậy hắn còn không thừa cơ cắn nát mặt của ta à?" Tà đạo trả lời. "Vậy ngươi còn hỏi cái gì, đương nhiên là vứt hắn ở đây." Blue héo dùng ánh mắt ra hiệu cho Tà đạo một chút, nhìn vào chân và hai vai của người nọ. Hắn dùng cằm để bỏ cũng không chạy được bao xa. Con ngươi Tạ Đạo đảo một vòng, lại đi về phía người nọ. Hay là ta đánh gãy cả hững hắn, chính cho hắn lăn để chạy trốn. Đừng, đừng. Ta không chạy, ta sẽ nằm ở đây. Người nọ lập tức kinh hãi, vội vàng cầu xin. Tạ Đạo cười lạnh một tiếng. Ta sẽ tin lời dối này của ngươi sao? Trước giờ hắn luôn xem sự thành tín của người khác ngang với tiêu chuẩn của mình, cho nên gần như không bao giờ bị lừa. Đánh gãy hung, sau này sẽ không dễ dị chuyển. Bỡ lùẹo nhấp nhợ. Tạ Đạo quay đầu lưu luyến không rời nhìn người nọ một cái. Được rồi, Tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi dám chạy. Không dám. Không dám. Lúc vừa gặp mặt giọng điệu của anh bạn này còn khá hung hăng, nhưng sau khi lĩnh giáo thủ đoạn và tính cách biến thái của hai tên này, đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Blue Hell và Tà đạo ném người nọ vào trong nhà xưởng thứ nhất gần cửa chính, sau đó đi vào bên trong nhà máy. Đúng rồi, hắn sẽ không bị quái vật ăn mất chứ. Tà đạo đi được một đoạn, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đây là một nhà máy nhiệt điện. Blue Hell nói, nghĩa là sao? Nhiệt độ. Blue Hell dùng tư duy nhạy số giải thích. Quái vật biến dị trong thành phố đều là động vật máu lạnh, bên ngoài thân cũng duy trì nhiệt độ thấp. Mặc dù nhà máy điện này đã ngừng hoạt động, nhưng nhiệt độ ở đây rõ ràng vẫn cao hơn những nơi khác trong thành phố. Cho nên ngươi thấy đấy, trong khu vực phụ cận đều không gặp phải quái vật. Thì ra là vậy." Tạ Đạo suy nghĩ. "Đúng vậy, chẳng trách năng lực của phong tiện đối phó với những quái vật biến dị kia lại có hiệu quả rõ rệt." Hắn quay đầu đi. "Vậy cái tên hệ vũ lù tỉ hồn ma chúng ta gặp cũng biết chuyện này, cho nên mới trốn trong nhà máy điện đúng không?" Bất Lư không trả lời, hắn đang suy nghĩ kế hoạch của mình, đột nhiên dừng bước nói. "Bên kia là nhà xưởng chính." Toà nhà bên cạnh là văn phòng làm việc. Ta đi kiểm tra vài nhóm máy móc, đánh giá tình hình một chút. Ngươi đến tòa nhà văn phòng tìm một chút tư liệu hữu dụng, ví dụ như hướng dẫn gặp phải tình huống này nên xử lý thế nào, hoặc là giấy tờ ghi chép phương án dự phòng gì đó. Tạ Đạo vừa nghe Bợ Lũ Hẹo nói, vừa từ trong túi lấy ra tấm bản đồ vừa rồi Bợ Lũ Hẹo đưa cho mình. "Này, ngươi không cần bản đồ ạ?" Nói nhạo, lão tử sẽ xuống là để cho ngươi xem." Bợ Lũ Hẹo trả lời. "Ngoài ra những thứ như bản đồ không nên gấp lại mà nên cuốn lại." Nói xong hắn liền đi làm việc của mình. Tạ Đạo ngẩn ra tại chỗ, lúng túng không khép miệng lại được. Từ nhỏ hắn đã cảm thấy mình cũng là một người thông minh, nhưng từ khi gia nhập Lịch Thập Tự, hắn đã hiểu được đầy đủ một câu nói của Khổng Phu tử, ba người đi, nhất định có thầy giáo của ta. Thực ra Tạ Đạo ở trong Lịch Thập Tự cũng không cần ba người, tùy tiện gặp được người nào cũng có thể dạy mình không ít thứ. Ngươi cứ nói mình muốn làm gì, muốn tạo nên cơn bão báo tài chính toàn cầu, hay là chế tạo phi thuyền vũ trụ, muốn học kỹ xảo giết người, hay là nghề y tế thế. Ngay cả bợ lũ hẹo vốn bị Tạ Đạo xem là một tên giết người biến thái, sau thời gian giải tiếp xúc cũng dần dần lộ ra chân tướng của phần tử trí thức. Bây giờ nhớ lại, lúc trước ở Vạn Min giúp bợ lũ hẹo làm người trung gian, Những thứ tên này muốn mua không phải chủ yếu là thiết bị nghiên cứu khoa học sao? Đứng trước học vấn rộng lớn của đám người trung quân này, mấy trò khôn vật của Tả đạo lại biến thành không đáng nhất tới. Ở trong tổ chức này càng lâu, càng cảm thấy rời khỏi tổ chức này rất không an toàn, đối nghịch với đám người này khẳng định là không có đường sống. Đừng ngần giá nữa, ngươi tưởng thời gian rất dư giả sao? Bất Lู่ không quay đầu lại nói, hắn không dùng mắt cũng có thể thông qua phản ứng tâm tình biết Tả đạo đang đứng yên không nhúc nhích xấu. Cùng lúc đó trên đường phố bên ngoài nhà máy điện, lại có một vị khách không mời mà đến. Người này cũng mặc đồng phục cao cấp màu lam đậm của hệ Vô Lũ thị Honor, mặt, cổ và tay của hắn đều có dấu vết may vá rõ ràng, có thể nhìn thấy đường may khắp nơi, giống như da của người này do vô số miếng da chắp lại. Trợ May nhìn xung quanh một chút, lại dời mắt đến cửa lớn nhà máy điện, thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng cảm thấy có người siêu năng lực chiến đấu, nhanh như vậy lại biến mất, là do chênh lệch giữa hai bên quá lớn sao? Hả? Hắn đột nhiên tối đầu, nhìn về góc tường phía trước. Meo. Một con mèo đen từ nơi đó chạy ra, ngẩng đầu nhìn Trợ May một cái, đôi mắt màu xanh lá trong bóng tối phát ra ánh sáng kỳ dị. Nó lại kêu một tiếng. Sau đó xoay người, một lần nữa chui vào trong bóng tối. Chậc, hóa ra là mèo. Thở may lẩm bẩm nói thầm, vẫn nên đi vào xác nhận một chút. Nói xong hắn liền sải bước tới trước, đi vào nhà máy điện. Chương 233 hồi nghị, thượng. Chương 233 hồi nghị, thượng. Ngày 14 tháng 10 năm 2101, Thiên Đô, tổng bộ viện nghiên cứu Hoàng gia. Lịch sử của tổ chức này có thể ngược dòng về 100 năm trước, sau trận chiến thống nhất tinh cầu đã nhanh chóng được thành lập. Ban đầu viện nghiên cứu Hoàng gia chỉ là một tổ chức nghiên cứu khoa học Do cơ quan nghiên cứu quân sự của Đế quốc chuyển thành, còn được gọi là Hội học thuật nghiên cứu Hoàng gia đến bây giờ vẫn có người gọi nó như vậy. Trải qua nhiều năm, chiến tranh dần dần cách xa mọi người, tuy nghiên cứu khoa học quân dụng vẫn không dừng lại, nhưng các vấn đề như nguồn năng lượng, phương diện sinh thái cũng được đưa ra trong chương trình hội nghị. Vẫn luôn phát triển đến hôm nay, Viện nghiên cứu Hoàng gia dần dần trở thành một cơ quan học thuật thuần túy, là cung điện tối cao mà các nhà khoa học mơ ước, nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân dụng lại trở thành một nhánh phụ. Bởi vì sau thế kỷ 21 mọi người đã phát hiện một vấn đề, sau khi vũ khí hạt nhân được phát minh ra, loài người nên dừng nghiên cứu vũ khí sát thương quy mô lớn. Tiếp tục nghiên cứu chế tạo vũ khí mạnh hơn cũng không có ý nghĩa, trừ khi mục đích của ngươi là phá hủy tinh cầu này. Còn về vũ khí chiến đấu thông thường, thay vì chuyên môn tiến hành khai phá vũ khí, không bằng dùng kinh phí này để nghiên cứu một loại kỹ thuật mới hoặc khai phá nguồn năng lượng mới. Chỉ cần khai phá ra một loại kỹ thuật mới, có thể trong thời gian ngắn diễn sinh ra mấy chục loại vũ khí mới, nguồn năng lượng cũng như vậy. Còn có một điểm quan trọng nhất, kỹ thuật và nguồn năng lượng còn có thể phát triển thành khoa học dân dụng, cũng không chỉ phục vụ cho việc giết người. Thế là những tổ chức cực đoan như Hệ Vụ Lũ Thị Họn và Phạt Tó Dị Sinh gia theo thời thế, được tách rời khỏi Viện Nghiên cứu Hoàng gia, theo lĩnh vực của mỗi bên chuyên môn nghiên cứu khoa học giết người, đồng thời duy trì một loại quan hệ cạnh tranh. Hôm nay hai vị cục trưởng Á Độn và Vũ Gàsvi Li mang theo tâm phúc của bọn họ, cùng nhau xuất hiện ở Thiên Đô, tham gia một hội nghị rất quan trọng. Bọn họ thậm chí không biết nội dung hội nghị, trước đó cũng không có bất kỳ tin tức nào. Trong lòng hai vị cục trưởng đều hiểu rõ, tình huống này có nghĩa là chuyện được thảo luận trong hội nghị là cơ mật cấp bậc cao nhất, e rằng ngay cả giấy tờ cũng sẽ không lưu lại. Tất cả nội dung hội nghị chỉ có thể xuất hiện trong đầu người tham dự, nếu sau này có tin tức liên quan đến nội dung thảo luận bị tiết lộ ra ngoài, mỗi người dự họp đều sẽ bị điều tra. Có câu là oan ra ngõ hẹp, Ađồn và Dù Gasvili lại được xếp ngồi gần nhau trong phòng hội nghị. Tân phúc của hai người là Hett và Maelenko, dù tư thế quân đội phân biệt đứng sau lưng hai vị quốc trưởng. Thật không biết là do nhân viên sơ suất hay là cố tình sắp xếp như vậy. Không ít nhân vật lớn lục tục đi vào phòng hội nghị, cục trưởng EAS đương hiện, viên tuần và cục phó vừa khôi phục nguyên chức không lâu, anh Hùng Dồ Sêf Nólạn, anh Sê Vạn cũng xuất hiện ở đây. Những người lãnh đạo của Hải quân Lục Quân, không quân đều mặc quân trang đi vào. Tại thời đại tương đối hòa bình, đám quân nhân này trước ngực còn treo đầy huy chương, giống như sợ người khác không biết quân hàm hiển hách và công lao vĩ đại của mình. Một đám thượng tướng lần lượt tán vị, sau người đều có tâm phúc tham miu của mình. Trong đám người này chỉ có duy nhất một trung tướng, đó là tướng quân cư thắng của tổng bộ Hở Lở Thiên Đô. Tham miu đứng phía sau hắn là Khấu Lâm Hai, hôm nay vị tùy tước này đã cất hổ lộ tùy thân của mình, trên mặt không hề có men say, dáng vẻ nghiêm trang, quá nửa số người thoạt nhìn đều không nhận ra hắn. Quân hàm của cư thắng tuy không cao bằng người khác, nhưng lại là người đánh trận thực tế nhiều nhất ở đây. Khi đám thượng tướng kia rựa vào cấu kết với vương tộc quý tộc, thông qua những hành động như trấn áp bình dân để tham quan, cơ thắng lại tự mình dẫn quân giết đến Nam Vi, liều mạng đổ máu với tổ chức phản kháng bản địa, chiến đấu với đám cao thủ siêu năng lực của đối phương, không hề chù bước. Cho dù bây giờ giáng chức cơ thắng xuống đại đội trưởng, hắn vẫn là một quan chỉ huy cấp thấp biết cách dẫn binh, được phép dẫn binh. Còn đám thượng tướng và tham miu dáng vẻ béo tốt trong phòng hội nghị hiện giờ, có thể ngay cả kiểm tra thể chất của binh sĩ cũng không qua được. Nếu đế quốc thật sự để bọn họ ra tiền tuyển liều mạng, không chừng sau khi nhận được mệnh lệnh bọn họ sẽ rớt nhà mang tiền bỏ trốn. Một chính quyền hủ bại cực độ cùng với một thể chế thúc đẩy hủ bại, sẽ sinh ra một đội quân như vậy. Càng tiếp cận thượng tầng, tỷ lệ người có năng lực lại càng ít. Người có quan hệ với vương tộc quý tộc sẽ thăng tiến rất nhanh, đây gọi là có người trong chiều dễ làm việc. Rất nhiều người có tài năng thật sự lại không được trọng dụng, cho dù năng lực xuất chúng cũng chỉ có thể dừng lại ở chức vị giáo quan. Đương nhiên trong thế giới này còn có người siêu năng lực tồn tại, cho nên sẽ luôn có một số người không dựa vào quan hệ để leo lên cao tầng. Suy nghĩ của cấp trên cũng rất đơn giản, cho những người siêu năng lực kia thăng quan tiến chức là có thể bảo đảm sự trung thành của bọn họ. Có điều người đứng đầu quân đội đế quốc lại là một nhân vật lợi hại có chân tài thực học đại nguyên soái của ba quân trong truyền thuyết, tương đương với bộ trưởng quốc phòng của đế quốc, có thể ra lệnh cho bất kỳ người nào mặc quân phục đế quốc. Dù là quân đội trực thuộc hoàng gia, quân đội dưới trướng hở lở hay là quân địa phương, cũng bất kể là hải quân, không quân, lục quân, kể cả ngươi là quân vũ trụ thì đại nguyên soái cũng có thể trực tiếp vượt cấp chỉ huy. Hơn nữa đại nguyên soái là do hoàng đế tự mình lựa chọn, cũng chỉ hoàng đế mới có thể cách chức hoặc thay đổi chức vụ của hắn. Có thể nói là dưới một người trên vạn người đúng như ý nghĩa thật sự, địa vị của hắn so với thập thiên vệ có thể nói là chỉ hơn chứ không kém. Cho nên khi Đại Nguyên Soái bèn ra mỉm Sở Smith xuất hiện trong phòng hội nghị, không khí của hội trường trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Không ai ngờ được ngay cả Đại Nguyên Soái cũng tự mình lä bước, xem ra hội nghị này có thể thảo luận bất cứ chuyện gì, bao gồm cả mưu phản. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Smith sẽ ngồi ở vị trí chủ tịch bắt đầu chủ trì hội nghị, hắn lại bất ngờ đi ngang qua cái ghế kia, ngồi xuống bên cạnh đó. Thời gian dự tính bắt đầu hội nghị đã qua, trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta nghệt thở. Mỗi người ngồi quanh chiếc bàn dài này đều là nhân vật lớn nổi tiếng, còn có vài nhân vật thần bí không mặc đồng phục, chỉ mặc thường phục dự họp, ngồi ở vị trí tương ứng với Smith rất gần với vị trí chủ tịch. Không ai nhận ra bọn họ, bởi vì bọn họ thuộc về những tổ chức mà Thiên Nhất từng đề cập với lệnh Bơ Lĩnh Ernake, về mặt kỹ thuật căn bản không tồn tại. 20 phút bất giác trôi qua, một số người trên mặt đã lộ vẻ không kiên nhẫn, một số người khác thì trên trán đổ mồ hôi hẩm mịt, giống như máy điều hòa không khí trong phòng đã đi mất tác dụng, còn một số người thì vẻ mặt lại ưu hiểm, không hề che giấu quan sát mỗi người trong phòng. Thử hỏi trên thế giới hiện nay, ai lại có bản lĩnh khiến một đám người như vậy ngồi chờ ở đây? Thiên Nhất có lẽ là một người, Cố Vân cũng vậy, nhưng nhân vật chính hôm nay lại không phải bọn họ. Cửa điện tử phòng hội nghị mở ra, Một thiếu niên tóc lam đi vào, gương mặt kia dù chưa hết vẻ trẻ trung lơ mơ, nhưng ánh mắt của hắn và khí thế lộ ra giữa chân mày lại giống như vực sâu núi cao, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Thân hoàng tử điện hạ giơ tay nhấc chân đều ôn hòa nho nhã, khí độ bất phàm, mặt một bộ đồng phục thuần trắng của điều tra viên đặc biệt hở lở trên lưng áo của hắn không in bốn chữ vương quyền vô thượng, nếu là người khác dám làm như thế, bị xem là tội phạm chính trị ném vào đại lao đã coi như phạt nhẹ rồi, nhưng hắn lại không e ngại gì. Một ông lão đeo kiếm lễ độ cung kính đi theo sau hoàng tử điện hạ, giống như một hoạn quan tùy tùng cùng nhau bước vào. Những người ngồi quanh bàn hội nghị đều biết ông ta. Đó là viện trưởng đương nhiệm của Viện Nghiên cứu Hoa Gia, Trà Tiên Lôn. Không biết vì sao, khi Trà Tiên đi vào thì tất cả mọi người đều đứng dậy. Những người trong HL có chức vị cao hơn Trà Tiên, đám thượng tướng ngông cuồng tự cao trong quân đội của mình, Nguyên Soái Smith, cục trưởng của các tổ chức có quyền hạn cao, thậm chí lãnh đạo của những cơ quan thần bí kia, không một ngoại lệ đều đứng lên. Trà Tiên đi tới vị trí chủ tịch của bản hội nghị, ngồi xuống một cách tự nhiên. Ánh mắt của hắn hờ hững như gió lạnh, quét qua mỗi người có mặt, sau đó nói với âm thanh mà tất cả mọi người đều nghe được: "Chư vị, xin ngồi xuống cả đi đợi những nhân vật lớn kia lần lượt ngồi xuống." Trà Tiên mới nói: Như các vị thấy đấy, hội nghị hôm nay do ta chủ trì, đây là phụ hoàng trực tiếp ủy quyền, nếu ai có dị nghị xin hãy đề xuất ngay bây giờ. Toàn trường yên lặng như tờ, vào thời khắc này muốn đánh giấm cũng phải nén lại. 10 giây sau, Trà Tiên lại nói: "Rất tốt, như vậy trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận chính thức, ta muốn nói rõ một số chuyện. Về chuyện mà ta muốn nói, chắc hẳn rất nhiều người có mặt trong lòng đã sớm đoán được, nhưng sẽ luôn có một số kẻ ngồi không an bám. Xin lỗi, những kẻ kia có thể sẽ nghe không hiểu câu này, để ta nói thẳng một chút, sẽ luôn có một số kẻ không xứng với chức vụ, chậm chạp ngu xuẩn, cho rằng hôm nay thiên hạ vẫn thái bình, có thể bình chân như vậy." Vì vậy xin thứ cho ta nhắc lại những chuyện này, lãng phí một ít thời gian của mọi người. Hắn dừng lại một chút, trong mấy giây này, biểu tình biến hóa của những người có mặt đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chiến tranh đã bộc phát toàn diện. Đây cũng không phải là một tổ chức phản kháng, hành động vũ trang quân sự ở một khu vực, mà là một lần hành động lật đổ chính quyền có mục đích rất rõ ràng, hơn nữa đồng thời tiến hành trên toàn cầu, quy mô và ảnh hưởng của nó là nghiêm trọng nhất từ khi đế quốc thành lập tới nay. Theo như tình hình trước mắt, chúng ta đã ở vào tình thế xấu trong trận chiến, cho dù giành được thắng lợi cuối cùng, cũng không thể trong thời gian ngắn thu hồi quyền khống chế tại một số khu vực các chi nhánh của tổ chức phản kháng, tính chất đã chuyển thành chính quyền địa phương, hơn nữa có cơ sở kinh tế và quân sự rất vững chắc. Giống như rất nhiều chính quyền mới thành lập, bọn họ hiển nhiên càng quan tâm đến vấn đề dân sinh hơn chúng ta, hoặc ít nhất là bề ngoài làm được chuyện này, vì vậy bọn họ được dân chúng bản địa, thậm chí là nhân dân khu vực khác ủng hộ. Về mặt chính trị chúng ta đã ở vào thế yếu, chuyện này ta có thể nói thẳng không ngại ngần. Đến lúc này muốn dùng cải cách gì đó để cứu vãn, hoàn toàn chỉ uổng phí thời gian. Cho nên về mặt quân sự, đế quốc nhất định phải thắng. Mà từ góc độ quân sự thuần túy, tình hình hiện tại vẫn không được lạc quan. Sau khi quận tượng và quận quan đồng thời bị đánh chiếm, quận thủy tinh nơi đặt tổng bộ Hở Lở Châu Âu dĩ nhiên cũng thất thủ trong chúng đây, đây có thể xem là thắng lợi lịch sử của giới Lô thép. Trong các chiến dịch sau đó, quân ta có thể nói là toàn bộ mặt trận đều tan tác, giới luật thép càn quét châu Âu như cơn triều. Hiện giờ bộ binh chủ lực của châu Âu đã lui đến Bắc Âu. Mặt trận phía Tây dùng hở xịn bùa hột và mạn mộ làm thành thị trọng điểm tiếp lập phòng tuyến, dùng eo biển nội ý dần làm ranh giới rằng co với quân phản loạn. Mặt trận phía Đông thì giự ở vào quân đội của quân Song Ưng duy trì thế cân bằng, nhưng gần đây đã có phần chật vật. Đội A90 của quân Kim Sư, từ khi chạy qua eo biển Anh, Mỗi ngày đều xin rút lui bằng đường biển, loại quân đội này. Trà Tiên đột nhiên nhìn thẳng vào một vị tướng quân ở bàn hội nghị. Tướng quân Dận Ở Tét, đó là quân đội trực thuộc ngài đúng không? A90 là quân chủ lực của Tây Âu, Dận Ở Tét một đường thăng chức cũng là trong đội quân này. Nhưng trước khi đội ngũ này chính diện va chạm với quân phản loạn, Dận Ở Tét đã thông qua quan hệ chống triều, xin được tuyên chuyển tới Tiên Đô. Chuyện này, điện hạ, trước đây không lâu thì chức đã được chuyển. Dận Ở Tét ngập ngừng ấp úng trả lời. Trà Tiên ngắt lời. Trước khi trả lời câu hỏi của ta, ngài tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Không khí giống như lồng đặc Mồ hôi lạnh của Dận ở tẹt theo gò má chảy xuống, trong lòng hắn cũng đang chửi mình ngu ngốc. Hoàng tử điện hạ đã hỏi ngươi vấn đề này, hắn còn không rõ nội tình và mánh khoẻ của ngươi sao? Ngươi muốn lựa gà hay? Dẫn binh nhiều năm như vậy, trước đại chiến lại lâm trận đổi tướng, bây giờ còn muốn đẩy trách nhiệm cho quan chỉ huy tiếp theo. Chẳng lẽ người thay thế ngươi tên là cạ mạ chỗ sao, cựu huấn luyện viên tuyển bóng đá Trung Quốc? Ti chức. Lãnh binh không đúng cách. Trong mắt Dận ở tẹt hiện lên vẻ sợ hãi, giọng điệu của hắn giống như đang cầu xin, lời nói cũng không có nội dung và ý nghĩa thực chất gì. Thượng quân, ngài không cần tự trách. Trà Tiên cười ấm áp, nhưng người khác nhìn thấy vẻ mặt này của hắn lại có cảm giác rất lạnh. "Ta đã chuyển quân tịch của ngài về lại đội A90, ngài có thể đi quận kim sư, một lần nữa tiếp quản quân đội của mình." Tất cả mọi người đều hiểu, đây là bảo dân ở Tet đi chịu chết, chính hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều dẫn ở Tet biết, chuyện này chưa chắc đã không có khả năng xoay sở, chỉ cần hắn tranh thủ một chút thời gian, lợi dụng quan hệ trong Triều là có thể. Không đợi dẫn ở Tet suy nghĩ xem nên trả lời ra sao, Trà Tiên đã nói tiếp: "20 phút sau chuyên cơ của ngài sẽ cất cánh ở sân bay, hội nghị kế tiếp tướng quân không cần tham dự nữa, lập tức lên đường đi." Chuyện này Giận nở tẹt mặt mũi trắng bệnh. "Ta, điện hạ, ít nhất cũng để ta trở về từ biệt người nhà. Những chuyện lặt vặt này tướng quân không cần phí tâm." Trà Tiên bình tĩnh nói, "Trên đường ngài tới tham gia hội nghị, ta đã phái người giải quyết xong rồi. Vợ và ba đứa con của ngài, còn có con của con ngài, tất cả đều đã ở trên máy bay, bọn họ ở lại Thiên Đô sẽ khiến ngài phân tâm. Còn về hành lý, ta cũng đã chuẩn bị xong cho ngài, không cần ngài về nhà thu xếp. Bất động sản của ngài và một số tài sản trước đây không lâu đã rời đến Thiên Đô. À đúng rồi, còn có năm sáu phụ nữ có dính dáng với ngài, tuổi tác có thể làm cháu ngài." cũng không tính là người nhà của ngài đúng không? Những đồ vật và người này, ta sẽ thay ngài bảo quản và chiếu cố thật tốt, xin tướng quân cứ yên tâm lên đường." Nói xong hắn liền nhấn nút truyền tin bên tay. "Người đâu, đưa tướng quân dẫn ở tẹt đến sân bay, bảo đảm sự an toàn của tướng quân." Cửa điện tử mở ra, hai tên lính đi vào, cũng không nói nhảm chạy thẳng tới chỗ dẫn ở tẹt, rất hiển nhiên đây là trà tiên đã an bài từ sớm. "Ngài." Dẫn ở tẹt đè nén sự giận dữ và sợ hãi, cơ mặt cũng có giận. "Điện hạ, ta và Cờ Dịch đã nhận. Ngươi nói gì?" Trong nháy mắt khi đối phương nhắc tới cái tên Cờ Dịch, trà tiên lại lớn tiếng nghiêm nghị nói: Ngươi muốn dùng tên của một quý tộc để uy hiếp ta? Ti chức không dám. Vừa rồi giận ở Tett có phần mất đi lý trí, lúc này bị Trả Tiên nhìn chằm chằm như vậy, hắn mới biết mình đã nói ra những lời không nên nói nhất. Ngươi ở trước mặt ta, gọi một quý tộc là đại nhân. Trả Tiên đứng lên, chậm rãi đi về phía giận ở Tett, khi đi qua bên cạnh Hàm Sệ Vạn lại dừng bước. Anh Hùng Drollsef Noklan. Hàm Sệ Vạn quay mặt sang, trong giọng nói của hắn cũng chỉ còn lại sự kính sợ. Điện hạ có gì phân phó? Ta là ai? Đây là một câu hỏi, nhưng Trả Tiên lại không giống như đang hỏi. Hàm Sệ Vạn hiểu được. Người này đã không còn là điều tra viên đặc biệt của HL nữa, có lẽ cũng không còn là bạn của mình nữa. Hoàng tử thứ 7, Cựu C sẽ bắt điện hạ. Lời của hắn giống như đã khắc cái tên trà tiên này lên mi mộ. Cựu C sẽ đi đến trước mặt giận ở Tett, lúc này mặt giận ở Tett đã không còn chút máu. Đế quốc này là họ Stock hay là họ Cựt? Hắn dùng giọng điệu lén lút hỏi. Là, là. Giận ở Tett không phải là không biết câu trả lời, mà là nói không nên lời. Ta biết ngươi và Cựt có chút giao tình. Cựu C vừa nói vừa quay mặt về phía bản hội nghị. Rất nhiều người đều có giao tình với gia tộc Cựt. Câu này là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe, có mười mấy vị tay to mặt lớn nghe được lời này của họ liền tức lại. "Nhưng Cở Dịch không giúp được ngươi, hắn là hắn, ngươi là ngươi." Cở Dụ sẽ nói, "Cả nhà Cở Dịch chết sạch cũng không liên quan gì đến ngươi điên rồi." Không ai nghĩ đến, hôm nay tới tham dự hội nghị lại nghe được những lời như vậy. Nếu như biết trước, bọn họ nhất định sẽ cáo bệnh ở nhà, không. Tự gây thương tích ở nhà cũng tuyệt đối không đến tham dự hội nghị này. "Đưa đi." Cở Dụ sẽ ra lệnh cho hai tên lính, dẫn ở Tết bị kéo ra ngoài, từ hôm nay trở đi hắn và người nhà của hắn cũng không xuất hiện ở Thiên Đô nữa. Cửu Vũ sẽ trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục chủ đề đang dẫn đoạn. Nói một cách ngắn gọn, châu Âu đã xong rồi. Châu Phi, hắn lắc đầu, cũng không có hy vọng, liên minh rực lửa và giới luật thép gặp nhau ở Bắc Phi chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ tinh lực chủ yếu của chúng ta nên đặt ở châu Á và châu Mỹ, thế cục ở đó còn chưa ổn định, vẫn có cơ hội giữ vững và phản công. Trên đây là tình huống mà chúng ta phải đối mặt, kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận một số chủ đề mang tính thực tế. Hắn giơ tay trái lên, phất phất ngón tay. Hàn Cửu luôn liền tiến lên một bước, nói, "Đầu tiên ta muốn công bố một đoạn tư liệu" Liên quan tới chuyện mấy tháng trước, một trong số thập thiên vệ là Tạ Sạ Kả bị giết. Trong sự kiện lần đó chúng ta đã lấy được một thứ, chính là viên đạn đã trực tiếp giết chết Tạ Sạ Kả. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, nguyên vật liệu của viên đạn này đã được chứng thực, đó là một thứ kim loại chưa từng được ghi chép trong kho tư liệu, tạm thời gọi là chất liệu không rõ chương 234 hội nghị, chung. Chương 234 hội nghị, chung. Chi tiết liên quan đến kỹ thuật ta sẽ không giải thích ở đây. Bây giờ ta muốn nói đến một số đặc tính của loại chất liệu này, cũng là những khái niệm rõ ràng dễ hiểu, bao gồm tính chất và trạng thái đơn giản của chất liệu, giống như tuyết có màu trắng Lựa thì nóng, dự. Hàn Cựu muốn nói, ta có thể bảo đảm sẽ không có bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến chất liệu không rõ từ trong tổng bộ viện nghiên cứu hoàng gia bị tiết lộ ra ngoài. Vì vậy nội dung tiếp theo mà ta muốn nói, nếu như có một câu, thậm chí là một danh từ bị truyền ra, như vậy mỗi người ở đây đều có nghĩa vụ tiếp nhận và phối hợp chương trình điều tra tương ứng. Mà kẻ tiết lộ bí mật kia, cho dù là lúc nói mớ vô tình để lộ cơ mật, cũng phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả ảnh hưởng có thể gây nên. Đến lúc này Hàn Cựu luôn vẫn chưa nói bất kỳ nội dung thực chất nào, chỉ nhắc đến chất liệu không rõ một cái tên do viện nghiên cứu hoàng gia tạm thời đặt mà thôi. Chỉ vậy cũng đã giống như đe dọa, trước tiên nói rõ tính nghiêm trọng của việc tiết lộ bí mật, khiến cho những đồng liêu có mặt đều tâm thần thấp vọng, lo lắng bất an. Nếu như được lựa chọn, hơn nửa số người trong phòng hội nghị này có thể sẽ rời khỏi. Nhưng bọn họ không chọn được, bởi vì vừa rồi Thất hoàng tử điện hạ đã dùng hành động nói với bọn họ, kẻ lâm trận lùi bước sẽ có kết cục thế nào. Vở kịch này rõ ràng là rét gà dọa khỉ, ép cho bọn họ không còn đường lui. Tin tức mà Cở Vũ sẽ muốn truyền đạt, đó là đám các ngươi ngồi ở địa vị cao, lại cả ngày không biết tiến thủ, không có chính kiến, chỉ biết kết bè kết cánh để bảo đảm đường làm quan bằng phẳng. Mà hôm nay đế quốc đã đến thời kỳ tồn vong, không còn ra thì lông bám vào đâu. Cho nên nói, dù là kẻ tầm thường thì ta cũng muốn rủng, dù là phế vật thì ta cũng có thể ép ra một chút giá trị. Trong tình hình này, nếu như các ngươi không làm được điều cơ bản nhất là an lập vua, gánh nỗi lo của vua, như vậy kết cục của tướng quân giận ở tẹt chính là trốn đi về cuối cùng các ngươi." Hàn Cửu luôn đẩy mắt kính một cái, mặc dù đã là một lão giả tóc hoa râm, nhưng lưng vẫn dựng thẳng tắp, tốc độ nói chuyện và ánh mắt quét nhìn mọi người vẫn không khác gì lúc trắng niên. Lão quản lý viện nghiên cứu hoàng gia hơn 20 năm, từ ngày đầu nhậm chức đã chủ trương duy trì phương châm tiến cử nhân tài. Dưới ảnh hưởng của lão, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học vốn bị xem là tội phạm giống như Gunsmith đã được chiêu an thành tiểu và đột phá của viện nghiên cứu hoàng gia cũng giống như ban ngày. Hôm nay cho dù Hàn Cựu luôn tự mình ngồi lên vị trí chủ tịch của bản hội nghị, cũng hoàn toàn có thể trấn áp mọi người. Nhưng lúc này lão chỉ phụ trách công việc mà một nhân viên nghiên cứu bình thường cũng có thể đảm nhiệm, đó là giải thích thuyết minh giống như báo cáo. Như vậy, trước tiên ta sẽ liệt kê hai đặc trưng quan trọng nhất. Thứ nhất là độ cứng và tính chịu nhiệt còn mạnh hơn Tịnh hợp kim. Sử dụng thiết bị xử lý Tịnh hợp kim cũng không có bất cứ tác dụng gì với nó, cho nên không thể phán đoán độ dẻo của chất liệu. Tương tự Độ cứng và chịu nhiệt rốt cuộc mạnh hơn tinh hợp kim bao nhiêu cũng không thể đo lường. Nhưng chất liệu không rõ mà chúng ta lấy được đã bị chế thành đạn, hơn nữa chiều dài khác với đạn bắn tỉa thông thường, đủ thấy tổ chức sở hữu loại chất liệu này rất có thể đã nắm giữ kỹ thuật xử lý nó. Hàn Cửu luôn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Thứ hai là ngăn trở đối với năng lượng. Kết quả thí nghiệm chứng minh Năng lượng do người siêu năng lực phóng ra không tạo thành ảnh hưởng gì với chất liệu không rõ ngoại trừ siêu năng lực loại tinh thần, chúng ta đã thí nghiệm các loại năng lực có thể tạo thành tổn thương thực chất hoặc can thiệp, trước mắt chưa có loại nào sản sinh tác dụng với chất liệu không rõ chúng ta có lý do tin tưởng, chất liệu không rõ có thể ngăn cách năng lượng bên ngoài kết cấu vật chất của nó, hơn nữa không quan tâm tới hiệu ứng lực trường đặc. Thủ. Chỉ xét về góc độ vật lý thuần túy, tầng năng lượng hộ thân mà người năng lực cấp hung mới có cũng sẽ bị nó dễ dàng xuyên thấu. Đây là nguyên nhân tạ sạ cả đứng trong hàng ngũ thập thiên vệ lại bị một viên đạn bắn chết. Lão liếc mắt nhìn cựu dụ xề bên cạnh, thấy hoàng tử điện hạ dường như không có gì muốn bổ sung, bèn nói tiếp. "Những đặc tính còn lại bao gồm, tại nhiệt độ thấp nhất mà loài người có thể tạo ra, kết cấu vật chất vẫn không bị ảnh hưởng, tính chất và trạng thái không biến đổi, không phản ứng với vật chất có tính ăn mòn và vi sinh vật, bản thân không mang theo từ tính, cũng không chịu bất kỳ lực từ nào ảnh hưởng." Theo như tính toán, mật độ vật chất của nó vượt xa bất kỳ kim loại thể tích đồng dạng nào, bao gồm cả tịnh hợp kim. Viên đạn duy nhất mà chúng ta lấy được này trọng lượng đã vượt quá 5kg. Nói đến đây Hàn Cửu luôn đống dừng lại. Cựu dụ xề nói tiếp, "Theo như tin tức mà thượng tá Alinzo ai Quân hàm của Thập Thiên Vệ Thượng từ trung tướng trở xuống, cùng với cục phó rồ xẹt nó lạn lấy được trong thời gian bị bắt, tổ chức Lịch thập tự sở hữu một chiếc tàu ngầm, chính là chiếc đã xuất hiện trong sự kiện vượt ngục ở nhà tù tải, được chế tạo bằng một loại chất liệu mạnh hơn titan kim. Chất liệu của chiếc tàu ngầm cơ bản phù hợp với hai loại đặc tính tương đối rõ mà Hàn Quốc trưởng đã đề cập. Nói cách khác, Lịch thập tự có thể dùng chất liệu không rõ, hoặc là vật liệu tương tự như chất liệu không rõ, chế tạo thành thiết bị quân dụng cỡ lớn. Cỡ dù sẽ vừa nói ra, mọi người ở bản hội nghị sắc mặt đều hơi biến đổi. Trong đó người có biến hóa lớn nhất là cục trưởng dự gạt vị lý của Fatogi. Hắn là chuyên gia về vũ khí chiến đấu cơ giới hóa, tài sản giá trị trong cục không cái nào không chế tạo bằng Tịnh Hợp Kim, bởi vì Tịnh Hợp Kim là vật liệu mạnh nhất, tốt nhất trong lĩnh vực quân sự của Đế quốc hiện nay. Nhưng bây giờ có người nói với hắn, lại có một chất liệu ưu việt hơn Tịnh Hợp Kim, hơn nữa người của tổ chức phản kháng còn có thể dùng nó chế tạo thành những thứ như tàu ngầm, như vậy còn yên lành được sao? Bình thường mà nói, những chuyện mà người ngoài nghề cảm thấy không sao, người trong nghề có thể sẽ cảm thấy không ổn. Mà hiện giờ chuyện này ngay cả người ngoài nghề cũng cảm thấy nghiêm trọng, dù Gasby Lý dĩ nhiên là hoàn toàn bị giận mình. Gần như trong 30 giây Trong đầu hắn đã hiện lên một chuỗi tin tức đáng sợ. Nếu như dùng vật liệu không rõ chế tạo một bộ chiến giáp sắt thép cơ giới hóa, sẽ có thể hoàn toàn không đếm xỉa tới vũ khí lạnh và đạn, cho dù chúng làm bằng tinh hợp kim cũng như vậy, đạn đạo và người siêu năng lực bình thường cũng không thể phá hoạt nó. Sử dụng vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh hóa thì người phe mình sẽ chết càng nhanh càng nhiều hơn đối phương. Biện pháp còn lại có thể nghĩ ra. Để đối phó với thứ này, đó là ném cả người lẫn chiến giáp ra ngoài tầng khí quyển. Sẽ đến phá lực từ cũng vô hiệu, như vậy muốn ném một bộ chiến giáp nặng mấy tấn và người sử dụng vào trong không gian, cũng chỉ có người siêu năng lực mới làm được. Nhưng cao thủ có thể đạt đến cấp bậc khủng bố như vậy, trong đế quốc cũng chỉ tìm được vài người. Nếu thật sự có loại chiến giáp sắt thép này, vậy dù Gasville chỉ có thể nghĩ ra một lực điểm, đó là nguồn năng lượng. Chắc không ai nào tản đến mức chế tạo loại chiến giáp sắt thép này thành giáp bảo vệ thuần túy, cần sức người để chuyển động. Theo như tin tức mà Hàn Quốc thường nói, dùng chất liệu có mật độ như vậy chế tạo một bộ chiến giáp hình người cao 2m, trọng lượng thực tế có thể ngang với gần đặm cao 20m. Nếu như là giáp bảo vệ thuần túy, vậy chỉ có người xải giạn mới chuyển động được cũng không thể phái người siêu năng lực sử dụng chiến giáp, bởi vì năng lực của hắn cũng sẽ bị ngăn cách trong chiến giáp, không thể tạo thành ảnh hưởng với bên ngoài. Cho dù dựa vào lực lượng thuần túy để chuyển động, mệnh chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy loại vũ khí này nhất định phải có đủ động lực, chế tạo thành giáp bảo vệ cơ giới hóa dựa vào nguồn năng lượng để khởi động. Cái này cần nguồn năng lượng rất kinh người, ít nhất cũng phải ngang với lò phản ứng hạt nhân đương nhiên, cho dù tổ chức phản kháng không có nguồn năng lượng cỡ nhỏ tiên tiến để khởi động chiến giáp, tạo thành một đơn vị tác chiến, chỉ cần một đội xe bọc thép giống như loại tàu ngầm kia, chiến tinh cầu này e rằng cũng không quân đội nào có thể ngăn được. Trước mắt phải xem lịch thập tự rốt cuộc dự trữ bao nhiêu chất liệu không rõ ngoài chiếc tàu ngầm kia, nếu như vật liệu còn lại của bọn họ chỉ đủ làm một ít vũ khí lạnh hoặc đạn, vậy còn dễ xử lý, chỉ cần dùng mạng của binh sĩ cấp thấp để tiêu hao là xong. Nhưng nếu đối với nghịch thập tự thì chất liệu không rõ giống như một than, có thể sản xuất vũ khí hàng loạt, vậy không cần nói nữa, cục trưởng dù gã sĩ vị lý sẽ là người đầu tiên dẫn theo phặc tò dị kịp thời đầu hàng. Dù sao đến lúc đó trên chiến trường chính diện, trên lệch sẽ giống như người ngoài hành tinh đánh với người trái đất, kết thúc trận chiến quân phản loạn chỉ thương vong số lẻ cũng không phải là không thể. Trên thực tế uy hiếp của nghịch thập tự cần chúng ta xem trọng, cũng không chỉ có chất liệu không rõ này. Bỏ qua cấp bậc nguy hiểm dùng năng lực cao thấp để đánh giá phân chia, trước mắt mỗi thành viên của nghịch thập tự mà đế quốc biết được đều là nhân tài đặc thụ vô cùng nguy hiểm. Bọn họ là một đoàn đội tinh anh quân đoàn, đám người này tụ tập với nhau, trong một tháng có thể làm được nhiều việc hơn tất cả quan viên triều đình làm trong một năm. Cợ dù sẽ nói tiếp, đương nhiên ta cũng không phải muốn nói. Đường đường là thượng tầng của đế quốc mà không tìm được bao nhiêu nhân tài. Ở đây có rất nhiều người tài năng, là xương cột của nước nhà, chỉ là thể chế liên lụy đến các người mà thôi. Dù sao Quốc vương không thể giống như Robin hụt chia tiền cho người nghèo. Đối với kẻ cấp thì đạo tặc và đạo lý chỉ trong một ý niệm, hôm nay hắn có thể giết người cướp bóc, ngày mai có thể cấp của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng đối với người thống trị, muốn làm một chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Trước đó ta đã nói, có muốn cải cách cũng đã quá muộn rồi, đó là một công trình tốn rất nhiều thời gian. Ta không thể dùng phương pháp của Robin hụt, ví dụ như lập tức hạ lệnh xử tử toàn bộ quý tộc, vương tộc can hối lộ làm trái pháp luật. Như vậy 99.99% ,99 số người sẽ bị giết, hơn nữa còn là tịch thu tài sản giết chết cả nhà. Vậy qua ngày mai ai sẽ vận hành đế quốc? Ai sẽ bảo vệ sự thống trị của hoàng đế, ai sẽ đảm bảo trật tự xã hội. Không tới nửa tháng, dỗ binh hụt và đám trộm cắp của hắn sẽ có thêm gần nửa quốc gia đi theo. Cho nên, lúc chúng ta làm việc không thể giống như đám quân phản loạn kia, trừ vị tinh anh của đế quốc nên có một loại giác ngộ ánh mắt cờ dụ sẽ khôn thai, khóe miệng lại cười lạnh. Các ngươi muốn làm một chuyện, nhất định phải đối diện với một cơ cấu quan liêu cồng kềnh đến mức không hơn được nữa, bị liên lụy bởi vô số kẻ ngu xuẩn giống như những kẻ ngồi không ăn bám bên cạnh các ngươi. Phải mạo hiểm thân bại danh liệt chống đối với những tập đoàn lợi ích to lớn kia, mới có thể thu được một chút thành công. Hắn dựa lưng vào ghế, mở rộng hai tay ở đây, ta hy vọng trong những ngày kế tiếp, mỗi người có mặt đều có thể bỏ qua tranh chấp đảng phái, thủ riêng, lợi ích cá nhân gì đó, hợp tác một cách chân thành, cống hiến giúp đế quốc giành thắng lợi trong chiến tranh, ít nhất cũng không trở thành một chướng ngại. Nếu không, ta sẽ buộc phải tự mình thanh trừ những người này. Lúc hắn nói đến đây, rất nhiều người sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Những bô lão ngồi ở địa vị cao này còn chưa từng bị người ta ngấm ngầm chỉ trích như vậy. Không, phải nói là sỉ nhục một cách thẳng thắn. Nhưng bọn họ vẫn xem như may mắn, dù sao cựu chủ sẽ cũng là hoàng tử, lời nói có khó nghe cũng không vượt quá một ranh giới nhất định. Hôm nay nếu cô vẫn ngồi ở đây chủ trì hội nghị, lời thoại của hắn rất có thể là: Các ngươi chính là một đống phân dính ở chỗ rẽ đầu tiên trong đường ống phía dưới buồn cầu xả nước, cái buồn cầu đế quốc này đã bẩn như vậy, các ngươi lại còn khiến cho nước trong lưu động bên cạnh bị nẹt. Hiện giờ tổ chức phản kháng đang ngồi trên đầu chúng ta đi lại tiện, ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám đi ngược dòng ta sẽ giết cả nhà hắn. Lúc này Cự Dụ sẽ cũng không biết từ đâu lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, mở nắp, lật nắp lại làm ly, rót cho mình một ly hồng trà bốc khói. Hắn uống nửa ly, thấm đất cổ họng, lại tiếp tục nói: Vấn đề lịch thập tự trước tiên hãy gác lại, chuyện về bọn họ cần phải thảo luận tương đối nhiều. Bây giờ hãy nói một chút về mấy tổ chức khác có uy hiếp." Hắn ngẫm nghĩ, vẫn quyết định bắt đầu từ giới Luật thép. "Sắc Sạ Dở Bặn Mọn, đại đoàn trưởng của giới Luật thép, một trong số người năng lực cấp cường đã biết trên thế giới hiện nay. Xét về giới Luật thép thì bản thân hắn chính là uy hiếp lớn nhất. Thực lực tổng hợp của tổ chức này vẫn luôn mạnh nhất trong tất cả tổ chức phản kháng, bọn họ có tiến ngưỡng và ý chí kiên định, tiền bạc và nhân tài dồi dào, thể chế và cương lĩnh vững chắc, quân sự và khoa kỹ mạnh mẽ. Tất cả những thứ này đều xoay quanh một người. Sắc Sạ Dở Bặn Mọn Hắn là nhân vật trung tâm của giới Lốt thép, sự mạnh mẽ của hắn không chỉ thể hiện trên phương diện siêu năng lực, càng đáng sợ là tài năng của hắn trên phương diện chính trị và quân sự. Trên thế giới này có một loại người, bọn họ có một thứ mà người bình thường không có, có người gọi nó là khí chất lãnh tụ. Nếu như phải nói, trong 10 người chắc sẽ có một người sở hữu khí chất lãnh tụ, trong những người ngồi bên cạnh bản hội nghị đây, cũng có không ít người sở hữu phẩm chất đặc biệt này. Nhưng trên người sẽ Sạ giờ bọn không thể nói là khí chất lãnh tụ, mà là khí độ vương giả, giống như doanh chính, Caesar, hẻm mù dạ bí đây cũng là những lời mà người khác tuyệt đối không dám công khai phát biểu, nhưng Cở Vũ sẽ dám nói. Hơn nữa còn nói trước mặt một đám người như vậy, chỉ tiết họ của sẽ sạ giờ không phải là Black, hơn nữa hắn lại sinh ra ở thời đại này, cho nên hắn nhất định phải chết. Ý của Điện hạ là, đại đoàn trưởng mạnh nhất giới luật thép cũng là điểm yếu chí mạng nhất của bọn chúng. Chỉ cần lấy thủ cấp của hắn, cái tổ chức này chẳng khác nào yếu đi một nửa. Smith ở bên cạnh chen vào một câu đúng lúc. Từ khi mở hội nghị đến giờ, đây là lần đầu tiên có người chủ động trả lời Cợ Dụ Xê, quả nhiên chỉ có đại nguyên soái của ba quân mới dám làm như vậy. Rất tốt, nguyên soái Smith, hiểu được rất nhanh. Cợ Dụ Xê nói tiếp, về phương án hành động cụ thể, Sau này ta sẽ bố trí. Bây giờ tiếp tục nói đến vấn đề Úy hiệp. Tiếp theo là Tiền tuyến tự do, tổ chức phản kháng của Bắc Mỹ, thực lực tổng hợp kém hơn giới luật kém một chút, nhưng lại không có nhược điểm rõ ràng. Cao tầng của bọn họ nhân số đông đảo, không có người lãnh đạo tuyệt đối, về sức hiệu triệu bọn họ cũng không dựa vào tôn giáo tín ngưỡng, mà là lý tưởng cải cách thế thực. Đây không phải tổ chức chỉ dựa vào một hai lần ám sát là có thể đánh tan, bọn họ phân công rõ ràng, kết cấu tổ chức là chặt chẽ và hợp lý nhất trong tất cả quân phái loạn. Lãnh đạo của Tiền tuyến tự do tùy thời có thể bị thay thế, còn về người siêu năng lực thuần túy cho dù là đệ nhất cao thủ của tổ chức bị giết cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ cần kết cấu tổ chức không bị phá hoại, cho dù chỉ còn lại không tới 100 người, bọn họ vẫn có thể vận hành như thường. Quân đội chính diện của Tiên Tiến Tự Do, trình độ kỹ thuật đã gần ngang ngửa với quân ta. Còn về người siêu năng lực đỉnh cao, bọn họ kém hơn giới luật thép không chỉ một bậc, nhưng số lượng chỉnh thể cũng rất lớn. Ta cho rằng Tiên Tiến Tự Do là tổ chức trọng điểm, trước mắt cần lập tức tập trung toàn bộ lực lượng để tiêu diệt. Chúng ta không thể giết sạch tất cả thành viên của bọn chúng, nhưng ít ra phải đánh cho bọn chúng lui ra khỏi võ đài lịch sử của thời kỳ này, trong vòng 5 năm không thể nổi dậy lần nữa. Đây là trận đánh chủ diện, không có đường tắt. Dưới tình hình chật vật hiện nay, có thể hoàn thành mục tiêu này trong thời gian ngắn hay không sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến tranh toàn cầu. Cựu dù sẽ cầm hồng trà lên, uống hết một ly này, lại rót đầy cho mình, bắt đầu nói về uy hiếp của tổ chức kế tiếp. Hinh Thiên, nguyên bản hùng cứ của Long, uy hiếp phía đông nam. Tổng nhân số không bằng hai tổ chức trước, nhưng số lượng và chất lượng người siêu năng lực lại hoàn toàn có thể so sánh với giới luật thép. Tao sóc là đệ nhất cao thủ, nhưng thực lực so với Xề Sạ dở lại yếu hơn không biết. Có điều kẻ này cũng tuyệt đối không phải người tầm thường, hắn cũng có phong thái vương giả. Nhân vật số 2 của tổ chức là quân sư gia cấp trại, nhu trí và sự trung thành của hắn cũng không cần nghi ngờ. Hơn nữa Hình Thiên rất có khả năng ngấm ngầm cấu kết với nghịch tặc tự. Bọn họ đã rút khỏi quận Long trước khi chiến sự bùng phát, chuyện cướp đoạt thần vụ cũng trở thành mồi lựa cho sự kiện vượt mục sau đó. Hôm nay bọn họ lại xuất binh đến Quật Long, đã chiếm cứ ba tỉnh, trong thời gian ngắn quy mô của tổ chức cũng nhanh chóng vượt trường, có xu thế vượt qua liên minh rực lửa và kia chớp trắng. Còn có một điểm mấu chốt, cũng là uy hiếp đáng chú ý nhất của Hình Thiên. Cợ dù sẽ dừng tự thuật, ánh mắt của hắn ném về phía hai người đàn ông ngồi gần nhau ở xa. A Đồn và Dụ Gạt Vĩ lị giống bị sét đánh trúng. Ngay cả Hệt và Mạ Lệnh cũng phân biệt đứng phía sau bọn họ, thân thể cũng không kìm được run một cái. Hàn Lam một loại vũ khí dùng thần vụ làm nguyên vật liệu chế tạo ra. Cợ Dụ sẽ dừng mắt về phía đó, nói tiếp: "Khoảng 3 tháng trước ta đã truyền đạt một mệnh lệnh, điều động hai đội ngũ chiến đấu đặc thù đi thăm dò hình thiên đang ẩn nấp. Hành động lần này là để thăm dò quân phản loạn, cũng là một lần kiểm tra với hai đội ngũ này, không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự đoán. Đương nhiên, thu hoạch ngoài dự đoán này đến từ kết quả hành động." Chương 235 hội nghị, hạ. Chương 235 hội nghị, hạ. Ta cũng không phải muốn chỉ trích ai ở đây. Cợ Dụ sẽ nói: Nếu như ta muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không cần chờ tới bây giờ mới nhắc lại, 2 tháng trước đã có thể giải quyết xong rồi. Như vậy hôm nay trong căn phòng này sẽ ít đi hai người, mà ngồi ở vị trí đó ta nghĩ sẽ là Hett và Maleko. Bàn tay của Ađod và dù Gavsvi lý để dưới bàn đều không kìm được run rẩy, vẻ mặt của bọn họ vẫn xem như trấn định, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không khống chế được cơ thịt trên mặt. Bởi vì một người là người cải tạo gen, còn một người là người cải tạo máy, cho nên cơ thịt trên mặt rất khó làm ra biến hóa nhỏ bé, trừ khi bản thân cố gắng nặn ra một số biểu cảm, nếu không mặt của bọn họ bình thường đều sẽ cứng đờ. Cự dù sẽ vẫn tiếp tục nói, Hành động lần này thất bại, hai vị có thể nói là chỉ chịu một phần trách nhiệm. Trước đó ta cũng dự đoán được gã Võ Lũ Tử ọn và phạt tọ gì sẽ chiến đấu riêng lẻ, nhưng không ngờ kết quả lại là toàn quân bị diệt, hơn nữa còn thất bại một cách khó coi như vậy. Vốn định mượn hành động lần này, quan sát một chút thành quả nghiên cứu của hai vị cục trưởng trong lĩnh vực của từng người, đáng tiếc lại nhìn thấy phía tổ chức phản kháng biểu diễn một mình. Điện hạ, nhân viên của tôi vì không được ngài phê mình phối hợp. Du Gas vị Lý phản ứng nhanh hơn A Độn, lập tức bắt đầu giải thích, chuẩn bị đùn đẩy trách nhiệm. Điện hạ, đây là hắn ngậm máu phụ người. A Độn cũng lớn giọng nói, chó cắn nhau đúng không? Cựu rủ Sệ vừa lên tiếng, hai người kia lập tức yên tĩnh lại, không dám thốt ra một chữ nào nữa. Những gì hoàng tử điện hạ vừa nói, các ngươi không nghe thấy sao? Người nói chuyện ngồi đối diện với Smith, cũng là vị trí đầu tiên bên tay trái Cựu rủ Sệ, lúc này hắn đột nhiên chen vào. Người này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, mái tóc rối ngược, màu tóc vàng đến trắng sáng, làn da ngăm đen, ở trong phòng vẫn đeo kính râm, cùng phục vụ cho đế quốc, cứ như vậy khó mà đạt được nhận thức chung. Giọng nói của hắn âm trầm, âm thanh cũng lộ ra một cảm giác giân tạ, hay là nói, hai vị cảm thấy thành bại được mất của cá nhân còn quan trọng hơn phục vụ cho đế quốc. Trong lòng Hạ Đồn và Dụ Gadsville đều tức giận mắng, thằng nhóc này là ai? Nói chuyện thật quá áp độc. Danh sách tham dự hội nghị hôm nay là do chính cơ dụ sẽ lập ra, cho nên Thất Hoàng tử Điện Hạ dĩ nhiên biết người này. Hắn tên là La Hồ, không có bất kỳ chức vị gì, không thuộc về bất cứ cơ cơ con nào, thậm chí trong kho dữ liệu của đế quốc cũng không tra được thân phận hợp pháp. Người này vốn không tồn tại, cho nên hắn lãnh đạo một tổ chức cũng không tồn tại. Hắn có thể dùng giấy chứng nhận của mình đi vào bất kỳ cơ cấu chính phủ trong bất cứ con nào, ngoại trừ hoàng cung, dùng quyền hạn của hắn đi vào EAS hoặc tổng bộ HL cũng không gặp trở ngại. Điện hạ Hai vị cục trưởng kích động đồng thanh đáp lại. Cỡ dù sẽ không muốn nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa biểu thị trung thành và chỉ trích lẫn nhau, cho nên hắn nói thẳng. "Được rồi, hai vị, đừng ngắt lời ta, vừa rồi ta còn chưa nói hết." Phòng hội nghị lại rơi vào trầm mặc. Từ thời khắc này trở đi, A Độn và Dù Gasvi Lý mỗi giây đều giống như ngồi trên bàn chông, lo lắng bất an, chuẩn bị tâm lý tùy thời sẽ bị kéo ra ngoài giết chết. Về loại vũ khí của Hình Tiên, ta đã có tin tức chuẩn xác. Bọn họ gọi nó là rượu đấu thần trong thời gian ngắn có thể gia tăng sức mạnh của người siêu năng lực lên rất nhiều, vừa lúc trái ngược với hiệu quả kiểm chế của thần vụ Hades. Ta không lo lắng bọn họ sẽ sử dụng thứ tương tự thuốc kích thích này trên chiến trường chính diện, có lẽ nó sẽ thay đổi kết quả vài trận chiến, nhưng ý nghĩa không lớn. Thần vụ mà bọn họ cướp được có hạn, trong quá trình nghiên cứu và thí nghiệm nhất định cũng có tiêu hao, cho nên Diệu Đấu Thần Hẳn là một loại tài nguyên vũ khí tương đối hiếm. Chỉ có thể sử dụng vào thời điểm mấu chốt, chẳng hạn như gặp phải đối thủ cấp hung hoặc cao hơn, mới sẽ nhờ nó để chuyển bại thành thắng. Trước mắt đây là uy hiếp lớn nhất của Hình Tiên, với thực lực của Tào Sóc cộng thêm Diệu Đấu Thần phụ trợ, rất khó suy đoán được cực hạn của hắn. Có lẽ hắn sẽ mạnh hơn Sesezer, thậm chí còn mạnh hơn Lên Chúa. Có lẽ những cao thủ siêu năng lực có mặt ở đây, bao gồm cả ta hợp sức lại, vẫn không thể chiến thắng Tào Sóc sau khi uống rượu đấu thần. Trước khi lấy được tư liệu chuẩn xác hơn, không thể tùy tiện ra tay với với Hưng Tiên, nhất là không thể phái chiến lực cực mạnh đi va chạm với chúng. Ta không muốn tình huống như đạo địa ngục xảy ra lần nữa, Đế quốc không thể cùng lúc mất thêm vài thiên vệ, trên thực tế chúng ta không thể mất thêm bất cứ người nào. Cậu dù sẽ lại uống một hớp trà nóng. Kia chấp trắng. Sau khi hắn nói ra tên của tổ chức này lại dừng một giây, sau đó nói tiếp, không có bất cứ uy hiếp gì. Tổ chức này trôi nổi không góc dễ. Thời gian thành lập quá ngắn so với những tổ chức khác, cũng không có lập trường chính trị rõ ràng. Bọn chúng càng giống như một đám thổ phỉ, nếu là thời bình thì đế đốc bản địa đã sớm tiêu diệt bọn chúng rồi. Nhưng đám người này đúng lúc gặp được loạn thế, đế quốc không dành chú ý tới bọn chúng, cho nên mới phát triển nổi dậy. Hôm nay mặc dù bọn chúng cũng muốn học theo giới luật thép đi kinh doanh hình tượng của mình, nhưng trong mắt ta đó chỉ là vượn đội mua người mà thôi. Thủ lĩnh của tia chớp trắng là Odin, chưa thành công đã lo hưởng lạc, đam mê trụ sắc, vơ vét tiền tài, tầm nhìn hạn hẹp, bảo thủ cổ chấp. Loại người này Nếu hắn chưa làm lên chuyện thì có thể dùng tiền tài tước vị để mua chuộc, nhưng bây giờ có lẽ hắn đã không thỏa mãn với những thứ đó nữa. Nhìn tình hình hiện nay ở châu Á, không cần chúng ta nhúng tay cũng sẽ lập tức xảy ra hỗn loạn. Liên quân của giới luật thép và kia chớp trắng đã sớm đã có dạn nứt, huynh thiên cũng đã tham gia tranh đoạt của lòng, giữa ba quân nhất định sẽ có một trận chiến. Chúng ta chỉ cần rút quân đội quận Long đến phụ anh, bảo tồn thực lực, chờ thời cơ hành động là được ánh mắt cờ dụ sẽ không biết vô tình hay cố ý giợi sang phía đường hiện và em Sevan. Một tổ chức phản kháng lớn cuối cùng, đó là liên minh rực lửa. Bọn họ đã không còn là năm đường chư hầu lúc sáu quân đại chiến ở quận thái hơn nữa, hiện giờ đám quân phản loạn này thân thiết giống như cùng một mẹ sinh ra, năm ngón tay trên một bàn tay. Nửa năm nay bọn họ đã khuyết trương một cách vững chắc, gần như đã chiếm cứ toàn bộ đại lục châu phi, đuổi quân ta chạy về bên cạnh biển đỏ. Hôm nay liên minh rực lựa là tổ chức phản kháng chiếm giữ nhiều đất đai nhất trên tinh cầu này, hơn nữa bọn họ nắm quyền khống chế vững chắc tại những lãnh địa chiếm được, không giống những địa bàn tùy thời sẽ đổi chủ như Bắc Mỹ và Côn Long. Cho nên ta nói, châu phi trên cơ bản đã mất rồi, thậm chí có khả năng đánh tới khi chiến tranh thắng lợi cũng không thu về được. Mà trong 3 tháng kế tiếp, chiến lược ở khu vực Trung Đông sẽ trở thành trọng điểm nhất. Trên giới EAS đều gánh vác trọng trách, bởi vì tổng bộ của các người nằm ở khu vực Trung Đông, nối liền đại lục Âu Á tròn nên giới luật thép mới không đội vàng khuyết chương về hướng Đông, nếu không bọn họ đã sớm mượn quân Tân Nguyệt phía Nam biển đèn để tiến quân về phía Đông rồi. Về chuyện này, rất nhiều người có mặt đều nhanh chóng hiểu được ý tứ của hoàng tử điện hạ. Nơi đó là khu vực sa mạc, xây dựng căn cứ EAS ở đây cũng là có nguyên nhân. Dưới hoàn cảnh đặc thù như vậy, người siêu năng lực có thể thi triển quyền cước không e ngại gì. Giới Luật Thép phái tới bao nhiêu quân đội cũng vô dụng, e rằng còn chưa thấy được thành thị thì đã đi gặp tượng đế rồi. Muốn đánh thủng hành lang Trung Đông này không phải chuyện dễ, thậm chí có thể nói là một lần khảo nghiệm chiến lược tổng thể người siêu năng lực của giới Luật Thép, vì vậy bọn họ mới chần chừ không ra tay. Nếu phát triển theo tình hình hiện nay, khi liên minh rực lửa hoàn toàn khống chế châu Phi, giới Luật Thép cũng hoàn thành trừng phạt Bắc Âu, khu vực Trung Đông sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ. Có lẽ giới Luật Thép sẽ thông qua quận song hướng tiến quân về hướng Đông, đó lại là chuyện khác. Nhưng Liên minh Dực Lựa chỉ có một con đường để tiếp tục cuộc chiến, bọn họ sẽ không giao chiến với giới Luật Pháp, địa trung hải chính là ranh giới của hai tổ chức này, cho nên Liên minh Dực Lựa nhất định phải thông qua sa mạc tiến quân về tây á nếu dựa theo quy hoạch tổng thể của Thất hoàng tử điện hạ, trước khi ba quân hỗn chiến ở châu á có kết quả, EAS nhất định phải kiểm chế hai thế lực quân phản loạn ở phía tây và phía nam này, chặn đứng đường tiến quân của bọn họ, kiên trì đến lúc đế quốc Cửu vạn tỉnh thể ở đông á và nam á chiếm lại quyền khống chế. Còn về duy hiệp rõ rệt thì Liên minh Dực Lựa lại không có, cho nên nhược điểm của tổ chức này cũng không rõ ràng. Từ mọi phương diện bọn họ đều tương đối bình thường. Người siêu năng lực không bằng Huyền Thiên, khoa học kỹ thuật và thể chế không bằng Tiền Tiến Tự Do, tổng hợp thực lực kém hơn giới Luật Thép. Nếu như tập trung hành động, khoảng 1 năm là có thể hoàn toàn đánh tan bọn họ. Nhưng lúc này vấn đề nghiêm trọng trước mắt chúng ta thật sự quá nhiều, chuyện đối phó với liên minh rực lửa đành phải hoãn lại. Cự Vũ sẽ suy nghĩ một chút, lại nói, "Còn nữa, ngoại trừ những thế lực quân phản loạn quy mô lớn kể trên, còn có hai tổ chức tầm trung và nhỏ khác cần phải lưu ý, đó là Thiên Minh và Ngân Ảnh." Hắn nhìn sang La Hồ bên cạnh. "La điều tra viên, ngươi hiểu khá rõ tình hình của bọn họ, hãy nói đại khái một chút đi." Ánh mắt La Hồ dưới kính râm nhìn cợ trụ sẽ một cái. Chaloy, tiếp tục lệnh. Hắn lập tức bay về phía bản hội nghị, nói với mọi người, Thiên Minh và ngân ảnh, nói đơn giản là một đám thích khách khoe khoang chính nghĩa, cùng với một đám sát thủ ham muốn lợi ích. Thủ lĩnh của Thiên Minh là Enzo Ducci sì họ, mọi người gọi hắn là Minh Điệp. Giống như bướm bướm bị quyến rũ trong những câu chuyện ma, người mà hắn muốn giết, sau khi nhìn thấy hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Còn thủ lĩnh của ngân ảnh lại không thể tra được, đây là một kẻ rất cẩn thận, đến tận bây giờ, bao gồm cả nhân viên ngân ảnh đều không biết thân phận thật sự của hắn, nhiều nhất chỉ nghe được giọng nói được xử lý bằng máy biến đổi âm thanh mà thôi. Những người do Hiếu Kỳ đi điều tra thân phận thật sự của hắn, bao gồm cả thủ hạ của hắn, nếu không thất bại thì cũng bị giết cậu. Thành viên trong hai tổ chức này phần lớn đều là người siêu năng lực, trải rộng ở các nơi trên thế giới. Nếu tổng hợp tất cả người siêu năng lực của bọn họ, thực lực rất có thể còn mạnh hơn EAS có điều cả hai đều không xem là tổ chức phản kháng, tương đối trung lập. Có lúc Thiên Minh sẽ gây cho chúng ta một chút phiền phức, giết một vài cá nhân hoặc tập đoàn lợi ích khiến dân địa phương căm phẫn, nhưng bọn họ chưa từng làm những chuyện như chiếm lĩnh thành thị. Còn ngân ảnh thì giống như một đám lính đánh thuê, rất nhiều thành viên của bọn họ còn được quý tộc thuê làm hộ vệ. Đương nhiên cũng được tổ chức phản kháng thuê, phần lớn đều là quan hệ thuê mướn tạm thời, không có sự trung thành và lập trường gì đang nói. Rất tốt, La Điều tra viên, như vậy là được rồi. Lúc này Cơ Vũ sẽ nói tiếp. Theo như tin tức mà nhân viên tình báo FEA cung cấp, hiện nay hai tổ chức này và nghịch thập tự qua lại rất mật thiết, rất có thể đã tạo thành quan hệ đồng minh. Hắn lại uống hết một ly trà. Được rồi, từ nay đến giờ nội dung hội nghị đã cho các ngươi biết về đề tài tổng quát, tiếp theo sẽ nói đến bố trí hành động cụ thể. Tin tức mà ta muốn nói rất nhiều, tất cả đều nằm trong đầu ta, các ngươi không cần nhớ hết, chỉ cần nhớ nội dung có liên quan đến mình là được. Những chuyện mà ta muốn nói là, bố trí chiến lực ở các châu lục trước cuối năm, thời gian chính xác đến từ ngày, kế hoạch phù hợp để đối phó với mỗi tổ chức, mục tiêu chính xác đến từ người, tất cả những gì đã biết về tổ chức nghịch thập tự. Chương 236 thần long vây đuôi. Chương 236 thần long vây đuôi. Một tiếng rầm vang lên, một bóng người phá vỡ bức tường tòa nhà văn phòng của nhà máy phát điện, từ trong lầu bên ngừa ra. Nhìn đồng phục màu lam đậm liền biết người này là anh bạn trợ may của Hề Vũ Lũ thị hỗn, nơi hắn bay ra là lầu 3. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, một bóng người khác đã dùng động tác nhanh nhẹn nhảy ra khỏi lỗ thủng trên vết tường. Giữa không trung đổi theo tấn công hắn, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Mấy phút trước ở bên ngoài, từ vị đồng nghiệp tay chân đều bị ghẻ kia, Thợ May đã biết được trong nhà máy điện có hai người siêu năng lực, nhiều khả năng là thành viên của tổ chức phản kháng. Trong đó một người rất mạnh, còn một người khác có vẻ khá yếu, chỉ là phương pháp chiến đấu rất hèn hạ bịuội. Thế là Thợ May cẩn thận lẻ vào, tìm tới kẻ khá yếu kia. Kế hoạch của hắn là, trước tiên đánh lén tà đạo, chế ngự đối phương, sau đó lại đi đàm phán với bợ lù gạo eo. Sự tình dường như tiến triển rất thuận lợi, Thợ May lặng lẽ hành động, đã thành công tiếp cận mục tiêu. Khi đó Tà đạo đang đứng trước một tủ hồ sơ, trong miệng ngậm một chiếc đèn tin, liếc nhìn một đống văn kiện bằng giấy trong ngăn kéo. Trong nháy mắt khi Thợ May chuẩn bị dùng tay làm đao giải quyết đối phương, Tà đạo cũng không quay đầu lại thi triển một chiêu thần long ngấy đuôi. Chiêu thức này thật sự quá đột ngột, hơn nữa còn rất nhanh, lực đạo cũng tuyệt đối không nhỏ. Thợ May không hề chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, hắn không ngờ tên kia lại dạ vợ như chẳng có chuyện gì, tương kế tiểu kế. Thợ May bị trúng một đá vào bụng, dạ dày nổn nọ, thiếu chút nữa đã phun cả bữa cơm trước đó ra. Nếu hắn gồng cơ bắt chịu một đá này, có thể sẽ không đáng lại, nhưng lúc này hắn không hề phòng bị không bị đá bất tỉnh đã giỏi lắm rồi. Tiểu nhân hèn hạ, chạy đi đâu? Tà đạo giữa không trung truy sát, liên tục thi triển kiếm khí, đồng thời thoát ra hai cầu rất vô sỉ. Thợ may cảm thấy logic của kẻ trước mắt này thật khó tưởng tượng, ta đang chạy sao? Đây là ta bị ngươi đá bay mới đúng. Còn nữa, ngươi bảo ta là tiểu nhân hèn hạ. Cho dù ta đánh lén sau lưng có phần hèn hạ, nhưng so với hành vi âm hiểm của ngươi thì có tính là gì? Lần này xem như Thợ may đã chính diện đối địch, tuy hắn đang bay ngược giữa không trung, nhưng rất nhanh đã ổn định thân hình. Cố nén cảm giác khó chịu do khí huyết sôi trào trong lực, hắn nhanh chóng thi triển năng lực Hai tay làm động tác vén rèm cửa sổ ra hai bên. Sau đó không gian trước người hắn 1 mét vuông dông trở nên vèo vèo, kiếm khí của Tà đạo đi lệch quỹ tích ban đầu, bị không gian cuốn khúc đẩy về hai bên. Thợ may căng người triệt tiêu thế lui, lật mình rơi xuống đất. Tà đạo không dám đến quá gần nên cũng thuận thế đáp xuống. Hai người đứng yên trên đất đối diện với nhau, cách 5-6 mét. Vẫn là Thợ may lên tiếng trước. Các hạ còn khó đối phó Tà tự tưởng tượng, không biết. Hắn còn chưa hỏi ra, Tà đạo đã giành nói. Không sai, ta chính là kẻ được mọi người gọi là máu đào trung nghĩa soi thiên cổ, mơ màng một kiếm đón gió cao. Tạ Đạo khẽ miệng tự may đã sớm cứng ngắc, lúc này cũng không nhịn được co giật mấy cái, thầm nghĩ, trước giờ chưa từng nghe đến danh hiệu này, hơn nữa tên này đột nhiên lớn giọng giống như đang kích động tưởng mình đang diễn kịch sao mếu chốt là hai câu thơ do hắn nghĩ ra và hành vi của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Nhắc đến cái tên Tà đạo này thì lại có nghe qua, không phải là tên điên lúc trước sản xuất hàng loạt thẻ tín dụng giả ở quận Long Sao sao? Giang Tặc, Tà đạo nghiêm nghị quát lên, "Ngươi lại dám đánh lên ta? May mà bần đạo có tiên khí hộ thể, nếu không chẳng phải là vô duyên vô cớ bị ngươi ám toán rồi?" Từng, dấu giày của ngươi còn in trên y phục của ta. Thợ may thật sự không chịu nổi, hắn không kìm được muốn vạch trần lời nói bậy bạ của tên khốn nạn này. "Không ngờ ngươi cũng là một kẻ có mắt, không tệ." "Đây chính là Vô địch Phong Hỏa Luân trong truyền thuyết." Đầu tiên, Vô địch Phong Hỏa Luân là chiêu thức hư cấu trong một bộ phim, hơn nữa không liên quan gì đến chân. Tiếp theo, Phong Hỏa Luân đúng là pháp khí đạp dưới chân trong truyện thần thoại, nhưng đó là bánh xe chứ không phải giày. Thợ may cũng không biết tại sao mình lại muốn giải thích với Tà đạo. "Được rồi, ngươi không cần nói nữa." Tà đạo ngắt lời. "Trải qua lần giao thủ vừa rồi, chắc ngươi đã lĩnh giáo thực lực của bản đạo." "Ta cho ngươi biết" Nếu như bản đạo dùng toàn lực, trong nháy mắt có thể khiến cho phàm phu tục tử như ngươi hóa thành bụi phấn, ta khuyên ngươi vẫn nên. Ta hiểu rồi." Thợ May đột nhiên chủ động ngắt lời Tà Đạo. "Hả? Ngươi hiểu rồi? Vậy thì tốt, ngươi mau rời đi, không nên tự tìm chết." Tà Đạo đang nói lại bị cắt ngang. Thợ May nói tiếp: "Ta hiểu rồi, ngươi muốn kéo dài thời gian." Còn chưa dứt lời hắn đã phản công, trải qua 1 2 phút này, Thợ May cũng xem như đã lấy lại hơi sức. Từ tốc độ và sức mạnh của Tà Đạo, hắn có thể phán đoán tên này khẳng định là yếu hơn mình. Đối phương nói nhảm nhiều như vậy, chính là đang đợi đồng bọn chú ý đến tình huống bên này chạy tới giúp đỡ. Thợ may đã chịu đau khổ, há có thể để đối phương tiếp tục giắt mũi. Mười ngón tay của hắn biến thành móng vuốt, xông tới trước mặt Tà đạo, làm động tác như xé rách. Tà đạo loạn chọn một cái, ngã xuống đất một cách khó hiểu, vừa lúc tránh khỏi 10 luồng năng lượng trước mặt. Tại vị trí nửa người trên của hắn vừa rồi, không gian xẻ ra hiện tượng bẻ mẹo, vết nứt không gian vô hình giống như ngón tay con người đan xen với nhau. Nhất thời Thợ May cũng không rõ đối phương cố tình hay vô ý tránh khỏi một chiêu này, nhưng hắn suy đoán đây hơn phân nửa là cố ý dù sao tốc độ tà đạo ngã xuống đất không thể giả được, Thợ May cũng sẽ không mắc lừa mấy chiêu giả heo ăn hổ này. Hắn không hề dám khinh thường, thuận thế khom lưng túm lấy tà đạo. Tên này quả nhiên vô sĩ tới cực điểm, nằm trên mặt đất, nhắm chuẩn vào đũng quần của Thợ May đá ra. Lần này Thợ May đã có phòng bị, xoay người lướt qua, nhẹ sang phía đỉnh đầu tà đạo. Tà đạo lại bật người như cá chép, sau đó ôm đầu nửa ngồi xổm, giống như muốn chạy tới trước. Thợ May thầm nghĩ, ngươi cho ta là kẻ ngốc à? Làm như vậy ta sẽ xông lên sao? Ngươi không phải là muốn dụ ta tiến lên, lại thi triển một chiêu thần long vây đuôi sao? Lần này đến lượt ta tương kế tiểu kế. Dù sao sức mạnh và tốc độ ra chân của ngươi đã rõ ràng, ta có phần bị, trong nháy mắt khi ngươi công kích hoàn toàn có thể bắt lấy cổ chân của ngươi, kế tiếp hay xem lão tử dùng mặt ngươi làm bóng ném. Trong lòng hắn suy nghĩ, khẽ quát một tiếng, cố ý để Tà đạo nghe được. Sau đó hắn tiến lên một bước, một tay che trước ngực, tay kia đã chuẩn bị khi Tà đạo đã ra sẽ bắt lấy cổ chân đối phương. Khóe miệng Tà đạo nở một nụ cười lạnh. Hắn lại đã ra, phương thức giống nhau, chiêu thức đồng dạng, điểm khác biệt là tốc độ và sức mạnh gấp khoảng 3 lần vừa rồi. Thợ may không thể bắt lấy cổ chân Tà Đạo, bàn tay của hắn che trước ngực lưu lại một dấu rày, sau đó tay bị ép dẹp, xương bàn tay vỡ nứt, một lực lượng lớn xuyên qua bàn tay truyền tới ngực, nửa cơm trong dạ dày vẫn bị nôn ra. Một giây kế tiếp hắn lại bay ngược ra ngoài, lần này hắn không thể ổn định thân hình giữa không trung, mà là ngửa mặt té xuống đất, miệng sùi bọt mép. Tà Đạo chậm rãi đứng lên, quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười bịuội, nói hai chữ với thợ may. Ngum đốc. Chương 237 tù binh. Chương 237 tù binh. Người âm hiểm nơi nào cũng có, âm hiểm đến một mức độ nào đó thì bị gắn cho danh nghĩa là hiện hạ. Mà nếu cần dành cho Tà đạo một cấp bậc riêng, vậy chắc phải là Thánh Hẹn. Thực ra khi Thợ May đi đến phía dưới tòa nhà văn phòng, Tà đạo đã phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Điểm khác biệt giữa hắn và người năng lực cấp cường thông thường, đó là lý giải và lĩnh ngộ của hắn đối với năng lượng đã ở một cấp bậc cao hơn, cho nên không cần giao thủ Tà đạo cũng có thể đoán được đại khái thực lực của đối phương. Vì vậy ngay từ đầu đây đã là một trò bịp liên hoàn, một kế sách dẫn dắt phương thức suy nghĩ của đối phương, không hề có được hạnh. Hơn nữa nhìn vào kết quả thì nó lại rất hữu hiệu đầu tiên Tà đạo dả dường như không biết gì cả, quay lưng về phía cửa, tư thế đẩy dây sơ hở. Từ hành động âm thầm lén lút của Thợ May, hắn đã phán đoán đối phương hiển nhiên muốn đánh lén mình, như vậy tại khoảnh khắc Thợ May đến gần và ra tay, cũng chính là thời cơ tốt nhất để đánh trả. Giống như một con chim ưng đang muốn vồ mồi, một người đi săn sắp sửa bắt cỏ, khi thợ săn tập trung toàn bộ tinh thần vào con mồi, chính là lúc bọn họ phòng bị kém nhất. Theo Tà Đạo suy đoán, hắn tấn công bất ngờ đá ra mộtước, Thợ May nhiều khả năng sẽ trúng chiêu. Nhưng Tà Đạo cũng biết rõ, với thực lực của mình không thể dựa vào một chiêu này phân ra thắng bại, hắn cần thiết lập một cái bẫy để mê hoặc đối phương. Cho nên khi Tà Đạo đá ra lần đầu, chỉ dùng 3 phần sức mạnh Lần công kích này không đến mức khiến Thợ May trọng thương, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không dễ chịu. Quan trọng hơn là dựa vào một chiêu này, Tà Đạo có thể đổi khách thành chủ, chuyển thủ thành công. Dưới tình huống không biết rõ năng lực của Thợ May là gì, Tà Đạo càng muốn đưa đối thủ tới khu vực rộng rãi để giao đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chạy trốn. Sau khi Thợ May phá vỡ vách tường bay ra, Tà Đạo nhìn giống như đuổi cùng giết tận, nhưng thực ra là nhanh chóng di dời chiến trường. Lúc hắn truy kích cũng không dùng hết sức, phóng ra kiếm khí vẫn duy trì một khoảng cách, đây là một phần trong kế hoạch của hắn, khiến đối phương tiếp tục coi thường thể chất của mình. Đương nhiên với tính cách của hắn, Vốn sẽ không tùy tiện đến gần một kẻ địch không rõ năng lực. Quả nhiên sau khi đánh giá lá cả, Thợ May hoàn toàn phán đoán sai thực lực của Tà Đạo. Từ một mức độ nào đó, tên thành viên hệ võ lũ tỉ họ nằm ở cửa lớn nhà máy điện cũng đã chỉ dẫn sai cho Thợ May, bởi vì hắn cũng không lĩnh giáo được bao nhiêu bản lĩnh của Tà Đạo, Tà Đạo chỉ dựa vào tập kích sau lưng và chiến thuật lưu manh để đánh bại hắn mà thôi. Thế là khi Thợ May chính thức giao thủ với Tà Đạo, lại bị đá trúng lần thứ hai. Thực ra cũng không thể nói là Thợ May sơ ý, hắn xem như đã rất cẩn thận rồi, chỉ là tên Tà Đạo này thật sự quá giàu hoạt. Nếu thực lực gần bằng nhau, cho dù Tà Đạo không thắng được thì cũng tuyệt đối đứng vào thế bất bại. Sau khi chúng chiêu thần long gãy đuôi thứ hai, Thở May cũng biết rõ lần này đã bị nội thương. Cho dù người cải tạo gen không có cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng thân thể không nghe sai khiến là sự thật, hắn nằm trên đất 30 giây cũng không thể lấy hơi được, đừng nói đến chuyện cử động. Những chuyện này dĩ nhiên cũng nằm trong dữ liệu của Tà Đạo, nếu bị đá chúng mà vẫn có thể cử động, hắn đã sớm đuổi theo đá thêm 8 cái 10 cái rồi. Lúc này Tà Đạo dùng tư thái giống như năm chất phần thắng, đáp ý đi đến bên cạnh Thở May, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Giang Tặc, ha ha. Lần này biết sự lợi hại của Bần Đạo rồi chứ? chao nhóc, ngươi dám gật ta? Thợ may vừa djen dị, vừa nói ra lời thoại nổi tiếng của một tên con ông cháu cha, đẹp trai giàu có trước khi điên tội, đó là Thường Uy tiên sinh, phim quan sẩm lốc cấp của Châu Tình Trì. Tà đạo cũng trả lời một câu rất phù hợp. Gật ngươi thì thế nào? Lúc nói còn gật gù đắc ý, lẻ lưỡi cười bị ủi đang lúc Tà đạo chuẩn bị tiến lên đánh gãy tay chân tên này, trong bóng tối phía xa đột nhiên vang lên tiếng gì đó, không lâu sau thiết bị chiếu sáng phụ cận đều hoạt động, xem ra bỡ lửu đã khôi phục được địa lực. Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi. Tà đạo thấp giọng lẩm bẩm, động tác vẫn không dừng lại, thần đạo đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chờ một chút." Tiếng nói của Bỡ Lũ Hẹo vang lên, còn ở cách đó không xa hạ. Tới nhanh như vậy, tại đạo giật mình, chỉ có hai người Bỡ Lũ Hẹo và lệnh Bỡ Lĩnh Ơn Na Kè, cho dù với trình độ cảnh giác của Tạ Đạo cũng không thể phát hiện bọn họ đến gần như thế nào. Bỡ Lũ Hẹo đi ra dưới ánh đèn, hắn không cần làm gì cả, chỉ xuất hiện trong tầm mắt Thợ May, đối phương đã hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự. "Xem ra ngươi biết ta." Bỡ Lũ Hẹo nói với Thợ May. Thợ May đương nhiên biết hắn, dù sao Bỡ Lũ Hẹo cũng từng bị bắt, rất nhiều cơ quan nghiên cứu muốn lấy được tư liệu của hắn. Trong lòng Thợ May đang trầm mắng tên đồng nghiệp ở cửa nhà máy phát điện, tên khốn kia ngay cả Bỡ Lũ Hẹo cũng không nhận ra, chỉ nói một câu rất mạnh. Mạnh ông nội ngươi. Đây mà là rất mạnh sao? Đây là cấp bậc mạnh nhất hai cái có thể nhập chu sao? Sớm biết thì ta đã không đi vào vũng nước đục này. Ngươi có hai lựa chọn. Bỡ Lũ Hẹo ngồi xổm xuống bên cạnh hắn nói, "Loại thứ nhất, ta giết chết tên ngu xuẩn ngoài kia, ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Ta nghĩ cấp bậc của ngươi còn cao hơn hắn, chỉ cần ngươi chịu hợp tác thì cuối cùng có thể sống sót rời khỏi." Loại thứ hai thì sao? Thợ May nhìn Bỡ Lũ Hẹo, còn muốn giả vờ mình là người rắn rỏi. Ngươi xác định muốn nghe lựa chọn thứ hai sao? Blacklow nhướng mắt, xem ra ngươi cũng không thông minh lắm." Tà đạo ở một bên nói, "Đương nhiên là lập tức giết chết ngươi, sau đó chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu vác tên ngoài kia trở về." Blacklow ngẩng đầu nhìn Tà đạo một cái, "Ngươi thích rảnh trả lời nhỉ?" Tà đạo run lên, trong lòng có cảm giác lạnh lẽo. Blacklow nói tiếp, "Đáng tiếc, trả lời sai rồi." Hắn lại quay mặt sang thợ may nói, "Lựa chọn thứ hai là ta ép buộc ngươi hoàn thành phương án thứ nhất. Dù ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng sẽ có biện pháp khiến ngươi mở miệng. Có điều nếu chọn loại thứ hai, Cuối cùng ngươi chưa chắc có thể sống sót rời khỏi." Cổ Họng Tạ may thích chặt. "Được, ta đổi hàng. Ta có thể phối hợp với các ngươi, nhưng các ngươi có thể tha cho đồng nghiệp của ta một con đường sống hay không?" "Hử? Đương nhiên không thể." Blacklu heo đứng dậy, cười lạnh nói. Vì muốn một mình bình yên trốn ở chỗ này, hắn đã giết chết mấy nhóm đội viên du kích, còn giết một số quân lính HL, thi thể ném ở nhà kho phụ gần bên kia. Nếu ta tha cho hắn, bỏ hắn lại ở đây, lỡ may có đội ngũ tìm kiếm người chết tới nơi này, vậy dưới tình huống mất đi năng lực chống cự, hắn nhất định sẽ thừa dịp đẩy tội danh giết người cho chúng ta. Blue Owl đã sớm suy tính những chuyện này trong đầu, cho nên nói rất nhanh. Con người ta rất ghét bị kẻ khác giáng họa hay lợi dụng. Tạ Đạo đứng bên cạnh từng nghe cố vấn nói về bố cục lần trước ở Valens, nghe đến đây hắn vội vàng nói với thở may. Anh bạn, ta khuyên ngươi đừng nên mà cả. Chương 238 Cờ dù cệ. Chương 238 Cờ dù cệ. Khi hội nghị ở tổng bộ viện nghiên cứu hoàng gia kết thúc thì đã là 10 giờ tối. Lúc tan họp, trong số những người rời khỏi cửa lớn phòng hội nghị, có người vẻ mặt nghiêm trọng, có người không chút biểu tình, còn có người mặt đầy mồ hôi, không còn chút máu hắn sẽ vặn ở lại, lão già đường hiện cục trưởng mà hắn thường nhắc tới thì đã đi trước một bước. Khấu Lâm Thai cũng ở lại, hắn chỉ chào Cư Thắng một tiếng, Cư Thắng cũng không hỏi nhiều. Cợ Dụ sẽ ngồi yên ở vị trí chủ tịch, hai khuỷu tay chống lên bàn, mười ngón tay giao nhau đặt giữa mũi và môi, lặng lặng nhìn đám người rời khỏi phòng hội nghị đợi sau khi cửa điện tử đóng lại, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ. Các người có gì cứ nói với ta." Cợ Dụ sẽ nói. Hắn sẽ vặn lại thay đổi thói quen nói cực nhanh của hắn, dùng giọng điệu rất trầm ổn nói. "Ta muốn xác nhận một chút, điều tra viên đặc biệt trả tiền của Hở Lở đã trở thành lịch sử đúng không?" Ta cũng rất muốn làm một điều tra viên. Cở Dụ Sệ trả lời, nhưng chuyện mà điều tra viên làm được quả thật có hạn, ta cần phải lựa chọn một thân phận khác mới có thể gánh vác trách nhiệm trọng đại hơn. Ha ha, Em Sệ vẫn cười. Ta vẫn luôn mong chờ ngày này đến, nếu như cậu dùng thân phận hoàng tử, hoàn toàn có thể. Là hoàng đế? Cố Lâm Thai đột nhiên chen vào. Thân phận mà ngài ấy lựa chọn cũng không phải hoàng tử thứ 7 gì đó, mà là vương vị vô thượng kia. Ngay cả Em Sệ vẫn nghe được lời này sắc mặt cũng biến đổi, quay đầu nói với Cở Dụ Sệ. "Này, ta nghĩ, tuy phụ hoàng của cậu tuổi tác đã cao, Nhưng thân thể vẫn xem như khỏe mạnh, không phải cậu muốn. Bảo ông ấy thoái vị không phải được rồi sao? Cậu dù sẽ bình tĩnh nói ra những lời rất nguy hiểm. Chẳng lẽ chỉ có thông qua cái chết của người thống trị tiền nhiệm mới có thể hoàn thành thay đổi triều đại? Thiên hạ đã loạn như vậy, ông ấy nhường lại ngôi vị hoàng đế, làm thái thượng hoàng thì sẽ ung dung hơn nhiều. Từ khi đế quốc xây dựng đến nay còn chưa có tiền lệ tương tự, anh sẽ vạn nhắc nhở. Theo ta biết, muốn thay đổi truyền thống của đế quốc, có lẽ khó khăn không kém gì tiêu diệt tổ chức phản kháng. Đó là vì anh không nhìn thấu nguồn gốc của khó khăn. Vương triều của chúng ta sử dụng một thể chế tập trung quyền lực rất là hậu, thứ này nên sớm bị đảo thải ở thế kỷ 20 rồi. Trong mắt ta thì bất kỳ truyền thống nào cũng có thể bị phá bỏ, huống hồ thứ ở trước mắt chúng ta cũng không thể gọi là truyền thống." Cợ dù sẽ nói, "Cho dù là danh hiệu hoàng đế đối với ta cũng không khác gì. Chẳng lẽ đội cái danh hiệu này lên là thật sự đại biểu cho cao quý và tài năng sao? Vừa lúc trái ngược, từ xưa đến nay có bao nhiêu phế vật đáng thương, nắm chặt danh hiệu này trong lòng bàn tay, hận không thể mang theo xuống mồ, trong bọn họ được mấy kẻ xứng với quyền lực trí cao vô thượng này? Ví dụ như đế quốc, hoàng đế đời đầu đúng là một anh hùng, càn quét bốn phương, Hai chị thiên hạ, người từng đọc sử sách chắc chắn đều hâm mộ ông ta. Cho dù trên tay ông ta dính bao nhiêu máu tươi, cũng không thể che lấp sự nghiệp vĩ đại khai sáng một đế quốc rộng lớn. Nhưng đời hai, đời ba thì sao? Đến tận đời của cha ta, thứ cho ta nói thẳng, đời sau không bằng đời trước. Nhìn đế quốc hiện giờ, cái vương triều được xem là an định phồn vinh này rốt cuộc như thế nào? Thế giới này vốn nên vận hành theo pháp luật chứ không phải theo con người, nhưng bởi vì có quý tộc, vương tộc, chẳng những phải theo con người, còn phải theo gia tộc, dòng dõi, môn thiện, công trạng. Chỉ cần có xuất thân tốt, cho dù là heo cũng có thể làm con lớn. Người bọn Hàn có thông minh, có năng lực thì thế nào? Đây chính là thế giới mà đám quý tộc mong muốn, lũng đoạn con đường làng quan, chiếm lĩnh kiến trúc thượng tầng, khống chế dư luận, kiểm soát tư tưởng, siêu cao thuế nặng, nắm giữ cơ sở kinh tế. Nếu có người cho rằng sống dưới thể chế như vậy có thể tạo nên một chính phủ liêm khiết hiệu quả cao và một xã hội công bình trong sạch, vậy đầu óc của những người đó nhất định có vấn đề. Loài người là sinh vật dễ sa đọa nhất. Nhìn xem những kẻ rác rưởi vô năng chung quanh các người, sau lưng bọn họ còn kéo theo tập đoàn lợi ích do một đám rác rưởi tạo thành, bọn họ khiến cho vô số người vẫn còn lương tri bị lây nhiễm thành giống như bọn họ. Thay vì dũng cảm đứng ra, Sao có càng nhiều người lựa chọn thông đồng làm vậy. Những rác rưởi kia chính là khó khăn bất kỳ thay đổi nào có thể động đến lợi ích của bọn họ, bất kỳ cải cách nào đối với cái gọi là truyền thống đều sẽ khiến bọn họ ăn ngủ khó yên. Cợ dù sẽ nhìn anh Se Vạn, chẳng lẽ anh lại sợ rác rưởi sao? Khóe miệng anh Se Vạn cười gằn. Nếu điện hạ cho phép, ta sẽ xử lý tất cả bọn chúng là xong. Khấu Lâm Thai cười nói, chúng ta đang ở trên một núi rác rưởi, nếu ngươi phóng lửa đốt cháy thì sẽ không còn gì cả, cần phải từ từ. Cợ dù sẽ biết hai người này đang ngồi chung một chiếc thuyền với mình, cho nên chuyện gì hắn cũng dám nói với bọn họ. Các người là bạn của ta cho dù ta là chà tiên, thất hoàng tử hay là hoàng đế, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Sau này những chuyện mà ta cần làm còn phải nhờ các người trợ giúp, cũng chỉ các người mới có thể khiến ta hoàn toàn tín nhiệm. Đây là cậu đang trao quyền cho chúng ta sao?" Haim Sệ vẫn nói. "Tiếp theo sẽ được đưa lên một chức quan cao huyền như tế thiên đại thánh ta cũng không quan tâm. Cậu hãy nói với ta, sau này còn có người nào không thể giết và chuyện gì không thể làm? Quả thật có một danh giới giới. Cỡ dù sẽ đột nhiên đổi đề tài. Anh còn nhớ con trai của hầu tước Cỡ D gì không?" "Đương nhiên, cái tên mập chết bẩm kia có hiềm khích với ta mà." Haim Sệ vặn trả lời. Lần sau gặp mặt, anh cứ tiện tay giết hắn là được. Cợ dù sẽ hờ hững nói, nhưng sau khi giết người xong, nếu có người muốn dựa theo pháp luật bắt giữ anh, anh không nên chống cự. À danh giới là ở đây, em sẽ vạn xem như đã hiểu. Cợ dù sẽ quay đầu nói với Khấu Lâm hai. Thật ra, quyền lực của ngài cũng như vậy. Khấu Lâm hai hủ vũ cười cười. Thuộc hạ được sủng ái mà lo sợ, cảm động đến rơi nước mắt, cúi cung tận tụy. Chết gì đó thì miễn đi. Cợ dù sẽ đứng dậy, cầm bình nước gấm của hắn lên. Từ ngày mai trở đi, chức vị của các người sẽ có thay đổi, sau này sẽ trực tiếp do ta chỉ huy, ở bên cạnh ta nghe lệnh. Ha ha, chúng ta kết bè phải như vậy, không phải có phần giống với nghịch thập tự sao?" Khấu Lâm Hai nói, Cợửu sẽ đứng ở đó, trầm mặc mấy giây. Thiên nhất vẫn là đối thủ duy nhất mà ta nhận định, nghịch thập tự mới là uy hiếp lớn nhất của đế quốc. Ánh mắt của hắn rời sang Khấu Lâm Hai. "Vẫn có trí tuệ như cô vấn." Lại nhìn về phía Em Se Vạn. "Võ có sức mạnh như bờ lũ ngạo." Hắn xoay người rời đi, mới có thể phân thắng bại với hắn được sau. Lúc Cợửu sẽ trở lại nơi ở trong hoàng cung thì đã gần nửa đêm. Hắn vừa vào cửa, một hầu gái trẻ tuổi xinh đẹp đã ngập ngừng tiến lên lên đón. "Điện hạ, Khương Quân tiểu thư." Lại đang chờ ta sao? Còn chưa đợi đối phương nói xong, Cự Vũ sẽ đã đoán được. Được rồi, ta đã biết, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Gần mấy tháng qua, tầm cung của Cự Vũ sẽ có thể nói là xuống hơi đổi thành pháo, ừm. Nói đến pháo có phần dung tục, vậy hay nói là thay đổi hoàn toàn, rực rỡ hẳn lên. Trong lục đính ký, Vi Tiểu báo chỉ tích thu tài sản đã kiếm được tiền bạc gần như vô hạn, mấy món trang bị màu cam cực phẩm, cùng với vật phẩm nhiệm vụ tứ thập nhị chương kinh. Mà Cự Vũ sẽ cũng trải qua tình cảnh tương tự, hắn chỉ xử lý vài tay quyền quý cấp bậc như Dạ Lộ Thiết, hiện giờ chỗ ở của mình cũng ngang với những hoàng tử khác rồi không đến mức trang hoàng xa xỉ, nhưng có thể nói là tráng lệ đường hoàng, số lượng hầu gái cũng tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, thẩm cung của thất hoàng tử đã sắp biến thành trạm tu nhận các cô gái sa chân lỡ vận rồi. Khương Quân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cầm một quyển sách, nhưng nàng dường như không hề đọc, đang xuất thần suy nghĩ gì đó. Nàng mặc một bộ y phục rất trang nhã, không trang điểm gì, nhưng vẫn thuần khiết thanh cao, xinh đẹp động lòng người. Nghe được tiếng bước chân, Khương Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cự Dụ sẽ thì mỉm cười, để sách trong tay xuống, dùng ngôn ngữ tay nói: "Hôm nay có thuận lợi không?" Cự Dụ sẽ không ngồi xuống, hắn đứng bên cạnh Khương Quân, mỉm cười ôn hòa, trả lời: Đều rất tốt. Cô nghỉ ngơi sớm chút đi, không cần lần nào cũng chờ ta." Khương Quân khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang nói không sao. Nàng đứng dậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay đầu dùng động tác tay nói, "Cha mà tôi chuẩn bị, có thích không?" "Ừ, uống rất ngon." Cợửu Sệ gật đầu, trả lời rất chân thành. "Sau này xin hãy nấu cho ta uống." Khương Quân dùng nụ cười trả lời hắn, dù là lúc nào, cợửu Sệ cũng có thể từ trong nụ cười của nàng nhìn thấy một chút đau khổ không dễ phát hiện. Nàng trở về phòng dành cho khách, cợửu Sệ đưa mắt nhìn bóng dáng của nàng rời đi. Sau đó mới ngồi xuống ghế sofa, đây là một cô gái mà hắn cũng không biết nên đối diện thế nào. Chẳng biết vì sao, sau ngày đó nàng vẫn ở lại bên cạnh mình, không chủ không phó, không yêu không bạn. Nàng không có chỗ để đi, hắn cũng không đành để nàng rời khỏi một mình. Hai người cô độc rất tự nhiên sống chung dưới một mái hiên. Khương Quân còn kiên cường hơn Cợ Dụ Sệ tưởng tượng, sau khi nàng tỉnh lại cũng không sụp đổ vì ký ức máu tanh và dữ dộc, chỉ khóc mấy ngày. Sau đó nàng nói với Cợ Dụ Sệ, nàng cảm thấy thương tâm vị không thể nói được nữa. Cợ Dụ Sệ cảm thấy nàng quá thiện lương, bất kỳ người vô tội nào gặp phải bất hạnh như vậy, làm sao có thể chỉ thương tâm Nàng nên giận dữ, nên căm ghét. Nhưng Khương Quân chưa bao giờ lộ ra ánh mắt căm hận, khuôn nữa không lâu sau trên mặt nàng lại có nụ cười. Mỗi lần thấy nàng cười, cơ dù sẽ mới có thể khiến mình tin tưởng thế giới này vẫn còn cứu được, trong nhân tính vẫn có phần thiện, những thứ tốt đẹp kia đáng để mình phấn đấu vì nó. Nếu như Thiên Nhất không đưa Khương Quân đến trước mặt Cở Dụ Sệ, có lẽ Cở Dụ Sệ đã biến thành một thiên nhế khác, danh rồi cuối cùng của hắn sẽ không ngừng lui về phía sau, hắn sẽ trở nên không chứa thủ đoạn, lòng dạ độc ác, tìm nguyên nhân hợp lý cho hành vi của mình. Nhưng bây giờ ít nhất Cở Dụ Sệ vẫn biết hành vi và việc làm của mình, những lý tưởng kia rốt cuộc là gì? Hắn vẫn có một phần địa lương. Có lẽ ngoại trừ bản thân tiên nhất, không ai biết được hành động này rốt cuộc là để cho kẻ địch cờ dụ sẽ vĩnh viễn không đội kịp mình, hay chỉ là để người tham dự trò chơi có thể phân rõ thiện ác hơn. Chương 239 di sản của Ed Morley. Chương 239 di sản của Ed Morley. Lúc Gambler lim ớn ạ kẻ trở lại căn nhà dân chỗ tập hợp, Blue Hell và Tạ Đạo đã sớm trở về. Tay Bình dân Dẹp kia thì đang ngồi ở góc phòng, hút một điếu thuốc không biết tìm ở đâu ra. Lúc này hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn, đây là nhờ vào thủ đoạn cao minh của Phong Tiện. Thực ra lúc Dẹp vừa tỉnh dậy từ cơn mê thì khá điên cuồng. Sự sợ hãi và mệt mỏi dồn nén trong mấy ngày, theo nỗi đau mất người thân bộc phát ra toàn bộ. Hắn là một người lao động trung niên bình thường, sau khi gặp phải một loạt sự kiện giống như phim kinh dị này dĩ nhiên rất dễ sụp đổ, lập tức có những quyết định lỗ mãng tồi tệ. Hắn định tấn công Phong Tiện, cướp lấy cây súng mà mình mang tới. Dẹp lại không được, người đàn ông trước mắt có vóc dáng sấp xỉ mình lại ra tay cực nhanh, sức mạnh cực lớn, quả thật giống như tơ mi nạ tỏ trong phim ảnh. Vai của dẹp bị Phong Tiện xoay một cái liền trợ khớp, sau đó hắn bị kéo tới bồn rửa chén trong phòng bếp, trợn mắt nhìn Phong Tiện trận đống xạ, vặn đầy nước, sau đó nhấn đầu hắn xuống. Nếu như muốn một người bình tĩnh lại, dùng nước trà tấn là lựa chọn rất tốt. Đây là một trong số cực hình cổ xưa và hữu hiệu nhất trên thế giới, có 8 thành người chịu hình phạt sẽ cũng khai, 2 thành còn lại là sẽ chết. Phong Tiện không phải đang tra khảo dẹp, cho nên sau khi nhấn chìm hắn 3 lần thì ngừng lại, ném hắn vào góc tường để hắn lấy hơi nghỉ ngơi một chút. Đến đây bọn họ cuối cùng có thể bình tĩnh nói chuyện vài câu. Thực ra đối với dẹp thì bất kể rơi vào tay tổ chức phản kháng, đội du kích, quân đội đều như nhau. Hắn chỉ là một bình dân, có thể sống sót trong tai nạn lần này đã xem như may mắn rồi, cho dù gặp phải quân đội đế quốc cũng chưa chắc đã tốt hơn hiện giờ. Ai cũng hiểu, Vĩnh Viễn đừng mong chờ những người còn khó lo thân mình sẽ bảo vệ ngươi. Trong suy nghĩ của Dẹp, mấy quái nhân siêu năng lực gặp được trong phòng khách cục cảnh sát này vẫn đáng tin cậy hơn. Lúc gặp phải sinh vật biến dị, không có nơi nào an toàn hơn ở cùng với đám quái thai này. Khi Dẹp Berlin Erna Kẻ trở về, phần lớn địa phương trong thành phố đã khôi phục điện lực. Căn nhà dân bị bọn họ chiếm dụng này cũng sáng đèn, có điều tất cả cửa sổ đều bị đóng lại, còn kéo rèm che kín. Dẹp Berlin Erna Kẻ nhìn Dẹp một cái, hai người không nói chuyện, nhưng thông qua trao đổi ánh mắt Dẹp Berlin Erna Kẻ đã hiểu. Đối với cái chết của cha, sau khi Dẹp nghe phong tiện miêu tả diễn biến tiếp theo, đã không còn ý định tìm Lệmberlinger nạ kệ trả thù nữa. Ta không thu hoạch được gì." Lệmberlinger nạ kệ rất thản nhiên nói ra thành quả tối nay. Hơn nữa sau khi khôi phục điện lực, việc điều tra các nhóm người càng khó khăn hơn, cho nên ta trở về ánh mắt của hắn quét đến một góc phòng khách, nhìn thấy một người xa lạ. Người nọ đang được Tà đạo trông chừng mặc một bộ đồng phục vệ vũ lู่ tỷ hồn màu lam đậm, hẳn là thành viên cấp bậc khá cao. "Xem ra các người chẳng những khôi phục điện lực, còn có thu hoạch ngoài dự tính." Lệmberlinger nạ kệ nói. Tà đạo còn chưa lên tiếng, thợ may đã giành nói. "Trước tiên hãy nói rõ." Ta hợp tác với các ngươi là để giải quyết ô nhiễm bắt nguồn từ phòng nghiên cứu, đây là chuyện quan trọng liên quan đến sự tồn vong của loài người, cũng không phải ta thông đồng với người của nghịch thập tự các ngươi. Ngươi nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc. Tả Đạo móc mũi, liếc nhìn Thợ May, xem ra da trên mặt các hạ đúng là do nhiều lớp vá lại, ta thấy ít nhất phải là 10 lớp trở lên đúng không? Hừ. Thợ May hừ lạnh một tiếng, mắt ngước lên trên, nói với Tả Đạo: "Tả huynh sao lại ném đá giấu tay, chỉ gà mắng chó? Giống như ta hợp tác với các ngươi là do tham sống sợ chết vậy? Hôm nay tuy ta sơ ý bại dưới tay ngươi, Nhưng nếu đường đường chính chính đánh một trận, ta thấy Tạ Minh cũng chưa chắc. Đánh con mẹ ngươi. Tạ đạo văng tụt cắt lời Thở May. Hả? Mắng người như vậy? Mắng con mẹ ngươi? Ta chỉ là Là con mẹ ngươi. Phong Tiễn ở bên cạnh nghe không nổi nữa, lấy sỉa gà trong miệng ra, nói với Tạ đạo. Đừng cứ con mẹ ngươi nữa, ta muốn nói con mẹ ngươi. Con mẹ ngươi luôn. Tạ đạo hét lên. Thở May ngồi gần hắn bị chửi đến mức không tức giận nổi, gặp phải tên vô lại này hắn cũng không biết nên làm thế nào. Lúc này tiếng buồn cầu xả nước vang lên, bộc lộ từ trong nhà vệ sinh đá vang cửa đi ra. Lâm Bác liền ơ -er nạ kẻ liên hỏi: "Tình hình nhà máy điện bên kia thế nào?" Bất Lù eo lắc cổ mấy cái, trả lời: "Tổ máy phát điện ở đó một ngày cao nhất cũng chỉ có thể phụ tại khoảng 30 vạn, nhìn tình huống chắc là bị cái tên lôi hỏa của tiền tuyến tự do kia làm hư, có lẽ mấy ngày trước hắn đã chiến đấu ở gần nhà máy điện." Thực ra cũng không có trục trặc gì lớn, thiết bị kiểm tra hiểm họa tiềm ẩn của nhà máy điện hoạt động khá tốt, công tác phụ tải và công tác cách ly trong phòng phân phối điện đã tự động bảo vệ, cũng chính là ngắt cầu dao. Hắn quay đầu nhìn về phía Thợ Mai nói: "Nếu tên đồng nghiệp kia của ngươi không ngu xuẩn và nhát gan như vậy, chỉ cần hắn biết một chút thường thức vật lý, có thể nguồn cung cấp điện trong thành phố đã sớm được khôi phục rồi. Gemberling Erna lại hỏi, vậy có thể bị quái vật tấn công dẫn đến trục trặc lần nữa không? Chuyện này ta không thể bảo đảm, nhưng theo ta quan sát, những sinh vật biến dị kia không thích đến gần nơi nhiệt độ cao lắm. Blue El trả lời. Gemberling Erna gật đầu một cái, không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn sang Thợ May, ý tứ rất rõ ràng, đến lúc hỏi tên này rồi. Mười ngón tay bợ lù El Dansen lật lật bàn tay, dáng vẻ giống như chuẩn bị xé người. Được rồi, tên tự xưng là Thợ May kia, bây giờ ngươi có thể nói một ít tin tức mà chúng ta cảm thấy hứng thú không? ta nhắc nhở một chút, nếu như trong tin tức của ngươi có dối trá thì ta sẽ lập tức biết được, khi đó hỏi thăm sẽ tùy thời biến thành tra khảo." Thợ May không tự chủ được nuốt nước miếng, sửa sang suy nghĩ một chút rồi nói, "Nguồn gốc ô nhiễm lần này, rất có thể đến từ một thực nghiệm viên cao cấp tên là Ed Marley. Đồ tệ phải không?" Blue Owl nói tiếp. Thợ May ngẩng đầu, dùng ánh mắt khá kỳ quái nhìn Blue Owl. "Đúng vậy, chính là tên bị ngươi giết ở đảo địa ngục. Vậy một kẻ đã bị ta giết vào 4 tháng trước, làm thế nào tạo thành cục diện hiện giờ ở thành phố Đại Tây Dương?" Blue Owl hỏi. "Là tế bào e." Thợ May trả lời. Mọi thực nghiệm viên cao cấp hoặc nhân viên cấp bậc cao hơn của hệ Vũ Lũ thì bọn, bao gồm cả ta, trong cơ thể chúng ta đều có tế bào S e. đây là kỹ thuật tiến hóa gen nòng cốt của cục S e khi chúng ta tiến hành chiến đấu, đại não phụ trách tiếp thu tin tức, ký ức, phản ứng, ra lệnh và v.v. Dưới tình huống bị kích thích, tế bào S e sẽ được kích hoạt, phụ trợ đại não, tăng cường năng lực thân thể về mọi mặt. Trên lý thuyết tế bào S e có thể tự mình tiến hóa một cách vô hạn, khiến năng lực chiến đấu của chúng ta không ngừng tăng cường. Hơn nữa tế bào S e còn có một đặc tính rất ưu việt, thay ghép và thừa kế. Đồ thể không chỉ là S Mở Li, danh xưng này cũng có thể là một người khác, thở may cũng như vậy. Khi một thành viên sở hữu tế bào ECD, tổ chức sẽ lấy tế bào E trên người hắn ra, thậm chí là trực tiếp dùng di thể của hắn để cải tạo một người kế nhiệm. Trong thế giới gen, E đại biểu cho nguyên tắc kẻ mạnh sẽ tồn tại, mạnh sẽ thay thế yếu, không có bất kỳ biến số nào. Blue Lễ cười nói, nhưng kẻ gọi là SM ẩn Lityer hoặc là nói tế bào E trên thi thể của hắn đã sản sinh một ít biến số. Sắc mặt thợ may càng quái dị, gương mặt giống như đã khâu vá vô số lần lại xuất hiện biến hóa. Chúng ta đã tốn không ít kinh phí để vớt thi thể SM ẩn Lity từ đáy biển lên. Mà thể bảo E trên thi thể hắn đã phát sinh một chút biến hóa rất kỳ quái, sản sinh một loại đặc tính mà bản thân nó vốn không nên có, năng lực cắn nuốt. Trong thời gian dưới đáy biển, thi thể của E mờ ẩn ly đã nuốt mấy sinh vật hải dương. Trên kỹ thuật chúng ta cũng không thể làm lại quá trình này, chỉ có thể đưa ra một vài suy đoán. Cá nhân ta cảm thấy, có thể là hắn trước tiên bị cá lớn trong biển nuốt vào bụng, sau đó tiến hành sinh sôi và cắn nuốt ngược lại. Tóm lại khi chúng ta đưa thi thể này, nếu còn có thể gọi nó là thi thể, tóm lại là khi mang nó về sở nghiên cứu, thứ này đã rất giống một con quái vật dị dạng, giống như những con trong thành phố hiện giờ sao? Phong tiền hỏi: "Tương tự?" Thợ may trả lời, hắn không nói láo, bởi vì hắn cũng không thể nói rõ quái vật mang về sở nghiên cứu khi đó và những sinh vật biến dị trong thành phố hiện giờ có gì khác biệt về tính chất. Có lẽ bọn chúng rất khác nhau, nhưng ít ra là cùng nguồn cùng gốc. Khi đó chúng ta cũng không để ý tới quái vật này lắm, những người phụ trách nghiên cứu đều cho rằng quái vật này chỉ là trường hợp đặc biệt khi tế bào E size lầm cho rằng bị ghép nối vào sinh vật không phải con người. Theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, quái vật này sẽ không sống được mấy ngày, bởi vì gen của loài người sẽ chiếm ưu thế, cuối cùng quái vật sẽ tự vong vì phải vận chuyển thể xác dị dạng. Đương nhiên bọn họ cũng không chờ lâu, đã trực tiếp xử lý quái vật, chỉ lưu lại dữ liệu nguyên thủy trong máy tính, đồng thời cắt hai miếng thịt xuống. Một miếng bỏ vào nhà kho làm vật thí nghiệm đặc biệt, một miếng khác thì để lại tiến hành cải tạo đồ tệ tiếp theo. Quái vật do thi thể kia biến thành thịt bị nhiệt độ cao tiêu hủy, không còn lại mảnh vụn nào. Hừ, xem ra chỗ các ngươi đều là một đám tầm thường, nguyên lai like cái gọi là hệ vô lũ tỷ hơn chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Chẳng trách tên nguyên soái kia lại biến thành bộ dạng như hôm nay. Blue Lễ cười nhạo. Thợ may cũng biết người trước mắt này là nhân vật cấp giáo sư, trước 23 tuổi đã chuyên nghiên cứu khoa học sinh mệnh ở đại học IALE, những năm gần đây lại kết hợp lý luận và thực nghiệm để nghiên cứu chuyên sâu, cho nên hắn cũng không miễn mạch gì, chỉ nói tiếp. Khi đó nhân viên nghiên cứu chỉ tập trung vào việc tế bào ES của đồ thể nhanh chóng trưởng thành. Trước khi bị ngươi giết chết, năng lực thân thể của ES Mở ẩn ly trong thời gian ngắn đã gia tăng một cách khủng bố, phần dữ liệu này khiến tổ chức tin tưởng tế bào ES của ES Mở ẩn ly đúng là bị đột biến, chỉ là bọn họ không nghĩ tới, nguy hiểm của việc đột biến không phải nằm ở tốc độ trưởng thành, mà là năng lực cắn nuốt dạng huyết chương. Tế bào E bình thường không phải như vậy, nó giống như vật cải tạo gen ký sinh trong cơ thể người, không có tác dụng phụ. Ngươi sửa lại dung mạo rồi hay em nói câu này, như vậy có sức thuyết phục hơn." Tạ Đạo ở bên cạnh chen vào một câu. "Thợ may nói, hình dáng của ta là do vết thương sau khi chiến đấu, hình tượng này không liên quan gì đến tế bào E vừa lúc trái ngược, tế bào E có thể bảo vệ đại náo của chúng ta. Thành viên cao cấp của Hệ e Võ Lũ tỷ hồn cho dù bị chém đầu, chỉ cần não bộ còn hoàn chỉnh thì vẫn có khả năng sống sót. Cho nên chúng ta mới đi vớt thi thể của E. Ta cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt, chính là tế bào E đã nhiều lần cứu ta." Nó khiến đại não của ta không đến mức tự vong vĩnh viễn, khiến thân thể chịu được cải tạo không ngừng và tác dụng phụ của thuốc hóa học tăng cường. Mỗi lần trải qua một trận chiến, chiến lực của ta sẽ tăng cường, tế bào e trên người cũng sẽ tiến hóa. Nghe giống như một loại huyết thống đặc biệt của người ngoài hành tinh có đuôi kỳ vậy, người sải giản trong giờ dạ ngữ bán. Tà đạo lại nói như đùa giỡn. Không ưu việt như loại mà ngươi nói, dù sao thứ đó chỉ có trong truyện tranh." Thở may nói. Tế bào e còn không lịch thiên đến mức chỉ cần người ký sinh không ngừng tự hại mình là có thể tiến hóa, phải phát huy gần đến cực hạn trong chiến đấu mới có thể kích phát tiềm lực của nó. Rebecca liền ở nạ kệ dùng giọng điệu lạnh giá của mình kéo đề tài về lại điểm mấu chốt. Trở lại phần vừa rồi liên quan đến căn nuốt tế bào không bình thường của SM ẩn lý có gì khác với thông thường? Thở may suy nghĩ một lát, lấy một ví dụ. Khi ta giao chiến với một cao thủ thực lực mạnh hơn mình rất nhiều, tế bào e trong người ta có thể được kích hoạt vào một thời khắc rất nguy cấp, từ đó gia tăng năng lực các phương diện liên quan tới chiến đấu. Chẳng hạn như đối thủ của ta có tốc độ rất nhanh, vậy thì lực của ta sẽ được tăng cường, phản ứng thần kinh rút ngắn đi, bản năng dự đoán trong nháy mắt cũng sẽ được đề cao. Nhưng những thứ này có một mức độ, hơn nữa bình thường hiệu quả sẽ gia tăng một cách từ từ. Quan trọng nhất là từ trán ta không thể mọc ra con mắt thứ 3, hoặc là hai bên cổ mọc ra một đôi tai mới. Nhưng tế bào trên thi thể Earmở ẩn ly sở hữu tốc độ tiến hóa rất nhanh, còn biết cắn nuốt lại từ cắn nuốt diễn biến thành sinh sôi. Ví dụ như dùng vũ khí lạnh rất cứng chém vào nó, phản ứng bản năng của nó không chừng sẽ trong thời gian ngắn mọc ra lớp vỏ như rùa. Đừng nghĩ rằng lúc đó nó sẽ chọn nuốt mấy chục con rùa, gần đó không thể nào đúng lúc có rùa cho nó nuốt, cho nên nó sẽ tìm nguyên liệu cần thiết ngay tại chỗ, ăn vài người sống, dùng xương của bọn họ làm nguyên vật liệu. Từ trong lỗ chân lông quanh người phóng ra kết tinh hỉ dụ xỉ ạ apatit, nhanh chóng mọc ra một lớp xương, biến thành tấm khiên ngoài da của nó. Vậy chẳng phải loại sinh vật này không có nhược điểm? Cho dù có, nó cũng có thể thông qua biến hóa gen và không ngừng sửa đổi thể sắc để tiến hành bù đắp. Ta đã hỏi, nhược điểm không phải đã hiện ra trước mắt chúng ta sao? Blue lừa trực tiếp trả lời ta đạo. Nhiệt lượng. Hắn nhìn Thợ May. Vấn đề này đợi lát nữa hãy thảo luận, ngươi cứ nói tiếp chuyện liên quan đến ô nhiễm. Thợ May trả lời. Thực ra các người chắc cũng biết rồi, đây có thể nói là sự cố do nhiều chuyện trùng hợp tạo thành. Mấy ngày trước cục trưởng của chúng ta và trưởng quan Hẻt đã đi Thiên Đô tham dự một hội nghị bí mật, không ngờ vào ngày đó sở nghiên cứu của chúng ta lại bị tấn công bởi một đội du kích bản địa thành phố Đại Tây Dương. Mà khi đó, trong nhà kho ngoại trừ tế bào E của S.M. Early, còn có một loại hàng nguy hiểm. Nguyên dịch tự Zo Lilyflower dạ ti hon. Loại dịch thể này vốn không nên có thành phẩm được dự trữ, nhưng vì trong hành động lần trước chế tạo khá nhiều mà không dùng hết, cho nên còn để lại khoảng 500mg thành phẩm chưa tiêu hủy. Chương 240 sinh vật cần phải tiêu diệt. Chương 240 sinh vật cần phải tiêu diệt. Vậy cái gọi là nguyên dịch tự Zo Lilyflower dạ ti hon này là thứ gì? Phong tiện dập tắt xì gà đang hút, hỏi thở may. Lúc này Thợ May đã là biết gì nói đấy, hắn hiểu rõ đám người điên của nghịch thập tự trước mắt chính là hy vọng duy nhất để giải quyết hai nạn ô nhiễm. Hiện giờ quận Tinh đang lâm vào hỗn chiến toàn diện, tình hình ở thành phố Đại Tây Dương lại rắc rối phức tạp. Nếu chờ người của tiền tuyến tự do hoặc đế quốc hoàn toàn khống chế thành thị này, sau đó mới giải quyết vấn đề ô nhiễm thì đã không kịp nữa rồi. Lại nói trong thành phố này có nhiều sinh vật biến dị tản sát lung tung như vậy, dưới trạng thái chiến tranh muốn ổn định tình hình ô nhiễm là chuyện rất khó, không ai có thể thật sự khống chế thành phố Đại Tây Dương. Do đó lại lâm vào một vòng luẩn quẩn tồi tệ, càng loạn càng không ai muốn chủ động giải quyết vấn đề sinh vật biến dị, mỗi phe đều sợ bị người khác đục nước béo cò hoặc ngư ông đắc lợi, vì vậy tình hình chẳng có lại kéo dài thêm. Cứ tiếp tục như vậy, ô nhiễm sẽ lan rộng ra, dần dần biến thành tai nạn liên lục địa, thậm chí còn có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của loài người trên trái đất này. Người khác không biết tình hình nghiêm trọng thế nào, nhưng thợ may là thành viên cao cấp của hệ Vũ Lũ tỷ òn thì không thể không biết. Khi biết được nhóm người bờ lũ hẻo muốn giải quyết vấn đề ô nhiễm, hắn đã lựa chọn tạm thời hợp tác với tổ chức phản kháng này, đây là chuyện hiển nhiên, cũng là chuyện bất lực. Nói khách quan thì hắn tham sống sợ chết chỉ chiếm ba thành, còn cảm giác trách nhiệm của một con người thì chiếm bảy thành. Nội bộ chúng ta có người gọi nó là phân hóa học của thượng đế hoặc là đồ uống sinh sản quái thú. Thợ may trả lời, Tà đạo cười lạnh, "Được rồi, nghe tên ta đã cảm thấy thứ này rất có vấn đề." Thợ may nói tiếp, "Nguyên dịch tở rối lỉ phở dạ tỷ hòn nếu để người bình thường uống vào, rất có thể sẽ khiến người uống tử vong tại chỗ. Người bị tế bào e ký sinh sử dụng nguyên dịch cũng phải mạo hiểm, tỷ lệ sống sót khoảng 73. Vậy mà các ngươi cũng dám uống?" Lúc này dẹp bỗng trên bảo Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói giới chướng đế quốc còn có tổ chức bí mật như Hẻo Vồ Lũ Tị bọn. Bạn học Dẹp thuộc gia đình nền nếp, từ nhỏ mỗi ngày đều tiếp nhận đủ loại tuyên truyền của đế quốc, an phận đi làm, mua nhà mua xe. Sau khi ly hôn vợ hắn được gả cho một quý tộc lớn hơn hắn 30 tuổi, Dẹp cũng chỉ cho rằng mình không may mắn mà thôi. Một người như vậy, vốn rất tự tin cho rằng ô nhiễm trong thành phố lần này là do đội du kích sử dụng vũ khí sinh hóa, không ngờ nguồn gốc ô nhiễm lại đến từ cơ quan bí mật của đế quốc. Những gì Dẹp trải qua hôm nay đã khiến thế giới của hắn hoàn toàn bị lật đổ, đầu tiên là cha hắn xuất hiện triệu chứng lây nhiễm. Sau đó bị sinh vật biến dị ẩn hình truy sát, tiếp đó rơi vào tay một đám hung thần ác sát. Bọn họ còn bắt tới một tù binh giống như phó dạ trên Stein, tên tù binh không giống người kia tự xưng là thành viên cao cấp của hệ vũ lũ tỷ on gì đó, lại liên tiếp nói ra nhiều sự thật kinh người. Giáp Chỉ tiếp thu khái niệm thừa kế gen của người chết cũng đã tốn không ít chất xám, mà khi hắn nghe được đối phương lại uống dịch thể có 3 thành sắc suất tử vong, gần như theo bản năng nuốt miệng nói ra. Thở may còn chưa trả lời, Tả Đạo đã chen vào một câu. "Vĩ lời, vừa rồi hắn đã nói, người có tế bào F e bị chém đứt đầu cũng chưa chắc đã chết, uống một chút thuốc hóa học pha chế có thể làm gì bọn họ?" Cho dù uống vào nộ tung mà chết, người của tổ chức sẽ giúp bọn hắn nhặt xác, lại dùng kỹ thuật gen tạo nên thân thể mới." Thợ may nói, "Cũng có thể nói như vậy, sau khi người bị tế bào e ký sinh uống vào, sản sinh ra dị chủng phụ vẫn có thể tự chữa, cho nên nguyên dịch tự trợ dụ lỵ phở dạ tỷ hỏn mới được xem như vũ khí cực đoan nhất bảo lưu lại." "Hử?" Nói trắng ra là khổ cực nghiên cứu được cách điều chế, nếu bị xem là sản phẩm thất bại thì quá đáng tiếc đúng không?" Blue hừ lạnh bình luận. "Đa tầm thường không đủ năng lực chuyên làm những chuyện như vậy." Bọn chúng dốc hết tâm lực cũng chỉ có thể làm ra sản phẩm thất bại, nhưng lại không chịu thừa nhận thất bại, ngược lại xem những thứ rác rưởi mà bọn chúng tạo ra giống như bảo vật giữ lại, nói mấy câu nhảm nhí như chỉ có chút khuyết điểm gì đó. Nghe giống như người quen biết vài người như vậy. Rebel nhìn ở nạ kẻ hiểu rõ sự chán ghét trong lời nói của đối phương. À, đó là thời kỳ ta ở đại học, học trò của vị giáo sư kia có mấy tay đàn anh khoe khoang là nhà khoa học thiên tài. Blue Hell dùng ngón trỏ và ngón giữa hai tay làm dấu ngoặc kép, bày tỏ sự chế giễu của hắn. Nói ngắn gọn, mấy tên phế vật này có một chút tranh chấp với ta trên học thuật. Phong Điển lại đốt một điếu xì gà áp lực trong lòng vẫn như núi lớn. "Để ta đoán xem." Hắn phả một ngụm khói, thở dài. "Thế là ngươi dẫn bọn hắn đi tham quan phòng thí nghiệm tư nhân của mình." Blue Leo liếc hắn một cái, khóe miệng nở nụ cười tà quái thuộc. "Đó là con đường tốt nhất để giải quyết tranh chấp học thuật." Tại sao ta đột nhiên cảm thấy bác sĩ Sở Trần sẽ gặp nguy hiểm? Tạ Đạo Như có suy nghĩ nhìn Trần nhà. "Sở Trần thì khác, những kẻ tầm thường kia rốt hết tâm can cũng không bằng một phần ngàn của bác sĩ quá dị." Blue Leo lại đánh giá Lao Sở Trần rất cao. "Nếu không phải thời vận không tốt, cộng thêm quá cố chấp về đạo đức, Lao hoàn toàn có thể thành chư hầu một phương." Hắn quay đầu nói với Thợ May: "Thôi lạc đề rồi, tiếp tục nói một chút về tác dụng của nguyên dịch đi." Thợ May đáp: "Bình thường trong tình huống nguy cấp, nguyên dịch Tở Dụ Lỷ Phở Dạ tỷ hòn là lá bài tẩy cuối cùng của người sử dụng tế bào E nếu lúc ra ngoài làm nhiệm vụ chúng ta phải chạm trán đối thủ rất mạnh, có thể sẽ mang theo một liều lượng nguyên dịch Tở Dụ Lỷ Phở Dạ tỷ hòn nhất định để phòng hờ, lỡ may bị ép vào tuyệt cảnh thì sẽ tiêm vào mình." "Ta hiểu rồi." Rember Linderna kể nói tiếp: "Mấy tháng trước trong trận chiến với Tàu Sóc, các ngươi đã dùng đến thứ đó đúng không?" Thợ May kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết hành động lần đó?" Lúc này đáp án đầu tiên hiện lên trong đầu hắn, đó là nghịch thập tự và hình thiên âm thẩm cấu kết với nhau. Chúng ta có cách riêng để lấy được tin tức. Câu trả lời của gmathfrakem bơ lǐng ở nạ kệ sẽ không để người khác nắm được chư gì. Lần đó Huệ Vô Lũ Ty hỏn và Phật Tọ Dĩ hoàn toàn mất mặt, cuối cùng toàn quân bị diệt. Tao xóc dùng sức một người đã đánh tan các ngươi, mặc dù hắn rượi vào rượu đầu thần, nhưng biểu hiện của các ngươi thật sự đáng buồn, hình như chỉ có một con quái vật đánh được mấy chiêu với đối phương. Thực ra gmathfrakem bơ lǐng ở nạ kệ cũng không hiểu rõ chuyện này lắm, nghịch thập tự lấy được tin tức cũng là thông qua một ít văn bản báo cáo của đế quốc. Khi người cải tạo của Phật Tọ Dĩ chiến đấu Thậm chí là sau khi trận chiến, đều có thể chuyển về một ít tin tức liên quan đến trận chiến. Hơn nữa Thợ May cũng tham gia hành động lần đó và trở thành người duy nhất sống sót, mang về rất nhiều tin tức có giá trị. Đế Quốc phân tích tin tức cũng khá kỹ lưỡng, khiến cho nghịch thập tự tiết kiệm được không ít thời gian. Thợ May cũng không biết lệm bợ lĩnh ở nạ kẻ rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tư liệu liên quan đến trận chiến đó, hắn dứt khoát trả lời: "Nếu các ngươi đã biết nhiều như vậy, ta sẽ nói thẳng. Trong hành động lần đó, ngươi biến thành quái vật là một nghiên cứu viên cùng cấp bậc với ta, tế bào e của hắn được truyền thừa từ một người có danh hiệu là Servit. Thế nhưng Nếu ra hắn sẽ không biến thành quái vật, đó là tình huống khi nguyên dịch tự trợ dụ lý phở dạ tỷ họn phát huy tác dụng một cách không bình thường. Hắn dùng tay chỉ chỉ vào sân mình, tiếp tục nói: "Thông thường chúng ta sẽ gắn một ống tiêm điện tử ở sát da gần chỗ này, trong chiến đấu tùy thời có thể sử dụng. Một khi tiêm nguyên dịch vào, dưới tình huống tự trợ dụ lý phở dạ tỷ họn phát huy tác dụng một cách chính xác, mặc dù người bị tế bào e ký sinh không thể mạnh như quái vật biến dị, nhưng vẫn sẽ có nhảy vọt về chất. Trong thời gian ngắn chúng ta có thể tăng cường năng lực các mặt một cách tương đối. Nhưng còn có một tình huống khá tồi tệ, đó là tình huống mã xương vít gặp phải. Tác dụng phụ sau khi tiêm khiến cho thân thể đột biến Cái gì? Hóa ra xác suất 27% không phải là lập tức tử vong à? Ta đã hỏi. Thợ may giải thích, trong 27% đó, có 12% là thân thể lập tức hoại tử, 15% còn lại là sản sinh đột biến. Sau khi đột biến người vẫn sẽ chết, nhưng trong khoảng thời gian trước khi chết nguyên dịp tợ độ lý phlở dạ tỷ hồn sẽ bùng nổ, nghĩa là thân thể sẽ biến thành hình thái giống như những quái vật trong thành phố hiện giờ, từ đó được gia tăng thực lực gần như biến thái. Ánh mắt của hắn dường như đang nhớ lại hành động ngày đó, cuối cùng không kìm được suy nghĩ, thử bây giờ nghĩ lại, cái tên thủ lĩnh tao sóc của hình tiên kia chẳng phải còn đáng sợ hơn quái vật sao? Thì ra là vậy. Vậy bọn Liên Ơn Na Kệ trầm ngâm nói, sinh vật biến dị trong thành phố cũng chỉ là người bình thường bị lây nhiễm, nếu là người siêu năng lực hoặc người cải tạo, dưới tác dụng của nguyên dịch có thể tưởng tượng sẽ mạnh đến đâu. Thở may gật đầu đồng ý, lại nói tiếp, thế nhưng sinh vật biến dị trong thành phố cũng không tự sinh tự diệt, bọn chúng ít nhất đã sống sót mấy ngày. Ta đã nói rồi, nguyên dịch tởo rồ lý feral dạ tỷ hỗn dùng với người bình thường chắc chắn sẽ chết, khả năng biến dị gần như bằng 0, thân thể người bình thường vốn không chịu nổi loại vật chất này. Cho nên mấu chốt là ở tế bào é e trên người æt mờ li. Sau khi đội du kích tấn công vào, bởi vì nguyên nhân nào đó Bộ phận tế bào tổ chức kia chắc chắn đã tiếp xúc với nguyên dịch tựa rồ lỉ phở dạ tị ổn, lại kết hợp với nó, dẫn đến một loại sinh vật đáng sợ ra đời. Trong sở nghiên cứu có mấy trăm người, nhưng không nhiều người trốn ra được, tính luôn đội du kích thì quái vật kia ít nhất đã ăn 200 người sống, nói không chừng trong đó còn có người siêu năng lực. Thể tích của nó đã rất lớn, có lẽ đứng lên sẽ giống như một tòa lầu cao chọc trời, hoặc có thể nhét đầy cả đường tàu điện ngầm. Đó là một khối thịt chứ không phải một người, nói cách khác nó không thể suy nghĩ vấn đề giống như một con người, hoặc là sở hữu trí tuệ của loài người, chỉ có bản năng của sinh vật. Tuy rằng như vậy, Sau khi nó kết hợp với nguyên dịch tự rót lý phở dạ tị ổn, lại bắt đầu dùng thân thể tiết ra thứ có thể lây nhiễm người bình thường, thông qua nguồn nước bắt đầu lan tràn ra thành thị này. Hành động của nó quả thật giống như đang sinh sản. Blue L nói tiếp, nó đã nuốt nhiều người như vậy, dĩ nhiên cũng có gen của loài người. Dựa theo lý luận về vỏ rùa của ngươi, khi nào cần nó sẽ tiết ra nguồn lây nhiễm không giết chết loài người, nhưng sẽ biến người bình thường thành quái vật giống như nó, mở rộng quần thể của nó. Rất nhiều chuyện mà loài người trong phòng thí nghiệm vĩnh viễn không làm được, trong giới tự nhiên lại dễ như trở bàn tay, đơn giản như hô hấ vậy. Thợ may trả lời, Tiếp theo sinh vật kia sẽ làm gì, sẽ biến thành cái gì, trên lý thuyết là không tồn tại giới hạn. Có lẽ trong mấy tháng, mấy tuần, thậm chí là mấy ngày nó sẽ sản sinh trí năng, biến thành một sinh vật có trí khôn với phương thức suy nghĩ rất khác loài người. Về sinh lý nó có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào, mà năng lực sinh sản. Ha, thậm chí ta cũng không biết dùng từ sinh sản này có chuẩn xác hay không. Đối với nó thì trái đất cũng có thể là thứ cùng cấp bậc với nó, tất cả những sinh vật khác đều thấp hơn. Nó lây nhiễm cho loài khác chỉ giống như chúng ta ăn xong tiết ra axit dạ dày, có thể không tính là sinh sản. Không lâu sau, tất cả giống loài trên tinh cầu này đều sẽ bị nó lây nhiễm. Mặc dù trước mắt chỉ có loài người, nhưng ta nghĩ nó tiết ra nguồn lây nhiễm cho tất cả sinh vật, thậm chí thực vật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thân thể của nó có thể lớn đến mức bao trùm hành tinh này, nó sẽ vươn xúc tu xuống đất. Trong tiến hóa không ngừng, thân thể nó hoàn toàn có thể chịu được nhiệt, đến mức có thể khoét vào nham thạch nóng chảy. Khi đó trong mắt nó, những sinh vật còn lại trên tinh cầu này cũng chỉ là những thứ không quan trọng, giống như chúng ta dùng mắt thường khó mà thấy được đám bọ chết. Để ta đo xem, cứ tiếp tục phát triển, nó sẽ có được năng lực sinh tồn trong vũ trụ, di động trong trạng thái vô trọng lực đúng không? Ta đã nói, nói tóm lại thứ mà chúng ta sắp đối diện, rất có thể là một loại sinh vật có cơ hội tiến hóa thành thượng đế. Vẻ mặt lênh khốc của gã Berlin Erna kẻ lại hiện lên một nụ cười. Thật kỳ quái, ta lại đột nhiên cảm thấy ngăn cản nó là sai lầm. Từ góc độ sinh vật học mà nói, thứ sinh ra từ tế bào đột biến của SM ẩn linh này còn vĩ đại hơn loài người nhiều. Giáp ở bên cạnh Khẩn Trương mở to hai mắt, nhìn thân sắc của đám người tâm thần trước mắt. Có người vẻ mặt rất trấn định, có người rất ung dung, có người đang cười, có người chỉ lo hút sỉ gà của mình. Trong mắt của đám người điên này chỉ có một thứ không thể tìm ra, đó là cảm giác nguy cơ. Đùa gì thế? Nói không chừng loài người sẽ bị hủy diệt đấy." Zep lớn tiếng nói, giống như muốn nhắc nhở đám người này một chút, các ngươi cũng là con người. Không sai, lời của anh bạn này mới là quan điểm mà chúng ta nên theo. Đương nhiên ta cảm thấy Lệm Bợ Lĩnh ở nạ kẻ nói rất đúng, từ góc nhìn siêu tôi, sǔn tợ zego, khách quan, không phải loài người, quái vật kia hiển nhiên còn có tư cách hơn loài người, cũng có năng lực tiếp tục sinh tồn." Blue Lẹo bình luận. Nhưng nó nhất định phải bị tiêu diệt." Hắn cười gằn. Bởi vì loài người chúng ta là như vậy. Cao ngạo, ích kỷ, Ta không biết trong vũ trụ này có sinh vật trí tuệ nào khác hay không, nhưng cho dù là thần chỉ cần uy hiếp đến sự sinh tồn của loài người thì cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Trưng 241 giết vào sở nghiên cứu. Trưng 241 giết vào sở nghiên cứu. Hạ ạ. Hạ ạ. Đây. Đây là phòng nghiên cứu số 4. Ta. Một người đàn ông trung niên đầu chọc gầy còm thở rốc, xuất hiện trước ống kính cao mê ra. Hạ ạ. Ngày. Sau khi phát sinh, ít nhất đã qua 72 giờ. Cho nên. Hẳn là ngày 17 tháng 10. Ta là. Hạ ạ. Nghiên cứu viên áp dạ hẹp của hệ vũ lũ tỉ hận, số hiệu B40281 năng nghe đây. Bất kể là ai, tìm được cuộn băng này, hoặc nhìn thấy đoạn phim này. Ha ạ, chúng ta, chúng ta xong rồi. Vẻ mặt sợ hãi của hắn khó che giấu được, trong cặp mắt kia chỉ có sự tuyệt vọng trước khi chết. Nếu các người là đội ngũ của đế quốc, bất kỳ đội ngũ nào, chỉ cần hệ thống thông tin của các người còn dùng được, hãy mau tìm cách liên lạc với bên ngoài, nhất định phải tiến hành tấn công hạt nhân vào nơi này. Ha ạ, ta đang nghiêm túc đấy. Nếu các người còn ở trong thành phố, vậy chắc chắn không thoát được đâu. Ha ạ, nhưng ít ra các người có thể cứu những người khác. Ha ha, các người có thể cứu người khác khỏi số phận như mình. Cho nên, nhanh, vũ khí hợp nhân, phải nhanh lên. Rầm rầm rầm có thứ gì đang đụng vào vách tường bên ngoài camera. Gương mặt Dạ Dạ hẻm gần như co rúm quay đầu sang, buộc phải cắt ngang việc ghi hình, rời khỏi bàn điều khiển máy tính. Bức tường kim loại bị đụng thành từng vết loẵng, giống như bên ngoài có một con khủng long to lớn giận dữ đang dùng sừng đụng vào tường. Trên mặt Dạ Dạ hẻm đầy mồ hôi, vừa khống chế hô hấp run rợn rập, vừa lảo đảo chạy đến gần bức tường phía bên kia, nơi đó có một cánh cửa điện tử đang đóng kín. Hệ thống cung cấp điện trong sở nghiên cứu và trong thành phố không liên quan đến nhau, cho nên nơi này vẫn không bị mất điện. Nhưng có một số khu vực bị phá hoại vì các nguyên nhân khác nhau, khiến cho máy ép của hệ thống điện lực và chống lạnh đều không thể hoạt động bình thường. Lúc này phòng điều khiển trô áp dạ hẻm dĩ nhiên có nguồn điện, nhưng ánh sáng trong phòng đều là màu đỏ. Từ mấy ngày trước bị đội du kích tấn công, hệ thống báo động vừa vang lên, vài thiết bị cơ bản vừa trục trặc. Toàn bộ các phòng trong sở nghiên cứu dưới lòng đất, ánh đèn đều từ màu trắng chuyển thành đỏ. Vì để khi gặp phải công kích hoặc sự cố, khiến người ở các nơi trong sở nghiên cứu đều biết tình hình, cho nên ban đầu xây dựng hệ thống phòng vệ đã nghĩ ra biện pháp đổi màu ánh đèn này. Thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút, loại thiết kế này thật sự là tự cho mình thông minh, làm chuyện thừa thải. Cứ trực tiếp gạt cần báo động không phải được rồi sao? Cần gì phải đèn đỏ sáng lên, gọi kêu inh ỏi, giống như trụ sở của đội khoa học tuần tra trong hồn tra mà vậy, kết quả thật sự gặp phải quái thú. Chết tiệt. Phía sau cánh cửa này là nơi nào? Áp Dạ em lẩm bẩm nói, mấy ngày nay chạy lung tung trong sở nghiên cứu, hắn đã hình thành thói quen nhỏ giọng nói chuyện với chính mình. Như vậy có thể khiến hắn bình tĩnh hơn một chút. Phòng nghiên cứu số 4 này là ở khu EL cửa hướng này là phòng giải phẫu số 1 sao? Tiếng đụng tường phía sau hắn càng lúc càng dồn dập, trong thời điểm cấp bách này, dưới áp lực to lớn, con người càng dễ phạm sai lầm. Ạp Dạ hậm hực ấn nhiều lần vào bảng điều khiển cửa điện tử, nhưng chỉ nghe tiếng cảnh báo mật mã sai. Khốn nạn. Nhanh lên một chút, máy tính chết tiệt này. Sau khi Ạp Dạ hậm nhập mã sai lần nữa, liền giận dữ đập vài cái lên cửa, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, tiếp tục nhập một lần. Những cửa điện tử này vốn có công năng quét hình con người, Quay hình vân tay vờ vờ, nhưng bây giờ vì phần lớn máy tính ở các khu vực và máy tính trung ương đã mất liên hệ, cho nên không thể kết nối với kho dữ liệu. Muốn mở cửa chỉ có cách nhập vào một mật mã chỉ thị cơ bản, đó là một chuỗi số rất dài, muốn nhập cũng rất phiền phức. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Áp Dạ Hẹp vừa nhấn phím vừa không ngừng nói thầm. Cuối cùng mật mã chính xác, cửa được mở ra, một hành lang xuất hiện trước mắt. Mà ngay lúc này phía sau hắn, cánh cửa phía bên kia căn phòng cũng bị đẩy ra. Thứ đầu tiên bước vào phòng là nửa người từ ngực trở lên vẫn rất bình thường, trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười kỳ dị, có thể là do thần kinh hư tổn tạm thời. Nhưng từ ngực trở xuống lại là ruột lộ ra bên ngoài, kỳ quái là ruột của con người không thể nhiều như vậy, dài như vậy. Nửa người kia giống như một con rối điều khiển bằng tay, ruột trong bụng nó thì giống như ngón tay của người điều khiển. Rất nhiều người từng nhìn thấy tạo hình nửa người nửa rắn trong phim ảnh, nhưng tạo hình nửa người nửa ruột thì lại không thấy nhiều. Phía cuối ruột của tên này nối với thứ gì, áp dạ hiểm không muốn tưởng tượng, cũng không có thời gian nhìn đối phương thêm một cái. Hắn lập tức lách người sang phía bên kia cửa, nhấn liên tục vào nút đóng lại. Nửa thân người mọc trên một bó ruột lập tức lao về phía cánh cửa điện tử đang đóng lại, dưới lực đẩy của ruột phía sau, nó giống như một con trăn lớn đang chờ tới mãi mà cửa điện tử kịp thời đóng lại, đầu của nửa người kia vươn qua cánh cửa, cổ bị nghiền đứt tại chỗ, chiếc đầu lăn xuống bên chân hạp dạ hẻm. Dưới ánh đèn màu đỏ, chiếc đầu đầy máu này cũng không nổi bật lắm, sau khi rơi xuống thì nằm yên. Hạp dạ hẻm cẩn thận quan sát, phát hiện hộp sọ trước trán của tên này đều lộ ra ngoài, da thịt trên trán đã sớm nát cả hai bên, hóa ra vừa rồi là dùng đầu đụng vào tường. Hạp dạ hẻm rất nhanh hiểu được, với góc độ của loài người thì đây có lẽ là đầu, nhưng với góc độ của quái vật thì không chừng đây chỉ là ngón cái chân trái mà thôi. Hắn cúi người xuống, cẩn thận dùng bàn tay có đeo găng đụng mấy cái vào chiếc đầu dập nát rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Sau khi xác nhận nó đã hoàn toàn bất động, Ặp Dạ hèm lại nhặt cái đầu này lên, xếp một bên tóc đi tới. Còn có loại nào chưa thử qua? Hắn lại bắt đầu nói chuyện với mình. Tại phòng nghiên cứu số 9 đã thử phản ứng dưới trạng thái không có giấc ký, tại thang máy bỏ hoang đã thí nghiệm ảnh hưởng phóng xạ trong thời gian ngắn, tại phòng nghiên cứu số 7 thì đã thử mấy loại thuốc ăn mòn. Phía trước là, đúng, là phòng giải phẫu, phải xem thử có thể tìm được thứ gì. Ặp Dạ hèm lẩm bẩm đi tới trước, so với những người trong thành phố thì hắn cứng cỏi hơn nhiều. Trong sở nghiên cứu dưới lòng đất, muốn sống sót được thì phải dựa vào đầu óc tình ảo, cộng thêm tác dụng của cải tạo gen. Hơn nữa còn phải có may mắn nhất định. Chẳng hạn như vừa rồi, nếu hắn nhập sai mật mã một lần nữa thì có thể đã đi đời. Đương nhiên nếu là người bình thường, ở lại nơi quỷ quái này thêm mấy ngày thì không chết cũng phát điên rồi sáu. Cùng lúc này, tại một nơi trong thành phố. Chúng ta không cần đi xuống hết, ta ở lại đây canh chừng là được rồi. Trên mặt Tà Đạo đầy vẻ không tình nguyện. Lúc này ngoại trừ Gambler Lĩnh Ờn ạ kẻ và Dẹp, mấy người khác đều đã đi tới phía trên một cửa vào của sở nghiên cứu. Thở may dẫn theo ba người bỡ lù gà kẹo, Phong Tiễn và Tà Đạo đến nơi này, chính hắn cũng ôm suy nghĩ bất chấp tất cả, chuẩn bị xuống cùng bọn họ. Gần đây chỉ có quái vật, canh chừng để làm gì?" Blue Gao dẹo nói. Ít nhất trong bán kính 3 cây số đều không có người sống nào, quả nhiên số lượng quái vật phía trên sở nghiên cứu này khá dày đặc. "Này, vậy đi xuống chẳng phải còn dày đặc hơn?" Tạ Đạo trả lời, thở may nói tiếp, "Nếu không có gì bất ngờ, hiện giờ ở sở nghiên cứu này chắc đã có khoảng 1 phần 3 không gian bị quái vật kia lấp đầy. Đương nhiên sở nghiên cứu rất lớn, hơn nữa cũng không phải xây dựng trên cùng một mặt phẳng, kết cấu có độ sâu khác nhau, do rất nhiều hành lang nối liền, hình dáng chỉnh thể giống như một tổ kiến, có một số hành lang rất dài, khoảng cách giữa các căn phòng được bố trí rất xa." Phù, phong tiện nhà ra một vòng khói, năng lực suy luận của hắn cũng không tệ, lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Nếu như có một không gian xảy ra chuyện gì bất ngờ, ảnh hưởng muốn lan đến nơi khác sẽ tốn thêm một chút thời gian. Thở may gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Ngoài ra, ta nghĩ nguồn nguồn ô nhiễm cũng là vị trí trung tâm của quái vật, chắc chắn là nằm trong nhà kho chứa đồ nguy hiểm ở tầng sâu nhất. Lát nữa nếu như bất ngờ bị phân tán, chỉ cần tiếp tục đi xuống dưới là được rồi. Trong lòng Tạ Đạo suy nghĩ, ừ chỉ cần ta tìm một cơ hội tách rời khỏi các người, sau đó một mình âm thầm chạy lên là có thể trốn được rồi. Ánh mắt của bợn lũ chẳng biết vì sao lại tuần tra tới lui trên mặt Tà Đạo. "Nếu như ngươi lên mặt đất trước ta, ta sẽ móc thận ngươi ra ngâm rượu uống." Tà Đạo theo bản năng sợ vào hung của mình. "Không dám, không dám." Thợ may đang muốn dọn đống đồ nát đẻ lên cửa vào, Phong Tiễn đột nhiên nói: "Chờ đã." Nhìn thấy cái kia không, ba người nhìn theo ánh mắt của hắn, tầm mắt của bọn họ rơi vào đầu cuối một con đường phía xa. Gần như ngay khi Phong Tiễn lên tiếng, một bóng đen to lớn hình người bỗng từ nơi đó đi ra. "Này, người khổng lồ ạ." Đang khi Tà Đạo nói chuyện, người thân cao gần 5 mét kia đã lộ ra hình dáng thật. "Phụ" Phong Điển cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể hít mạnh xì gà. Đây là quay phim kinh dị sao? Hình dạng của người khổng lồ kia hoàn toàn giống với mô hình thân thể trong lớp học sinh vật, bắp thịt và gân trên người đều là màu đỏ, không có da, khác biệt là hình thể của nó lớn đến khác thường. Ít nhất phải nuốt năm người mới có thể biến thành chùm như vậy đúng không? Tà đạo nói thì nói, nhưng bản tính cẩn thận vẫn không thay đổi, đột nhiên bắn ra một luồng kiếm khí không hề báo trước. Trên người đều là mô cơ, hơn nữa lại khôi phục thành hình người ta thấy nó ít nhất đã nuốt 30 người. Lúc bỡ lử lử ở nói chuyện, cánh tay của người khổng lồ kia lại khẽ tự động Thân hình to lớn của nó lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến động tác và tốc độ phản ứng. Thân giao kiếm khí của Tạ đạo gần như là thuần năng lượng, lại bị tên này dùng tay đánh bay đi. Nói không chừng là sinh vật đột biến do người siêu năng lực bị lây nhiễm, sau khi ăn rất nhiều người dần dần trở nên mạnh mẽ. Phong Tiện tiến lên trước một bước, trên mặt đã lộ ra nụ cười khổ. Xem ra vị sự uy hiếp của nó, những sinh vật cấp thấp vốn không dám đến gần chúng ta cũng đã kéo tới. Trên những con đường trống trải chung quanh bốn người, tại những ngã rẽ lởmở, trong cửa sổ các tòa nhà. Lúc này lại tràn ra hàng trăm sinh vật đột biến, một mảnh đông nghịt, từ từ vây đến. Chương 242 người không lộ biến dị Chương 242 người không lộ biến dị. Các ngươi xuống trước đi, ta giải quyết ở đây xong sẽ theo kịp. Phong Tiễn gãi gãi đầu, cởi áo khoác ngoài ra, tiện tay ném sang một bên, bên dưới chiếc áo lót của hắn là bắp thịt đầy đặn rắn chắc. Thực lực của chúng ta khác nhau, phong cách chiến đấu cũng không hô trợ được, bốn người ở đây chỉ sẽ làm vướng tay vướng chân nhau. Ngươi biết không, bình thường trong phim kinh dị, chỉ cần có người nói mấy câu như ta sẽ theo kịp không tới 5 phút hắn sẽ chết. Tạ Đạo nói. Bất Lู่ không lưng xuống, dùng một tay nhấc cả đống đồ nát ném ra ngoài, vẽ nên một đường con phẳng lì bay về phía người không lộ biến dị. Người không lộ biến dị gầm một tiếng. Không khí phía trước nó bỗng bặm mẻo, khuyết tán ra lực trường vô hình dạng sóng, đánh tan đống đồ nát đang bay tới. Những mảnh vỡ tan tác lướt qua cơ thể nó, chỉ có một số đá nhỏ đụng vào người khổng lồ, dĩ nhiên chẳng gây lên tổn thương gì với nó. Blue Hèo cũng không thèm nhìn phía đó, giống như chiêu này chỉ là do hắn tiện tay, chứ không phải cố ý muốn tấn công đối phương. Hắn nhìn chăm chú vào cánh cửa điện tử đã hở ra dưới chân, hỏi: "Phía dưới cánh cửa này là lối vào sao?" Thợ may biết hắn đang hỏi mình, vì vậy trả lời: "Không sai, dưới cánh cửa này là một lò thang máy." Thực ra chỗ chúng ta đứng hiện giờ vốn phải có bường thang máy, mà kiến trúc trùng quanh này là Bỡ Lũ không muốn nghe hắn nói nhảm tiếp, khi mấy chữ lồng thang máy truyền vào trong tai, hắn đã không do dự dùng chân đạp một cái, khiến cho cửa điện tử bằng kim loại bị biến dạng rạn nứt, rơi thẳng xuống dưới. Qua mấy giây, bọn họ mới nghe được tiếng vật nặng chạm đất trong lồng thang máy tối đen dưới chân. Có vẻ rất sâu, chúng ta nhảy thẳng xuống có an toàn không? Có thể nào a a a a? Tạ Đạo mới nói được một nửa đã bị Bỡ Lũ hẹo dùng một tay nhấc lên, ném xuống bên dưới. Tạ Đạo thật sự rất hối hận, mình nên im lặng lui về sau mấy bước mới đúng, vào thời điểm này nói chuyện với Bỡ Lũ hẹo sẽ rất dễ bị xem như chuột bạch sử dụng. Hơn nữa tên Bỡ Lũ hẹo này ra tay đúng là độc ác. Có lẽ là do bản năng chiến đấu. Hắn ném Tạ Đạo như vậy, một không cần đẩy, hai không cần đạp, đầu tiên là lựa chọn một động tác biên độ rất nhỏ nhất cả người lên, khiến Tạ Đạo không chỗ mượn lực, trước khi Tạ Đạo kịp phản ứng đã dùng sức ném xuống dưới. Nếu như dùng đẩy hoặc đạp, hoặc là cuối cùng không dùng sức, với tốc độ phản ứng của Tạ Đạo, rất có thể lúc ở gần cửa sẽ thừa dịp bám vào vết tường, hoặc là đụng vào tường bật ngược để ngừng thế rơi xuống. Nhưng lúc này, khi Tạ Đạo bắt đầu nghĩ biện pháp làm chậm lại, hắn đã rơi xuống quá 20m. Ai da. Mấy giây sau truyền đến tiếng kêu thảm của Tạ Đạo. Blue Hell bình tĩnh nói một câu. Xem ra cũng không xấu lắm. Thở may đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn mợ lùẹo một cái, "Ta, ta tự đi." Hắn rất biết điều tự mình lùi xuống. Cuối cùng mợ lùẹo nhìn Phong Tiễn một cái, "Theo ta suy đoán, ngươi lựa chọn chiến đấu một mình là vì đã chuẩn bị trước, có thể sẽ sử dụng một ít chiêu thức không bình thường lắm." Lúc này mấy trăm sinh vật biến dị xung quanh đã nhanh chóng lao tới, vòng quái vật gần nhất chỉ cách khoảng 10 bước. Phong Tiễn vẫn điềm tĩnh dùng hai ngón tay lấy xì gà khỏi miệng, nhả một ngụm khói trả lời, "Bây giờ ta sắp dung rồi, nếu ngươi không quan tâm bị nướng cháy thì có thể tiếp tục đứng ở đó xem." Hai giây sau, dưới đáy lòng thằng máy Tạ Đạo và Thợ May đột nhiên nghe được một tiếng nổ lớn, đủ khiến người ta tạm thời bị điếc tai. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên, trông thấy ngọn lửa đang từ cửa vào lồng thang máy tràn xuống. Dưới ánh lửa làm nổi bật, có thể thấy một bóng người đang nhanh chóng rơi xuống, nhìn thân hình thì chắc hẳn là Bỡ Lù Lẹo. Bỡ Lù Lẹo duỗi thẳng người, đầu hướng xuống dưới, hai tay khép lại bên người, dùng tư thế này để giảm bớt lực cản không khí, hiển nhiên là nhằm rút ngắn thời gian rơi xuống. May mắn ngọn lửa kia không lan đến dưới đáy lồng thang máy, chỉ đuổi theo phía sau Bỡ Lù Lẹo một khoảng thì dừng lại, nếu không Tạ Đạo và Thợ May cũng không biết nên tránh đi đâu trước khi bỡ lửng chạm đất lại thẳng người lộn ngược ra sau 180 độ, hai chân đắp xuống đất, vững vàng giống như chỉ va chạm nhẹ. Khục, khục. Chuyện gì vậy? Chúng ta vừa xuống thì có máy bay giải đạn lửa trong thành phố à? Phía trên truyền đến một luồng không khí nóng vấn đục, khiến Tạ Đạo ho sả sưa. "Phương tiện hắt hơi một cái mà thôi." Bỡ Lửu hẹo trả lời. "Không có gì phải ngạc nhiên." Hắn tùy ý đáp một câu, lập tức tối đầu nhìn mặt đất dưới chân đó cũng không phải là mặt đất gì, mà là một cái thang máy bị dồn ép biến đến dạng, bây giờ giống như một lon nước bị ép dẹp sau khi uống cạn. Bên kia là hành lang sao? Vỗ Lù chỉ chỉ sau lưng Thợ May, nơi đó bị chắn bởi đá vụn và cửa điện tử kim loại vừa rồi đã gãy. Thợ May quay đầu, vung một tay lên làm động tác xé những thứ chắn ở đó bỗng xuất hiện một vết nứt hình ngón ngứt. Hình dáng của nó rất kỳ quái, hoàn toàn không giống như vết cắt do năng lượng tạo thành, lại có vẻ giống như kem ly bị mỡ móp đi, chất liệu có kết cấu vật lý rất rời rạc lại cuốn khúc lên. Không sai, cửa thang máy hẳn là ở hướng này. Thợ May ngồi xổm xuống, xuống, dùng đèn tiên chiếu vào nơi vừa đào ra, phía sau dường như còn có không gian. Chui qua chính là hành lang. Vỗ Lù tiến lên một bước, dùng tay không đẩy ra một phần ba thang máy dưới chân, mở rộng vết nứt kia. Bây giờ đi vào rồi rồi. Thợ may nún núm bay. Vẫn do ta đi trước đúng không sáu. 2 phút trước, phía trên cửa vào. Năng lượng to lớn hình bán nguyệt nổ ra trong thành phố, bởi vì trong nháy mắt một lượng lớn không khí bị bức hơi, khiến cho cảnh vật ở nơi này dưới mắt mọi người trở nên vặn vẹo. Sinh vật biến dị trong bán kính 300m, hoặc là lập tức bị đốt thành tro bụi dưới một chiêu này, hoặc là toàn thân bị ngọn lửa bao trùm dễ rụi chết đi. Chỉ có người khổng lồ biến dị kia vẫn bất động, đứng ở đầu đường cách phong tiện khoảng 20m, trên người nó không có một đốm lửa nào, hai con ngươi to lớn không cũng có mí mắt nhìn phong tiện chừng chừng. Phong tiện thậm chí hoài nghi Ngươi khổng lồ biến dị cực mạnh này có phải là do sinh vật trong sở nghiên cứu dưới chân bố trí ở đây để giữ cửa cho mình? Nhưng hắn rất nhanh bỏ đi suy luận này, bởi vì cửa vào sở nghiên cứu của hệ Vũ Lũ tỷ còn không chỉ có ở đây. Hơn nữa thực lực của người khổng lồ biến dị này tăng trưởng như vậy, nhất định là do săn bắt loài người xung quanh, không thể vẫn luôn canh giữ ở một nơi. Quan trọng nhất là hắn thật sự không nghĩ ra loại sinh vật này làm thế nào truyền đạt mệnh lệnh hừ suy nghĩ quá nhiều rồi, loại sinh vật này hẳn là không có trí tuệ, cứ theo quy tắc cũ để cho ngươi đỡ trồng. Phong điện tập trung sự chú ý, phát động năng lực, buông tay một cái. Nhưng trong cơ thể người khủng lộ biến dị kia cũng không bốc cháy như dự đoán, nó vẫn đứng ở đó, sừng sững không ngã, chuyện lạ ngay cả loại năng lực không thể nhìn thấy trừ quan này mà nó cũng phòng ngự được sao? Phong Điện cảm thấy rất kỳ quái, mà có một chuyện càng khiến hắn bất an hơn, đó là sau khi người khủng lộ biến dị này tiếp cận mình một khoảng cách nhất định, cũng không tiến thêm nữa, chẳng lẽ nó còn có một loại ý thức chiến thuật? Cẩn thận, tên này rất lợi hại. Lúc này một giọng nói quái dị vang lên. Phong Điện quay đầu nhìn sang, trông thấy đó là một con vật trắng. Nguy tình. Phong Điện một mắt lớn một mắt nhỏ, dùng giọng điệu nửa tin nửa ngờ hỏi: "Chứ ta ra còn ai nữa?" Con vẹt bị ngụy tỉnh điều khiển trả lời. "Ngươi tìm được vẹt ở đâu?" Phong Tiện hỏi, hắn thật sự cảm thấy hiếu kỳ. Tiếp thú cương có con còn sống. Kết. "Con vẹt kia tiếp tục dùng giọng đặc biệt của chim trả lời. "Hỏi chuyện này làm gì? Ngươi hãy nghe cho kỹ, trước đó ta khống chế một con mèo đen, đã tận mắt nhìn thấy người khủng lộ biến dị này chiến đấu với người siêu năng lực. Rốt cuộc nó đã ăn bao nhiêu người thì ta cũng không biết, kết. nhưng nó ít nhất đã đánh bại và ăn một người năng lực cấp cường." Lúc Phong Tiện và con vẹt nói chuyện, khóe mắt vẫn không hề rời khỏi người khủng lộ biến dị. "Vậy cụ thể nó có năng lực gì?" Dùng mắt phóng ra tia laser gì đó sao? Phương thức chiến đấu của nó gần giống với bỡ lùa ạ, đừng để nó đến gần ngươi." Con vện trả lời. "Hả?" Phong Tiện nói. "Kỳ quái, bây giờ nó lại không đến gần." Còn chưa dứt lời, con ngươi của hắn bỗng co lại, chỉ thấy trong mắt đột nhiên hiện lên một cái bóng nhanh chóng mở rộng, đó là nắm tay của người khổng lồ biến dị kia vung tới. Tại khoảnh khắc trước khi bị đánh trúng, Phong Tiện miễn cưỡng tránh qua, nhưng đã chậm một chút. Gió quyền của người khổng lồ quét qua sau lưng hắn, lại mang theo một trận hoa máu. Phía trước một quyền này giống như bị dẻo gul công kích, một dãy khu phố Kiến trúc, mặt đường bị lực xung kích cuốn qua, lưu lại trên mặt đất một khe rãnh lõm xuống tính sai khoảng cách rồi. Phong Tiện Cố nén cảm giác đau đớn sau lưng, lộn về phía trước, điều chỉnh thân hình, đặt một cái chạy ra hơn 10m. Con vẹt do ngụy tỉnh điều khiển thì không thể tránh thoát phạm vi ảnh hưởng rộng lớn từ công kích của người khổng lồ, lập tức bị đánh thành một đống thịt vụn. Có điều Phong Tiện cũng không trông chờ lời nhắc nhở của đối phương có thể thay đổi tình hình trước mắt, sau khi kéo giãn khoảng cách lần nữa, hắn sờ sờ sau lưng mình, nhìn thấy cả bàn tay đầy máu, khó chịu phun một ngụm nước miếng, đối với ta thì khoảng cách 20m xem như là tập trung, nhưng đối với quái vật cao hơn 5m này chỉ cần bước lên mấy bước, vung quyền đánh tới là xem như cận chiến đến rồi. Người khổng lồ biến dị quay mặt lại, con ngươi lồi ra chuyển động mấy cái, lại rơi vào người Phong Tiện. Nó gầm lên một tiếng, sóng âm như gió mạnh đập vào mặt đây là thị uy với ta. Phong Tiện mở hai tay ra, giữ nguyên trạng thái cánh tay rối thẳng, hướng về phía trước vỗ một cái. Một luồng lửa nóng xé tan không khí, bay ngược về phía người khổng lồ biến dị. Nắm tay phải của người khổng lồ vung ngang, trực tiếp đánh tan ngọn lửa này. Phong Tiện chỉ đành cười khổ, một chiêu này của mình còn không mạnh bằng kiếm khí của Tà đạo, mạnh đến mức có thể đánh tan năng lượng, xem ra không dùng chiêu thức cấp bậc nổ tung thành phố thì không được rồi. Chương 243 Kim Cương. Chương 243 Kim Cương. Phong Tiện đang định thi triển, bỗng nhiên phát giác được chuyện gì. Hắn bỏ qua người khổng lồ biến dị trước mặt, quay đầu nhìn về một hướng khác. Bởi vì vừa rồi phong tiện phóng lửa trong khu vực lớn, dùng nơi này làm trung tâm, vách tường của các tòa nhà hướng về phía này đều có dấu vết bị lửa đốt. Lúc này trên nóc một tòa nhà 3 tầng đã cháy đen bỗng xuất hiện hai bóng người. Ta nói sao lại nóng như vậy, quả nhiên là người siêu năng lực chiến đấu với sinh vật biến dị." Một người đàn ông đầu trọc mặc câu phục màu đen vừa gặm đá vừa nói. Hắn là nhân viên chiến đấu của tiền tuyến tự do, được gọi là Kim Cương. Nhìn thân hình giống như một con quái vật to lớn, có thể thấy năng lực chiến đấu của người này theo phong cách nào. Một bóng người khác đứng bên cạnh Kim Cương, nhìn thân hình hẳn là một nữ nhân, cũng mặc một bộ Âu phục màu đen, mái tóc ngắn màu vàng. Cô gái này là gỡ dạ sở Valentine, người hợp tác của Kim Cương, cả hai đều là người năng lực cấp cường trở lên trong tiền tuyến tự do. Thực ra phong tiện từng nghe cố vấn nhạo báng cách bố trí nhân viên của tiền tuyến tự do. Hệ thống của bọn họ không có vấn đề gì, người siêu năng lực cao cấp hợp tác hai người một tổ cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là bọn họ sắp xếp hơi bị buồn cười. Chẳng hạn một kẻ có tính cách xung động như lôi hỏa lại hợp tác với đi chơ. Một người có tính cách lánh khớp gần giống như gã mợ lĩnh ở nạ kẹ, còn kẻ tên là Kim Cương này lại hợp tác với một người đẹp. Điều này khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một con tinh tinh lớn mang theo một cô gái tóc vàng leo lên cao ốc của đế quốc, sau đó bị bắn chết rất thương tâm. Phim Kim Cung 2005. Ha, anh bạn, cần giúp một tay không?" Kim Cương lớn tiếng hỏi. Phong Điện Dạ vừa cười trả lời. "Anh bạn, ta khuyên ngươi nên tập trung chú ý, cẩn thận một chút." "Cẩn thận cái?" Còn chưa nói xong, Kim Cương đã bị người khổng lồ biến dị đánh xuống một quyền giống như đóng dấu. Gỡ Dạ sợ cũng lộ vẻ kinh ngạc, may mà quái vật kia không đánh lần trước. Nàng nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, suýt soát tránh khỏi ảnh hưởng của một đòn này. Kim Cương thì không may như vậy, phía đông tòa nhà này từ sân thượng đến tầng trệt bị một quyền đánh thành khét lức, hắn bị tầng lầu sụp đổ và nắm tay của người khổng lồ đè xuống dưới cùng. Cẩn thận cái này. Phong Điển cười cười, lại từ trong túi quần lấy ra một điếu xì gà đốt lên. À, hóa ra ngươi nói cái này. Kim Cương từ dưới gạch đá vụng đứng lên, dùng một tay đẩy tấm xi măng to lớn đè trên người mình ra, tay kia phủi phủi bụi bặm trên đầu trọc. Tốc độ đúng là khiến người ta bất ngờ, thử. Vừa gặp mặt đã làm dơ quần áo của ta rồi. Ha ha. Quần áo dơ rồi. Nói vậy chắc người không sao. Phong Tiện thoải mái bắt đầu xem trận chiến. Làm nhân viên thu thập tin tức của Nghịch Thập Tự, tư liệu về nhân viên chiến đấu của các tổ chức lớn bao gồm cả đế quốc, phong tiện đều có ghi lại. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống vận mệnh gần như vô địch, Nghịch Thập Tự muốn lấy các thông tin này cũng giống như lấy đồ trong túi. Phong Tiện hiểu rõ nội tình và năng lực của Kim Cương, hắn biết người biến dị như Kim Cương đối phó với người khổng lồ biến dị trước mắt này, nhất định là ung dung thoải mái, cho nên hắn cũng bỏ ý định sử dụng chiêu thức mang tính hủy diệt, chờ đối phương biểu diễn. Kim Cương hoàn toàn không đếm xỉa tới người khổng lồ biến dị gần trong gang tấc, nói với Phong Tiện: "Anh bạn, ngươi là người phe nào? Quân Đế quốc, nghịch tập tự, đội du kích hay là phe nào khác? Người khổng lồ biến dị gầm lên một tiếng, một chân đạp xuống Kim Cương. Mỗi lần nó tấn công đều rất nhanh, sức lực rung chuyển núi sông, một chân này đạp xuống, trong phạm vi mấy trăm mét đều có thể cảm thấy mặt đất chấn động. Máu từ dưới bàn chân to lớn kia tràn ra, chảy về bốn phía. Đó không phải máu của Kim Cương, mà là máu của người khổng lồ biến dị chảy ra. Nó giơ chân lên, gao két lui về phía sau mấy bước, chỉ mấy bước này đã cách khoảng 10 mét rồi. Kim Cương vẫn đứng tại chỗ, cả người màu đỏ Hắn giống như cây đinh dựng trên mặt đất, đâm rách bản chân của người khổng lồ. Phong tiện thừa dịp này trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. Ta thuộc phe nào cũng không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết, ta tới để xử lý vấn đề ô nhiễm. Còn nữa, ta không muốn chọc phải bất cứ phiền phức gì." Lúc này Vơ Dạ sờ nói, "Vậy ngươi làm sao xác định chúng ta có thuộc phe đối địch hay không? Ta đoán các ngươi là người của tiền tuyến tự do đúng không?" Phong tiện trả lời, "Ban nãy lúc anh bạn kia hỏi đã để lộ rồi." Hắn biết rõ lai lịch của đối phương, nhưng lúc này vẫn phải giả vờ hồ đồ, giống như vừa mới đoán ra được. "Ta mặc kệ những người khác trong thành phố giữ tính thế nào." Dù sao ta sẽ khuyên mỗi người mình gặp, trước tiên bỏ qua nội đấu giữa loài người, tiêu diệt thứ kia ở bên dưới rồi tính sau." Kim Cương vừa đi về phía người khổng lồ biến dị, vừa cười hỏi, "Anh bạn, ngươi có vẻ biết rất nhiều, vậy ngươi hãy đoán một chút, tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây?" Ngươi hỏi như vậy, kẻ ngốc cũng biết ẩn ý của ngươi là chúng ta cũng tới xử lý vấn đề ô nhiễm rồi." Gơ Dạ sợ không nhịn được nói với người hợp tác vừa mới để lộ thân phận, "Nhớ trưởng quan bở đã nói gì không, bất kể gặp phải người nào đều do ta đảm phán." Kim Cương mở rộng hai tay, "Được được, phụ nữ chỉ biết nói cả ngày, còn đàn ông lại phải làm việc." Nói xong thân hình hắn nhanh chóng lướt về phía trước, một quyền đánh vào đầu gối chân phải người khổng lồ, trực tiếp đánh vỡ xương đầu gối, bàn tay cắm vào bên trong đầu gối, dùng sức rút ra mấy sợi gân. Tốc độ phản ứng của người khổng lồ biến dị rất nhanh, năng lực thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dưới nắm tay của Kim Cương lại không có sức chống đỡ, nhiều lần bị trọng thương. Thật điểm ai, thân thể mạnh đến mức có thể phòng ngự năng lượng công kích của người siêu năng lực, nhưng lại thua dưới công kích vật lý của người siêu năng lực thuần sức mạnh. Phong tiện hút xì gà nói, năng lực nhìn như mạnh nhất, thực ra cũng là nhược điểm rõ ràng nhất. Một khi tại lĩnh vực cận chiến ma mình am hiểu nhất gặp phải đối thủ mạnh hơn, vậy thì sẽ chết không có chỗ chôn. Gỡ Dạ Sở đã đi đến cách Phong Tiện không tới 10 bước. Ta cũng có thể đoán một chút, ngươi là người của nghịch thập tự đúng không? Phong Tiện nghĩ thầm cô gái này đúng là nhạy bén, có điều mặt vẫn không đổi sắc trả lời. "Ha, làm sao biết được?" Kim Cương nhảy lên trên người khủng lỗ biến dị đã mất khả năng hành động cơ bản, bắt đầu đánh vào trái tim của nó. Người khủng lỗ thì dùng hai nắm tay điên cuồng công kích Kim Cương, lại giống như lấy trứng chọi đá. Sau khi liên tục tấn công, hai bàn tay to lớn của nó lại biến thành máu thịt đầm địa. Rất đơn giản. Đám người năng lực cấp cường của quân đội Đế quốc lưu lại trong thành phố này, chúng ta đều gặp cả rồi. Đội du kích gần như đều là người bình thường, còn trong bình dân có loại cao thủ như ngươi thì khả năng thấp. Hệ Vụ Lũ Tỷ ồn thì, Gở Dạ sờ nói, "Ta chỉ có thể nói ngươi không giống lắm." Đúng vậy, ta đoán người của Hệ Vụ Lũ Tỷ hẳn có thể sống sót chạy ra khỏi Sở Nghiên, đều là những kẻ mặt cương thi không có chút cảm xúc nào. Câu trả lời của Phong Tiện không thừa nhận cũng không phủ nhận. "Hử? Vậy ta xem như ngươi là người của nghịch thập tự rồi." Gở Dạ sờ nói, "Có tin tức gì muốn chia sẻ với chúng ta không?" Có cần chờ anh bạn kia xong việc qua đây rồi hãy nói? Phong Tiện chỉ chỉ Kim Cương bên kia. Không ngờ Dạ Sở còn chưa nói gì, Kim Cương đã lớn tiếng trả lời. "Ta nghe thấy." Lúc hắn nói lời này, động tác đã đổi thành đánh vào đầu người khổng lồ. Bởi vì hắn nhắm vào trái tim đánh cả buổi, phát hiện đối phương lại không chết, vì vậy dùng sức xé lồng ngực của đối phương ra xem thế nào. Kết quả phát hiện khí quan trong đó đều đã rời chỗ, không còn nằm ở vị trí ban đầu, hơn nữa xung quanh lục phủ ngũ tạng còn mọc mầm thịt như vừa sống, giống như xúc tu bắt đầu công kích. "Được rồi." Phong Tiện suy nghĩ một chút, nói, "Tình huống đại khái là Tầng dưới cùng của sở nghiên cứu có một con quái vật, thứ do nó tiết ra chính là ngọn nguồn ô nhiễm. Nếu như mặc kệ thì nó sẽ tiến hóa thành thượng đế, nhân tiện hủy diệt toàn bộ loài người, hoặc là biến chúng ta thành ký sinh trùng đường ruột gì đó. Vẻ mặt gở dạ sờ cứng đờ, động tác của Kim Cương cũng ngừng lại, hai người nghiêng đầu nhìn Phong Tiện. Ngươi đang nói đùa sao? Ta có 3 đồng bạn đã xuống rồi, nếu các ngươi không để ý thì ta cũng mơ xuống. Phong Tiện hút xong xì gà, tiện tay ném một cái. À đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút, tiền tuyến tự do có vũ khí hạt nhân không? Gở dạ sờ lắc đầu. Không có. Kim Cương cuối cùng đã đánh chết người khổng lồ biến dị Toàn thân đầy vết máu dơ bẩn lại thốt lên một câu. "Thực ra, cái này có thể có. Nếu cần thì có thể chế tạo sao?" Phong Tiện đá văng mấy khối đá vụn, lộ ra lồng thang máy ở cửa vào sở nghiên cứu. "Nếu hôm nay không thể giải quyết xong chuyện này, các ngươi tốt nhất nên có." Trước khi nhảy xuống, hắn để lại một câu. "Ta đề nghị các ngươi nên trở về báo cáo tình hình với cấp trên, không cần xuống trợ giúp. Bởi vì nếu ngay cả bỡ lũ hẹ cũng không giải quyết được vãi vật trong sở nghiên cứu, người nào xuống cũng đều là chịu chết." Dứt lời, Phong Tiện tung người nhảy một cái, dùng tư thế và phương thức rơi xuống gần giống như bỡ lũ ở trước đó tiến vào lồng thang máy. Sau khi chạm đất, mượn một chút ánh sáng ở phía trên, hắn tùy ý vớ lấy một miếng gỗ, sau đó khẽ vướt ngón tay qua, miếng gỗ kia lập tức bốc cháy trở thành bó đuốc đơn giản. Hắn nhanh chóng tìm được lối đi của bọn bỡ lửng gạo gạo, lập tức theo sau. Chúng ta phải làm sao đây? Làm theo lời hắn à? Kim Cương hỏi. Nhìn hắn không giống như đang nói dối. Gở Dạ sờn nói, người của nghịch thập tự có thể làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy, cứu thế giới hoặc hủy diệt thế giới đều có thể. Kim Cương nhảy xuống khỏi người Khâm Lô, hiện giờ sinh vật biến dị to lớn này xem như đã hoàn toàn tắt thở. Gở Dạ sờn nói, cho dù hắn nói dối, chúng ta cũng không cần nóng lòng xuống nghiệm chứng, thông báo một chút cho trưởng quan bở cũng không sao. Nếu hắn nói thật, vậy chúng ta không cần xuống nữa. Hừ, cái kẻ gọi là bở lử kia thật sự mạnh như lời đồn sao? Hiếm khi ở trong cùng một thành phố, ta đúng là hiếu kỳ muốn so chiêu với hắn. Ánh mắt của Kim Cương dợi đến cửa và hướng xuống phía dưới kia, gỡ dạ thở thở dài, chỉ nói một câu: "Đi thôi." Nàng lập tức xoay người rời khỏi. Kim Cương thì lưu luyến nhìn cửa vào một cái, sau đó mới đi theo. Chương 244 Ba bên giao dịch. Chương 244 Ba bên giao dịch Ta chưa từng muốn trở thành nhân vật lớn gì đó. Văn Sa ăn một miếng điểm tâm ngọt cuối cùng, liếm liếm cái muỗng mới chịu mà miệng. Những thứ như mộng tưởng, hy vọng, trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc ở tiểu học ta đã biết mình xem như là một cô gái xinh xắn, cho nên đã nghĩ sống ngày nào hay ngày đó, tương lai gả cho người có tiền, thoải mái sống qua một đời là được. Cho đến năm 11 tuổi, năng lực của ta thức tỉnh, ta mới bắt đầu ý thức được mình khác với mọi người. Cố Vân ngồi cùng bàn ăn với nàng còn chưa càn quét xong bánh trái trong mâm, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt và tiếng ậm ừ để đáp lại Văn Sa, biểu thị mình muốn nghe tiếp. Khi còn bé ta đã thường xuyên hỏi mình, cha mẹ của ta Có phải ghét ta không?" Vật xả nói tiếp, ánh mắt của cha nhìn ta rất lạnh nhạt, có lúc còn mang theo vẻ sợ hãi. Mặc dù bề ngoài ông ấy dã vở giống như những gia trưởng bình thường khác, nhưng ta vẫn có thể phát giác được. Còn mẹ ta lại càng kỳ quái, bà giống như những phụ nữ tinh thần gần sụp đổ trong phim kinh dị. Theo ta lớn lên từng năm, bà càng ngày càng tính trọng ta hơn là gần uý. Những chuyện mà lúc nhỏ không chú ý tới, sau khi lên trung học tất cả đều hiện ra. Cha mẹ ta không có điểm nào giống với ta. Bọn họ và cha mẹ của bọn họ, hoàn toàn không ai có màu tóc hoặc con ngươi giống với ta, cho dù muốn tìm một họ hàng có ngũ quan tương tự với ta cũng không được. Ngay cả bà ngoại của ta cũng nói mấy câu như cháu ngoại xinh đẹp như vậy lại do con gái của ta sinh ra. Ta càng lớn thì càng tỏ ra không hợp với người trong nhà, không chỉ bề ngoài mà về mặt tính cách cũng rất khác biệt. Ánh mắt mẹ nhìn ta dường như không phải đang nhìn con gái của mình, mà là đang nhìn một cô gái khác. Năm 14 tuổi, cuối cùng có người nói với ta, ta là một đứa trẻ được nhận nuôi. Hử? Thực ra cũng không thể gọi là nhận nuôi. Đôi vợ chồng kia nuôi dưỡng ta tới 14 tuổi là do bị uy hiếp, bọn họ vẫn luôn bị tổ chức giám thị, còn phải lừa gạt tất cả mọi người xung quanh, tuyên bố ta là con ruột của bọn họ. Mà trên thực tế Con ruột của bọn họ đã bị trao đổi với ta, được tổ chức nuôi dưỡng để uy hiếp bọn họ. Giọng nói của nàng có vẻ đồng tình với cha mẹ nuôi của mình. Cố vẫn lại học nàng liếm liếm cái muỗng, uy ý, ý nói: "Ừm, cô rất tốt chứng tỏ trong ổ gà không thể có phượng hoàng." Văn Sạ liếc hắn một cái. Sau đó ta trở về bên cạnh cha ruột, khôi phục họ gốc của mình, bật mọn về Lạc Sơn. Không phải ta chán ghét cái họ này, chỉ là đã quen người khác gọi mình là Văn Sạ. Không lâu sau ta biết được mẹ ruột của mình đã chết lúc sinh ta ra, còn cha ruột của ta là đại đoàn trưởng Sẽ Sạ giở bật mọn của giới luốt thép, ta là một đứa con tư sinh. Cho nên suy đoán trước đó của ngươi là sai, không tra được tư liệu của ta không phải vì ta từ nhỏ đã lớn lên trong tổ chức. Cho dù là đứa trẻ do tổ chức nuôi lớn, trong kho dữ liệu của sứ đồ cũng sẽ có dấu vết để lần ra. Ngươi không tìm được thông tin của ta là vì trước 14 tuổi ta đã dùng một thân phận khác." Cố Vân nói tiếp, "Để cô gia nhập tổ chức trước cái tuổi phải đăng ký ID thân phận của đế quốc, khi đó thân phận của cô chỉ được ghi chép trong kho dữ liệu của chính quyền địa phương, chỉ cần hủy phần ghi chép kia là được." Ha ha, đúng là phương pháp rất tốt, ta có quen một kẻ cũng làm như vậy. Hơn nữa lúc vị thành niên hắn đã tự mình đi làm cái kẻ mà Cố Vân ám chỉ dĩ nhiên là đệ vịt Lý đã từng giả mà mình. Chuyện về sau không có gì đáng nói. Cha ta đương nhiên sẽ không để ta đi xông pha chiến đấu, ông ấy để ta lại quận Hồng Sư có thế của căn bình, cũng là chỗ đặt tổng đại hệ thống sứ đồ, giữ một chức vị nhàn rỗi. Nhưng những người bên cạnh, cùng với thành viên cấp bậc khá cao trong tổ chức đều biết thân phận thật sự của ta, đó vốn là một bí mật công khai. Nói xong Văn Xá lại trừng mắt nhìn Cố Vân. "Hài lòng rồi chứ?" Cố Vân nhún nhún vai, thái độ mập mờ không tỏ rõ ý kiến, cũng không thể nói là thất vọng. Văn Xá lập tức nói, "Vậy thêm một ván nữa đi." Cô đã thua liền mấy chục ván rồi, có thắng tiếp chắc ta cũng không nghĩ ra vấn đề gì để hỏi nữa." Cố Vân trả lời. "Ta còn không để ý, ngươi việc gì phải từ chối?" Vật Sa nói. "Ha ha, cô muốn ta trả lời câu hỏi đến vậy sao?" Cố Vân cười nói. "Dù sao trải qua nhiều ván như vậy, đủ thấy các loại cơ thể thao chính thức thì không thắng được ta rồi. Ta đã hỏi cô nhiều vấn đề như thế, vậy cứ ưu đãi một lần, để cô hỏi ta một câu. Đây là ngươi nói nhé." Vật Sa vội vàng nói, không được nuốt lời. "Ta hỏi đây." Chấm đã. Cố Vân lại nói. "Hả? Ngươi Ta muốn nói rõ với cô một chút, đừng hỏi những chuyện như mục đích thực sự của nghịch thập tự là gì, nói thật ta cũng không biết đâu." Cố Vân nói, "Hiếm khi để cho cô hỏi một vấn đề, đừng lãng phí cơ hội." "Ta biết rồi, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, đừng quên quy tắc, lúc trả lời không được nói dối." Vạn Xà nói, "Được rồi rồi rồi, cô hỏi đi. Kế hoạch tiếp theo của các ngươi liên quan đến giới luật thép là gì?" Đã không hỏi được mục đích cuối cùng, Vạn Xà dứt khoát hỏi tình hình trước mắt. Cố Vân do dự mấy giây, trả lời, "Làm gì? Sau khi ta cho cô biết, cô sẽ tìm cơ hội cảnh báo với tổ chức ta." Đây là câu trả lời sao? Văn xá học theo cô vấn, dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi. "Ừm, kế hoạch tiếp theo đúng không?" Cố Vân cầm nước cả chua trên bàn lên, uống một ngụm rồi nói, "Sắp xếp của ta như sau, cùng với ông già kia của cô, còn có tàu sói của Hình Thiên, làm một lần ba bên giao dịch. Dưới sự phối hợp của Liên quân Giới Luật Thép và tia chớp trắng, Hình Thiên sẽ tiêu diệt những lực lượng chống cự của nhà nước còn sót lại ở Golong, thanh trừ tất cả thế lực của đế quốc trên lãnh thổ của Long. Sau đó Giới Luật Thép sẽ quay giáo đâm ngược, cùng với Hình Thiên nội ứng ngoại hợp, trực tiếp ra tay với tia chớp trắng, phán quyết toàn bộ nhân vật cao tầng của bọn chúng." Sau khi giải quyết xong, quân đội của tia chớp trắng sẽ như rắn bắt đầu, dĩ nhiên chỉ còn lại hai con đường là bị thu nạp hoặc giải tán. Tiếp theo nghịch thập tự sẽ phát động lực lượng của Thiên Minh và Ngân Ảnh, trợ giúp giới luật thép đánh chiếm quận Song Ưng. Trong lúc này Hình Thiên mặc dù sẽ không trực tiếp tham gia giúp đỡ, nhưng cũng sẽ không đâm sau lưng một dao. Giới luật thép sẽ không cần lo lắng phía sau, toàn bộ chiến tuyến ép về phía quận Song Ưng. Mà kết quả của ba bên giao dịch này là, Hình Thiên có thể ngồi yên sở hữu khu vực quận Long và Đông Nam Á, giới luật thép thì chiếm lĩnh quận lớn nhất trên trái đất này, cuối cùng hội hợp với quân đội châu Âu ở đầu Tây quận Song Ưng. Vậy các ngươi sẽ có được gì? Văn Sa hỏi: "Hử? Có được một cục diện lý tưởng, chỉ thế thôi?" Cố Vân trả lời: "À, đúng rồi, sau khi giao dịch hoàn thành, cô cũng không cần ở lại chỗ chúng ta nữa. Một điều kiện khác mà cha cô đưa ra là đưa con tin trở về. Trải qua một phen mà cả, ta đã thành công thuyết phục hắn, sau khi xong việc sẽ thả người." "Trước khi tới Zone ngươi đã nghĩ đến giao dịch này rồi đúng không?" Văn Sa nói: "Cho nên bắt ta làm con tin cũng chỉ thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Cho dù ta chết trong di tích ở Zone, giao dịch của ngươi vẫn sẽ tiến hành như thường." Cố Vân mỉm cười trả lời: "Ta đã nói rồi." Ban đầu ta cũng không ngờ cô sẽ xuất hiện ở đây, vốn định bắt mục sư trưởng của các ngươi thôi. Một tay Văn Sảng nâng cằm, nhìn sang bên cạnh. Đột nhiên ta cảm thấy mình chỉ là một người dư thừa, cũng không tính là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến đại cục gì. Thế nào? An ngon ở tốt, không đỡ đi à? Cố Vân cười nói. Văn Sảng nghe được ý châm chọc trong lời nói của hắn, vì vậy nàng cũng chen chua trả lời. Đúng vậy, ở chỗ các ngươi làm con tin không phải rất tốt sao, cả ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, không cần làm gì cả, mấy tháng lại tăng thêm vài ký. À, hóa ra cô cảm thấy thời gian qua thoải mái quá rồi. Chuyện này dễ thôi, bắt đầu từ hôm nay cô hãy chuyển đến phòng ta ở, có thời gian rảnh ta sẽ hành hạ cô." Cố Vân tiếp tục các ý chế giễu. "Ha ha ha." Vật sạ cười khan mấy tiếng, đứng dậy. "Ta sợ rồi, che gì bở, trai thơ, ngươi thả cho ta đi." Nàng nói ra những lời rất cay nghiệt, xoay người rời khỏi phòng ngăn đợi nàng rời khỏi, Cố Vân đột nhiên cầm lấy một khúc xương ăn thừa, ném mạnh về phía tay trái. Ở phương hướng đó cách ba bộ bàn ghế, ba người tu sĩ, kế toán và sở bí tợ tổng đang ngồi cùng một bàn ăn cơm. "Ai ra?" "Làm gì vậy?" Sau đó tu sĩ chúng đòn, xoa đầu kêu lên. "Ai cho ngươi cười?" Cố Vân lớn tiếng nói: "Ta quay lưng lại mà ngươi cũng biết, chỉ có ta cười người khác, người khác không được tùy ta." Câu trả lời này không biết có xem là bá khí hay không, dù sao cũng rất vô sỉ. "Ngươi là gia đa chấm biếm hình người sao?" Thuật sĩ nói, sở biệt tở tổng như đang nói đùa. "Cố Vân, ngươi cứ dứt khoát cầu hôn cho rồi, ổn định mọi chuyện sớm một chút. Chênh thủ sang năm sinh con trai, để tương lai nó dùng danh nghĩa cháu ngoại của sẽ sạ giờ bọn bọn, trực tiếp thừa kế vị trí đại đoàn trưởng, đến lúc đó giới luật kép không công tự phá. Đừng tưởng ngươi là cao thủ thì ta không thể đùa chết ngươi." Cố Vân uống một ngụm nước cà chua, nhếch miệng trả lời: Kế toán cười nói. Ta có tư cách mục sư, nếu ngươi cần chủ trì một số nghi thức thì có thể đến tìm ta. Ta khinh. Cố vấn phun một ngủ nước bọn. Ngươi ở trên mạng làm một tờ giấy chứng minh tư cách mục sư trái phép, cũng dám chủ trì hôn lệ sao. Ngươi có biết mình là người do thái không? Có biết tự trọng một chút không? Hắn lại nghĩ tới điều gì? Nói. Hơn nữa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ai quy định sinh con trai thì phải kết hôn trước. Phụt. Phụt. Phụt ba người ở bàn bên kia đồng thời phun hết những thứ trong miệng ra ngoài. Bọn họ thật sự không nghĩ tới. Có người vừa mới nói ra hai chữ tự trọng lại lập tức kèm thêm một câu phá tan giới hạn vô sĩ của mình. Chương 245 nhân chứng. Chương 245 nhân chứng. Vẫn là vào đêm khuya, Dẹp theo Gembörling Önake đi ra ngoài đường. Kế hoạch của Gembörling Önake là ném hắn vào quân chính quy đế quốc cho xong chuyện, cũng không hỏi ra được tin tức hữu dụng gì từ hắn, cho nên bây giờ tên bình dân này lại trở thành vướng bận. Ban đầu Gembörling Önake định bỏ hắn lại nhà dân, thức ăn ở đó còn có thể cầm cự một khoảng thời gian, nói không chừng chờ ô nhiễm qua đi Dẹp có thể may mắn sống sót. Nhưng Dẹp dường như cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, hắn đã thấy rất nhiều cảnh tượng máu tanh khi con người bị sinh vật biến dị xé nát. Nếu bảo hắn lựa chọn, hắn thà rằng ôm lòng cầu sống ra ngoài mạo hiểm, chứ không muốn tiêu cực ngồi một chỗ chờ mọi việc chuyển biến tốt hơn. Gemburling ở nạ kệ dẫn hắn tới một sông mặt lớn. Một đội quân hở lở chuẩn bị rút lui khỏi đó đã phát hiện ra Dẹp, hắn một mình giơ hai tay đi qua, mặc quần áo bình dân, trên người cũng không mang vũ khí, cho nên đám lính gác cũng không tùy tiện nổ súng. Nhìn Dẹp được người của quân đội thu nạp, Gemburling ở nạ kệ ở trên nóc tòa nhà phía xa nhìn xuống liền rời đi. Tình hình của sở nghiên cứu xem như đã rõ ràng. Để bọn bỡ lùi hèo đi giải quyết là được rồi. Năng lực của game bỡ lỉnh ở nạ kẻ không thích hợp đối phó với quái vật, hắn am hiểu đối phó với con người hơn. Cho nên hắn trở lại trong thành phố, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Như một bài ca xưa có câu thành phố này vĩnh viễn không ngủ thành phố Đại Tây Dương hiện giờ đúng là như vậy. Trong đêm tối trước bình minh, thành phố này giống như một kẻ lang thang run dày cuộn người lại. Ánh đèn đường lờ mở đầu phố chiếu dọi, khiến người ta cảm thấy một chút ấm áp. Vô số sinh vật biến dị không ngủ không nghỉ giống như tế bào máu bệnh tật, giao du trên đường phố như mạch máu chết hay là sống lề mờ lỉnh ở nạ kẻ đã không phân biệt được những quái vật này rốt cuộc là người đã chết hay là thứ gì đó vẫn sống. Như thế nào mới xem là sống? Nếu địa vị xã hội và mối quan hệ giữa các cá nhân đại biểu cho một người, vậy trên thế giới này có quá nhiều kẻ vô dụng không đáng giá một xu, cho dù bọn họ chết đi cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì với bên ngoài. Đơn giản, bọn họ cũng sẽ không phát giác được bất kỳ khả thể nào giống như mình chết đi. Có lẽ những bãi vật này mới xem là sống. Mỗi lần bọn chúng giết người tìm thức ăn đều gây cho người khác sợ hãi, lại chuyển hóa thành lợi ích thiết thực của mình. Đây là chuyện mà bọn chúng không làm được khi còn là loài người. Giết chóc cũng là một phương thức giao lưu. Hành động của Gambler liền ở nạ kệ không còn thuận lợi như trước nửa đêm, bởi vì điện lực trong thành phố đã khôi phục, ẩn dấu hành tung sẽ khó khăn hơn. Lúc này lén lút di chuyển trong thành phố, hắn phát hiện rất nhiều chỗ lần trước đi qua còn có người nấp, hoặc những chỗ được xem là cứ điểm đều đã xảy ra biến hóa. Chỉ trong thời gian hơn nửa đêm, đã có thêm rất nhiều quân lính giải giáp biến thành thức ăn trong bụng quái vật. Đương nhiên sau khi điện lực hồi phục, cũng có dấu vết biểu thị một số tiểu đội đã rút khỏi vị trí ban đầu, rời đến nơi khác âm thầm điều tra vị trí của mấy đội ngũ, Lệm Bở Lĩnh ở nạ kệ cũng không phát hiện được mục tiêu. Hắn càng lo lắng người kia đã mất mạng trong thành phố, cho nên gia tăng tốc độ hành động đến lúc mặt trời mọc, Lệm Bở Lĩnh ở nạ kệ lại dò xét vài địa điểm có người tụ tập, vẫn không thu hoạch được gì. Trên đường con bị mấy con quái vật hành động khá nhanh nhẹn tấn công vài lần, may mà thân thủ của hắn vượt trội, khả năng quan sát và tốc độ phản ứng đều rất tốt, giải quyết những sinh vật biến dị mà không bị tổn thương. Nhưng trải qua lần này, Lệm Bở Lĩnh ở nạ kệ cũng phải tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi một lát. Bổ sung chút nước để thân thể khôi phục đến trạng thái nhất định. Hắn nhẹ nhàng leo lên thang phòng cháy chữa cháy của một tòa nhà, tìm được một căn phòng cửa sổ không đóng kín, ung dung lẻn vào. Trong nhà không có mùi máu tanh, đây là một điểm tốt. Trước tiên Lębberling ở nả cậy thăm dò tất cả các phòng, sau khi xác nhận an toàn mới hơi buông lỏng cảnh giác, đi về phía phòng bếp. Trong tủ lạnh luôn có thể tìm được một chút đồ uống, thật ra khi mở tủ lạnh bên trong cũng sẽ có nước đá tan sau khi cúp điện. Lębberling ở nả cậy đi thẳng đến tủ lạnh, nhưng hắn vừa đặt tay lên tay nắm, cửa tủ lạnh kia đột nhiên từ bên trong bật ra, một người đàn ông gầy gò đang đứng trong tủ lạnh, cầm sót gùn chỉa ra ngoài quát lên. Đứng yên. Nhưng khi người đàn ông này thấy được tình hình lại rất giật mình, bởi vì trước mắt hắn không có người nào. Trong lòng hắn ngạc nhiên thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng bước chân đến gần nơi này, thời cơ xông ra cũng đúng lúc, đối phương có muốn né tránh cũng không thể nhanh như vậy chứ. Đang lúc hắn chuẩn bị tho người ra nhìn thử, một vật giống như lưu đạn từ một góc độ kỳ dị bay vào, rơi xuống bên chân hắn. Người đàn ông này giật mình hoảng sợ, bởi vì đáy cửa tủ lạnh nằm khoảng ngang đầu gối của hắn, cho nên hắn muốn khom lưng nhặt thứ kia cũng khó khăn, rất có thể sẽ với không tới hoặc không kịp, cho nên hắn theo bản năng bước xuống đi, luồn cổ ngón chân muốn bò ra khỏi tủ lạnh. Nhưng từ góc khuất tầm mắt của người đàn ông kia, một cánh tay mạnh mẽ có lực bống đóng cửa tủ lạnh lại. Người đàn ông kia không đẩy ra được, vùng vây trong tủ lạnh giống như phát điên, khiến cho tủ lạnh ngã xuống. Cánh cửa kia hướng xuống phía dưới, cho nên hắn càng không chạy ra được. 5 phút sau người đàn ông này khôi phục ý thức, mở mắt ra. Hắn phát hiện mình đã rời khỏi tủ lạnh, đầu óc còn chưa kịp hoạt động, sự khó chịu trong thân thể đã nhanh chóng ập tới. Hắn chạy đến buồn rữa bên cạnh, nằm ở đó khạc nhổ một hỉ, giống như muốn lật cả dạ dày lại. Cuối cùng sau khi thở dốc đều đặn, người đàn ông gầy gò này quay lại, nhìn cái kệ cầm súng, ngồi trên ghế phía sau, trông thế nào cũng giống như một sát thủ. Hắn cười khô khỏi, "Ngươi làm sao biết ta ở bên trong?" Ý tưởng nấp trong tủ lạnh cũng không tồi. Gember Linderna kệ trả lời, "Nhưng ngươi đã phạm phải hai sai lầm khá nghiêm trọng. Thứ nhất, mấy cái kệ trong tủ lạnh lấy ra, nên phá hủy hoặc là ném đến chỗ khác, chỉ tiện tay giấu dưới gầm giường thì không ổn chút nào. Lúc ta vừa phát hiện thì đã đoán được trong tủ lạnh có người rồi. Còn về sai lầm thứ hai, hắn bất ngờ ném khẩu súng lục kia lại cho người đàn ông gầy gò. Trong đó độ ẩm quá lớn, nó súng giống như bị ngâm nước vậy. Được rồi, anh bạn, có lẽ ta hơi lỗ mãng, nhưng ngươi cũng không nên dùng hơi cay chứ, còn ở nơi nhỏ hẹp như vậy." Người đàn ông gầy gò hắng trách. Đó không phải hơi tay. Gemberling Erna kẻ trả lời. Nếu như phải, khi ta mở cửa tủ lạnh ra, cả căn phòng đều sẽ bị ảnh hưởng, ta cũng ở trong phạm vi này. Vậy thứ ngươi ném là gì? Đó là một thứ đồ chơi nhỏ do ta cải tạo, ta gọi nó là chứng mẫu của chồn hôi, ngươi muốn nghe cách điều chế không? Khủ. Người đàn ông gầy gò nghe được lời này, lại đi khạc ra một chút axit dạ dày. Bây giờ chúng ta hãy nói đến việc chính. Gemberling Erna kẻ nói. Cái gì? Việc chính gì? Ta còn chưa biết ngươi tên gì. Ta biết tên của ngươi là được. Gambler Lim Er Na kẻ nói từng chữ. "Sếp Gen tiên sinh, có một câu nói xa xưa liên quan đến dạy làm bằng sắt gì đó, ta từng nghe người khác nói đến, ta cảm thấy lúc này chính là như vậy. Đi mòn dây sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chàng Tốn Công." Ha ha ha. Sếp lộ ra một gương mặt tươi cười giả tạo đến mức không thể giả hơn. "Ngươi đang nói gì đấy, anh bạn, tên của ta là 25 tuổi có thể lên làm phụ tá của gia tộc Cơ Dịch, rõ ràng là một nhân tài kiệt xuất." Gambler Lim Er Na cắt ngang lời nói dối của đối phương. "Ngươi là một người thông minh?" Cho nên sau khi làm mấy năm ngươi đã bỏ trốn, mang theo một khoản tiền lớn và vô số bí mật, đương nhiên còn có vài thân phận giả dùng giá cao mua được. Ngươi rất can đảm, tham lam, cũng rất sáng suốt. Ta không biết ngươi đang nói gì." Sếp Dương như vẫn không muốn thừa nhận. "Ngươi yên tâm, ta không phải người được gia tộc cỡ dị phái tới truy sát ngươi, nếu như phải thì ngươi đã sớm chết rồi." Lệnh bợn lẩm ơ na cái nói. "Ta nhắc nhở một chút, nếu ngươi cảm thấy năng lực cấp giấy của mình có thể uy hiếp đến tính mạng của ta, hoặc là có thể giúp ngươi chạy trốn, vậy ngươi lại phạm sai lầm rồi. Hậu quả của sai lầm này sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc ngươi nấp trong tụ lạc." Sếp mở to hai mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thực ra trong lòng hắn cũng đã hiểu được, vừa rồi khi Grember Lindernakae dùng tay ấn cửa tủ lạnh, hiển nhiên về sức mạnh đã hoàn toàn áp chế mình. Lúc này đối phương nói ra những lời liên quan đến cấp bậc siêu năng lực, cộng thêm giọng điệu như vậy, chẳng qua là đang tuyên bố sự chênh lệch về thực lực. Ngươi muốn gì? Quả nhiên giống như Grember Lindernakae nói, sếp đã đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt. Ngươi nên hỏi, ta muốn cho ngươi thứ gì? Grember Lindernakae nói, một viên đạn. Không, là cứu giúp. Grember Lindernakae hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ngươi từng phục vụ cho một gia tộc tội lỗi, nhưng hôm nay ngươi có thể trở thành nhân vật mấu chốt chôn vùi bọn chúng. Ha. Ha ha ha ha ha. Sếp nói, ngươi điên rồi sao? Không bằng ngươi cứ trực tiếp cho ta một viên đạn. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi vạch tội gia tộc Cơ Dít? Ha ha ha. Trên tòa án của đế quốc à? Có phải ngươi không biết nha môn là do ai mở? Ta nói này anh bạn, không bằng ngươi một mình rết vào nhà bọn chúng, xem có thể rết được vài tên hay không. Nếu ta cho ngươi biết, có một đại nhân vật quyền cao chức trọng muốn diệt trừ gia tộc Cơ Dít, mà hắn đang thiếu một ít trợ giúp cuối cùng thì sao? Grebling Erna kẹt dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Sếp Dữ, đồng thời cũng cho đối phương thời gian suy nghĩ. Ngươi có muốn trở thành sự trợ giúp đó không? Ngươi rốt cuộc do ai phái tới? Sếp hoàn toàn rối loạn. Ngươi là mật thám của hoàng đế sao? Nhất định là đúng. Trong tình hình này lại có thể tìm được ta trong thành phố. Grebling Erna kẹt không đếm xỉa đến việc hắn đi là để, nói tiếp. Những vụ mua bán của gia tộc Cerdit, giao dịch thuốc phiện, tổ chức mại dâm, buôn người và giao dịch súng đạn vv, muốn thu thập tội chứng của bọn chúng cũng không khó, nhưng muốn dùng thủ đoạn hợp pháp để quật ngã bọn chúng, không, có nhân chứng thì rất khó làm được. Ngươi Seven, chính là một nhân chứng hùng hồn. Lịch sử có thể sẽ khắc tên ngươi, chỉ cần ngươi đưa ra một lựa chọn chính xác, làm chuyện mà những người có lương tri đều sẽ làm. Hừ, chỉ bằng lời nói suông của ngươi, ta có thể tin gia tộc Cờ Dịch kia sẽ bị hủy diệt sao?" Seven cười lạnh. "Ta không tin. Thế lực của bọn chúng quá lớn, còn lớn hơn một số hoàng tử. Làm sao có thể? Tại sao bọn chúng lại không thể bị đánh bại?" Giọng điệu lạnh giá của Glenn Berlin Ernna kẻ lại tỏ ra rất có sức thuyết phục. Bất kỳ kẻ áp bức nào đều sẽ nên đón ngày tận thế mà bọn chúng đáng nhận. Có người gọi đây là nhân quả báo ứng, còn ta gọi nó là công bằng chính trị. Chương 246 người sống sót. Chương 246 người sống sót. Áp Dạ hẹp mũi phịch xuống sàn nhà bên cạnh bàn giải phẫu, ánh đèn màu đỏ khiến đầu hắn đau, cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày dâng lên, nhưng bị hắn cố kìm lại. Giải phẫu cái đầu nhặt được kia có thể sẽ khiến người bình thường cảm thấy khó chịu, nhưng thân là nghiên cứu viên của Hẻ Vỗ Lũ thì ổn, chuyện này vốn chẳng là gì cả. Cho nên hiện giờ trong lòng hắn hiểu được, cảm giác buồn nôn này cũng không phải do tinh thần khó chịu gây nên, mà là sinh lý có biến hóa gì đó. Hẳn là không phát sốt. Áp Dạ hẹp ôm trán lại bắt đầu lẩm bẩm, hắn tiện tay cầm một mảnh kính soi hai mắt của mình, nhưng vì xung quanh đều là màu đỏ, Hắn rất khó thấy rõ con ngươi có đầy máu hay không. Hệ thống báo động chết tiệt. Tuy mắng như vậy nhưng Ạp Già Hẻm cũng biết rõ, nếu không có ánh sáng màu đỏ này thì hắn đã sớm bị xé thành mảnh vụn trong bóng tối rồi rầm rầm rầm. Tiếng đụng tương lại vang lên, trong mấy ngày sau khi xảy ra sự cố, loại âm thanh này giống như tiếng chuông thúc dục, luôn chấn động thần kinh vốn đã không chịu đựng nổi của Ạp Già Hẻm. Nhiều nhất cách 2-3 giờ sẽ có thứ gì đó muốn xâm nhập vào chỗ Ạp Già Hẻm, khiến hắn không thể dừng lại quá lâu trong một căn phòng, đành phải liên tục di chuyển. Nơi này là sao huyết trung ương của sinh vật biến dị, đường chạy trốn đều bị chặn đứng mà không gian để di chuyển và vòng quanh cũng từ từ hẹp đi, thức ăn nước uống càng trở nên xa xỉ. Tại trung tâm ô nhiễm, cho dù không ăn gì cũng có nguy cơ bị lây nhiễm. Áp dạ Hẻm đã sớm không nghĩ đến chuyện sống sót rời đi, chỉ là bản năng cầu sinh của loài người khiến hắn chống chọi tới bây giờ. Nhưng cho dù là người cải tạo, thân thể cũng đã gần đến cực hạn rồi. Ở chỗ này thời gian dài, gánh nặng tinh thần càng dễ dàng đẩy người ta đến bờ vực sụp đổ. Có lẽ đã đến lúc từ bỏ rồi, dù sao ta cũng chết chắc, người bên ngoài thế nào, loài người có thể diệt vong hay không, những chuyện này có liên quan gì đến ta? Ta cần gì phải liều mạng làm những chuyện không có ý nghĩa với mình như vậy? tìm kiếm nhược điểm của quái vật, đi lại những hình ảnh có thể vĩnh viễn sẽ không ai thấy, ta. Thật là loại người muốn làm anh hùng sao? Ặp Dạ Hẻm đã thật sự tuyệt vọng, kết quả thí nghiệm mấy ngày nay đều chứng minh một chuyện, con quái vật ở trung tâm ô nhiễm kia vốn không có nhược điểm. Ít nhất từ phương diện khoa học, với năng lực của hắn không thể phân tích ra được phương pháp hữu hiệu nào để tiêu diệt quái vật và thanh trừ nguồn ô nhiễm. Hắn chỉ có thể nghĩ đến hai phương pháp đơn giản thô bạo nhất, một là dùng vũ khí hạt nhân, hai là dựa vào người siêu năng lực khiến cả khu vực bốc hơi khỏi nhân gian, không lưu lại một chút cặn bã nào rầm rầm. Tiếng đụng tường kim loại bên ngoài bỗng nhẹ đi, mấy giây sau lại đột nhiên biến mất. Hạp Dạ Hẻm không kịp được suy nghĩ, có phải tinh thần của mình đã xảy ra vấn đề gì không? Sản sinh nào hành tính rất rồi. Trong mấy ngày qua đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, vãi vật sau khi phát hiện mục tiêu lại từ bỏ tấn công. Điều này sao có thể? Một giây kế tiếp, Hạp Dạ Hẻm thiếu chút nữa đã bị dọa đến nhồi máu cơ tim, nói thông tục một chút là suýt nữa đã bất tỉnh nhân sự. Hoàn cảnh tồi tệ vừa mới mới trở lại yên ổn, đột nhiên lại có một tiếng vang lớn, cửa điện tử bằng hợp kim hoàn toàn bị đánh xuyên, chính giữa xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, loại cửa này ta có thể mở được. Thở may ở sau người bợ lũ hẻo vàng trách. Ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi nhập mã vào quá lâu." Blue Owl bước ra một bước, từ trong lỗ thủng vừa đánh xuyên đi vào phòng giải phẫu. "Ngươi, là ngươi đang nói chuyện." Áp Dạ hẻm không thể tin những gì mình nghe được, lúc chỉ có một mình thì hắn luôn lẩm bẩm, nhưng lúc này hắn lại không dám lên tiếng. Hắn thậm chí hoài nghi mình đã sớm chết rồi, mà nơi này chính là địa ngục, tất cả đều là ảo giác tạo nên để hành hạ hắn. Đánh thông tất cả các cửa, rất có thể sẽ gặp phải đánh lén từ phía sau. Thở may lại nói, "Có tại đạo loạn hầu, ngươi sợ cái gì, nếu chết cũng là hắn chết trước." Blue Owl trả lời như chuyện đương nhiên. "Hắn ở phía sau." còn đáng sợ hơn ta tự mình đoạn họng." Thợ may nói, "Có lẽ lúc cấp bách hắn sẽ ném ta ra làm bia đỡ đạn." Tạ Đạo quát lên, "Lão sược, chỉ là tu binh, còn là bại tướng dưới tay đạo gia ta, lại dám nói năng bậy như vậy." Bợ Lũ không muốn nói nhảm với hai người này, hắn đi thẳng tới bàn giải phẫu, nói với người đàn ông nấp dưới sàn nhà bên kia bàn, "Ngươi muốn ở đây chờ chết, ta không có ý kiến, nhưng trước tiên ngươi phải nói những gì mình biết cho chúng ta nghe." Áp Dạ em thành thật quay đầu sang, ánh mắt đối diện với Bợ Lũ gào khéo, "Ngươi, các ngươi thật sự là người?" Bợ Lũ không trả lời, một tay nắm lấy cổ áo Áp Dạ hậm nhấc lên, tay kia tát hắn một cái. "Này, ngươi làm gì đó? Dù sao cũng là đồng nghiệp của mình, có câu kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể bị sỉ nhục thợ may đi lên trước nói. Có gì từ từ nói, ta chỉ muốn làm cho tư duy của hắn tỉnh táo thôi." Blue Album buông lỏng tay ra. "Ngươi là?" Ạp Già Hẹp thở may quan sát hắn mấy lần, nhớ lại trước đây từng gặp người này vài lần, cho nên thử gọi tên của hắn. "Đúng. Đúng vậy. Trưởng quan." Ạp Già Hẹp nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục thành viên cao cấp của hệ Vũ Lũ Thị Hòn, hai mắt lập tức phát sáng giống như nhìn thấy hy vọng sống sót. Nghiên cứu viên Ạp Già Hẹp Số hiệu B040281A, xin chỉnh diện ngài. Đừng câu nệ mấy cái lễ nghi rườm rà nữa, thấy rõ tình hình hiện giờ chứ." Thợ may trả lời, "Trước tiên hãy nói những tin tức mà ngươi biết." Áp dạ hẹp đáp một tiếng, tóm tắt một lần cảnh nộ của hắn mấy ngày nay trốn đông nấp tây trong sở nghiên cứu. Trong thời gian này bỡ lù èo lại âm thầm đi ra khỏi phòng giải phẫu, khoảng chừng 1 phút thì trở về, chẳng biết tại sao trong 1 phút này trên người hắn lại dính đầy dịch thể không rõ. "Ngươi làm rất tốt, nếu có thể sống ra ngoài, ta nhất định sẽ đề nghị cấp trên khen ngợi ngươi." Thợ may nghe xong nói, "Thính sai rồi." Sau khi nghe Ảp Dạ Hẻm tự tỏ xong, Bỡ Lũ ở một bên lại nói: "Đi đường vòng đến tìm tên này chẳng được tích sự gì, sớm biết hắn không cung cấp được tin tức hữu dụng nào, ta nên bỏ qua hắn đi thẳng xuống dưới mới đúng. Đến thì cũng đến rồi, dù sao cũng không làm chậm trễ quá lâu." Tạ Đạo nói tiếp: "Bây giờ chúng ta tiếp tục xuống là được." Tính tình của hắn cốt khéo, biết lời này của Bỡ Lũ eo nhất định sẽ khiến cho hai người khác nảy sinh vài suy nghĩ lệch lạc, cho nên thuận theo câu chuyện dàn xếp thêm thắm. Thực ra sau khi tiến vào sở nghiên cứu dưới lòng đất, người dùng năng lực dò xét được trâu Ảp Dạ Hẻm chính là Bỡ Lũ eo, cũng do hắn chủ động đề xuất tìm kiếm người sống sót này. Khi đó đây rõ ràng là một quyết định chính xác, bởi vì người này có thể sống đến bây giờ, nhất định là có điểm hơn người, hoặc là nắm giữ một loại tin tức liên quan đến quái vật biến đến dị. Không ngờ cuối cùng chỉ tìm được một nghiên cứu viên vận may xem như không tệ, những tin tức mà Ảp Dạ Hẻm nói chỉ là xác nhận suy luận lúc trước mà tôi, không có trợ giúp thực tế gì. Ta sắp mất kiên nhẫn rồi." Blue Llew lắc cổ tay. "Chiến đấu với loại quái vật này chẳng có ý nghĩa gì, nếu không phải vì nhân vật mục tiêu ta đã sớm đề nghị rút khỏi thành phố, sau đó ném mây quả đạn hạt nhân vào nơi này cho xong chuyện. Lịch thập tự có vũ khí hạt nhân." Thở may cũng không thể nhắm mắt làm lơ trước câu nói này của bợ lù hẻo. Không liên quan đến ngươi. Tà đạo không cần nghĩ ngợi chen vào một câu trước khi bợ lù hẻo lên tiếng, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, đầy đủ gian xảo. Bợ lù hẻo cười lạnh, liếc Tà đạo một cái, sau đó đi ra cửa. Hai người của hệ Võ lù tỉ họn, các ngươi chỉ cần phụ trách dẫn đường là được, tiếp tiếp vẫn do ta phụ trách mở cửa. Ta hy vọng trong 3 giờ sẽ giải quyết xong quái vật và rời khỏi nơi ổ nát này, nếu có thể thì trong 10 giờ ăn một cái hamburger sữa đặc 100% không ô nhiễm. Ba người khác nối đuôi theo bợ lù hẻo đi qua cửa lớn vừa bị phá hư. Áp Dạ hẻm tùy đi theo Thợ May, nhưng trong đầu còn có chút khúc mắc, nói với Thợ May: "Trưởng quan, bây giờ các người muốn chạy ra sao?" "Chạy ra?" Thợ May quay đầu nhìn hắn một cái, "Chúng ta là từ bên ngoài đi vào." "Cái gì?" Áp Dạ hẻm quả thật khó tưởng tượng, còn có người chủ động đi vào tìm chết. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến một chuyện khác rất quan trọng. "Trưởng quan, hai người này chẳng lẽ là quân phản loạn nghịch tập tự?" "Chưa đã." "Cái tên cao lớn kia hình như là Bờ Lũ Gạc Kẹo." Nói ra rất dài dòng, tóm lại chúng ta tạm thời phối hợp với bọn họ giải quyết hỗn loạn bên dưới, đây mới là việc khẩn cấp trước mắt. Thợ May trả lời: Ngươi cũng nên hiểu rõ, hiện giờ con quái vật bên dưới kia chính là kẻ địch chung của cả loài người. Ta có ý tốt nhắc nhở một chút, nếu ngươi muốn chạy trốn lên mặt đất, chúng ta sẽ không ngăn cản, đương nhiên chúng ta cũng không rảnh hộ tống ngươi lên đó. Hơn nữa cho dù ngươi đi theo tuyến đường mà chúng ta tới đây, thành công trở lên mặt đất, nơi đó cũng chưa chắc an toàn hơn dưới này bao nhiêu. Tà đạo rất biết nắm bắt biến hóa trong lòng quần thể yếu thế, cho nên hắn có thể dùng phân tích sắc bén rọi cho đối phương một gáo nước lạnh. Mấy người bọn họ vừa nói chuyện vừa đi qua hành lang bên ngoài. Hạp Dạ Hẻm nghe được tin tức xấu là không thể rời khỏi sở nghiên cứu mà còn phải đi sâu xuống dưới, đồng thời trông thấy kiệt tác vừa rồi của Bỡ Lù Gạc Kiều. Chỉ thấy trên đất đều là thịt vụn và dị thể, giống như bùn nhão sau khi mưa rơi xuống. Chỉ nhìn những mảnh vụn và chất lỏng này, có thể tưởng tượng trận đấu xảy ra ở đây thảm liệt đến thế nào, ít nhất là rất thảm đối với quái vật. Hạp Dạ Hẻm suy đoán, lúc đầu nghe được mấy tiếng rầm rầm đụng vào cửa lớn đúng là do quái vật gây ra, nhưng sau mấy giây nó đã bị giết chết. Mà khi mình tiến hành tự thuận, Bỡ Lù Éo lại tùy ý rời khỏi phòng giải phẫu đi dạo một vòng trong hành lang, đó là do hắn chú ý tới quái vật đang đến lần. Hắn dùng thời gian 1 phút âm thầm tiêu diệt một quái vật, hoặc ít nhất đã tiêu diệt một cái xúc tu lớn. Những chuyện này xảy ra cách phòng giải phẫu một bức tường, nhưng Áp Dạ Hẻm lại không hề phát hiện dấu hiệu chiến đấu. Tuy nói trong những tin tức về người siêu năng lực của nghịch tập tự cũng có một ít dữ liệu liên quan đến thực lực, nhưng khi đối phương thật sự xuất hiện trước mặt mình, Áp Dạ Hẻm mới có thể thực sự cảm giác được bầu không khí này. Hoàn cảnh mà mình xem như tuyệt vọng, trong mắt cao thủ đỉnh cấp lại là một nơi đi lại tự nhiên. Thủ đoạn điều luyện, cùng với sự bình tĩnh và tàn nhẫn vô tình lộ ra, Áp Dạ Hẻm cũng chỉ từng thấy trên người của trưởng. Lại tới sao? Bỡ Lù eo đột nhiên dừng bước, nhìn bóng mờ ở cuối hành lang màu đỏ phía trước. Xem ra đã khiến cho nó chú ý rồi, tần suất công kích chúng ta đang tăng lên. Chương 247 biến cố bất ngờ. Chương 247 biến cố bất ngờ. Khoa học của chúng ta đã đi sai đường rồi, đây là phát biểu của Bỡ Lù eo lúc xé nát quái vật thứ N trên đường hắn luôn đi trước nhất, bất chi bất giác đã hời hợt giải quyết không dưới 20 cuộc tập kích đến từ sinh vật biến dị. Những quái vật chiếm cứ sở nghiên cứu này chia làm hai loại. Loại thứ nhất là cá thể sở hữu năng lực hành động độc lập, bọn chúng tương tự như quái vật trên mặt đất, có thể còn yếu hơn một chút, bởi vì bọn chúng không có cơ hội cắn nuốt nhiều người để tiến hóa. Những quái vật này vốn đều là loài người, lúc xảy ra sự cố thì đang ở trong sở nghiên cứu, sau khi tiếp xúc với nguồn lây nhện vẫn luôn kiên trì đến lúc bản thân biến dị mới tử vong. Mà loại quái vật thứ hai chính là loại biến thể hình người mọc ở đầu đuôi xúc tu lớn. Bọn chúng là bộ phận thân thể của con thú lớn bên dưới sở nghiên cứu kéo dài ra, như rễ cây đan sen trong cơ sở to lớn dưới lòng đất này. Trong mấy giờ sau khi sự cố xảy ra, hàn mẫu tế bảo ẻ e nguyên thủy của ẻm Mørnly đã tiếp xúc với nguyên dịch tở rồ lý phở giả tỉ hon, nhanh chóng sinh ra một con thú lớn biến dị, lại cắn nuốt hơn 8 phần người trong sở nghiên cứu. Có câu là dạ dày không thể nhìn bề ngoài, vì vậy dù là người của hẻ vỗ lũ tỳ ổn hay đội du kích đều không thể thoát khỏi tai nạn. Những người sống sót còn lại hoặc là chạy lên mặt đất, hoặc là bị nhốt bên trong căn cứ, tiếp đó chờ đợi bọn họ là bị lây nhiễm, hoặc là bị người đã lây nhiễm cắn uốt. Vì vậy các thể sinh vật biến dị trong sở nghiên cứu dưới lòng đất không tính là mạnh mẽ, cơ hội để bọn chúng săn bắt loài người là không nhiều. Trong giai đoạn bọn chúng còn chưa từ loài người lột xác thành quái vật, phần lớn thức ăn đã bị gã to lớn sâu trong lòng đất kia nuốt hết rồi. Tương tự, quái vật kia là ngọn nguồn ô nhiễm, dưới tác dụng của nhiều nhân tố đã trở nên rất mạnh mẽ. Tuyệt nhất về Ma Sinh Tồn muốn hoàn toàn phá hủy nó không trở mạnh vút, ngay cả Bỡ Lũ eo lúc này cũng chưa nghĩ ra phương pháp nào. Nếu đế quốc đặt trọng tâm nghiên cứu khoa học vào thăm dò vũ trụ, thế giới đã sớm an bình rồi. Bỡ Lũ Hèo tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Nhìn một đống phiền toái sinh ra do các người nghiên cứu vũ khí sinh vật, ngoại trừ hủy diệt chính loài người thì ta không thấy bất kỳ ý nghĩa nào. Thở may biết lời này là đang oán trách mình, vì vậy trả lời. Đây chỉ là một tai nạn, bất kỳ nghiên cứu đi đầu thời đại nào cũng phải mạo hiểm. Xuống hồ người gây nên tai nạn lần này không phải cục e chúng ta, mà là đội du kích trong thành phố, một đám thành viên của tổ chức phản kháng theo chủ nghĩa vô chính phủ cực đoan. Bọn họ không phải là người theo chủ nghĩa vô chính phủ, bọn họ chỉ là tà đạo chân bảo. Được rồi, ta cũng không biết nên xếp bọn họ vào loại người nào. Dân chúng giận dữ. Blue Hẻo đơn giản tổng kết. Chỉ thế thôi, nhưng trọng tâm câu chuyện mà hai người các ngươi nói đã đi lệch quan điểm của ta rồi. Hắn nói xong lại đá văng một cánh cửa điện tử hợp kim dày mấy chục cm ở bên cạnh. Trách nhiệm của vụ việc này do ai gánh vác cũng không quan trọng, vấn đề là đáng coi trọng là giống loài có địa vị thống trị trên trái đất, ít nhất gần 200 năm qua vẫn luôn đặt trọng điểm nghiên cứu khoa học vào làm thế nào đối phó với đồng loại. Đây là một sai lầm trong suy nghĩ. Hôm nay có thể là nhà kho hệ vũ trụ lũ tỉ ẩn chứa ra giở gì, một con quái vật có thể tiến hóa thành thượng đế bắt đầu lây nhiễm và muốn khống chế cả hành tinh, thanh tẩy chuôi sinh vật, chiếm lĩnh hệ ngân hà. Ngày mai có thể một người máy của Phật Tọ gì sẽ sinh ra tư tưởng của mình, nó sẽ hack hệ thống máy tính trên toàn thế giới, quay đầu đạn hạt nhân về phía loài người, lại chế tạo một đội quân tở mì nạt tọ, tiếp đó, thanh tẩy chuôi sinh vật, chiếm lĩnh hệ ngân hà. Ta có thể lập ra một bản danh sách rất dài, gọi nó là danh sách tai họa ngầm tự hủy do loài người chế tạo vấn đề lớn nhất của con người, đó là không ngừng chế tạo ra một số thứ ngay cả mình cũng không khống chế được, còn định dùng nó để khống chế người khác." Tà đạo cười nói, "Có biện pháp gì đây, cái gọi là hòa bình chẳng qua là cây gậy trong tay người to hơn người khác mà thôi." Khi ngươi trích dẫn câu nói của một nhân vật truyện tranh, gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Stark, không nên lộ ra vẻ mặt đắc ý như vậy. Blue lừa tiếp tục câu chuyện của mình. Tưởng tượng một chút, nếu như sau chiến tranh thống nhất địa cầu, đế quốc đặt trọng tâm nghiên cứu vào lĩnh vực mà ta nói, có lẽ bây giờ loài người đã sở hữu kỹ thuật bước nhảy khá hoàn thiện rồi. Đi lại giữa các vì sao và bước nhảy không gian mới là lĩnh vực dẫn đến tương lai, tài nguyên vũ trụ gần như vô hạn có thể giải quyết tất cả vấn đề, bao gồm lãnh thổ, dân số, nguồn năng lượng. Hắn dừng một chút rồi nói, đây chính là sự miệm mai, nếu như người đời chịu khai thác và chia sẻ vậy cuối cùng tất cả đều là người thắng. Nhưng trăm ngàn năm qua, mọi người lại luôn muốn khống chế và chiếm giữ cho nên chiến tranh lập đi lập lại, mà vấn đề cơ bản lại bị đặt sang một bên, vĩnh viễn không được giải quyết. Nói đến đây, trong đầu bỡn lũẹo đột nhiên thoáng qua điều gì. Trong lần tán gẫu này, dường như hắn đã vô tình được khai sáng, hiểu rõ khuôn mặt thật của tổ chức nghịch thập tự này. Cái thế giới này đã hết thuốc chữa, vậy cứ dứt khoát dẫn dắt nó luân hồi từ trong sa đọa sao?" Blacklow nói khẽ như lẩm bẩm, sau đó lại cười lạnh. Mở cánh cửa phía trước ra chính là hành lang dẫn đến nhà kho chứa hàng nguy hiểm. Thợ may nhìn về cửa điện tử phía trước không sá nói, bắt đầu từ nơi này, cửa và tường không còn là hợp kim bình thường nữa. "À, nói cách khác, từ hành lang phía sau cánh cửa kia trở đi, tất cả đều chế tạo bằng tinh hợp kim rồi." Tạ đạo thuận miệng nói tiếp một câu. Thợ may trả lời, "Không sai, hơn nữa hành lang phía sau cánh cửa kia rất dài, thiết kế này cũng là để phòng ngừa nhà kho chứa hàng nguy hiểm." không cảm thấy kỳ lạ sao?" Bỡn Lũẹo ngắt lời. "Cái gì?" Thợ May không biết Bỡn Lũẹo đang nói đến mặt nào. "Áp Dạ Hem thì đã phản ứng lại, dù sao nhiều ngày như vậy trốn đông nấp tây trong sở nghiên cứu tràn ngập khí tức tử vong này, phương thức suy nghĩ của hắn sẽ không bỏ qua bất cứ hiện tượng khác thường nào." Cánh cửa điện tử này sao lại đóng? Thợ May liền mở ra. "Đúng, chuyện này không thể nào. Hành lang dẫn đến nhà kho chứa hàng nguy hiểm chỉ có một cái này, cánh cửa này phải bị phá hư mới đúng." Tại đạo sở cảm, Trầm Âm nói. Trên đường chúng ta đi đã gặp rất nhiều cửa hoặc tường bị phá hư, thân thể quái vật kéo dài ra nhất định cần một lối đi, chuyện này cũng không kỳ lạ. Những phòng khác không chỉ có một hành lang nối liền, có một số phòng thậm chí bốn phương tám hướng đều có đường. Nếu tuyến đường của chúng ta và quái vật khác nhau, sẽ gặp phải cửa điện tử đóng kín, còn nếu giống nhau sẽ gặp phải cửa mở hoặc bị phá hư. Nhưng nếu nơi này là ngọn nguồn, cánh cửa này chắc chắn phải bị mở ra, nếu không thì cũng chỉ có một cách giải thích. Mạch suy nghĩ của Thợ May và Ảp Dạ Hẻm cũng vận chuyển theo lời nói của Tà Đạo, nghe đến đây, kết quả suy luận dường như chỉ hướng về một đáp án duy nhất, mà đáp án này khiến sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi. Bất Lู่ không hề e ngại vạch trần suy đoán trong lòng ba người lúc này, hắn phun một ngụm nước miếng, không thoải mái nói: "Cho nên, nguồn nguồn của tất cả những thứ này thực ra không đến từ nhà kho chứa hàng nguy hiểm." Cũng không biết là đang hỏi hay đang suy tư, Bất Lู่ éo lại nói một câu: "Vậy bây giờ rốt cuộc chúng ta đang đối phó với thứ gì? Trong thành phố này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 248 rở gì? Chương 248 rở gì? Tạm thời đi xuống xem thử, chắc có thể tìm được một ít đầu mối." Bất Lู่ không do dự quá lâu, liền vắt tay ra hiệu cho trợ thợ Mai đi qua nhập mã cửa điện tử. Từ đầu Tạ Đạo vẫn luôn sờ cảm giống như đang suy luận, cặp mắt gian xảo không ngừng lưu chuyện. Người khác không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng biết hắn rốt cuộc có thể nghĩ ra được điều gì. Dù sao sau khi cửa điện tử mở ra, hắn cũng đi theo vào hành lang sau cửa. Trước đó ngươi đã nói rất khẳng định, hàng mẫu tế bào E của SM ẩn ly trong nhà kho chứa hàng nguy hiểm đã tiếp xúc với nguyên dịch tơ rồ lý phở dạ tỉ ổn, từ đó dẫn đến một loạt sự cố sau này, nhưng ngươi căn cứ vào đâu? Chẳng lẽ ngươi chính mắt nhìn thấy quá trình rõ gì? Tạ Đạo phía sau đột nhiên đặt câu hỏi. Thợ may quay đầu nhìn Tạ Đạo một cái, ánh mắt lập tức trở nên không chắc chắn, hắn vừa nhớ lại vừa nói. Khi đó, đội du kích đột nhiên tấn công sở nghiên cứu, báo động vang lên, nhân viên trong phòng theo dõi lập tức dùng thiết bị truyền tin báo cáo tình hình tổn thất và vị trí của quân địch ở các nơi. Đối phương cũng không phải kẻ ngu, bọn họ rất nhanh đã ý thức được điểm này, liền bắt đầu phá hủy thiết bị theo dõi của chúng ta. Do đó, hình ảnh mà phòng theo dõi nhận được lần lượt biến mất, bao gồm cả chỗ chúng ta đang đứng hiện giờ, tín hiệu của mấy camera rất nhanh bị gián đoạn. Nhưng nhà kho chứa hàng nguy hiểm còn có một hệ thống báo động độc lập, khi hành lang này bị xâm nhập thì báo động sẽ vang lên, mà cửa chắn ở sâu nhất chỉ có mấy trưởng quan cấp cao của hệ vụ lũ tỉ hơn mới mở ra được. Nếu cửa chắn bị phá hoại thì thiết bị tự hủy trong nhà kho sẽ khởi động, đốt cháy tất cả đồ vật trong nhà kho và kẻ xâm nhập vừa phá hoại cửa chắn thành tro bụi. Tạ Đạo nói tiếp: "Như vậy, khi đó những cơ chế này đều bị khởi động đúng không?" "Đúng vậy, sau đó từ khu vực vừa rồi chúng ta tiến vào hành lang, sinh vật biến dị bắt đầu tràn ra phía ngoài, lần lượt có người bị giết. Chuyện kế tiếp có thể xác nhận thông qua những người chứng kiến, ta cũng là một trong số đó. Đương nhiên khu vực ta gặp phải quái vật không ở sâu như vậy, ta cũng chưa tiếp xúc với nguồn ô nhiễm, cho nên mới chạy trốn được." Thợ may nói Hiểu rồi, tức là sau khi quái vật xuất hiện, các ngươi đã thông qua một suy đoán hợp lý để giải thích nguyên nhân." Blue Llew đi phía trước nói tiếp câu chuyện, trong giọng nói đầy vẻ trầm trọng. "Chẳng lẽ động đất và đạn hạt nhân nổ có người chứng kiến sao?" Thợ May trả lời, "Đây là kết luận duy nhất theo như suy đoán thông thường, nhưng theo tình hình trước mắt, đây là sai lầm." Lúc Bỡ Lù Llew nói lời này, đã nhìn thấy cuối hành lang có một cánh cửa chắn to lớn bị phá hoại. "Đây là chuyện gì?" Thợ May rất nhanh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nói một câu. "Blue Llew đi vào trong cửa. Không gian bên trong nhà kho chứa hàng nguy hiểm rất rộng, thể tích có lẽ gần bằng một sân bóng." Nhưng lúc này thiết bị chiếu sáng bên trong đã sớm bị phá hủy, nguồn sáng màu đỏ ở hành lang phía xa chỉ chiếu rọi một phạm vi nhỏ gần cửa chắn. Bốn người đứng ở đó, mỗi người được một mùi rất kỳ quái, không giống như mùi cháy khét mà là một loại thuốc hóa học pha chế. Trước mắt tuy là một màu đen kịt, nhưng bọn họ đều biết rõ trong bóng tối không có thứ gì. Bởi vì nếu tổ tiên của sinh vật biến dị ở trong đó, cho dù thể xác của nó không lớn đến mức có thể nhét đầy cả không gian, nhưng ít ra sẽ có một loại cảm giác tồn tại. Không tin được. Thợ may kinh ngạc nói: "Nếu như quái vật tồn tại thì chỉ có thể ở trong này." Chẳng lẽ kích thước thực tế của nó có thể đi qua hành lang phía sau chúng ta? Blacklu hẻo ngước đầu nhìn lên. Trên. Trở lại vấn đề vừa rồi, giả sử người của đội du kích lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của các ngươi, ngay từ đầu bọn họ đã lập kế hoạch cướp đổ trong nhà kho chứa hàng nguy hiểm, cho nên mới tấn công vào đây. Sau khi phá hủy thiết bị theo dõi, bọn họ đã bắt giữ một thành viên của các ngươi, hoặc là trong nội bộ các ngươi đã sớm có nội ứng nằm vùng, giúp bọn họ mở cửa hành lang phía trên, sau đó đi đến trước cửa chắn của nhà kho này. Hắn lại cúi đầu, động tác này biểu thị hắn đã có kết luận. Vậy bọn họ dựa vào cái gì để phá hoại cửa chắn to dày bằng tinh hợp kim này? Thở may nghĩ tới nghi lui, trả lời: "Bọn họ không thể làm được, cho dù với năng lực của ta, muốn phá bỏ cánh cửa này cũng cần thời gian." Hơn nữa, hắn quay đầu lại nhìn một cái. Trạng thái hiện giờ của cửa trắng này rõ ràng không phải bị năng lực không gian phá hoại, mà là người siêu năng lực cao cấp dùng năng lượng đẩy vỡ. Blue ngào dảo nói: "Đúng, cho nên giả thuyết này không thể thành lập, như vậy chuyện xảy ra ở đây không liên quan đến đội du kích. Hỗn loạn sau khi sở nghiên cứu bị tấn công chỉ là một thời cơ, tiệm hội cho người đánh phá nhà kho này." Hắn dừng một chút rồi nói: "Khi sở nghiên cứu lâm vào hỗn loạn, có một tên cao thủ đã đến nơi này." Dùng mệnh lệnh hợp pháp mở cửa hành lang phía trên, đi thẳng xuống phá hoại cửa chắn, khởi động thiết bị tự hủy của nhà kho. Đồ vật ở nhà kho dĩ nhiên trong nháy mắt bị nhiên liệu hóa học tiêu hủy, mà khi đó hắn đứng ở cửa chắn này, rõ ràng là thân thể máu thịt, lại có thể sống sót trong ngọn lửa giống như tình hợp kim trong hành lang vậy. Là người siêu năng lực cao cấp có liên quan đến lửa sao? Thợ may nói, trong đầu lập tức thoáng qua tên của một người. Thật thú vị, tiếp theo có phải ngươi sẽ hoài nghi đến ta? Giọng nói của Phong Tiện vang lên phía sau bọn họ. Tạ đạo là người phụ trách đoàn hộ, hắn đương nhiên biết Phong Tiện đang đến gần đây, nhưng vì là người phe mình nên hắn không lên tiếng. Ngươi đến thật đúng lúc." Bỡ Lũ Gào Gẻo nói, Phong Tiễn ném một đĩa sỉ gà cho hắn, "Nếu các ngươi muốn bàn luận về ta, tốt nhất tan lên có mặt." Bỡ Lũ cầm lấy sỉ gà đặt lên miệng. "Nếu như hoài nghi đến ngươi, nói lên suy nghĩ của hắn cũng không theo kịp ta." Gương mặt cương thi của Thợ May cũng không lộ ra vẻ khó chịu nào, chỉ hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ lời nói của ngươi còn có đáp án khác?" Tạ Đạo cười lạnh, "Vẫn chưa rõ sao?" Ý của Bỡ Lũ Gào Gẻo, đó là có 9 phần khả năng do người trong nội bộ các ngươi làm. Chỉ có nhân viên vệ vũ lù tỉ họn mới biết rõ vị trí nhà kho chứa hàng nguy hiểm, cho nên sau khi sở nghiên cứu bị tấn công, kẻ kia đã chạy thẳng đến nơi này, dùng mật mã mở cửa điện tử phía trên. Lúc hắn mở cửa điện tử phía trên chắc chắn không kích hoạt hệ thống báo động độc lập của nhà kho, nhưng lúc phá hủy camera theo dõi ở lối vào hành lang lại làm khởi động, nếu không thì phải chờ đến lúc thiết bị tự hủy khởi động các ngươi mới phát hiện nhà kho bị xâm nhập. Thợ may nói, tổ chức chúng ta cũng không có loại. Hắn nói một nửa bỗng dừng lại, bởi vì hắn ý thức được mình thiếu chút nữa đã tiết lộ bí mật. Trong tổ chức không có người siêu năng lực liên quan đến lửa, nói ra chuyện này cũng không tốt lắm, cho nên hắn lập tức đổi giọng nói, ta hiểu rồi. Nếu kẻ kia là cao thủ cấp hùng, cho dù loại hình năng lực thế nào thì hắn cũng có thể dùng năng lượng để phá hoại cửa chắn, cũng có thể dùng năng lượng bảo vệ mình không bị tiêu chết. Thực ra Bỡ Lũẹo đã nghĩ được một đáp án, lúc này hắn xoay người nói với tợ may: "Ta nhớ ngươi đã nói, tế bào e của Esmeryl bị chia làm hai phần, một phần đặt ở nơi này, còn một phần khác thì dùng để cải tạo đồ thể mới. Kẻ kia bây giờ ở đâu? Ngươi muốn nói tất cả những chuyện này đều do hắn làm?" Áp Dạ Hẹp vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh bóng kinh ngật nói: "Thế nào? Là người quen của ngươi à?" Phong Tiền hỏi, từ đồng phục trên người đối phương Hắn đã đoán ra người xa lạ trước mắt là một kẻ sống sót của hệ vô lũ thị hận. Chúng ta vốn cùng làm việc trong một phòng thí nghiệm, hắn tên là Dạ Mạn, là người năng lực cấp B. Áp Dạ hẻm trả lời. Nhưng sau khi hắn thừa kế tế bảo E của đồ đệ cũng không có biểu hiện khác thường nào. Thợ may nói, hắn nói không sai, chúng ta có ghi chép tỉ mỉ sau khi Dạ Mạn tiếp nhận cái ghép tế bảo E, đây là chuyện mấy tháng trước rồi. Thân thể của hắn không xuất hiện điều gì khác thường, thậm chí cấp bậc năng lực cũng không có dấu hiệu đề cao. Hai người các ngươi, trước và sau hỗn loạn, có ai từng gặp kẻ tên là Dạ Mạn này, hoặc là biết hành tung của hắn không? Blacklu hoàn toàn không đếm xỉa đến lời giải thích giống như nói nhảm của đối phương, trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Sắc mặt trợn mày và áp dạ hẻm biến đổi mấy lần, hai người đều không lên tiếng. Blacklu Hẹo cũng không cần bọn họ nói chuyện, bởi vì phản ứng này đã là một câu trả lời rồi. Các ngươi có lẽ đã coi thường, hoặc là đánh giá sai phương hướng biến dị của tế bào ExoSM ẩn ly để lại." Blacklu gào nói, "Có lẽ thứ kia không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, sau khi nó kết hợp với loài người, biến dị sinh ra cũng không phải trực tiếp thể hiện trên sinh lý. Nó có thể khiến cho đầu óc con người trở nên thông minh, hoặc là điên cuồng." Tạ đạo nói tiếp một câu, Ta sẽ không dùng những từ ngữ như thông minh, thông minh và điên cuồng đều là từ ngữ theo quan điểm loài người để hình dung đồng loại. Suy nghĩ một chút thứ mà chúng ta phải đối phó rốt cuộc là gì, các ngươi có thể nhảy ra khỏi loại phương thức tư duy này." Blue Glow nói. "Nếu như thứ kia sở hữu phương thức tư duy không phải của loài người, ví dụ như Đạc Quả Tự như vậy xem dạ mạn này là kẻ hiền nghi để suy nghĩ, hành vi của hắn đều sẽ hợp logic." Phụ. Phong Tiện nhả ra một điếu khói. "Cho nên mục tiêu của chúng ta đã thay đổi, từ giờ trở đi chúng ta phải tìm kiếm và tiêu diệt." Một người. "Không, mục tiêu không thay đổi, là tăng thêm Bất Lู่e trả lời, còn chưa nói hết hắn lại chuyển sang nói, "Các ngươi không cần ở lại đây nữa, để một mình ta xử lý chuyện tiếp theo." "Xảy ra chuyện gì? Ngươi đang nghĩ ra điều gì?" Phong Tiền hỏi. Bất Lู่e không trả lời, hắn xoay người tiến lên một bước, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ ạp giả hẻm. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ném đối phương vào trong bóng tối của nhà kho chứa hàng nguy hiểm. Mấy giây sau, từ sâu trong nhà kho tối đen trống trải vang lên tiếng thân thể đụng vào vách tường kim loại. "Ngươi muốn làm gì?" Thợ may giật mình hỏi. "Ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa." Bất Lู่e không quay đầu lại, vẫn nhìn chăm chú vào bóng tối ngươi có thể cùng Phong Tiện và Tà Đạo rời khỏi đây, sau khi lên mặt đất thì đường ai nối đi, hoặc có thể đứng ở đây lại nhãi thêm mấy câu, sau đó bị ta vặn gãy cổ. Lúc này Phong Tiện cũng chú ý tới điều gì, hắn nhìn về hướng âm thanh trong bóng tối, nói với Bợ Lũ Gạo Kẹo: "Ngươi thật sự muốn một mình đối phó với thứ này sao?" Bợ Lũ chỉ đáp một câu: "Chết hay là trốn, lựa chọn của ba người các ngươi đều như nhau." Tà Đạo nghe được lời này lập tức hiểu rõ, vỗ vai Phong Tiện một cái: "Đi nhanh lên, chúng ta ở lại đây cũng không giúp được gì." Hắn nói xong liền quay đầu bỏ chạy, tốc độ lúc chạy trốn khỏi nhà tù tại cũng không nhanh như lúc này. Phong Tiện không nói gì nữa, Hắn lại nhìn thứ trong bóng tối một cái, sau đó cũng xoay người bỏ chạy. Chương 249 sinh mệnh cấp cao. Chương 249 sinh mệnh cấp cao. Thợ may cũng nhanh chóng xoay người chạy trốn, hắn là một người thứ thời, hơn nữa cũng không để ý đến sống chết của ạp dạ hẻm nhiều như vậy. Một điểm quan trọng nhất, đó là thợ may loáng thoáng cảm thấy hành vi và việc làm của Bơ Lu L đều chính xác, chỉ là rất khó lý giải mục đích của cách làm này. Trong nhà kho chứa hàng nguy hiểm trống trải, tiếng bước chân lại vang lên, đến từ vị trí thân thể ạp dạ hẻm đụng vào tường. Bơ Lu L đứng ở cửa, ánh đèn màu đỏ từ hành lang phía xa chiếu vào nhà kho tối đen. Khiến cái bóng của hắn kéo rất dài. Loại ngụy trang này của ngươi rất cao minh, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi có điểm kỳ lạ, nhưng không nói được là gì. Cho đến khi đi tới nhà kho này, ta mới nghĩ ra được trận tướng. Blue Hẻo nói đáp lại hắn là giọng nói của một người đàn ông, nhưng cũng không phải của Áp Gia Hẻm, mà là một người khác. Xét trong loài người, ngươi xem như đã rất thông minh rồi. Người đàn ông kia nói, đồng thời đi ra chỗ ánh sáng có thể dõi đến. Mặt của hắn không có gì đặc biệt, cũng là loại gương mặt cương thi của thành viên Nghệ Vũ Lũ Thịện, không thể hiện được quá nhiều cảm xúc. Nhưng lúc này vị trí đầu của hắn lại rất kỳ dị. Tại vị trí đốt xương cổ thứ 7 sau đầu ạp dạ hẻm nối liền với cột sống ngực, đầu của dạ mạn lại mọc ở đó, giống như một cái bọc mủ đột nhiên bắn ra thân thể. Xung quanh cổ của dạ mạn là máu thịt lúc nhúc và dịch thể có màu sắc lạ lùng. Ma phía trước đầu dạ mạn, cổ và đầu của ạp dạ hẻm dần dần bị ép xuống lực, gương mặt vằn mẹo, miệng còn chảy nước. Dạ mạn hiển nhiên đã hoàn toàn khống chế thân thể này, hắn đưa tay phải cầm lấy đầu ạp dạ hẻm, năm ngón tay dùng sức cắm vào trong chiếc đầu tròn kia. Tiếp đó hắn dùng sức kéo đầu và cổ ạp dạ hẻm ra khỏi lồng ngực của mình, xương vỡ gân đứt, một vũng máu và mủ lớn cũng theo đó phun ra. Trong nháy mắt từ lỗ thủng lớn nơi ngực dạ mạn lại có vô số vật thể màu da bò ra giống như ấu trùng chuyển động, nhanh chóng chữa trị vết thương này. Thịt và da ở đó lúc lúc khiến người ta nôn mửa. Tiếp theo, vết thương đã hoàn toàn biến mất. "Thân thể này vốn là của ngươi." Blue Glow ảo nói. "Ngươi chỉ thấy ghép đầu và cổ của kẻ đáng thương này vào người mình, đồng thời cung cấp máu và dưỡng khí cho hắn. Hắn nhìn cái đầu bị vứt bỏ trên đất. Làm xong những chuyện này, ngươi lại giao quyền khống chế thân thể cho đối phương, còn mình thì ẩn nấp trong thân thể này." Lúc Dạ Hẹp tỉnh lại từ cơn mê, hoàn toàn không biết những chuyện này, hắn còn tưởng rằng mình vẫn sống. Hơn nữa tứ chi khỏe mạnh, không bị lây nhiễm. Thực ra ngoại trừ cái đầu thì hắn không còn gì cả, thân thể hắn dùng là của ngươi. Ngươi dĩ nhiên có thể khiến hắn không phát hiện được biến hóa của thân thể, chuyện này rất đơn giản, bởi vì ngươi có thể khống chế tin tức truyền đến đại não của hắn. Chỉ cần hắn không dùng giao phẫu thuật cắt người ra, sẽ vĩnh viễn không tìm được tế bào dư thừa ẩn trong cơ thể, cũng là bộ phận nào thuộc về ngươi. Bloodlust xong điếu xì gà vừa rồi phong tiền đưa cho, tiện tay ném sang một bên, nói: "Trong một thân thể có hai ý thức, nhưng ngươi đã không tính là loài người nữa, hành vi và việc làm của ngươi đã không tồn tại cái gọi là thiên hạ." Ta không thể cảm nhận được tội cho nên ta vẫn luôn cảm thấy ảm dạ hẻm này có điểm kỳ lạ, nhưng lại không nói được là gì." Dạ Mạn nói tiếp lời của hắn. "Nhưng lúc đi tới nhà kho này, ngươi đã hoài nghi đến ta hoặc là nói đã từng là ta?" Dạ Mạn. "Trên đường đi, những thân thể chỉ còn lại nửa người dính ở cuống xúc tu to lớn, quả thật đã cho ta một chút linh cảm." Blue cười lạnh nói. "Tế bào E của SM ẩn lý sau khi biến dị có thể cắn nuốt sinh vật hải dương, khiến chúng biến thành một bộ phận thân thể mình. Như vậy ngươi cũng hoàn toàn có thể gắn bộ phận thân thể của những sinh vật khác lên người mình, mà đại não cũng chỉ là một khí quan mà thôi." Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Lúc suy nghĩ chỉ cần không xem ngươi là loài người, nếu như tế bào e có tư tưởng thì nó sẽ làm thế nào? Nghĩ như vậy ta đã có đáp án. Vì mục đích tiến hóa, ngươi cần có loài người, nhưng không chỉ dựa vào căn nuốt đơn thuần. Ngươi dựa vào phương thức tiến hóa truyền thống, đó là sợ hãi. Giống như cảm nhận của S mẹ ẩn ly trước khi bị ta giết chết, đó mới là thứ ngươi cần. Tế bào e do sở nghiên cứu hệ vũ lũ tỷ ổn chế tạo ra, trong chiến đấu gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình mới sẽ tự chủ tiến hóa, đây là đặc tính căn bản của ngươi, trước khi biến dị đã có, bây giờ dĩ nhiên cũng có." Sợ hãi và tuyệt vọng sinh ra khi con người bị ép đến cái cảnh sẽ khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Nhưng ngươi không có tâm tình sợ hãi, bởi vì ngươi đã không phải là người nữa. Cho nên ngươi đã phẫu thuật tấy ghép đầu cho Hạp Gia Hẹp, để hắn vùng vẫy cầu sinh trong sở nghiên cứu như luyện cục này. Còn ngươi thì ẩn nấp trong cơ thể hắn, thông qua tài nguyên mà hắn cung cấp để hưởng thụ tiến hóa. Điều này đã giải thích tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng một nghiên cứu viên bình thường như hắn lại có thể sống sót. Cũng không phải do hắn gặp may hoặc năng lực hơn người, mà là vì ngươi ở trong cơ thể ảnh hưởng đến hắn, vẫn luôn dẫn dắt hắn cầu sinh mà thôi. Nếu ta đoán không sai, mấy ngày qua không lúc nào ngươi để hắn được an toàn tuyệt đối, vẫn luôn khiến hắn vùng vây trên làn ranh sống chết. Khi hắn sắp không chống chọi được nữa, ngươi có thể cho hắn hạ diện lịn sinh lý, hoặc làm tên liệt hạch hạnh nhân của hắn. Trong khi hắn hoàn toàn không biết gì, cứ tiếp tục trò chơi của ngươi. Blue Hell vừa nói vừa đi về phía đối phương. Khi đội du kích tấn công vào sở nghiên cứu, ngươi đã đến nhà kho, phá hoại cửa chắn. Ngươi biết tất cả đồ vật trong nhà kho đều sẽ bị tiêu hủy, chỉ có một miếng thịt đồng loại với ngươi có thể sống sót được trong ngọn lửa. Sau khi ngươi và kẻ tên là Dạ Mạn này dung hợp, đã ăn mòn đại não của hắn, biến thành sinh vật có suy nghĩ tự chủ. Nhưng miếng hàng mẫu trong nhà kho thì không có tư tưởng, nó chỉ là sinh mệnh thể thuần túy theo bản năng mà thôi. Mặc dù vậy ngươi vẫn thả nó thả ra ngoài, mang theo bộ phận tế bào F e bị ngọn lửa đốt gần chết đi qua hành lang sau người ta. Sau khi ra ngoài hành lang này, ngươi chỉ cần cho nó ăn một người sống là được, như vậy nó sẽ sở hữu thể xác đầy đủ, có năng lực hành động. Tiếp theo nó sẽ giống như một gã mập mạp đi vào phòng trắng miệng, chỉ cần há mồm là xong. Cho dù cuối cùng nó có tiến hóa ra trí tuệ hay không, ngươi và nó thông qua con đường tiến hóa khác nhau, cuối cùng sẽ có một kẻ đi đến tận cùng tiến hóa. Nói rất đúng, Blacklu gao. Dã man nói. Tư nhu cầu tiến hóa, ngươi là tài nguyên rất quý giá, sau khi đồng bảo của ta ăn ngươi chắc là sẽ được phát triển tương đối. Có điều đối với ta thì ngươi là kẻ vô dụng. Ngươi vặn gãy cổ ạp giả hẻm, ta chỉ cần tìm một người khác cung cấp phở rọ món cho mình là được. Nhưng ngươi chắc chắn không phù hợp với điều kiện này, bởi vì ngươi vốn không sợ gì cả. Nó dựa vào cắn nuốt sinh vật để trưởng thành, còn ngươi dựa vào đầu óc của loài người cung cấp sợ hãi cho mình làm vốn bón. Blue heo cười nói, ngươi không cảm thấy chuyện này phát triển đến cuối sẽ có vấn đề gì sao? Ta biết, sau khi sinh vật trên trái đất đều biến mất, ta và nó cuối cùng sẽ có một kẻ bị tiêu diệt. Dã Mạn trả lời. Đến lúc đó, ngươi sẽ giống như chiến đấu với tất cả sinh vật lớn nhỏ trên tinh cầu." Blue Hẹo nói. "Vậy thì thế nào?" Dã Mạn bình tĩnh trả lời. "Nếu như cuối cùng nó nuốt chúng ta, chứng minh trên trái đất, hình thái của nó chính là tận cùng tiến hóa. Nếu như trước khi ta mất đi vật chứa cuối cùng, thực lực đủ để hủy diệt tinh cầu này, vậy chứng minh ta mới là hình thái tiến hóa sau cùng. Đối với ngươi thì cả hai loại đều là thắng." Blue Hẹo nói tiếp. "Đúng vậy." Blue Hẹo cờ găn. "Vậy nếu bây giờ ta xé nát ngươi, lại nhìn con thú lớn trong sở nghiên cứu thành mạnh vụt, ngươi cảm thấy thế nào?" Dã Mạn không trả lời câu hỏi của Bỡ Lù Gà Kẹo, chỉ chậm rãi giơ tay phải lên, một ngón tay khẽ lướt qua đỉnh đầu của mình, xé rách da đầu, ngay cả hộp sọ dưới da cũng bị tách ra. Hắn vẫn bình tĩnh để đầu của mình nữa ra, giọng điệu thong thả nói: "Suy đoán của ngươi cũng không phải chính xác từng chi tiết. Ngươi cho rằng lúc trước ta đã giấu não trong thân thể này. Nói đến đây, những thứ bên trong đầu của hắn đã hoàn toàn lộ ra, nơi đó chỉ có một đống máu thịt, lại không có não. Nhưng ngươi sai rồi, đã biết không thể xem ta như loài người, vậy nên biết rõ chưa chắc ta đã cần một khí quan như nào. Chiếc đầu này cũng chỉ để tiếp thu tín hiệu thị giác và thính giác." Giao lưu bình thường với ngươi mà thôi, không phải dùng để chứa não. Hắn mở hai cánh tay ra. Mọi miễn thịt, mọi khớp xương, mọi tế bào trên người ta đều không giống như ngươi tưởng tượng, tại sao lại dùng tiêu chuẩn loài người để đánh giá sinh mệnh cao cấp như ta? Đại não của ta có thể là dịch thể lưu động trong mạch máu, hoặc là ta vốn không có mạch máu, cũng không có xương, càng không có mô cơ như trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi muốn nói với ta, có xé ngươi thành mảnh vụn thì ngươi cũng không chết sao? Sắc mặt bợ lù lẹo vẫn như cũ, dù sao bản thân hắn vốn không biết sợ hãi, điểm này lại rất giống với quái vật trước mắt. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, muốn dùng vũ lực để tiêu diệt chúng ta? Suy nghĩ này không cần từ đâu. Lúc này vai trái của Dạ Mạn lại không hề báo trước nổ ra một lỗ máu, tay phải của hắn vươn vào trong người, từ trong cơ thể mình chậm rãi rút ra một vật cứng. Đó chắc chắn không phải xương, nó có màu đỏ, giống như máu ở thể rắn. Lúc rời khỏi thân thể máu vẫn ở trạng thái sinh sệt, nhưng lộ ra trong không khí mấy giây lại ngưng kết thành chất liệu cứng rắn. Rất nhanh một lưỡi dao máu dài 1m đúng như ý nghĩ đã nằm trong tay Dạ Mạn. Nhưng theo ta phán đoán, ngươi sẽ không thay đổi chủ ý chỉ vì lời ta nói. Không, ta đã thay đổi chủ ý rồi. Blue Glow gào nói. Kế hoạch xé nát ngươi, bây giờ đổi thành đánh cho ngươi không còn mảnh vụn nào. Nói vô căn cứ. Lúc này đầu của Dạ Mạn đã tự động khép lại, phương thức khép lại cũng là dùng máu thịt lúc lúc như con bọ chứa chỉ cho mình. Sinh vật cấp thấp cuồng vọng và vô tri, lựa chọn thời gian và địa điểm chết đi có lẽ là tự do cuối cùng mà ngươi có thể hưởng thụ. Chương 250 rút lui liên hợp. Chương 250 rút lui liên hợp. Ngươi làm sao tìm được hắn? Đây là câu hỏi đầu tiên sau khi Phong Tiện và Tả Đạo nhìn thấy Lệ Mở Lĩnh Ờ Na Kè. Trước khi bọn họ đi tìm Sệp Rèn thì đã xem qua ảnh của hắn, lúc này thấy hắn đứng bên cạnh Lệ Mở Lĩnh Ờ Na Kè. Dĩ nhiên là cảm thấy kinh ngạc, ta mở một cái tủ lạnh ra, đúng lúc hắn đang ở bên trong. Gembelin Erna kèn trả lời, hắn cũng không cho hai người cơ hội hỏi tiếp, lập tức nói thẳng. Sao bờ lũ không trở lại? Hắn cũng không hỏi hành tung của Thợ May, hiển nhiên trong lòng đã có kết luận về việc tên tù binh này mất tích. Hắn muốn một mình đối phó với quái vật bên dưới. Phong tiện trả lời, tình hình trong sở nghiên cứu có thể hơi khác với lúc trước chúng ta tưởng tượng, cho nên chúng ta tiếp tục ở lại đó chỉ làm vướng tay vướng chân. Gembelin Erna nghe vậy, chỉ ngẫm nghĩ khoảng vài giây. Vậy rút lui đi. Này, ngươi xác định không chờ bờ lũ hẹo trở lại? Ta đạo giật mình nói, "Ta không lo lắng hắn bị quái vật tiêu diệt, mà lo lắng sau khi hắn tiêu diệt quái vật, phát hiện chúng ta đã rút lui trước, tiếp theo sẽ tiêu diệt chúng ta." Hắn sẽ không cảm thấy giận dữ với bất cứ chuyện gì, bao gồm cả chuyện này. Glenber Linderna nghe trả lời, "Mục đích của chúng ta đã đạt được, ở lại trong thành phố chỉ sẽ tăng thêm xác suất thương vong. Chờ hắn giải quyết xong thứ ở bên dưới, để ngụy tỉnh tìm cách liên lạc với hắn là được. Nếu hắn không giải quyết được thì sao?" Phong Tiền hỏi, "Ông chủ kia nhiều khả năng sẽ lên kế hoạch sử dụng đạn hạt nhân hay gì đó vào nơi này, đến lúc đó ngươi sẽ càng không muốn ở lại đây nữa." Gmathfrakem Bở Lĩnh ở Nạ Kệ nói xong liền vỗ vai sực một cái. Tiên phụ tá quý tộc tiền nhiệm này đang ngơ ngác, tốn mấy giây mới khôi phục tinh thần lại, đi theo gmathfrakem Bở Lĩnh ở Nạ Kệ. Tạ Đạo nhún nhún vai, nói với Phong Tiện bên cạnh. Nói cách khác, lúc này vận mệnh của loài người đã bị giao cho một tên ma vương sắp nhân rồi. Nói xong hắn cũng cũng sải bước đi theo gmathfrakem Bở Lĩnh ở Nạ Kệ và sắp. Phong Tiện cũng đi theo, đốt một điếu xì gà, nhà khói nói, "Phụ, Đạo huynh, ngươi nên biết, trước giờ vận mệnh của loài người đều nằm trong tay một tên ma vương sắp nhân." Bốn người còn chưa đi được bao xa, chợt nghe phía xa truyền đến tiếng súng tháo. Ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy trên bầu trời phía đó xuất hiện một chiếc tàu con to lớn. Xem ra dẹp đã tiết lộ một chút tin tức về nhà máy điện và chuyện liên quan đến ô nhiễm cho đám quân đội đế quốc kia, bọn họ liền yên tâm tăng tốc hành động. Pemberl limerna kể nói, đây là nhóm quân đế quốc có số lượng đông nhất trong thành phố, bọn họ vừa đi, quân chính quy trong thành phố cũng chỉ còn lại quân lính giải giáp. Tiền tuyến tự do ở bờ biển bên kia cũng đã gọi quân đội trên biển của bọn họ tới tiếp ứng, dạng sáng hôm nay đã bắt đầu lên tàu rút lui. Như vậy, cuối cùng trong thành phố Đại Tây Dương chỉ còn lại đội viên du kích lác đác và quái vật ngập tràn, còn có chúng ta nữa. Tạ đạo nói tiếp một câu, "Chúng ta không phải đang rút lui sao?" Grember Limerna kẻ nói, "Xung quanh thành phố bị tiền tuyến tự do bao vây rồi, đại ca." Tạ đạo nói, "Quan hệ giữa chúng ta và tiền tuyến tự do cũng xem như khá hữu hảo, cho dù thật sự đi tới tuyến phong tỏa, chỉ cần giơ hai tay biểu lộ thân phận, đối phương cũng sẽ không làm gì chúng ta, nói không chừng còn xem là khách đệ chiêu đãi." Grember Limerna kẻ nói, "Hơn nữa với năng lực của ta có thể ung dung đột phá tuyến phong tỏa, đưa các ngươi ra ngoài." "Ừm." Nói thật, ta không biết năng lực của ngươi là gì." Tạ đạo trả lời. Phong Tiền nói, "Thế nào?" Hắn không đề cập với ngươi hả? Chuyện này cũng không phải là bí mật gì trong tổ chức." Gemberling Erna kể nói, cũng không phải cố ý muốn che giấu hắn, chỉ là trong ấn tượng hắn luôn tu luyện rất bận, mà trước kia thì bị nhốt trong đảo địa ngục, không có cơ hội nói cho hắn biết. Hắn lại đi lên phía trước, đồng thời nói với Tà đạo: "Thực ra rất đơn giản, chẳng hạn như có hai cánh cửa ở hai địa điểm khác nhau, năng lực của ta là nối liền không gian giữa hai cánh cửa đó." Hắn dùng ánh mắt ra hiệu về một hướng. Lấy một ví dụ, lúc này cánh cửa ở khu nhà bên tay trái ta và cánh cửa trên sân thượng một tòa nhà cách đó 500m, có thể dùng năng lực của ta để nối liền. Khi ngươi mở cánh cửa sắt đường này đi vào, lập tức sẽ xuất hiện trên sân thượng bên kia. Hả? Nếu có năng lực này, lúc vượt ngục còn cần làm lớn như vậy sao? Vừa mới đề cập đến đảo địa ngục, cho nên Tà Đạo lập tức nghĩ đến chuyện này. Gember Linderna kẻ nói, năng lực này đương nhiên là có hạn chế. Tiếp tục ví dụ vừa rồi, muốn nối liền thì trước tiên ta phải phân biệt trạm vào hai cánh cửa kia. Nói cách khác, cánh cửa ở khu nhà bên đường này và trên sân thượng bên kia, trước khi nối liền ta đều phải chạm vào. Tiếp theo kích thước của cửa không được khác biệt quá lớn, sai số một chút thì được, chỉ là đứng trong khung cửa sẽ có cảm giác sai lệch không gian mà thôi. Nhưng kích thước quá khác nhau thì sẽ không thể nối liền, đương nhiên kích thước hoàn toàn bằng nhau là tốt nhất. Còn một điều nữa, hai cánh cửa được nối liền không thể quá xa nhau, trước mắt khoảng cách xa nhất mà ta từng thử là chừng hai cây số. Mà lúc ngươi ở trong nhà tu tại, cánh cửa gần ngươi nhất không ở trên đảo địa ngục đã vượt xa khoảng cách này. Lại nói nếu như muốn nối liền với bên trong đảo địa ngục, bản thân ta còn phải đi tới chạm vào cửa bên trong. Mà một khi tiến vào khu vực sinh thần, năng lực sẽ bị kiểm chế, đừng nói chạm vào cửa trong nhà tù không có tác dụng, ngay cả liên hệ giữa ta và cánh cửa bên ngoài cũng sẽ bị gián đoạn. Vậy hiện giờ chúng ta ở trong thành phố Chẳng phải cũng không chạy thoát được sao? Lúc này Sếp Bông lên tiếng, hắn nghe Lemberligna kệ giải thích xong, phản ứng đầu tiên chính là câu này. Các ngươi tìm một cánh cửa trong thành phố gần tuyến phòng tỏa chờ đợi, một mình ta lén ra ngoài thành phố, tìm một chỗ an toàn bên ngoài tuyến phòng tỏa, mở cửa ra không phải thoát rồi sao? Lemberligna kệ nói. Một đám người chúng ta không trốn ra được, một mình ngươi lại có tự tin đột phá tuyến phòng tỏa ra ngoài? Sếp hỏi. Nếu ngươi bị bắt thì sao? Hoặc là lỡ may ngươi gặp bất trắc. Ha ha ha ha. Tạ đạo cười lớn mấy tiếng. Đám người bao vây thành phố có thể phát hiện ra hắn sao? Ha. Một đám rùa biển quẻ chân đi bắt hổ ly còn có cơ hội lớn hơn." Lúc này Phong Tiền nói, "Chờ sau khi chúng ta rời khỏi thành phố Đại Tây Dương, vẫn phải liên lạc với ông chủ một chút. Cho dù bỡ lử hẹo thành công, thành phố này vẫn phải tiến hành dọn dẹp. Mà loại công việc thanh lý này, nhìn tình hình ở Bắc Mỹ châu hiện giờ, chỉ có thể do tiền tuyến tự do phụ trách. Ngươi cảm thấy ông chủ cần chúng ta nhắc nhở hoặc gợi ý hắn đi làm sao?" Pemberling Erna kệ bình tĩnh nói, "Ta tin tưởng, nếu như có chuyện gì cần làm, hắn chắc chắn là đang làm rồi sau." Cùng lúc này, trong tựa hàng sách, Cố Vân tựa lưng vào ghế, uống nước cà chua, Trên bàn trước mặt hắn đồng thời trải 10 quyển sách nội tâm. Phương thức đọc này đã không thể gọi là một liếc 10 hàm nữa, mà là một liếc 10 quyển. Cửa bị đẩy ra, Cố Lăng đi vào, bước chân nhẹ nhàng vòng qua mấy đống sách trên đất, đi đến trước bàn làm việc. Thiên nhất đâu rồi? Cho nên, những câu thăng hỏi như em trai, đã lâu không gặp, gần đây thế nào đã không cần nữa, về sau lúc chúng ta gặp mặt cứ trực tiếp hỏi xem tên kia ở đâu đúng không? Cố vẫn trả lời. Cố Lăng dùng ánh mắt khinh thường từ trên cao nhìn xuống em trai mình. Em trai, đã lâu không gặp, gần đây khoản tiền mà em thiếu chị lại tăng lợi tức rồi. Cố vẫn trả lời. Thực ra số tiền mà em mượn chị từ năm 10 2 tuổi, tất cả đều chứa trong một tài khoản không động đến. Em có rất nhiều tiền, vốn không cần mượn của chị. Vậy sao em còn mượn? Bởi vì em muốn xem thử, con số phải lớn đến đâu thì chị mới từ chối, hoặc ít nhất là hỏi xem em mượn để làm gì." Cố vẫn nói. "Kết quả từ 50 đến 500 ngàn, chị đều đưa cho em mà không thắc mắc gì, nói thật em rất cảm động." Cố lăng sướng suốt 10 giây, cười khan một tiếng. "Em lại muốn lượng hóa mức độ xem trọng thân tình của chị sao?" Cố vẫn cười, lập tức thay đổi đề tài. Sau khi tiên nhất dịch truyện cửa hàng sách trở lại, đã dẫn theo người đó đến không gian con Bề ngoài là tiếp tục khóa học về năng lượng. Bề ngoài, trong mắt em thì khóa học kia hoàn toàn có thể giao cho người khác, gột kỹ và sở bị tợ tổng đều có thể giải được, cho nên em chỉ có thể nói Nguyệt yêu là một người đặc biệt. Thái độ của Tiên Nhất đối với cô ta biểu thị một bí mật, nhưng em còn không tìm được vấn đề ở đâu. Cố Vân nói tiếp. Cố Lăng nói, "Chuyện này còn có vấn đề gì? Chẳng lẽ không thể là tình yêu nam nữ đơn thuần sao? Suy đoán như vậy, chỉ có thể nói là chị quá xem thường hắn rồi." Cố Vân lại uống một ngụm nước cà chua, súc miệng một lần rồi mới nuốt xuống. Nếu như Tiên Nhất cố gắng lấy lòng, ân cần niềm nở với một nữ nhân Vậy không lâu nữa đối phương sẽ biến thành thức ăn cho heo. Hắn rời mắt khỏi trang sách. Em không biết phụ nguyệt nghĩ thế nào, nhưng chị gái, tốt nhất chị nên tự trọng. Vẻ mặt của Cố Lăng không hề biến hóa, thái độ vẫn trầm ổn. Chị không hiểu ý tứ trong câu cuối cùng của em. Nếu thật sự không hiểu thì tốt. Cố vẫn nói. Nhưng nếu chị giả vờ không hiểu, em vẫn phải dùng lời hay quên nhủ mở fen. Đó là tiên nhất, chứ không phải một thanh niên văn nghệ ôm ghi ta dạo chơi bờ chiều. Hắn sẽ không cả đời chỉ hát một ca khúc, chỉ yêu một người. Nếu chị tiếp cận hắn nhất định sẽ bị thương tổn. Hắn dùng hai tay gối đầu, ung dung nói, Nếu như rơi tính của hai người hoán đổi, chỉ là nam còn thiên nhất là nữ, em sẽ không ngăn cản chị. Dù sao sau khi hai bên đoạn tuyệt, đàn ông mới có thể tự tự mình tiêu hóa tâm tình bi thương, sau đó cắt đi tóc, lúc rời khỏi buồn cầu phát hiện chí san xuất huyết gì đó, nói chung loại sinh vật đàn ông này cuối cùng sẽ khôi phục lại. Nhưng chị dù sao cũng là chị chứ không phải anh của em, cho dù chị có kiên cường thế nào thì vẫn là một nữ nhân, em phải ngăn cản chị. Em nói xong chưa? Cố Lăng nghe xong lại hỏi một câu như vậy. Xong rồi, chắc là chị sẽ lập tức dùng một số từ ngữ khiến em không thoải mái để đáp trả, hoặc là dứt khoát đập vào mặt em giống như khi còn bé. Cố Vân trả lời, suy đoán như vậy, chỉ có thể nói là em quá coi thường chị rồi." Cố Lăng vươn tay ra. Cố Vân dĩ nhiên biết ý của nàng, đưa một tấm thẻ kèm sách cho chị gái. "Chuyện mà chị tìm hắn tương lượng, có liên quan đến giết người đúng không? Về chính sự, em có gì cần nhắc nhở chị sao?" Cố Lăng hỏi. "Có, thế lực tiếp theo mà Thiên Nhất muốn liên hợp hẳn là Đế quốc. Điều này có thể sao?" Giọng điệu của Cố Lăng tỏ vẻ không tin. Cố Vân lại hờ hững trả lời. "Qua mấy ngày nữa, Thiên Nhất sẽ dùng thân phận cá nhân, đi tiến hành một lần gặp mặt không chính thức với một đại biểu bên phía Đế quốc." "Ai? Hoàng đế?" vỗ vỗ nói, hoặc là nói, ngươi sắp trở thành hoàng địa trưởng 251 tường thành của lãnh chúa. Chương 251 tường thành của lãnh chúa. Theo như lý luận của ngươi, toàn thân ngươi đều có thể là vũ khí, vậy rút thanh giao máu này ra chẳng có ý nghĩa gì cả." Vỗ Lu Ngao hẻo nói. "Đủ thấy cái gọi là tiến hóa của ngươi còn kém xa mức độ tùy theo ý muốn, trước mắt ngươi vẫn không thể thay đổi một số đặc trưng thuộc về loài người. Hiển nhiên thứ bên trong túi da của ngươi, cho dù có phải khí quan hay không, tóm lại những bộ phận kia không thể lộ ra ngoài không khí quá lâu. Nếu như có thể, ngươi đã sớm biến mình thành một quái vật bùn nhão to lớn." Bẩm lấy ta dìu cho chết ngạt rồi. Nhìn vào hành vi quân mẫu của những quái vật biến dị trên mặt đất, các ngươi rựa vào mùi và nhiệt độ cơ thể để săn bắt con mồi, mà phương thức phân biệt đồng loại nhất định cũng như thế, đây không phải là cách làm của sinh mệnh cấp cao. Khóe miệng bỡ lử lử nở một nụ cười. Ngươi cũng không phải sinh mệnh cao cấp gì, chỉ do gen của nhiều loại sinh vật hấp thụ cắn nuốt lẫn nhau, các loại đặc tính thừa kế, biến dị, thay thế nhau, cuối cùng diễn sinh ra một loại. Ha ha, tập chủng. Lời sỉ nhục của hắn lại khiến biểu tình của Dạ Mạn xuất hiện biến hóa. Ngươi và con thú lớn đang ở nơi nào đó trong sở nghiên cứu này? Còn có những sinh vật biến dị trong thành phố, các ngươi đều như nhau. Có lẽ từ góc độ sinh vật học thì các ngươi ưu việt hơn loài người." Giọng điệu của bờ lù lẹo lộ vẻ khinh thường. "Nhưng vậy thì thế nào? Giống như vi khuẩn trong tâm nhện, hấu trùng rồi nhặng bác cực, chim cánh cụt, loài cá trong háng quỷ, đệ tử hồ lệ của Phis, hoặc là alien nếu như nó có thật. Ta có thể nói ra mấy chục loại tương tự, hừ. Nhưng ngươi có thể gọi chúng là sinh vật cao cấp sao? Cho dù từ góc độ động vật học, trong đó cũng có rất nhiều loại được xếp vào động vật không xương sống." Còn từ góc độ triết học, cái gọi là cao cấp mà ngươi nói, đó là một tiêu chuẩn được thiết lập trên cơ sở tư duy của loài người. Buồn cười nhất là hôm nay ngươi đã không còn là loài người nữa, suy nghĩ cũng khác với loài người, nhưng đối với vấn đề có cao cấp hay không, lại bị hạn chế bởi phương thức tư duy của loài người. Dạ Mạn nhìn chằm chằm vào bờ lù gặm, không nói gì. Nhưng bờ lù gặm lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được thứ mà loài người mới có, đó là những cảm xúc tiêu cực, hoặc có thể nói là tội ác. Để ta nói thực tế, ngươi chỉ là một người biến dị sinh ra sau khi tế bào e tán chạm vào tôi, không liên quan gì đến cấp cao cấp hết. Blue Lio dùng ngón tay khẽ gõ vài cái lên huyết thái dương của mình. Tần cung tiến hóa của sinh vật, chưa chắc đã là đạt được một thể sắc gần như vĩnh viễn bất diệt, có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh hiểm ác nào. Chỉ cần đại não đủ cao cấp, những thứ khác không đủ có thể dùng khoa học kỹ thuật để bù đắp. Cho dù tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng trí tuệ, tinh thần, tình cảm sẽ thông qua chữ viết, âm thanh, hình ảnh để truyền thừa. Đây là con đường tiến hóa của loài người, chậm chạp, quen cò, gian nan, ha. Nhưng lại rất thú vị không phải sao? Ánh mắt và giọng nói của Dạ Mạn lộ ra sát ý ngươi cho rằng chỉ cần vài ba câu là có thể khiến ta phủ định quan điểm của mình, thậm chí phủ định sự tồn tại của bản thân ta sao? Thuận tiện thảo luận nghiên cứu một chút thôi, đây là cơ hội hiếm thấy. Dù sao ta cũng không tính là một con người hoàn chỉnh, ta không thể sinh ra cảm xúc tiêu cực thuộc về mình, chỉ có thể chia sẻ và chịu đựng sự thống khổ của người khác một cách không điều kiện, không lựa chọn. Blue Owl trả lời. Nhưng ta và ngươi không giống nhau, ta không vì mình khác với mọi người mà khoe khoang là sinh vật cao cấp. Hắn dừng một chút rồi nói, ta chỉ đơn thuần phân chia những người khác thành ngu ngốc, nô lật, phế vật v.v nhưng ta vẫn thừa nhận mình là một thành viên của loài người. Chính vì vậy bây giờ ta mới đứng đối diện với ngươi. Mặc dù ta cho rằng chiến đấu với loại như ngươi chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ta vẫn sẽ dùng lập trường của một con người để suy nghĩ, đưa ra kết luận ngươi nhất định phải chết. Hừ. Dạ Man cười lạnh. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng quan điểm bản thân cũng sẽ không thay đổi được tình hình hiện thực. Nếu không giết được ta, tất cả những thứ này đều là nói nhảm. Cho dù ngươi thuyết phục được ta, cũng không thay đổi được sự thật là trình độ tiến hóa của thân thể ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Trong quá trình đối thoại, Blue LL đã dần dần tiếp cận đối phương. Với phương thức chiến đấu của hắn, muốn đánh ra một quyền mạnh nhất, khoảng cách này là rất thích hợp. Trận đấu cũng không phải là kẻ mạnh sẽ thắng. Lúc này cánh tay bợ lù hẹo đã được năng lượng màu đen bao trùm. Mà kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Nắm tay của hắn trong nháy mắt vung ra, thế như sấm vang chớp giật, gió nổi mây vần. Tốc độ phản ứng của Dạ Mạn kém xa nắm tay của bợ lù gao kèo. Trên thực tế trong tất cả những người từng giao thủ với bợ lù hẹo trước đây, chỉ xét riêng về năng lực thân thể, không một ai có thể chống lại hắn. Ở khoảng cách gần, chỉ có 3 người đủ tốc độ phản ứng và năng lực để chống đỡ công kích của bợ lù gao kèo, đó là Dạ Vĩ Tổng Hạo Ổ, Miserface và Goku. Còn những người khác, bao gồm trưởng cai ngục tiền nhiệm của nhà tù tại La Dạ Phơ Sơn, nếu như dám tình thương mến thương với bợ lũ ở khoảng cách này, e rằng 2 phút sau sẽ biến thành thi thể, còn chết không toàn thây. Dạ Mạn tuy đã chuẩn bị xong vũ khí cũng đã sớm phòng bị, nhưng đối diện với một quyền này vẫn bất lực. Giống như ngươi biết mình bị một tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn vào đầu ở một khoảng cách không thể sờ tay, cho dù có người nói cho ngươi biết hắn sắp nổ súng, hoặc là hắn dứt khoát nổ súng ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nắm tay của bợ lũ eo cũng không đánh vào trong cơ thể Dạ Mạn, nhưng một luồng năng lượng màu đen hung tàn đã đánh vào ngực hắn. Một giây kế tiếp, sau lưng Dạ Mạn nổ tung, máu Xương, còn có mảnh vỡ nội tạng và dị thể, tất cả đều bị đánh thành mảnh vụn và tương, hơn nữa còn bị nhuộm màu đen, giống như một cái giếng dầu phun ra sau lưng hắn. Lực lượng rời non lớp biển, cảnh tượng gió tanh mưa máu. Chỉ vỏn vẹn một quyền, dường như đã phân thắng bại, nhưng đối thủ của bợn lũ ẻo dĩ nhiên không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Dạ Mạn đứng tại chỗ không cử động, nhìn từ chính diện thì hắn không hề bị thương, nhưng nhìn từ sau lưng thì có thể thấy trực tiếp xương lực hiếm khuyết của hắn. Tuy vậy hắn vẫn há miệng lộ ra một nụ cười cực kỳ khủng bố, máu tươi từ trong kẽ răng chảy ra theo cằm nhỏ xuống, nhưng hắn giống như không quan tâm. Đến phiên ta rồi. Lúc hắn nói chuyện, dao máu trong tay đã chém vào bên cổ bỡ lù gạo eo. Nhưng tại khoảnh khắc tiếp xúc với da bỡ lù gạo eo, lưỡi dao đông dừng lại, bị năng lượng bên ngoài thân thể bỡ lù eo ngăn cản, khó mà chém vào trong thịt. Làm sao vậy? Trên lưỡi dao không có năng lượng thì khác hẳn hãy cho dù tiểu cầu biến thái của ngươi có thể ngưng kết máu đến cứng hơn kim loại, nhưng đối với người siêu năng lực cao cấp thì cũng chỉ phí công." Bỡ lù gạo eo nói. "Hay là nói, lúc ngươi tu bộ thân hình thì không thể quan tâm đến chuyện khác sao?" Lúc này nhìn từ sau lưng ra mạn, máu thịt bên trong đang được vô số vật chất lúc nhúc như con bò chữa trị. Da bị nổ cũng đang tụ lại, vết thương lớn từ từ thu nhỏ. Cho dù ngươi muốn kéo dài thời gian để chữa trị thân thể, ít nhất cũng nên dùng công kích có thể thương tổn đến ta." Blue Hawk lắc đầu, cười lạnh nói, "Bất kể là lực lượng, tốc độ, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, khả năng vận dụng, ngươi đều kém xa cái tên mặt rắn kia, đứng là không chịu nổi một kích." Blue l cố ý lên tiếng khiêu khích, thực ra bản thân hắn cũng không nóng lòng ra tay. Mà lúc này dạ mạn đã gần như chữa trị xong, hắn từ trong kẽ răng thốt ra một câu, "Như ngươi mong muốn." Còn chưa dứt lời, da máu khẽ rung lên, Một luồng năng lượng xuất hiện đối kháng với năng lượng bên ngoài thân thể bợ lù èu đám người siêu năng lực cấp hung trở lên, đều có một hình thức biểu hiện năng lượng do bản thân phát triển đến ra. Chỉ xét về phòng ngự, năng lực của cờ dụ sẽ được hắn diễn biến thành tường khí hộ thân, em sẽ vạn la lực đẩy, còn rẹ phlở sần thì sáng tạo ra vách chắn tách rời lượng tử. Cho dù là hai người siêu năng lực cùng loại hình, lúc vận dụng năng lượng hình thức biểu hiện cũng có thể hoàn toàn khác nhau. Còn hai người siêu năng lực không cùng loại hình, lúc năng lượng va chạm không thể dự đoán được sẽ xảy ra phản ứng gì. Bợ lù thật không nghĩ tới, sau khi dạ mạn dùng năng lượng thực chất hóa, lại bị cản trở bởi năng lượng màu đen bao trùm trên người mình dùng để phòng ngự cơ bản. Giả mạn không dùng có tốt, một khi dùng thì có cảm giác nhóm lửa tự thiêu. Hóa ra đây là cấp bậc năng lực đạt được trong thời gian ngắn, thông qua tế bào S e cải tạo thân thể. Blood Owl dùng tay trái làm dao vung lên, theo một luồng khí đen phiêu tán, cánh tay giả mạn nắm dao máu liền bị chém rụng khỏi thân thể hắn, tốc độ một kích này vẫn không cho giả mạn có cơ hội phản ứng. Lực lượng giả tạo, quá buồn cười. Những người siêu năng lực dựa vào rèn luyện đạt đến cấp hùng, nếu như năng lượng của bọn họ là rượu mạnh đậm đà, vậy năng lượng của ngươi giống như nước miếng giá rẻ. Nhìn bên ngoài thì đồng dạng có thể chặt đứt tịnh hạch kim, hoặc là vận dụng vào phòng ngự và tấn công chỉ khi não va chạm nhau. Bỡ Lùa cười nhạt nói, mới lộ ra nguyên hình. Trong miệng dạ mạn phát ra một tiếng giống giận như dã thú, càng của hắn đột nhiên nứt ra giống như chẻ cốp, toàn bộ da trên đầu đều bị căng rách, con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt rú xuống. Trong 3 giây xương đầu của hắn đã từ bên trong biến thành một chiếc miệng lớn, ngũ quan dĩ nhiên là không cần thiết nữa. Chỉ thấy hắn mở chiếc miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt cả đầu Bỡ Lùa hẹo vào trong và cắn đứt cổ. Bỡ Lùa hừ lạnh một tiếng, học theo dáng vẻ của dạ mạn vừa rồi, dùng một ngón tay quét ngang, lập tức cắt đứt cổ đối phương. Nhìn hành động của ngươi thử xem, bây giờ ai mới là động vật cấp thấp? Đầu của Dạ Mạn lăn xuống dưới đất, máu thịt co giật mấy cái, máu tươi chảy ra. Nhưng thân thể của hắn vẫn còn hoạt động, hiển nhiên chỉ chặt đứt đầu thì không giết được quái vật này. Thân thể còn lại của Dạ Mạn cũng bắt đầu biến dị, trong lỗ chân lông của hắn từ từ rỉ ra máu đỏ, hóa thành những mũi gai cứng rắn bên ngoài thân. Trong quá trình này hắn còn dốc sức lao thẳng tới bờ lù gặm, vung đẩy cánh tay còn sót lại giống như gậy răng sói. Bờ lù ung dung lùi lại né tránh, cuối cùng vẫn rượt vào nhiệt độ và mồi để tấn công, cơ quan cảm giác chính của ngươi rốt cuộc ở đâu? Dưới nách có một cơ quan khiếu giác giống như vòi hoa sen sao? Vẻ mặt biểu thị hắn đã cảm thấy hơi nhàm chán và mất hứng. Dù sao ngươi cũng không nghe được ta nói chuyện nữa, để ta đưa ناو của ngươi, hoặc có thể nói là bạn thể đến nơi cần đến đi. Mười ngón tay của hắn tách ra như móng vuốt, nửa người trên hoàn toàn bao trùm trong năng lượng màu đen, khí đen lượn lờ. Hơn 10 giây kế tiếp, Bợ Lù hẹo giống như dã xoa tu la trong truyền thuyết ma quỷ, dùng hai tay xé nát toàn bộ người trước mặt, những mũi gai máu kia cũng không thể ngăn cản được hắn. Thân thể dã mạn giống như củ hành tây bị lột vỏ, thịt vụn không ngừng bị xé xuống vữa bỏ. Chỉ cần là nơi Bợ Lù chạm đến thì đều bị năng lượng màu đen lây nhiễm, biến thành thối rữa mất đi hoạt tính. Cuối cùng khi bọ lử đẻ xé nát đối phương chỉ còn lại xương chậu, hai chiếc đùi và nửa khoang bụng, hắn cuối cùng từ trong máu thịt đầm đìa móc ra một thứ. Thứ kia là một cục thịt hình bầu dục, giống như não nhưng không phải não, giống như trái tim nhưng lại không phải trái tim. Dưới lớp da mỏng bên ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều mạch máu nhúc nhích, bên trong dường như phần lớn là dực thể. So với đống thịt trịết đan kia, ngươi rốt cuộc cao cấp ở đâu? Bọ lử hẹo nhìn sinh mệnh cao cấp do loài người vô tình tạo ra này, nó như lẩm bẩm. Không ngờ lúc này bên trong thứ kia lại vươn ra rất nhiều mầm thịt, đầu cuối còn rất sắc bén, muốn âm rách ra bọ lử tiến vào trong cơ thể hắn. Hừ! Cho dù là sinh vật trí tuệ hay sinh vật bản năng, ít nhất đều có thể nhìn thấy cảnh tượng vùng vây lúc sắp chết này. Bất Lù cầm chặt đống não dạ kia, cho đến khi nó từ trong ra ngoài hoàn toàn mục nát thành màu đen, hơn nữa không còn động đậy, mới dùng sức bóp vỡ nó. Cuối cùng không có bất cứ dịch thể nào sót lại, chỉ có những mảnh vụn khô cằn, giống như tro tàn sau khi đốt vàng mã và hạt cắt dại rắc trên đất. Bất Lù hẹo vỗ tay một cái, phủi bụi bặm đi. Nhìn giống như hắn chiến thắng rất ung dung, nhưng thực ra vừa rồi mỗi lần xuất quyền, dùng tay làm đao, thậm chí là dùng ngón tay cắt đứt cổ đối phương đều tiêu hao rất lớn. Trận đấu kết thúc nhanh như vậy, Không phải vì đối thủ yếu đất, mà là Bợ Lũ Hẻo đã khống chế cục diện một cách có chủ đích. Vừa bắt đầu hắn đã tập trung năng lượng xuất quyền, nhằm kiểm tra tốc độ phản ứng của Giả Mạn. Sau đó hắn cố ý để đối phương có cơ hội tấn công, tính toán tốc độ phục hồi và lực lượng mạnh nhất của Giả Mạn. Tiếp theo hắn xác nhận máu thịt bị năng lượng tội của mình ăn mòn, sau khi rời khỏi chủ thể thì không thể độc lập sống lại. Như vậy bước cuối cùng là tìm ra bản thể tế bào e trong cơ thể Giả Mạn, hoàn toàn phá hủy nó. Ngoài mặt không ngừng chế giễu, chiến đấu rất thành hậu, nhưng phía sau mỗi bước của hắn đều có mục đích, cũng đều trở lại đường lui. Đương nhiên sau khi năng lượng của hai người đối kháng Kết quả lại nằm ngoài dữ liệu của bỡ Lughael. Thực ra đây là thành quả mà bỡ Lugho tu luyện trong thời gian dài, giao đấu với quật kỳ vô số lần. Lúc đối mặt với năng lực hỗn độn đầy khác thường của Miserface, ưu thế này không được thể hiện ra, nhưng khi đối mặt với một kẻ địch vận dụng năng lượng tương đối kém, sẽ xuất hiện phản ứng vừa rồi. Hắn xoay người, lắc cổ mấy cái, đi vào hành lang dẫn lên phía trên. Lúc này vấn đề khó khăn thật sự lại hiện ra trước mắt. Cho dù không nghĩ đến năng lượng và thể lực tiêu hao, phải làm thế nào để tiêu diệt một tế bào e biến thể khác, tức là sinh vật bản năng thuần túy kia? Đó là quái vật mà mỗi miếng thịt đều có thể đơn độc tiến hóa không tồn tại nhược điểm như nào, muốn dùng mục nát để đối phó cũng phải tính đến thể tích của đối phương. Lỡ may có một cục thịt lớn chừng cái muỗng nở lưỡi, nói không chừng quái vật này sẽ có ngày trở lại đột nhiên thân thể bợ lù eo cứng đờ, ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo, thời gian chung quanh hiển nhiên cũng đang trôi qua, nhưng vào giờ phút này dường như vạn vật đã ngừng mọi chuyện, tất cả lực đều bị phong tỏa, ngay cả máu trong huyết quản cũng giống như đông lại không còn lưu động, đây là cái gì? Trong lòng bợ lù eo thầm nói, không đây là người nào? Nam. Khoảng 2 phút trước, bên ngoài thành phố, trên một con đường gần bờ biển bên ngoài tuyến phong tỏa, Lệnh Bợ Lĩnh à nạ kệ tìm được một trạm xăng dầu. Khu vực này hiển nhiên đã xảy ra giao chiến trên quy mô nhất định, cửa trạm xăng dầu và chính diện tòa nhà đều bị nổ tan. Ven đường cách trạm xăng dầu hơn 10 mét, có một cái khung sắt to lớn hình bánh nguyệt. Glen Berlin ở nạ kẽ vốn còn hoài nghi đây là đồ quân dụng bị hỏng gì đó, sau đó hắn quan sát một hồi, mới phát hiện đây là biển quảng cáo trên cửa trạm xăng dầu, được cốn thành hình dáng một cái bánh xe, lúc này đã bị nổ tung một nửa, chắc là từ trên cao rơi xuống. Nhìn tình hình thì nơi đây có vẻ khá an toàn, không có mai phục gì. Mặc dù trạm xăng dầu đã rách nát, một mảng lớn trên cửa còn cháy xém, nhưng đi vào trong mấy bước vẫn có thể tìm được một cảnh cửa hình dáng tương đối hoàn chỉnh. Thế là Gembel liền ở nạ kệ sử dụng năng lực, thuận lợi liên kết với một cánh cửa mà hắn đã chạm vào trước khi rời khỏi thành phố. Khi hắn mở cửa ra, Tả Đạo, Phong Tiện và Sếp Ji đang đứng ở bên ngoài, nhưng cảnh vật phía bên kia lại là một nơi trong thành phố. Thật nhanh, Tả Đạo nói xong liền băng qua, vừa ra khỏi cửa thì lấm la lấm lét hết nhìn đông lại nhìn tây. Phong Tiện như người, ra hiệu cho Sếp Ji trước. Hắn cũng không ngây thơ đến mức hoàn toàn tin tưởng kẻ vừa gặp không lâu này. Thân là nhân viên tình báo hàng năm chạy việc bên ngoài, bình thường Phong Tiện chỉ có một mình, xâm nhập vào trong lòng địch Lúc ngủ cũng phải mở một con mắt, cho nên sự sự rất chú đáo lao luyện. Dù sao Sếp cũng là người năng lực cấp đấy, nếu hắn đi cuối cùng, lỡ may hắn đang chờ thời cơ chạy trốn, đột nhiên đóng cửa lại, sau đó đạp vỡ cánh cửa, liên kết do gệm Bơ Lĩnh ở nạ kệ xây dựng cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, chẳng lẽ ba người bọn họ phải vào thành phố lần nữa để lôi hắn ra? Sếp thấy thế cũng không nói gì, nhìn Phong Tiện một cái, đi qua cánh cửa kia. Thấy đối phương đã đi sang phía gệm Bơ Lĩnh ở nạ kệ, Phong Tiện mới thở phào một hơi, vừa định sải bước qua cửa, thân thể lại đột nhiên không cử động được. Tà đạo thấy hắn đột ngột dừng bước, liền đi lên trước hỏi: "Làm sao vậy?" Đừng tới đây." Phong Tiễn lập tức nói, "Đừng đi qua cánh cửa này, cũng đừng đưa tay kéo ta vào." Remberling ở nạ kệ và Tả Đạo đều nhìn ra có chuyện khác thường, gần như đồng thanh hỏi, "Chuyện gì?" Nam. Cùng lúc này phía trên thành phố Đại Tây Dương, một người đàn ông chừng 35 tuổi đang lơ lửng trên không, tiểu tóc phất phơ giống như ăn mày. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, bên trong lại mặc đồ ngủ, lẩm bẩm nói, "Phiền phức thật, mấy chuyện như đi công tác đúng là rườm rà. Xử lý ô nhĩm gì chứ? Loại người nào có thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy? Nam trông chăm chơi game tốt hơn nhiều." Tại khoảnh khắc này, không chỉ có bờ lũ yếu bị phong tỏa, mà là cả thành phố Đại Tây Dương, ngay cả sóng bên bờ biển cũng ngừng lại giống như bị dừng hình ảnh. Tây lặng gió ngừng, âm thanh đều tĩnh, ngày đêm không phân, bốn mùa biến mất. Loại cảnh tượng này xuất hiện chỉ có một khả năng, đó là một người trong Thập Thiên Vệ đã đến. Chương 252 Luận anh hùng, thượng. Chương 252 Luận anh hùng, thượng. Ngày 20 tháng 10 năm 2101, tại thành phố Đa Uyển. Bên cạnh một bến tàu yên tĩnh có đặt hai chiếc ghế dựa, một người đàn ông tóc đen đang cầm cần câu, lười nhác nằm trên một chiếc ghế. Hắn đeo kính râm, ống quần dài cuốn lên, Tây nào phục cũng vển lên, nhìn cách ăn mặc không giống như du khách, mà giống như dân bản địa tranh thủ thời gian tới đây dạo chơi đến gần buổi trưa, một thanh niên tóc lam nhìn qua không tới 20 tuổi, mặc một bộ đồ nghỉ mát, lặng lẽ đi đến bên cạnh người đàn ông kia, ngồi xuống một chiếc ghế dựa khác. Cở Dụ sẽ nhìn thùng nước bên cạnh tiên nhất, trông thấy bên trong ngoại trừ nửa thùng nước biển thì không có gì khác. "Ngươi không treo mồi câu sao?" Câu đầu tiên của Cở Dụ sẽ lại hỏi chuyện trên trời dưới biển. "Không quan trọng, chẳng phải ngươi đã mắc câu rồi sao?" Thiên Nhất trả lời. "Mắc câu? Chẳng lẽ ngươi đã mai phục một đống thủ hạ ở xung quanh?" Cở Dụ sẽ nói. "Ha." Thiên Nhất cười nói: "Người mới giống loại người sẽ làm chuyện như vậy. Ta biết, ngươi không sợ bị bắt, thậm chí còn không sợ chết." Cợ Dụ sẽ nói: "Cho nên ta cũng không làm những chuyện vô ích đó." Thiên Nhất trả lời: "Là từ chỗ rệm phở sân lấy được một chút tin tức liên quan đến ta sao? Cho dù không có tin tức của hắn, ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay với người có thể một mình chiến đấu với bảy thiết vệ." Cợ Dụ sẽ nói: "Thật thú vị, một năm trước ngươi còn truy lùng dấu chân của ta khắp thế giới, muốn bắt giữ ta, chẳng lẽ ngươi lại dễ dàng từ bỏ lý tưởng nhiều năm qua như vậy sao? Lý tưởng của con người sẽ thay đổi." Cợ Dụ sẽ trả lời: "Cứ hồ ta cũng không nói là sẽ bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Nhìn thấy ngươi vẫn bị những thứ như đạo đức, lương tâm ràng buộc khiến ta rất thất vọng." Thiên Nhất nói, "Khi ngươi giết chết Victor, ta còn tưởng rằng ngươi đã thông suốt rồi. Hôm nay xem ra, sâu trong lòng ngươi vẫn giữ tam quan, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan và nguyên tắc như trước. Cho dù ta là một người không có ánh mắt cao xa, cũng sẽ hiểu được cơn oán cá nhân giữa hai người chúng ta đặt trên đời này thì không đáng nhắc tới." Cợ dù sẽ nói, "Ngươi mong đợi ta dùng thái độ chơi đùa giống như ngươi?" Để can thiệp và quyết định tính mạng của hàng trăm triệu người trên tinh cầu này, đây là chuyện vĩnh viễn không thể. Trò chơi chỉ là một phương thức, không thể đại biểu cho thái độ hay mục đích của ta." Thiên Nhất nhìn bầu trời xanh lam trên đầu. "Nếu như người trong thiên hạ đều làm theo lối cũ, không tranh với đời, tự biết thỏa mãn, ta có thể chơi với ai đây? Ngươi muốn dùng lý do nhân tính bản ác gì đó để bào chữa cho hành vi của mình sao? Nếu như thế, nhân đều có tội trở thành căn cứ cho hành vi và việc làm của ngươi, vậy cái thế giới này cũng không cần nói đến trật tự gì nữa." Trong giọng nói cợ hữu sẽ lộ vẻ khinh miệt. "Xã hội mà mọi người đều biết lễ nghĩa như ngươi nói, không tồn tại ở bất kỳ vương triều thịnh thế nào trong lịch sử loài người, hơn nữa sau này cũng không thể tồn tại. Trong triều không chứa gian thần, biết kiệm điểm mình, quên đi bản thân. Quân vương nêu cao đức độ, sớm triều cần mẫn, không trái đạo đức. Cho dù có thể làm đến mức độ như vậy, cuối cùng vẫn sẽ có người bất mãn. Huống hồ là thế đạo hiện nay, trong năm qua đám vương cùng quý tộc đảo sông đánh cá, đốt rừng săn bắn, lẽ ra phải có biến động từ lâu rồi. Trong mắt ta, nếu như 10 năm trước ngươi ra tay thì có lẽ hôm nay đã thành đại nghiệp, khi đó ta còn không phải đối thủ của ngươi. Bây giờ ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thiên Nhất Hễ phải trả lời. Nhìn như vậy có chịu hả? Cợ dù sẽ quay mặt sang hướng khác, nhìn về mặt biển phía trước. Hừ, ngươi quả thật khiến người ta rất khó suy đoán, nếu là thủ lĩnh của tổ chức phản kháng khác, ta khó mà tưởng tượng bọn họ sẽ nói chuyện như vậy. Đánh đồng ta với bọn chúng, đây là ngươi đang lấy gáo đong nước biển." Thiên Nhất nói. Tiên của những kẻ này và ta cùng xuất hiện trong một câu, đó là một sự sỉ nhục. "Đúng vậy, bọn họ đều là người phá vỡ lệ thường, mỗi người đều có thể xưng là anh hùng." Cợ dù sẽ cười nói. "Nhưng ngươi không phá vỡ lệ thường, mà là không đếm xỉa tới lệ thường. Nếu là bình thường, loại người giống như ngươi nên bị xếp vào kẻ điên." Nhưng ngươi rất tỉnh táo, hơn nữa có một mục tiêu rõ ràng, cho dù mục đích này có thể chỉ mình ngươi biết. Lời nói của ngươi khiến người ta rất bất an. Ha <cười> ha. Chẳng lẽ trong lịch thập tự có nội ứng do ngươi an bài sao? Thiên Nhất miệng nam mô bụng bổ dao găm, ung dung hỏi. Cũng thế, Khương Quân tuy không phải nội ứng do ngươi phái tới, nhưng từ nay về sau ngươi sẽ có thêm một quyển sách nội tâm, tùy thời có thể xem không phải sao? Cợ dù sẽ trả lời. Đây là các hạ dùng dạ quân tử đo lòng tiểu nhân." Thiên Nhất cười nói. Ngươi lại rất tự mình biết mình. Có điều, Thiên Nhất tiếp tục lời nói vừa rồi. Trước đó ta không nghĩ tới Khương Quân sẽ ở lại chỗ của ngươi, cho nên ta chỉ xem quyển sách nội tâm của cô ta một lần. Khi ta đọc đến đoạn cô ta nảy sinh cảm tình với ngươi, cũng không tiếp tục xem nữa. Dù sao ta là một người tôn trọng đối thủ, không muốn xem mấy nội dung cần hạn chế gì đó, khiến cho một số hình ảnh hiện lên trước mắt, đốt cháy võng mạc của ta. Trong đối thoại của hai người, đây là lần đầu tiên nhắc đến bốn chữ quyển sách nội tâm. Khi Cở Dụ Sệ nói ra bí mật mà hắn vốn không thể biết này, thần sắc của thiên nhất vẫn không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, hơn nữa hắn còn lập tức nói ra những lời vừa rồi để thăm dò ngược lại Cở Dụ Sệ. Cở Dụ Sệ cũng không có phản ứng gì. Cho dù là đối với quyển sách nội tâm hay là chuyện cảm tình của Khương Quân không thể nghiệm chứng do Thiên Nhất nói, đều không khiến sắc mặt của hắn biến hóa chút nào. Ngươi định tán gẫu đến khi nào mới bắt đầu vào chủ đề chính? Hả? Chủ đề chính gì? Ta còn tưởng rằng ngươi rất hưởng thụ kiểu nói chuyện phủ định và châm chọc lẫn nhau này. Ta có thể bồi tiếp đến cùng, dù sao chỉ có ngươi mới cảm thấy lòng tự trọng là thứ quý hiếm. Đúng rồi, ngươi có muốn nghe cố sự ta viết câu đối lúc hóa trang ở câu lạc bộ múa thoát y không? Không có hứng thú. Vế trên câu đối là tĩnh như sừ lữ, ngươi hãy có chừng có mực. Trình độ văn học của ngươi kém quá với giới làm sao là có chừng có mục được, phải là động như tho chạy. Chẳng biết tại sao Cở Vũ sẽ lại cảm thấy như đầu, hắn không quan tâm tới các loại hành vi vượt quá giới hạn của thiên nhất, chỉ lo chuyện của mình bắt đầu nói về một trong số chủ đề chính của cuộc gặp mặt bí mật này. Gia tộc Cở Dịch vừa nga xuống, trong vòng 2 tháng ta có thể dọn dẹp sạch sẽ triều đình và bên ngoài, tiếp đó là lên ngôi." Thiên nhất nói. "Người mà ngươi phải giải quyết, không chỉ có những quan lớn triều đình kia đúng không?" Hắn bẻ đầu ngón tay nói. "Lập Chính, Lập Trưởng, Lập Hiển, Lập Hải. Dựa theo cấp bậc lưu tiên này thì ngươi thuộc về loại thứ 3, dù sao loại thứ 4 vốn chỉ là nói cho vui." Vì vậy thực ra ngươi xếp ở cuối cùng, còn có năm anh trai khỏe mạnh cần phải giải quyết nhỉ. Ta tự có tính toán." Cở Dụ Sệ nói. Lần này lại là thiên nhất không dám xự tới lời nói của Cở Dụ Sệ, hắn tháo kính râm xuống, quay đầu sang nhìn thất hoàng tử trước mắt, nói một câu: "Giết hết thì thế nào?" Chương 253: Lượn anh hùng, chung. Chương 253: Lượn anh hùng, chung. Câu trả lời của Cở Dụ Sệ không hề biểu hiện hắn quan tâm hay có thân tình không thể chia cắt với các huynh trưởng kia, chỉ bình tĩnh và khách quan nói, cho dù che giấu nguyên nhân cái chết hoàn mỹ đến đâu. Nếu bọn họ chết sạch trong thời gian ngắn, mà ta lại lập tức lên ngôi, nhìn qua sẽ giống cái gì?" Thiên Nhất nói tiếp, "Giống như ngươi đã giết sạch anh em cả đường, sau đó buộc cha mình phải vị." Cợ dù sẽ nói, "Ngan miệng của dân còn khó hơn ngăn sông ngòi, chắc ngươi hiểu đạo lý này nhất. Một khi ta làm như vậy, cho dù sau đó chính phủ công bố tin tức ra ngoài như thế nào, ta đều sẽ gánh tiếng xấu giết anh, hơn nữa không phải 1 2 mà là năm người." Hắn dừng một chút rồi nói, "Còn có cái chết của Victor lúc trước, e rằng cũng sẽ bị người ta lôi ra nhắc lại. Đó là 6 hành hình, 6 tính mạng, tính lên đầu ta không sót người nào." Những kẻ không phục ta trong triều nhất định sẽ mượn cơ hội này phóng đại tình hình, đến lúc đó. Thiên Nhất ngắt lời hắn, "Đến lúc đó thì thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng có thể đuổi ngươi xuống ngôi vị hoàng đế, tự mình ngồi lên sao?" Cợn Vũ sẽ đột nhiên im lặng, về điểm này suy nghĩ của hắn và Thiên Nhất đã có khác biệt. Nói đơn giản một chút là hắn không nghĩ sâu xa như Thiên Nhất, nhưng lúc này trải qua Thiên Nhất chỉ điểm, Cợn Vũ sẽ dường như đã hiểu được điều gì. Thiên Nhất rất hài lòng với phản ứng của đối phương, cười nói, "Để ta nói cho ngươi biết tiếng lòng của những quan lớn trong triều hiện giờ." Một bộ phận ý thức được nhà lớn sắp đổ, cả ngày trong lòng dấy lên gì? Đây là lần chiến tranh quy mô lớn duy nhất từ khi đế quốc thành lập tới nay, mà chúng ta lại đứng bên phía phản diện. Tài sản của chúng ta sẽ bị phân chia, còn chúng ta sẽ bị chém thành thịt than. Ông trời phù hộ, ai tới cứu chúng ta với? Thật bất hạnh là bộ phận người này, chính là những kẻ có tiếng nói và năng lực chủ đạo nhất trong triều đình hiện nay, ít nhất bọn họ còn hiểu được trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn. Mà đám người còn lại thì đầu óc không được tốt lắm, hoặc là mang tâm lý trốn tránh hiện thực, làm qua loa cho xong chuyện, gặp vấn đề gì thì hùa theo số đông. Hay là đánh giá tình hình quá bi quan, bị dụ cho vỡ mật, cả ngày cáu bệnh trong phủ, sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Còn có những kẻ không biết cầu tiến, tận tình chơi đùa, giải trí tiêu khiển, giống như heo chết không sợ nước sôi vậy. Chính ngươi cũng có mắt để nhìn, có tai để nghe, có não để nghĩ. Những chuyện mà ta nói, ngươi không thể nào không chú ý tới. Chuyện lật mũ xoán môi chỉ những người có can đảm, có kiến thức, có dũng có mưu mới dám làm, mới thành công. Ngươi cảm thấy đám người này làm được sao? Cợ dù sẽ nói, ngươi muốn bảo ta đánh cửa à? Dũng vương chiều này để đặt cược. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiên nhất cười như phát bệnh. Tiền đặt cược của ngươi giống như hành thánh mà ta ăn ở bên đường. Rõ ràng là hành tinh nhỏ nhưng lại bọc như hành tinh lớn, gấp hai lớp, bên trong chỉ có một chút nhân như cất núi. Có lúc ta còn hoài nghi bên trong thật sự là cất núi, nhưng hành thành này lại không mặn. Cậu dù sẽ không bình luận về ví dụ thơ tục này, chỉ trả lời. Cho dù đế quốc thật sự đã trở thành một quả bom hẹn giờ, nhưng tranh đoạt quyền lực là bản tính của con người, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ không phản? Bọn họ đương nhiên không phải không muốn, mà là không dám. Thiên Nhất nói, mấu chốt phải xem ngươi. Hắn lại đeo kính dâm lên. Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, đó là tiếng lòng của bọn họ. Bọn họ vốn mặc kệ ai làm hoàng đế. Từ đầu đến cuối bọn họ chỉ suy nghĩ cho bản thân mà thôi. Chỉ cần ngươi khiến những người này sợ hãi ngươi, đồng thời tin tưởng không thể chiến thắng được ngươi, hơn nữa có thể cứu vớt vương triều này, bảo toàn tính mạng và lợi ích của bọn họ. Vậy bọn họ sẽ bỏ đến bên chờ ngươi, liếm ngón chân của ngươi như chó, ngươi bảo bọn họ làm gì cũng được, kể cả đưa vợ đến giường ngươi. Đến lúc đó, không cần biết cái gì giết anh giết em, ngươi ở trên triều xếp năm tên kia thành một hàng, trước mặt văn võ một dao giết một người cho bọn họ xem, vậy thì thế nào? Đây là loạn thế, loạn thế thì phải có thủ đoạn phi thường. Thưa thái chồng chất làm sao tốt đẹp, giết Phật giết tổ mới được an bình. Cái gọi là trung thành, trật tự, đạo đức, lễ pháp. Ha ha. Giống như quan không nói với dân, người không tranh với chó. Lúc danh rối lại có tiền, ngươi có thể tìm vài người cùng chung chí hướng đàng đạo, xem như nói chuyện cười. Nhưng bây giờ là lúc nào? Bây giờ là thời điểm một mất một còn, chẳng làm vua thua làm giặc. Ngươi đứng ở trận danh nào, nói thật đã không quan trọng nữa. Ngăn miệng của dân. Ha. Những chuyện đã làm 20 năm qua, bây giờ còn gì để mà ngăn? Những quý tộc hay bình dân cũng vậy, thậm chí là vương tộc có lập trường rõ ràng và thành viên của tổ chức phản kháng đều là con người mà thôi con người cuối cùng sẽ thần phục kẻ thắng lợi, còn như kẻ thắng này tàn bạo hay nhân từ, là kẻ xấu hay anh hùng, đều là do lịch sử lựa chọn. Người đời sau có thể tùy ý đánh giá hành vi và việc làm của ngươi, nhưng không thể thay đổi lịch sử sẽ khắc ghi thắng lợi của ngươi cho đến vĩnh viễn. Cợ dù sẽ quay mặt sang nhìn thiên nhất. Hử? Ngươi muốn biến ta thành loại người như ngươi sao? Ngươi muốn nói, biến thành loại người như ngươi sẽ có thể thành tựu đại nghiệp. Ngươi biến thành loại người nào là do ngươi quyết định. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, giống loài trên tinh cầu này còn không tiến hóa đến mức có thể hiểu rõ vị trí của mình trong vũ trụ. Bọn họ ở trên đời làm theo ý thích Tỏa mãn trong ảo tưởng, tận tình phong túm, dùng thủ đoạn chính trị hoang đường với động cơ không thuần thuần khiết, tàn sát lẫn nhau một cách dã man. Chỉ có anh hùng và thánh nhân trong chuyện tranh chênh và tôn giáo mới sẽ nhân từ, cho bọn họ thời gian để tự do trưởng thành và linh lộ, đồng thời bảo vệ và khoan dung bọn họ. Tiên Nhất trả lời: "Xem ra chúng ta không thể có chung nhận thức." Cở Dụ sẽ nói: "Cho nên ngay từ đầu ta đã nói, ta tự có tính toán." "Cũng được, vậy chúng ta bàn chuyện giao dịch đi." Tiên Nhất trả lời, hắn đại khái đã nghĩ đến tính toán của Cở Dụ sẽ, đó cũng là chuyện khả thi, chỉ là hơi phiền phức. Có điều đối phương đã kiên trì muốn làm như vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao sau cuộc nói chuyện vừa rồi, những gì Thiên Nhất muốn truyền đạt đã in vào trong đầu Cở Dụ Thế rồi. Giống như thỏa thuận trước đó, giao xếp giẻn cho ta, ta sẽ lập tức hạ lệnh di tạn quân đội ở Bagou. Cở Dụ Thế nói tiếp đề tài giao dịch. Hắn ở trong cốp sau của một chiếc xe mui trần màu đỏ, cách phía sau chúng ta hai con đường. Thiên Nhất nói, bác sĩ sở trên đã tiêm cho hắn một mũi, hắn không chạy được. Cở Dụ Thế xe nói, xem ra ngươi thật sự muốn giúp giới luật thép một tay. Hả? Thiên Nhất dùng giọng điệu nghi vấn hỏi, làm sao thấy được Ngươi không tiếc dùng phương thức giao dịch, khiến Ta Ji tản lực lượng quân sự cuối cùng có thể đối kháng ở khu vực châu Âu, chẳng lẽ không phải để cho bọn họ nắm vững quyền khống chế Tây Âu, tiếp đó kiếm chỉ Đông Nam? Cựu rủ sẽ trả lời. Buồn cười, tại sao ta phải giúp bọn họ? Phủ nhận có tác dụng gì sao? Thế lực mà ngươi giúp không chỉ có giới luật phép, hành động của tất cả tổ chức phản kháng cỡ lớn, gần như soi lưng đều có cái bóng của nghịch thập tự. Quân lực của liên minh rực lửa đã mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với 6 quân loạn chiến mấy năm trước, cho dù là mấy lộ chư hầu hạ quân, chiến lực cũng không thể thay đổi hoàn toàn như vậy, chắc hẳn là ngươi đã cho bọn họ thứ gì? cợ dù sẽ lần lượt kể ra. Hình Thiên nhờ ngươi an bài đã lấy được đống xương thần kia, từ đó mới có diệu đấu thần. Sự kiện vượt ngục khiến tiền tuyến tự do thu được hàng loạt người siêu năng lực chạy trốn khỏi đảo địa ngục. Con rối lốt thép, hoặc là nói sẽ sạ giờ bọn bọn, dưới sự trợ giúp của ngươi đã trực tiếp nhận được tiên không pháp điện. Ngươi cảm thấy đây là đang giúp bọn họ sao?" Thiên Nhất ngắt lời. "Có ý gì?" Cợ dù sẽ hơi giở dử. "Ngươi muốn bóp méo cả sự thật đã xảy ra sao?" Thiên Nhất không trực tiếp trả lời hắn, lại hỏi, "Ban nãy ngươi đã nói, những người này đều là anh hùng. Ta đã nói, ngươi sai rồi." "Hử?" Cựu Vũ sẽ cười lạnh. Là một anh hùng, lòng mang chí lớn, bụng có nhu kế, có thể bao trùm vạn vật, nuốt cả trời đất." Thiên Nhất nói. "Đây là lời Tào Tháo nói. Ông ta nói đúng, còn ta nói không đúng? Suy nghĩ của ngươi không đúng." Thiên Nhất trả lời. "Ngươi bị sự giả tạo do những người kia biểu hiện ra che mờ đôi mắt, thực ra trong bọn họ không một hai có thể xưng là anh hùng." Cựu Vũ sẽ cũng dứt khoát dùng hai tay gối đầu, dựa vào ghế, nói lời thoại của Lưu Hoàng thúc năm xưa. "Xin nghe tường tận. Ta sóc dung mãnh nhiệt khí, xuất chúng hơn người, quang minh lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa." Một kẻ như vậy dĩ nhiên có không ít người đi theo, hơn nữa người đi theo hắn phần lớn đều trung thành, đơn thuần, thẳng thắn. Ít nhất trung thượng tầng của Hình Thiên có thể nói là đồng tâm đồng đức, vô cùng vững chắc. Đáng tiếc, người này tuy có chí sương vương nhưng lại không có mưu đồ nhỏ nhỏ thiên hạ, có năng lực kiến xuất nhưng lại không có phương pháp cai trị. Nếu không có gia cát trại ở bên cạnh phụ tá, đời này của hắn cũng chỉ là sơ cửu trong quải cản, vị trí thấp nhất. Nhưng gia cát trại đã đi theo tảo sóc nhiều năm, vấn đề mà ngươi nói hắn là không tồn tại. Cợ dù sẽ nói, gia cát trại đúng là có tư cách phò tá vua chúa, mưu kế sâu xa, tùy cơ ứng biến. Thiên Nhất cười nói, Cả đời này của hắn chỉ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là phò tá sai người. Hắn không nên phục vụ cho Tào Sóc, không nên. Vì sao? Nếu như tính cách của Tào Sóc ngang tàn hung ác, tự cao tự đại, nói không chừng thật sự có thể thành công. Nhưng hắn lại coi trọng nghĩa khí huynh đệ, nhu cầu nhân nghĩa vô địch. Hắn nhìn không quen bất bình trên đời, không muốn thấy kẻ yếu bị khi dễ, nhưng tính cách của hắn cũng không thích hợp đi con đường nhân nghĩa gì. Hắn nhiều nhất cũng chỉ làm được giống như Lý Quỷ sự án, nhìn có vẻ hạ lòng hạ dạ nhưng thực ra chẳng giải quyết được gì. Nói đơn giản là tài năng bá đạo nhưng lại muốn cai trị theo vương đạo. Thiến nhất giải thích Đối với bất kỳ quân sư nào, loại người này đều là thuốc độc không thể uống được. Ra cát trại thông minh một đời, lại phạm phải sai lầm căn bản nhất. Hắn cho rằng bên cạnh Lý Quỷ có một ngộ dụng là có thể trở thành tống giang sao? Ba nhân vật trong thủy hử. Hừ. Thực ra đây chỉ là hắn lừa mình rối người, bị cái gọi là khí trí chói buộc nên đưa ra một quyết định ngu xuẩn mà thôi. Ta không nhìn ra trong này có gì khổ cực." Cợ dù sẽ nói. Thiên Nhiếp nói, "Đó là vì bọn họ còn chưa gặp phải nghịch cảnh thật sự, gần đây hình thiên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, dưới tình hình này dĩ nhiên là không có chuyện gì." Đợi có một ngày gió mây biến động, ngươi sẽ thấy rằng buộc vững chắc giữa hai người này dễ dàng bị kéo đứt, giống như giấy vệ sinh mỏng dường kẻ lởmở trong gói khuyến mãi 12 quận 29 đồng năm màu tiền vậy. Ha, chuyện còn chưa xảy ra, ngươi muốn nói gì cũng được. Cợ dù sẽ tỏ ra không thèm quan tâm. Tương lai cũng không phải là thứ khó đoán như vậy. Thiên Nhất trả lời. Cợ dù sẽ nhìn hắn một cái. Cứ cho rằng tàu sói giống như lời ngươi nói, rời khỏi ra cắt trại thì không còn đáng sợ nữa, vậy những tổ chức khác được ngươi chi viện thì sao? Ta lại nhấn mạnh một lần, không phải là ta đang giúp đỡ chi viện cho bọn họ. Thiên Nhất trả lời một câu lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Thủ lĩnh Ojin ở của tia chớp trắng, tàn nhẫn bất nhân, lòng dạ hẹp hòi, trái với nhân đức, Hoàng Dâm có tiếng. Ta đã sớm xem hắn là xương khô trong mộ, trong 1 tháng sẽ chết, không cần ngươi phải phí tâm. Trong cao tầng của tiền tuyến tự do, 4 người bờ, Gates, Cản Đồng và Phở giảng liền xem như là có tiếng nói nhất, hoặc là có ảnh hưởng lớn nhất, không thể thiếu một. Vấn đề là cho dù gom tài năng của mấy người này dồn cho một người, cũng chỉ là một nhà quân sự, nhà chính trị kiêm nhà khoa học siêu cấp, kém xa so với anh hùng. Nhà tư tưởng không tôn giáo, nhân cách sức hút trời sinh. Ít nhất có tài năng chắc việc ở một mặt nào đó, chỉ khi có hai trong ba thứ kệ trên mới có thể xem là anh hùng. Liên minh rực lửa, ngươi chắc hẳn rất quen thuộc với năm người kia, Heverzet, Taga Vada, Sorbbe, còn có hai cái tên khác chứa dấu chấm than khiến ta không đồng nội, chỉ là đáng tầm thường, nào xứng là anh hùng. Vậy thì, cậu dù sẽ như có suy nghĩ nói, vậy thủ lĩnh thần bí của ngân ảnh và Enzo Đục xin họ kia có tính không? Thiên nhất không hề dao động, ung dung nói tiếp, thủ lĩnh của ngân ảnh. Ha ha, nếu ngươi đã hỏi, nên nói thế nào nhỉ? Đầu tiên hắn và ngươi như nhau, đều là bại tướng dưới tay ta. Đương nhiên đây cũng không phải chuyện lạ gì, ta chỉ có thể nói, hắn muốn không có. Từng điều kiện để nhỏ ngó thiên hạ, luận về năng lực, hắn cũng là một cao thủ tương đối lợi hại, luận về mưu trí, hắn nói không chừng có thể sánh vai với ngươi. Nhưng vấn đề là, ngươi đã nói hắn là một thủ lĩnh thân bí. Một kẻ ngay cả tên và tướng mạo cũng là một câu đố, còn làm một thủ lĩnh tổ chức sát thủ ham muốn lợi ích, có thể xem là anh hùng sao? Ngươi hãy suy nghĩ một chút, thật ra hắn tùy thời có thể bị thay thế. Đã không ai nhận ra được hắn, vậy hắn có thể là bất cứ người nào. Thủ hạ của hắn giết chết hắn là lập tức có thể thay thế. Chuyện bọn họ cần làm là hành động theo phương pháp của hắn, lại giả vờ như hắn còn sống là được. Lại nói Ngân Ảnh là tổ chức có tính chất thế nào? Dù tiểu thuyết võ hiệp làm ví dụ, trước giờ thống lĩnh đồng đạo đều là Tiêu Lâm, Võ Đàng, cho dù đến phiên Điệp Thương, Hoa Sơn cũng sẽ không bị tự kỳ quái, phủ đầu bang gì đó lên cầm đầu đúng không? Được rồi, coi như ngươi có mắt nhìn người, đã nhìn tấu được hắn. Cứ dù sẽ chen vào trước khi Thiên Nhất nói ra những lời khó nghe hơn. Như vậy, người đàn ông được gọi là Minh Điệp kia có tính là anh hùng hay không? Hử? Enzo chỉ là một người siêu năng lực tương đối lợi hại, chỉ thế mà thôi. Chính hắn cũng hiểu được bóng tối mới là nơi thích hợp để mình sinh tồn. Thiên Nhất trả lời, lãnh tụ của Thiên Minh chắc chắn sẽ không do một kẻ có dã tâm đảm nhiệm, các đời đều như vậy. Sự tồn tại của bọn họ chỉ là để kéo dài ngọn lửa tinh thần của tổ chức. Đảng thích khách của Thiên Minh đã định sẵn chỉ có thể tồn tại trong bóng tối của thời đại, bọn họ cũng hài lòng với chuyện này. Lúc này, cần câu trong tay Thiên Nhất khẽ rung lên, hắn bừng tờ, mặc cho dây câu bị thứ gì lôi kéo bắt đầu di động. Có điều tay cầm cần cây vẫn vững vàng như đá, trục dây cũng bị kẹt trên cổ tay của hắn, khống chế chiều dài của dây câu. Cợ dù sẽ nói, xem ra chỉ còn lại một người vẫn nằm trong danh sách anh hùng mà ngươi sắp loại bỏ. Chương 254 luận anh hùng, hạ. Chương 254 luận anh hùng, hạ. Xét ra giờ bọn bọn, cao thủ cấp cường, ít nhất trong số người siêu năng lực đỉnh cao, phần lớn đều cho rằng thực lực của hắn và Lãnh Chuối là mạnh nhất. Thiên Nhất nói tiếp, danh hiệu mạnh nhất này rất có thể thuộc về một trong bọn họ. Cờ dù sẽ nói, đó là chuyện trước khi ngươi ra tay ở Đạo Điểm Ngục. Bây giờ thân là một thành viên trong số người siêu năng lực đỉnh cao mà ngươi nói, ta tin chắc ngươi đã tự mường chừng cho vô địch trên trái đất rồi. Nói thử cấp bậc chân chính của ngươi đi, có phải là cấp thần trong truyền thuyết không? Rốt cuộc Thiên Nhất là tên thật của ngươi, hay là một thủ pháp đối chữ khác mà ngươi quan dụng? Xin đừng cắt ngang chủ đề mà chúng ta đang thảo luận, chuyển sang nói mấy tin đồn trên trời dưới biển không xác định được." Thiên Nhất hiển nhiên muốn tránh né đề tài này, hắn nói, "Vị đại đoàn trưởng của giới luật pháp này là người có cấp bậc cao nhất trong số thủ lĩnh tổ chức phản kháng, nhưng hắn tuyệt đối không thể xưng là anh hùng, bởi vì hắn cũng phạm phải một sai lầm cơ bản." Thiên Nhất khẽ động cổ tay, bung trục dây ra, dây câu lập tức bị kéo dài. Nhưng chỉ mấy giây sau hắn lại đưa một tay khác ra, bắt lấy chốt vận trục dây, một lần nữa ổn định dây câu. Trong thời gian cực ngắn này, cưụ sẽ đã biết quan điểm mà Thiên Nhất sắp trình bày, hắn nói tiếp, "Theo ngươi thấy, lãnh tụ tôn giáo đều là buồn cười đúng không?" "Cũng không phải, cũng không phải." Thiên Nhất lên tiếng phủ nhận, "Bọn họ phần lớn là lừa đảo, tiểu nhân, ngụy quân tử, chỉ có một số rất ít là thành nhân." "Đương nhiên lý giải của ta đối với cái từ thánh nhân này, đó là những người theo chủ nghĩa vị tha cực đoan và tinh thần thất thường ở một mức độ nhất định. Vẫn còn vài người như vậy, nói thế nào nhỉ? Quả thật không phải là người." Hắn thay đổi đề tài, "Nhưng sẽ sợ rợn bật mòn không chỉ là lãnh tụ tôn giáo, hắn đã vượt xa cấp bậc đó. Nếu như muốn ví dụ đã ở 1000 năm trước thì hắn đã là giáo hoàng, cũng là quốc vương, đồng thời kiêm luôn chức thượng đế. Chuyện khiến người ta đau đầu nhất, đó là hắn cũng không truyền bá lợi địa đật, hoặc là nói hắn không có thứ gì để bị vật trần, bởi vì bản thân hắn đã là một tồn tại đáng đệ thế nhân quỷ lễ. Vậy mà ngươi còn bảo hắn không xứng là anh hùng. Câu này của cự dụ sẽ cũng không biết là nghi vấn hay là hỏi ngược lại. Truy cầu của hắn đã vượt qua cấp bậc loạn thế anh hùng này, hắn muốn trở thành thần. Thiên nhất trả lời, theo đổi cá nhân của hắn mới đứng ở vị trí đầu tiên, còn những hành động phá hoại của giới luật thép, đối với hắn thì cứ lĩnh một con số ra phía sau xếp hàng đi. Thiên Nhất bắt đầu chuyển động chốt vận trục dây, thu hồi dây câu. Thứ mà sẽ xả rở bật mọn đại biểu đã đối lập với sự phát triển của thời đại, trong dòng nước lịch sử thì hắn đã đi ngược dòng. Hắn có được thành tựu như hôm nay, chỉ có thể nói là đã gặp được một thời cuộc thích hợp, hơn nữa năng lực cá nhân của hắn đủ mạnh. Ngươi vừa nói hắn đi ngược với thời đại, lại vừa nói hắn sinh ra gặp thời. Cựu Du sẽ rất thích chỉ ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của Thiên Nhất. Thiên Nhất lại thở dài. Thời đại và thời cuộc là hai khái niệm khác nhau, lúc ta nói chuyện tốt nhất ngươi nên nghiêm túc lắng nghe. Giọng điệu của hắn giống như giáo sư bị một học sinh chậm chạp làm phiền quá nhiều. Thiên Nhất quả thật rất giỏi khiến người ta cảm thấy không thoải mái, ánh mắt của Cở Vũ sẽ rất dễ chứng minh điều này. Thiên Nhất tiếp tục nói, nói đơn giản là hắn lỗi thời rồi. Nếu là hắn ở thời trung cổ hoặc thời kỳ sớm hơn thì sẽ rất có giá diễn, nói không chừng ta sẽ ủng hộ hắn. Nhưng sau văn hóa phục hưng, hắn chính là một sĩ nghiệp xế triệu, đến sau cách mạng công nghiệp. Hắn phòng má mô phòng âm thanh khí cầu bị đâm thủng. Phụp. Hắn lại trở thành cổ phiếu rác từ đầu đến đuôi. Không có cách nào, thời đại thay đổi rồi, quan niệm của mọi người sẽ xảy ra biến hóa. Đa Ý Uyển giống như on-in, vận động viên bóng rổ của giới học thuật, tranh chấp hợp lý ở khu vực dưới rổ chiến thuật phối hợp phòng ngự, phạm luật 3 giây ở khu vực cấm. Thế giới phải thay đổi một chút vì ông ta, dù sao tri thức cũng có sức thuyết phục hơn lợi địa đắt. Trước khi ngươi thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa vô thần, chúng ta có nên quay lại chủ đề một chút không? Cợ dù sẽ ngắt lời, "Ta không phải người theo chủ nghĩa vô thần." Thiên Nhất đặt mu bàn tay lên bên miệng, làm ra vẻ lén lút, "Ta biết chân tướng mà thế giới này vận hành." Hắn lại làm ra vẻ ngươi hiểu rồi đấy. Cợ dù sẽ cười khan một tiếng, "Đúng, ngươi có thể bắt đầu thử truyền giáo từ quy mô nhỏ, tuyên dương chân tướng mà ngươi biết." Hắn dùng hai tay làm dấu mà kép Thiên nhất ngư bay, nhấc một con cá lớn trong nước lên. A ha. Hắn giơ cần câu, một tay tháo con cá đã gần như kiệt sức kia xuống khỏi lưới câu, ném vào thùng nước bên chân. Ban nay nói đến đâu nhỉ? Đúng rồi, thời cuộc. Thời cuộc và thời đại không giống nhau, một số thứ rõ ràng đã lỗi thời, nhưng trong một thời cuộc đặc biệt lại có thể khôi phục, thậm chí là hưng thịnh một thời. Hắn lại dùng một tư thế thoải mái nằm xuống ghế dựa, nhưng không tiếp tục bưng câu. Ví dụ như trong thời đại khiến người ta tuyệt vọng này, từ khoảng 30 năm trước đến nay, đặt trong lịch sử thì đoạn thời gian này còn không tính là một thời đại. Nhưng mâu thuẫn xã hội do đế quốc tích lũy đã đạt tới một điểm giới hạn, cần phải phong thích. Chuyện này đủ khiến một phần lớn người buộc phải đưa ra lựa chọn, bọn họ không phải lựa chọn ý kiến mà mình tán đồng, bọn họ chỉ lựa chọn giữa phản kháng và im lặng. Dưới thời cuộc này, một đoàn thể lỗi thời mang đậm màu sắc tôn giáo, giới luật thép mới có thể vượt khởi. Bởi vì đối với phần lớn mọi người, thay vì đi lý giải một loại chủ nghĩa cứ theo tôn giáo mù quáng hoặc sùng bái cá nhân sẽ dễ dàng hơn. Cợ dù sẽ cười lạnh. Như vậy, cái kẻ mà ngươi nói lẽ ra đã bị thời đại đào thải, bị bánh xe lịch sử nghiền nát, không phải là anh hùng, bây giờ đã thành ý hiệp lớn nhất của đế quốc. Còn ngươi lại là kẻ giật dây sau tấm màn này, ngươi có gì muốn giải thích không? Không phải ta đã giải thích rồi sao? Thiên Nhất trả lời. Ngươi vẫn chưa nhìn rõ? Có ý gì? Cờ Vũ sẽ quả thật không biết Thiên Nhất đang nói chuyện gì. Thiên Nhất chỉ vào con cá trong thùng nước kia. Đầu tiên ngươi cho nó một chút lợi ích, chính là mồi câu. Sau đó khi nó cố gắng thử một phen, cũng là vùng vẫy muốn chạy trốn, ngươi hơi thả lỏng dây câu, cho nó nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng tại thời điểm mấu chốt nó cho rằng chỉ còn cách thành công một bước, ngươi lại cho nó một đòn chí mạng, bóp chết toàn bộ những cố gắng, phá vỡ mộng tưởng gần trong gang tấc của nó. Đây là chuyện mà ngươi đã làm mới sẽ sợ. Trong lòng Cự Vũ sẽ dâng lên một sự bất an và sợ hãi. Không, đây là chuyện mà ta làm với tất cả mọi người." Thiên Nhất cười trả lời. "Chẳng phải ta đã nói nhiều lần rồi sao, cũng không phải ta đang giúp những tổ chức phản kháng kia." Cự Vũ sẽ rất khó tin vào lời này, chẳng lẽ những anh hùng mà mình xem là uy <cười> hiếp lại chỉ là những con cá trong tay Thiên Nhất mà thôi. Vậy những cuộc chiến tranh đang xảy ra trên tinh cầu này chẳng phải đều thành một trò chơi, một chuyện cười. Giả sử ngươi nói là thật, vậy tại sao ngươi phải làm như thế? Làm vậy có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi muốn khiến những người này thất bại, muốn tổ chức của bọn họ biến mất khỏi thế giới, dựa vào thực lực của ngươi, chỉ cần dùng vũ lực là có thể làm được. Ngươi đi giết bọn họ, giết sạch cao tầng trong tổ chức của bọn họ, gieo trồng sợ hãi vào lòng mỗi người hiểu rõ tình hình, như vậy là có thể đạt được mục đích. Chuyện này đối với ngươi rất khó sao?" Cợ dù sẽ hỏi. "Ha ha ha. Sự việc không đơn giản như vậy." Thiên Nhất nói. "Lịch sử không phải là thứ do một người diễn dịch, tiểu thuyết mới như vậy, hơn nữa phần lớn tiểu thuyết loại này đều rất nát, không phải sao?" Giọng điệu của Hàn Dung Dung, nhưng lời nói lại khiến người ta phát lạnh. "Ngươi biết thế nào là thần không?" Giả sử trên đời này chỉ có một vị thần, vậy trong phần lớn tình huống hắn chính là một tên quốn. Những chuyện mà hắn làm với loài người, giống như, ngươi muốn làm cho một đứa bé khóc, vậy trước tiên cho nó một que kẹo, sau đó cất đi. Nhưng nếu như ngươi chưa từng cho nó, vậy nó cũng sẽ không khóc. Đây chính là chuyện mà thần làm, hắn cho ngươi tất cả những thứ tốt đẹp có thể tưởng tượng được, sau đó cất đi những thứ này, như vậy hắn mới có thể thưởng thức vị ngọt trong nước mắt của ngươi. Nghe ra ngươi đang làm những chuyện mà thần nên làm trong thế giới này. Cợ dù Cê nhữ mày nói, ngươi rốt cuộc muốn gì? Thiên Nhất nói, ta đã cải chính quan điểm của ngươi. Giải thích nghi hoặc của ngươi. Ngươi nói những người này là anh hùng, ta cho ngươi biết không phải, ngươi cảm thấy ta đang giúp bọn họ, ta cho ngươi biết không có. Bây giờ chúng ta hãy kết thúc cuộc nói chuyện này, tiết kiệm một chút thời gian để suy nghĩ. Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, ta tiếp tục làm chuyện của ta. Khi tất cả bụi bặm rơi xuống, thế giới này đến lúc trở về yên tĩnh, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Đến lúc đó nếu như ngươi còn có vấn đề, ừm. Nếu tâm tình ta tốt có lẽ sẽ trả lời ngươi. Thiên Nhất lập tức thu cần câu, xách theo thùng nước, ngáp một cái, giống như muốn rời khỏi. Có điều vừa bước ra một bước, hắn lại quay đầu nói. Đúng rồi, Về tình hình nhỏ nhặt ở thành phố Đại Tây Dương mấy ngày trước, Lãnh Chúa là do ngươi phái tới đúng không?" "Không sai." Cự Vũ sẽ trả lời. "Lúc hắn trở về báo cáo, có phải đã nói Bờ Lũ Hẹo bị hắn giết chết rồi?" Tiên Nhiễu hỏi. "Thế nào? Có gì cần cho ta biết sao?" "Chẳng lẽ ngươi muốn nói Lãnh Chúa đã bị ngươi mua chuộc, thực ra Bờ Lũ Hẹo vẫn chưa chết." Cự Vũ sẽ nói một cách điểm ai. Nhưng Tiên Nhiễu lại cười nói, "Lãnh Chúa không bị ta mua chuộc, nhưng mợ Lũ hẻo quả thật vẫn chưa chết. Ta nghĩ ngươi cần biết một chút, như vậy sau này lúc ngươi sắp xếp một số hành động sẽ đưa ra quyết định hoàn toàn khác biệt." Dứt lời hắn liền xoay người, nhàn nhã rời đi. Cợ Dụ sẽ không biết trong mấy câu đối thoại cuối cùng này, rốt cuộc là đối phương nói dối để sắp đặt một bố cục, hay chỉ đơn thuần là uy hiếp tâm lý. Lãnh Chúa không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, nếu như hắn không thể xác nhận được có giết chết đối thủ này không, làm sao được gọi là thiên vệ mạnh nhất. Lúc này điện thoại di động của Cợ Dụ xệ reo lên, hắn vừa tiếp điện thoại, người đối diện liền nói: "Điện hạ, mục tiêu đang di chuyển, có cần?" "Không cần." Cợ Dụ sẽ ngắt lời nói: "Để hắn đi. Ngài khẳng định sao?" "Hắn là cấp 6, ta cần truyền đạt mỗi mệnh lệnh hai lần sao?" Cợ dù sẽ lạnh lùng nói, người gọi điện cho hắn lập tức im lặng. Cợ dù sẽ thở dài một hơi. Đã tìm thấy Serpent rồi chứ? Đúng vậy, 15 phút trước đã được chuyển đến chỗ an toàn. Điện hạ tính toán như thần, hắn thật sự đang ở gần đây. Cợ dù sẽ một lần nữa ngắt lời đối phương. Thu đội. Hắn nói xong liền cúp điện thoại. Chương 255 xuống lại. Chương 255 xuống lại. Blue L mở mắt ra, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng xung quanh. Hắn ngồi dậy khỏi giường bệnh, vẻ mặt không hề giống một người được kéo về từ bờ vực tử vong. Hắn dùng ánh mắt xem thường nhìn ba tên đồng bạn trước mặt, hỏi với giọng Tô Lô. Hôm nay là ngày mấy?" Cố Vân Nghiêm thong nói, "Ngươi đã hôn mê 1 năm rồi, ngươi bất khoác lạc đi." Bỡ Lù eo lập tức trả lời, không hề do dự chút nào. "Được rồi, ta đã kiểm tra xong, công năng não bộ hoàn toàn bình thường." Cố Vân nhún nhún vai, nói với mấy người bên cạnh. Goodsmith khó hiểu nhìn hắn, "Ngươi kiểm tra cái gì rồi? Không phải chỉ nói láo sao?" Cố Vân trả lời, "Hắn tỉnh dậy không hỏi ta là ai chứng minh ký ức lâu dài của hắn không có vấn đề." Hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhận ra đây là căn phòng trong tàu ngầm, chứng tỏ thị lực và ký ức gần đây cũng không có vấn đề. Hắn hỏi thẳng hôm nay là ngày mấy chứ không phải ta đã hôn mê bao lâu câu chữ có thể nhận được đáp án chính xác hơn, có ý nghĩa hơn câu sau. Đến đây xem như não trái của hắn hoàn toàn bình thường. Tiếp theo hắn nhìn dấu lời nói dối của ta, chứng minh năng lực của hắn vận hành rất bình thường. Mà sau khi mắng ta hắn lại giơ ngón giữa lên, chứng tỏ tính cách không thay đổi, xem ra não phải cũng không có vấn đề. Hắn vỗ vai Gunsmith, "Ngươi cũng không cần quá chán nản, nói thật cho dù hắn mất đi công năng não phải, cũng sẽ không lay chuyển được địa vị kẻ ngốc số 1 trong lịch thập tự của ngươi." Gunsmith nhướng mắt nhìn cô vấn, "Ta có thể nhét đạn từ lỗ mũi vào trong đầu ngươi đấy." Sở Chấn dùng tay trái kéo mí mắt Bỡ Lũ Hẹo lên, tay phải cầm một chiếc đèn pin bắt đầu kiểm tra con người của hắn. "Thân thể có cảm thấy khác thường gì không?" "Ta rất khỏe." Bỡ Lũ Hẹo trả lời. "Nhưng chuyện này không thể nào." Hắn dừng một chút, nói với giọng rất khẳng định. "Lẽ ra ta phải chết rồi." Cố Vân đột nhiên dùng giọng âm trầm nói. "Nói đúng, bây giờ những gì ngươi nhìn thấy đều là ảo giác mà thôi." "Ha ha ha." "Ha ha ha." Hắn vừa nói phần mặt vừa run rẩy, giống như bị một lực lượng vô hình bóp méo. Nếu cái gọi là địa ngục là nằm trên giường bệnh xem ngươi dùng sợi dây chân lý bắt mặt, ta nhất định sẽ khiếu nại với người phụ trách địa ngục." Blue Owl bình tĩnh trả lời, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Nhịp tim và hô hấp của ngươi ít nhất đã biến mất 27 phút. Lúc này Sơ Trẩn nói: "Xét về mặt khoa học, ngươi quả thật đã chết một đoạn thời gian. Ta đã vỡ thành bột phấn rồi." Blue Owl gào lên nói: "Một giây sau cùng khi ý thức còn tồn tại, ta đã biết rõ điểm này. Nói chuẩn xác, khi đó ngươi đang bị xé nát." Sơ Trẩn nói: "Đó là lúc tiến hành, không phải lúc hoàn thành. Như vậy trước khi ta tắt thở, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bỡ Lù Dao giấu hỏi, Cố Vân trả lời: "Ngày đó lãnh chúa đã giết sạch sinh vật biến dị trong thành phố Đại Tây Dương, cũng giết luôn cả ngươi rồi rời đi. Sau đó Huệ Tỉnh là người đầu tiên phát hiện ra ngươi, hắn lập tức thông báo cho bọn lệm bợ lỉnh ơ nạ kẻ trở lại thành phố tìm ngươi. Thân thể của ngươi?" "Ừm." "Đại khái còn lại khoảng 40% giống như một miếng pho mai ăn thừa, may mà náo còn xem như hoàn chỉnh. Chúng ta phải khẩn cấp thông báo tình hình này cho ông chủ, cuối cùng rời cửa hàng sách vào trong thành phố cứu ngươi về. Còn chuyện thân thể sống lại là do bác sĩ Sở Chen và Gunn Smith phụ trách, nhờ vào hạt nhân vĩnh hằng và một số thứ kỳ quái trong cửa hàng sách." Mấy suy nghĩ của Bờ Lũ Lẹo rất rõ ràng, hắn nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta hỏi là trước khi ta tắt thở đã xảy ra chuyện gì mới giúp ta sống sót, là cái gì khiến Lãnh Chúa không thể hoàn toàn xé nát ta?" "Không biết." Cố Vân nói: "Từ tin tức phản hồi trong quyển sách nội tâm, phía đế quốc thật sự cho rằng ngươi đã chết. Có điều theo như tin tức mà bọn gièm Bờ Lĩnh ơ nạ kệ cung cấp, ta đã đưa ra một suy đoán. Là cái gì? Mặc dù khả năng rất nhỏ, hơn nữa trước mắt không thể nghiệm chứng." Cố Vân nói: "Nhưng đó là chuyện rất dễ nhìn thấy. Một thánh tử hư cấu vĩ đại đã từng nói, nếu bỏ đi tất cả nhân tố không thể Vậy còn lại chính là trận tướng, câu nói của Sở Lạc Hồn Mệnh. Khi đó ở thành phố Đại Tây Dương, người siêu năng lực có thể cứu người trong trận chiến với lãnh chúa, hơn nữa có thể lừa gạt cặp mắt của lãnh chúa. Miserface. Cố Vân vừa đề cập một chút, Bất Lù Hẹo liền nghĩ đến. Cố Vân nghiêng qua đầu, mở rộng hai tay, biểu thị đáp án đã bị ngươi bị nói rồi. Bất Lù dường như không có ý kiến gì với chuyện này, đây rõ ràng là một kết luận khó tưởng tượng, nhưng hắn cũng không truy hỏi tiếp mà trở lại vấn đề ban đầu. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 9 tháng 1. Sở trấn nói, các ngươi tốn gần 3 tháng mới khiến ta tỉnh lại. Bất Lù gào thét hỏi: Vô định để nửa năm mới đánh thức ngươi, nhưng ngươi biết đấy, chúng ta không muốn ngươi bỏ lỡ hôn lễ của Thiên Nhất và người yêu. Cố Vân Hạ thấp giọng, "Nhất định là có thai nên mới thành hôn, ngươi hiểu chứ?" Đối với bợ lũ ụt thì châm biếm và pha trò là vấn đề khó khăn, nếu ngươi nghiêm túc nói ra chuyện cười, chỉ sẽ khiến hắn sạn sinh suy nghĩ lời nói dối này có ý nghĩa gì. Lúc này cửa điện tử bỗng mở ra, Thiên Nhất đang đứng ở cửa. "Còn nữa, ngươi đem ta ra nói đùa thì không sao, nhiều nhất là ta nhổ thêm vài ngụm đẩm vào trong nước rau củ buồn nôn của ngươi. Nhưng đừng nói về Phục Nguyệt, cô ấy không thích bị nói là có quan hệ gì với ta." Sau khi ngươi bóc chết quyền sử dụng chủ đề vệ sinh của ta, không thể lại bóc nghẹt chủ đề về vợ chồng các ngươi nữa chứ." Cố Vân trả lời. Nguyệt Yêu lại đi theo sau Tiên Nhất, nàng nói thẳng với Cố Vân một câu. "Ngươi muốn làm thành viên nam đầu tiên của AKờờ sao?" Nhóm nhạc nữ thần tượng của Nhật. Cố Vân nói, "Ừm. Cũng không phải nói ngươi cắt đứt vài bộ phận của ta, ta sẽ biến thành nữ nhân." Nguyệt Yêu bình tĩnh nói, "Ngươi khẳng định chúng ta chỉ thêm đờm vào trong nước cá chua của ngươi." Sắc mặt Cố Vân biến đổi. "Đây là nói giỡn đúng không? Chờ đã. Các ngươi." Tiên Nhất ngắt lời. Có nói giận hay không thì phải xem biểu hiện sau này của ngươi." Hắn đi lên trước, tiện tay lấy một con dao mổ xuống từ cái giá đặt dụng cụ điều trị bên cạnh, nói với Bợ lù gà heo, "Có vài chuyện, tốt nhất ngươi nên biết một chút." Sở Chen Luy về phía sau mấy bước, chờ không gian bên cạnh giường bệnh cho Thiên Nhất. Thiên Nhất đi tới chỗ đó, đưa dao mổ về phía Bợ lù gà heo. Bợ lù gà không hề cử động, thậm chí không có bất kỳ ý kiến hoặc vấn đề gì, mặc cho Thiên Nhất cắt đứt bắp thịt trên cánh tay hắn. Rất nhanh máu đen từ trong vết thương chảy ra. "Ngươi có thể xem loại hiện tượng này là cơ sở để ta tiến hành giải giải." Thiên Nhất nói. Bợ lù heo nhìn Thiên Nhất một cái, lại nhìn dịch thể thần bí đang chạy trong mạch máu của mình hiện giờ, lập tức cười gần một cách hưng phấn. Hừ, như vậy mới đúng chứ. Tuốn 3 tháng rất đáng giá. Chương 256 nghi vấn. Chương 256 nghi vấn. Thiên Nhất ngồi sau bàn đọc sách tối tàn của mình, một tay nâng cằm, tay kia cầm một chiếc muỗng nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, từ sắc mặt của hắn không nhìn ra có gì khác với ngày thường. Cố Vân đi tới ngồi xuống đối diện bàn đọc sách, hắn đã tự chuẩn bị nước cà chua, cũng đã sớm suy nghĩ làm thế nào ứng phó với chủ đề trong dự tính. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2101. Biết ta tìm ngươi là muốn nói chuyện gì không? Thiên Diệp lập tức hỏi, thần thái của hắn giống như điều tra viên trong phim hình sự, tay cầm chứng cứ, tính trước mọi việc, đang uy hiếp một tên lưu manh đầu phố thường xuyên ra vào phòng thẩm vấn cục cảnh sát. Còn cố Vân lại đáp trả bằng cách giơ ngón giữa tay phải lên, tay trái cầm nước cả chua ngựa đậu nhâm nhi. Thần thái của hắn giống như một tên con ông cháu cha vừa mới đóng tiền bảo lãnh lên đến bảy con số, sau đó đi qua trước mặt Nguyên Đơn. "Xem ra ngươi cũng biết rồi." Thiên Diệp nói. "Như vậy, nói thử suy nghĩ của ngươi đi." Ha, Cố Vân để thức uống bên miệng xuống, sảng khoái thở một hơi, lập tức trả lời. "Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta?" "Đương nhiên không phải." Ngươi là người đầu tiên mà ta loại trừ, cho nên ta mới tìm ngươi nói chuyện riêng." Thiên Nhất trả lời, "Ngươi định nói chuyện riêng với mỗi người chúng ta, hơn nữa mỗi lần đều dùng câu này để mở đầu đúng không?" Cố Vân trực tiếp vạch trần mánh khoẻ của Thiên Nhất. Sau khi Thiên Nhất bị nhìn thấu liền đổi thành giọng điệu uy hiếp, "Ta chỉ cần dùng một ngón cái là có thể khiến người ta sống không bằng chết." Hắn đang ám chỉ cuộc nói chuyện sẽ thăng cấp thành tra khảo, nhưng câu trả lời của Cố Vân lại nói giống như không ai làm được vậy. Thiên Nhất nói, "Mỗi người đều có nhược điểm, ngươi tốt nhất nên kịp thời thay đổi thái độ của mình. Nhược điểm lớn nhất trên thân người là đầu gối." chính là thứ lồi lên giữa bắp đùi và cẳng chân, ai cũng biết phương pháp để phá hủy chỗ đó là dùng kim tên, nhưng ngươi lại không biết bản tên. Cố Vân lựa chọn tiếp tục tàn gấu. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện, ngươi sẽ cắt đầu ta xuống, sau đó không kiên nhẫn rời khỏi đúng không? Nội dung nói chuyện của Thiên Nhất và Cố Vân luôn văn tắc như vậy. Cố Vân dứt khoát đứng dậy. Có cần ta giúp ngươi gọi người kế tiếp vào không? Nam. 5 phút sau, Gusmit đi vào. Gọi ta đến có chuyện gì? Mấy ngày nay công việc bảo vệ rất bận. Gusmit vừa đi tới vừa nói. Ngươi nên biết, ta rất tin những ngươi, cho nên ngươi là người đầu tiên mà ta loại khỏi hiềm nghi. Tìm ngươi tới là để thương thảo đối sách, Thiên Nhất mặt dày vô sĩ nghiệm chứng suy luận của Cố Vân. Đối sách gì? Hiểm nghi gì? Goodsmith chớp mắt mấy cái, sắc mặt biểu thị hắn đang mệt phặc. Về chuyện có nội ứng trong tổ chức. Cái gì? Trong tổ chức có nội ứng? Goodsmith mở to hai mắt. Là ai? Vẻ mặt Thiên Nhất cứng đờ khoảng 10 giây, sau đó nói một câu. Ngươi có thể ra ngoài rồi. Hả? Goodsmith hỏi. Vậy nội ứng? Không liên quan đến ngươi nữa, ngươi đi gọi bác sĩ sơ chẩn tới đây. Cái gì? Chẳng lẽ là bác sĩ sơ chẩn? Bớt nói nhảm đi. Thiên Nhất nhặt một quyển sách ném tới Sở Trần, "Là muốn nói về chuyện trong tổ chức có nội ứng phải không?" Sở Trần hỏi thẳng vào vấn đề, "Ta luôn tin nhiệm ngươi nhất, cho nên ta trực tiếp loại trừ ngươi, muốn thương lượng riêng với ngươi một chút." Thiên Nhất lại dùng lý do này lần nữa, "Ta không có đối tượng hoài nghi, cũng không muốn biện bạch cho mình, ta có thể đi rồi chứ?" Đây là phong độ quý ông của Sở Trần, lão sẽ không ở trước mặt vạch trần mảnh khẻ của Thiên Nhất giống như Cô Vân, cũng sẽ không đoán bừa dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ lựa chọn im lặng. Thiên Nhất uống nhanh một ngụm cà phê, "Quá ngông nên rồi." Ở một mức độ nào đó thì ngươi còn ngông cuồng hơn Cô Vân. Bác sĩ quá dị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Nhất, hoàn toàn không bị lời nói của đối phương ảnh hưởng. Bác sĩ sở trên thật sự không nói nhảm thêm câu nào, đứng dậy nói, "Có cần ta giúp ngươi gọi một người khác tới không?" "Ừm, gọi kế toán tới đây đi." Thiên Nhất chỉ có thể thỏa hiệp xấu. Kế toán đến rất nhanh, giống như là chạy tới. Lần này Thiên Nhất thay đổi sắc lược, dùng giọng điệu khẳng định nói với kế toán, "Ngươi chính là nội gián đây rõ ràng là một câu ra vai phủ đầu, có thể khiến người ta luồn cuốn tay chân. Ngươi biết còn bao nhiêu sổ sách chờ ta tính không?" Đây là phản ứng của kế toán với câu nói của Thiên Nhất. Tiên do thái gian xảo người Thiên Nhất nhướng mắt, "Có cần ta nhắc nhở ngươi? Du As chính là người Do Thái từng. Cho nên, ngươi dùng sự kỳ thị dân tộc của mình để làm căn cứ?" Thiên Nhất không đếm xỉa tới câu trả lời của kế toán, nói tiếp, "Hơn nữa trong một phiên bản thánh kinh, Du As cũng là một người phụ trách tài vụ, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao?" Giọng nói của hắn giống như đã nắm giữ chứng cứ tương đối xác thực. Cho dù ở phiên bản thánh kinh nào, Du As đều là người phụ trách tài vụ. Kế toán trả lời, "Ta có thể đi được chưa? Gần đây thật sự rất bận." Thiên Nhất thấy uy hiếp của mình không có tác dụng, chán nản ngồi xuống ghế, thở dài, "Được được." Có gan, ngươi thuận đường gọi Gột Kỳ tới đây giúp ta sao? Ta biết rõ chuyện ngươi đang làm." Sau khi Gột Kỳ đi vào liền nói thẳng. "Hả?" Thiên Nhất liếc nhìn đối phương, xem ra ngươi có tật giật mình. Vừa rồi cô vẫn đã dùng truyền thanh nói đại khai cho cả tàu nghe, tên khốn kiếp này." Thiên Nhất tối đầu, nắm tay lại, buột miệng mắng chửi. "Nhưng là bản cũ, ta có thể cho ngươi một đề nghị." Thiên Nhất ngẩng đầu nói. "Cái gì?" Gột Kỳ nói. "Không bằng ngươi hãy suy xét tình huống này một chút. Tên trả tiên kia đang chơi trò tâm lý chiến với ngươi. Thực ra vốn không tồn tại nội gián gì." chỉ là hắn đang nắm giữ một đường dây tin tức người không biết mà thôi, khiến ngươi cho rằng trong tổ chức có nội ứng của hắn, như vậy có thể biến tướng phá hoại sự đoàn kết và ổn định của nghịch tập tự. Loại tổ chức nhân thủ rất ít như chúng ta, các thành viên nghi ngờ lẫn nhau sẽ trở thành tai họa ngầm và gánh nặng rất lớn. Ta đương nhiên đã sớm nghĩ đến tình huống này, Cố Vân cũng không thể không nghĩ tới." Thiên Nhất lắc đầu nói, Gút Kỳ khẽ cau mày, "Vậy ý của ngươi là, ngươi đã loại trừ khả năng đó. Trong nghịch tập tự thật sự có nội ứng của đối phương?" "Đúng." Thiên Nhất trả lời, Gút Kỳ im lặng một lúc như có suy nghĩ, nói, "Vậy ngươi hiềm nghi quá nhiều rồi." Ngọa trừ đa quạ tở thì gần như mỗi người đều có thể, bao gồm cả ta. Ngươi nói như không nói vậy." Thiên Nhiếp nói, "Ta không phải là túi khôn của tổ chức, cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Chuyện này ngươi vốn không nên tìm ta, mà nên tìm chuyên gia để thương lượng." Gột Kỳ trả lời. "Chuyên gia?" Nam, tại đạo dùng mũi chân cẩn thận mở cửa tiệm sách, nhanh chóng đưa một cánh tay vào, sau đó thu về. Tiếp theo hắn thò đầu vào, nhìn trái phải một phen, còn không quên nhìn trần nhà. Làm xong những chuyện này, hắn mới dùng bước chân nửa hư nửa thực đi vào trong cửa hàng sách. Mới đi được 3 bước hắn bỗng dừng lại, cũng không đóng cửa. Đứng ở nơi này một cái là có thể chạy trốn, mặt ngó ra cửa lớn, nghiêng đầu têo lên với tiên nhất. "Ta là người tốt quang minh lỗi lạc. Chuyện đó, Tà chân nhân, có thể tiến lên một bước nói chuyện hay không?" Trong mắt tiên nhất đầy vẻ khinh thường. "Ta đứng ở đây là được rồi." Tà đạo lớn tiếng trả lời. "Bởi vì ta tin nhiệm ngươi, cho nên mới tìm ngươi đến đây nói chuyện riêng. Nếu ngươi muốn nhìn về phía cửa lớn, họ hét tố cáo với Trần, sau đó bị những người khác giết chết thì ta cũng mặc kệ." Tiên nhất nói, một lần nữa dùng đến chiêu trò tín nhiệm ngươi này. Tiếp theo Tà đạo vẫn đứng ở đó, do dự đủ 5 phút. Khi thiên Nhiếp nhất đang suy nghĩ con nên băng hắn ra để nuôi heo hay không, Tà đạo cuối cùng đóng cửa lại, nhanh như chớp đi tới trước bàn đọc sách, nghiêm trang nói: "Ta hoài nghi, nội gián không chỉ có một người. Vậy ngươi nói có mấy?" "13 người. Ngoại trừ Diêm khung, tổ chức chúng ta tổng cộng chỉ có 15 người. Dù sao ngươi và ta chắc chắn không phải, những người khác đều phải." Thiên Nhiếp nói. "Ừm. Đa quá tự chắc không phải. Cần ta nhắc nhở ngươi một chút, hiện giờ bợ lũ ẻo đang ngâm mình trong ống nhộng không. Đó là 11 người." Tà đạo đính chính, nói thật hắn cũng không biết mình đang nói gì. Thiên Nhất hiểu được, đây là Tà Đạo đang giở trò khôn vặt. Hắn muốn cho mình biết, không thể nào từ trong miệng hắn hỏi được ý kiến có tính xây dựng gì, hắn cũng sẽ không tùy tiện tố cáo một người nào đó trong khi không có căn cứ, cho nên mới diễn tuồng này. Thiên Nhất thở dài, hỏi: "Được rồi, vậy ta dứt khoát hỏi như vậy, nếu không nói chứng cứ, bằng trực giác của ngươi, ngươi cảm thấy người nào trong nghịch thập tự là đáng nghi nhất?" Từng, Tà Đạo nhướng mắt lên trên, đứng ở đó cả buổi, trong đầu hiện ra gương mặt của chính hắn. "Ông chủ, ta thật sự là người tốt." Tà Đạo ở khoảng cách gần rốc sức gào lên với Thiên Nhất. Thiên Nhất lặng lẽ lau nước miếng trên mặt mình. Còn dao lớn hơn đối phương. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, Nam, Lệnh Mở Linh Ơn Nạ Kệ và Phong Tiện cùng nhau đi vào, chuyện này lại thành tiền đề để Tiên Nhất mở đầu câu chuyện. "Ta chỉ gọi Lệnh Mở Linh Ơn Nạ Kệ, sao ngươi lại theo vào đây?" Tiên Nhất dùng ánh mắt sắc bén nhìn Phong Tiện. Sợ lúc mình không có mặt bị người khác tố rất sao? "Ừm. Chúng ta đang đánh bại được nửa chừng, một người rời khỏi thì không thể tiếp tục, cho nên từng người rời đi sẽ rất lãng phí thời gian. Thế là chúng ta quyết định ba người cùng tới đây ứng phó qua loa một chút, sau đó cùng nhau trở về tiếp tục đánh bại." Phong Tiện bình tĩnh giải thích. "Ba người Thiên Nhất sững sốt. "Ha, ha, ha, ha." Nguyên Soái đứng ở đối diện bàn độc sách, cười giả tạo mê tiếng. "Thật buồn cười, ha. Loại châm biếm triều cao của ta như vậy, dùng quá nhiều lần sẽ không có ý nghĩa nữa, biết chưa?" "Ừm. Ta thật sự không để ý ngươi đi vào." Thiên Nhất trả lời. "Ta cảm thấy ngươi đặc biệt giải thích như vậy, còn tổn thương hơn trực tiếp thừa nhận là chế giễu hắn." Lệm Bỡ Lĩnh ở nạc kệ bình thản đã kích thêm một câu. Nguyên Soái quay đầu nói với Lệm Bỡ Lĩnh ở nạc kệ. "Ngươi nói rõ sự việc ra như vậy, bầu không khí cũng chẳng trở nên gượng gạo hơn đâu. Bớt nói nhảm hết đi." Thiên nhất một tay đập bà bàn, cắt ngang câu chuyện đám người này, nói: "Ai là nội gián? Nếu như ta nương nhờ Đế quốc, năm đó cũng sẽ không bị biến thành vật thí nghiệm, bây giờ ta sẽ cao hơn ngươi, đẹp trai hơn ngươi, có tiền hơn ngươi." Còn ngươi lúc này thì đang ngồi trong người máy biến hình to lớn do Gunsmith và Cố Vân chế tạo, bị ta xem là chuyện cười lúc trà dư tửu hậu. Nguyên Soái tiếp tục chế giễu ngược lại: "Hai ta chắc đều có hiềm nghi đúng không?" Phong Tiện quay mặt sang nói với Gremblr Linnørnaque: "Gremblr Linnørnaque lại bình tĩnh trả lời một câu: "Không, ngươi tương đối đáng nghi, đừng kéo ta theo cùng ngươi." "Này, Sao đột nhiên lại đâm ta một nhát như vậy?" Phong Tiện giật mình nói. Quả nhiên lúc rời khỏi bàn người đang cầm bài xấu, ba người bọn hắn năm mồm bảy miệng bắt đầu các loại trầm biếm và chế giễu sắc bén. Lúc này, màn hình máy tính trước mặt Thiên Nhất đột nhiên sáng lên, một hàng chữ xuất hiện trên màn hình: "Ông chủ, ta là Tuấn sĩ, lát nữa nếu như ngươi tìm ta, ta có thể từ xa đánh chữ để giao lưu với ngươi được không?" Lừa đi qua một chuyến. Thiên Nhất đọc xong, một quyền đánh xuyên màn hình máy tính bảy. Sở Vệ Tật tổng không giống những người khác, hắn không ngồi mà tới, sau khi đi vào ngồi xuống liền nói thẳng không e dè: "Đừng hỏi ta nội gián là ai, ta đoán cũng ra." Nếu như ngươi hoài nghi ta, ta có thể rời khỏi tổ chức. Có câu là nghi thì không dùng, dùng thì không nghi, ta cũng không muốn dưới tình huống không biết tham dự một loại kiểm tra trung thành điên rồ của ngươi. Ngươi quả thật hiềm nghi rất lớn." Thiên Nhất trả lời, "Ngươi đã từng ở trong ngân hành và giới luốt thép, cuối cùng không ở lại bất kỳ tổ chức nào, trước đây ngươi cũng không phải chưa từng làm việc cho đế quốc. Ngươi làm lính đánh thuê đã nhiều năm, không có lập trưởng chính là lập trưởng của ngươi. Mặc dù ngươi cũng có ghi chép phạm tội, nhưng nếu đế quốc ra điều kiện xóa bỏ những ghi chép kia, lại dùng quan to lậu hầu, theo lẽ thường mà nói, ngươi rất có khả năng sẽ gia nhập. Cho nên Sở Bồ từ tùng nói tiếp, cho nên nói, "Ừm, vẫn không thể là ngươi." Giọng điệu của Thiên Nhất giống như đang nói một chuyện đương nhiên. Xác suất ngươi là nội ứng gần như bằng 0, chỉ đứng sau Đa Quarter. Hắn mở rộng hai tay, danh hiệu Kỵ sĩ Bóng đêm vốn đại biểu cho một con sói cô độc sẽ không dừng lại ở nơi nào quá lâu. Những chuyện mười mấy năm qua trước khi ngươi gia nhập nghịch tập tự, cũng có thể xác nhận bằng cách dùng quyển sách nội tâm tra cứu ký ức của người khác một chút. Ngươi đi bất cứ nơi nào làm nội ứng cũng được, chỉ có chỗ này của ta không thể, bởi vì ta có chứng cứ trái ngược để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Mặc dù lời nói của ngươi khiến người ta cảm thấy nỗi nóng, nhưng chỉ như vậy sao? Sở Bất Tật tổng nói, "Đây là điều ngươi muốn nói với ta?" Không, Thiên Nhất trả lời, "Thực ra ta chẳng có gì muốn nói với ngươi cả, là tự ngươi tới đây. Ngươi và Đạc Quạ Tự là hai người ta vốn không định mời vào nói chuyện." Chết tiệt. Sở Bất Tật tổng máng một tiếng, lập tức rời đi sáu. Các thành viên đến rồi lại đi, Diêm Không và Ngụy Tỉnh thì không ở trên tàu, lúc này người hiếm nghi chưa hỏi thăm chỉ có Nguyệt Ưu. Thiên Nhất một mình nằm trên ghế sofa của mình, miệng môi nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói, "Thật sự vẫn phải nói chuyện với cô ấy một lần sao?" Chương 257 Hai người giằng co. Chương 257 Hai người giằng co. Ta là người cuối cùng đúng không? Nguyệt yêu không ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, đứng đối diện bàn đọc sách. Nhìn qua nàng lại giống như đang khởi binh hỏi tội. Thiên Nhất cẩn thận bưng ly lên, uống một ngụm cà phê, nói: "Sự việc lần này khiến ta một lần nữa suy nghĩ đến động cơ mà cô chủ động yêu cầu gia nhập lịch thập tự ẩn ý của hắn là. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi không tin ta, vậy ta đi là được." Nguyệt yêu trả lời: "Dù sao ta cũng chán làm tùy tùng của ngươi rồi." Ha ha ha ha. Thiên Nhất híp mắt cười nói: "Muốn đi, cô nằm mơ đi." Nhìn dáng vẻ dâm tiện của ngươi, trên khí thế nguyệt yêu hoàn toàn không lép vế. Thiên Nhất đặt cà phê xuống, đứng dậy. "Phùng Nguyệt Cô Đường." Hắn nói với giọng nho nhã. "Hai người chúng ta quen biết không phải một hai ngày, bấm ngón tay tính toán, cũng đã chung sống không ít thời gian. Thế nào? Ngươi muốn làm con nuôi của ta à?" Nguyệt yêu trả lời. Thiên Nhất không đếm xỉa tới câu này, tiếp tục lời nói của mình. "Quan hệ giữa chúng ta đã không phải là hai người xa lạ nữa. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có xu thế biến thành kẻ bám đuôi và người bị hại rồi." Nguyệt yêu tiếp tục mỉm cười, không ngừng chế giễu. Nếu như cô thật sự mong đợi buổi tối có người ôm cô vào lòng như vậy. Thiên Nhất vừa nói vừa vòng qua bạn, đi tới trước. Một chùm tóc dài của Nguyệt Yêu đột nhiên lơ lửng, giống như dao sắc chỉ thẳng về phía Thiên Nhất, khiến hắn không thể đến gần thêm. "Từ bây giờ trở đi, ngươi chỉ được đứng cách ta 1 mét để nói chuyện. Ta biết cô có ưu tư." Thiên Nhất dứt khoát ngồi lên bàn đọc sách, động tác giống như leo lên giường. "Có ưu tư gì?" Ta rất vui vẻ. Nguyệt Yêu phủ nhận. "Nhưng cô nên biết, ta cũng chỉ muốn giải quyết khó khăn trước mắt của tổ chức." Thiên Nhất nói. "À, hóa ra là ngươi muốn tốt cho tổ chức." Vậy ta cảm thấy ngươi nên từ chức và tự sát sẽ có hiệu quả rất tốt." Nguyệt Ưu trả lời, "Cô hãy nói với ta một câu." Thiên Nhất nhìn chăm chú vào mắt Nguyệt Ưu, Nguyệt Ưu cũng không hề né tránh, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời, cảnh tượng giống như kẻ thù so kè nội lực trước khi quyết đấu. "Cô hãy tự nói, rốt cuộc cô có phải nội ứng hay không?" Yên Tâm, "Cho dù thật thì ta cũng sẽ không làm có cô, chúng ta chia tay trong vui vậy thôi." Nguyệt Ưu hít thở sâu một lần, nói, "Đầu tiên ta từ chối trả lời câu hỏi này, vấn đề này thật sự rất phức, cho dù ta phủ định cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào." Tiếp theo ta vốn không tin ngươi, ngươi rất giỏi nói dối, ta không phân biệt được câu nào thật, câu nào giả. Nhưng ta biết con người của ngươi thường xuyên trở mặt và nuốt lời, nếu như ta thừa nhận, có trời mới biết ngươi sẽ làm gì. Cuối cùng ai chia tay trong vui vẻ với ngươi? Nói giống như ly hôn làm gì? Thiên Nhất lại xuống khỏi bàn. Sao cô lại tức giận như vậy? Hử? Ngụy Yêu cười lạnh. Thế nào? Chỉ cho ngươi chọn người khác, không cho người khác nổi giận sao? Nhưng mức độ giận dữ của cô hình như hơi quá. Thiên Nhất nói một cách sắc bức, ta ghét bị người khác hàm oan không được sao? Được, nhưng đây là nói thừa, bởi vì không ai thích cả. Thiên Nhiếp nói: "Xuống hồ hành vi của ta nhiều nhất chỉ có thể xem là hoài nghi, cũng không nói những lời như cô chính là nội gián chẳng lẽ. Hỏi cô một câu cũng xem là hàm oan. Ngươi có ý gì?" Nguyệt Ưu trả lời: "Trong lịch thập tự nhiều người như vậy, cũng có người tính khí nóng nảy hơn cô, thủ đoạn tàn nhẫn hơn cô, bọn họ cũng bị ta hoài nghi, còn có mấy người thật sự bị ta hàm oan. Nhưng phản ứng của bọn họ hoàn toàn khác với cô, không hề có biểu hiện giận dữ." Thiên Nhiếp nói: "Cho nên, cô tức giận không phải vì người khác hoài nghi cô, hắn chỉ chỉ vào mình. Cô tức giận là vì ta hoài nghi cô." Lúc nói lời này hắn đã đi đến rất gần Nguyệt yêu, gần như là mặt đối mặt, trầm giọng nói: "Không ai có thể ra lệnh cho ta đứng ở khoảng cách nào." Hắn đưa tay khẽ vớt chùm tóc dài của Nguyệt yêu, kéo nó thẳng lại. "Nói chuyện với người nào?" Nguyệt yêu im lặng, ánh mắt của nàng lần đầu tiên tránh né ánh mắt của Thiên Nhất. Chỉ cần là người thì sẽ bị hiểu lầm. Ví dụ như đáng ngôi sao trong làng giải trí, cả ngày bị vô số người hâm mộ mà bọn họ không biết tùy tiện bình phẩm, thậm chí là bịa đặt phỉ báng. Bọn họ cũng rất phiền não, nhưng đây cũng không phải là chuyện không thể chịu đựng, hơn nữa có rất nhiều người đã nghe mãi thành quen. Nếu như mỗi người hâm mộ hiểu lầm đều có thể khiến bọn họ tức giận đến mức như cô, người trong nghề này đã sớm phát điên tập thể rồi." Thiên Nhất nói. "Chỉ khi bị người mà mình để ý hoài nghi, hiểu lầm, Hàn Đoan mới sẽ đặc biệt khó chấp nhận, mới sẽ có phản ứng như cô. Nếu đổi thành những người khác trong tổ chức chỉ trích cô, sẽ không đến mức như vậy." Nguyệt Yêu đã quay mặt sang một bên. "Ai bảo ngươi là con nuôi của ta?" Câu nói đùa bâng quơ này là phản ứng duy nhất mà nàng có thể làm. Thiên Nhất lùi về sau một bước, nhìn chằm nhà, thở dài một tiếng. "Ta thật không nghĩ tới. Nghĩ tới chuyện gì?" Nguyệt Yêu thấp giọng hỏi. Ngươi tới cô lại là một nữ nhân dễ xúc động như thế." Thiên Nhất bất đắc dĩ nói, "Lần trước cô còn hỏi ta tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy, cô nói ta là một kẻ sẽ không giúp đỡ một cách vô điều kiện, ám chỉ ta có mưu đồ khác, mà ta cũng đã thừa nhận và công khai với cô, ta chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Nhưng kết quả thì." Hắn lại thở dài thật sâu, "Quan hệ giữa chúng ta đã không phải là hai người xa lạ nữa." Hắn lặp lại một lần, "Con người ngươi thật vô sỉ." Nguyên Yêu cười lạnh trả lời, "Ngươi tự sướng thì tự xuống đi, cần phải nói người khác có cảm tình với ngươi sao? Thực ra có hay không cũng không quan trọng." Tiên nhất xoay người, bưng cả phê lên uống một hớp. Ừm. Đương nhiên, nếu như có, sự tình tiến triển có lẽ sẽ thuận lợi hơn. Chuyện gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi yêu cảnh giấc hỏi. Lúc nàng hỏi câu này, hai người cố vấn và kế toán vừa lúc từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Câu mở đầu mà bọn họ định nói là, ngươi dùng tiền của tổ chức mua cái gì thế? Nhưng khi bọn họ đẩy cửa ra, đúng lúc nghe được câu nói của Nguyệt yêu, cho nên câu chuyện của bọn họ trong nháy mắt biến thành. Ai da, ta đột nhiên đau bụng, muốn đi vệ sinh. Hả? Ngươi cũng đau à? Ta cũng vậy, xem ra vừa rồi đã ăn phải đồ hư. Đi đi đi cùng đi. Lúc gần đi bọn họ còn không quên đóng cửa lại thật kỹ. Thiên Nhất và Nguyệt Yêu cưỡng gia ở đó, nhìn về phía cửa. Qua mấy giây Thiên Nhất mới lên tiếng. Cái chủ đề này, Cố Vân chắc sẽ dùng tới. Ừm. Ít nhất là 30 năm, muốn ngăn cản hắn là chuyện không thể, hay là chúng ta kết hôn đi. Làm sao trả lời ngươi cho ổn nhỉ? Ừm. Ngươi đi chết được không? Nguyệt Yêu mỉm cười trả lời. Được rồi, cho đùa dừng ở đây, vừa rồi chúng ta nói đến đâu nhỉ? Thiên Nhất nói. À, đúng rồi, cô hỏi ta muốn làm gì phải không? Hắn trở lại chỗ ngồi của mình nhấn một công tắc gần phía dưới bàn đọc sách. Cửa và kính của tiệm sách trong nháy mắt bị những tấm thép đóng lại, một giây sau đèn dự chữ trong phòng sáng lên. "Cho đua dừng ở đây?" Nguyệt yêu nghi ngờ hỏi, bởi vì theo nàng thấy trận thế này hình như còn chưa xong. Thiên Nhất đứng dậy, tay trái vén một bên áo phục lên. Từ tình huống phát triển và một loại hành vi của tên này, giống như hắn đang chuẩn bị tùy y phục. Trong nhất thời Nguyệt yêu có phần luôn cúi tay chân, hoảng hốt nói: "Này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Trong giọng nói lại không nghe ra nghi vấn gì, bởi vì trong lòng nàng đã có suy đoán và kết luận về việc Thiên Nhất muốn làm. Sau đó tay phải của Thiên Nhất rất trầm ổn, từ túi áo trong áo phục lấy ra một tấm thẻ kẹp sách màu đen. Hiểu Lâm đã được hóa giải, nhưng trong nháy mắt bầu không khí lại trở nên rất kỳ quái. Thiên Nhất cố nhịn cười, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu, hắn dùng giọng điệu hề hải trêu gùa. Tại khoảnh khắc vừa rồi, ta đã nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt cô bốt. Bụt. Sau khi bị ăn hai cái tát, hai má Thiên Nhất sưng phồng lên, mới quay lại chủ đề nghiêm túc. Chuyện tiếp theo mà ta muốn nói, chính là đáp án mà cô cần. Ừm. Trên thực tế không chỉ như vậy, những nội dung này sẽ đảo lộn rất nhiều tưởng thức của cô, thậm chí là thay đổi nhận thức của cô với cả thế giới. Ta vốn không định nói cho cô biết sớm, nhưng hôm nay đã nói đến đây rồi, vậy cứ giải thích cho cô tất cả những gì cần biết đi. Cứ tùy ý, dù sao với gương mặt của ngươi bây giờ nói chuyện gì cũng sẽ rất buồn cười. Câu này của Nguyệt yêu lại là nói thật. Hả? Như vậy à thế thì. Dùng nước miếng của cô không chừng có thể giảm sưng. Thiên Nhất trả lời. Ta không để ý đâu, cứ liếm đi. Vừa rồi Nguyệt yêu bị hắn bùa bẫm, ngọn lửa vô danh đã dâng lên, nghe được lời này liền nổ hai bãi nước bọt vào mặt Thiên Nhất. Yêu cầu này của ngươi đúng là buồn nôn. Thiên Nhất không hề tức giận, giới hạn chịu đựng của hắn sâu không lường được, mức độ này không tính là gì cả. Hắn chỉ dùng tay áo lau mặt, ngạc nhiên là mặt của hắn thật sự nhanh chóng giảm sưng. Hắn tiếp tục lời nói vừa rồi. Chuyện ta muốn nói là cơ mật cao nhất, vì để phòng sơ suất nên ta trước tiên đóng cửa hàng xét lại. Cho dù đám người bên ngoài sẵn sinh hiệu lầm cũng không sao, dù sao giữa chúng ta cũng có một số chuyện không nói rõ được rồi. Hắn đưa tay trái ra, bàn tay hướng lên trên, dùng ánh mắt giá hiệu ngụy yêu đưa tay cho hắn. Muốn nghe thì đi theo ta, nhưng ta phải nhắc nhở cô Sau khi biết chân tướng thì rất nhiều sự việc sẽ không giống như trước nữa. Nguyệt yêu do dự một lát, nàng đang quan sát biến hóa trong ánh mắt của Thiên Nhất. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn cầm tay hắn. Một giây kế tiếp, tay phải Thiên Nhất cầm thẻ cập sách, đưa bọn họ tới một địa phương khác. Đó là một không gian con, ngoại trừ Thiên Nhất thì không còn ai khác biết, cũng là một bí mật, từ khi cửa hàng sách tồn tại đến nay Thiên Nhất chưa từng chia sẻ với người nào. Chương 258 thế giới chỉ ta biết, thượng. Chương 258 thế giới chỉ ta biết, thượng. Phù Nguyệt. Lúc Thiên Nhất gọi tên nàng, cũng không biết đã qua bao lâu. Sau khi không gian dịch chuyển, Nguyệt Yêu lập tức tiến vào một loại trạng thái thất thần. "Tập trung chú ý, nếu không ý thức của cô sẽ bị không gian này nuốt chửng." Thiên Nhất nói, "Còn thân thể thì sẽ bất tri bất giác chết đi." Nguyệt Yêu khôi phục tinh thần lại, phát hiện xung quanh mình là một mảnh tinh không. Nàng đương nhiên biết mình không thể đang ở trong vũ trụ thật sự, hơn nữa cảm giác lơ lửng lúc này cũng không giống như hoàn cảnh mất trọng lượng, mà là bay lượn khi sức hút vẫn còn. "Không gian này là gì?" Nguyệt Yêu hỏi. Thiên Nhất trả lời, "Đây là không gian con ghi chép lịch sử." Hắn ngẩng đầu lên một chút, ra hiệu cho Nguyệt Yêu nhìn về phía trước. Những gì nhìn thấy trước mắt đều là chuyện đã từng xảy ra. Còn chân thực hơn phim và tiểu thuyết, càng rõ ràng hơn ghi hình tại chỗ. Theo tiếng nói của hắn, cảnh vật trước mắt bọn họ bắt đầu biến hóa. Thiên Nhất và Nguyệt Yêu giống như thần đứng trong vũ trụ, trước mặt bọn họ dần dần hiện lên một tinh cầu màu lam. Nhìn lại lịch sử của loài người, cô sẽ phát hiện gần như trong tất cả tôn giáo đều xem một trí cao thần là trung tâm tín ngưỡng. Cho dù là thần thoại truyền thuyết tín ngưỡng đa thần, cuối cùng cũng sẽ có một thần linh địa vị cao quý giống như lãnh tụ. Loại suy nghĩ này, hoặc có thể nói là ý thức, đã chổng sâu trong linh hồn mọi người, cho dù thời gian trôi qua cũng chưa từng thay đổi. Bởi vì đây là một trong số chân tướng thế giới tức là trên đời tồn tại một thần duy nhất, chí cao vô thượng, không thể nghi ngờ. Cốt chấp của loài người đối với duy nhất và chí cao chính là xuất xứ từ đây, điều này cũng giải thích đủ loại trò cười của mọi người ngàn vạn năm nay. Lúc ban đầu bọn họ sáng tạo ra tín ngưỡng tôn giáo và truyền thuyết thần thoại, dùng nó để định nghĩa chí cao thần trong suy nghĩ của từng người. Sau đó có một bộ phận nhỏ người tự gọi mình là người phát ngôn của thần, con cháu của thần hoặc chính mình là thần, từ đó trở thành kẻ thống trị tuyệt đối. Chỉ cần là người chống lại mệnh lệnh hắn, sẽ bị chụp mũ là đạo đức suy tàn, chống lại ý trời. Gọi là gì cũng không quan trọng, phạ dạ, quốc vương, hoàng đế cho dù ở một góc nào của địa cầu, mọi người đều không hẹn mà cùng làm một chuyện. Chờ đã. Ngươi sẽ không nói với ta, vị thần thật sự kia chính là ngươi chứ? Nguyệt yêu ngắt lời. Đương nhiên không phải ta. Thiên Nhất trả lời. Sao cô lại nghĩ như vậy? Giả ngốc hay là ngốc thật? Nếu thật sự ngốc như thế, ta có nói tiếp cũng giống như đàn gậy thai châu thôi. Nguyệt yêu liếc hắn, giọng điệu bất thiện nói. Ngươi cho rằng trên mặt dính nước miếng thì ta không tắt ngươi nữa đúng không? Được rồi, ta nói tiếp, nhưng cô đừng dùng mấy vấn đề ngu ngốc để cắt lời ta nữa. Thiên Nhất nuốt bay, tiếp tục nói. Tất cả những thứ liên quan đến thần đều vượt xa phạm trù mà đại náo chúng ta có thể tưởng tượng, dùng phương thức suy nghĩ để phỏng đoán về thần vốn là chuyện rất mâu thuẫn. Bởi vì cái từ suy nghĩ này có lẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta, chứ không phải là thứ cần thiết trong thế giới của thần. Hay cái gọi là suy nghĩ trong đầu chúng ta sinh ra, chẳng qua là thứ mà thần ban cho chúng ta, tất cả những thứ chúng ta tưởng tượng, bao gồm bản thân chúng ta, đều là sự tưởng tượng trong một ý niệm của thần mà thôi. Nếu như vậy thì còn nói gì nữa, chẳng khác nào là nhân vật trong tưởng tượng đi tưởng tượng về người đã tưởng tượng ra bọn họ. Ngụy Yêu dừng một chút rồi nói, rất khó đọc, hơn nữa là một mật lý. Tin tức ta muốn truyền đạt cho cô, đó là dùng phương thức suy nghĩ của chúng ta thì vĩnh viễn không giải thích được hành vi và việc làm của thần, vì vậy không quan trọng nó có hợp lý hay không." Thiên Nhất nói. "Đây là cơ sở của tất cả nội dung kế tiếp, tiếp nhận được điểm này thì cô sẽ không thắc mắc nữa, ví dụ như tại sao thần không trực tiếp tạo ra thế giới hoàn mỹ hoặc là tại sao thần phải nhiều lần sửa đổi thế giới này." "Hừ, ta còn tưởng rằng người thường xuyên chế giễu tôn giáo như ngươi là một kẻ theo chủ nghĩa vô thần." Nguyệt Ưu nói tiếp. "Hóa ra ngươi chỉ có một bộ lý luận phiến diện mà mình tin tưởng. Có phải phiến diện hay không, chờ ta kể xong cô sẽ biết." Tiên Nhất dừng lại một chút, sau đó nói: "Cho dù ta chưa từng thấy người ngoài hành tinh, nhưng ta cũng không tự đại đến mức tin tưởng loài người là sinh vật có trí tuệ duy nhất trong vũ trụ, cũng không cho rằng địa cầu là cái nơi sinh mệnh cao cấp duy nhất. Có lẽ trong vũ trụ có hàng tỷ hành tinh tương tự địa cầu, có hàng tỷ vũ trụ song song, trong mỗi vũ trụ đều có một địa cầu nhìn như tương đồng, thực ra lại rất khác biệt. Những chuyện đó chúng ta sẽ không thảo luận, bởi vì có thảo luận cũng không thể chứng thực. Chúng ta chỉ nói về cái mà chúng ta biết địa cầu trong mắt hai người đột nhiên nhanh chóng đến gần, bọn họ giống như xuyên qua tầng khí quyển đi đến địa cầu này, tất cả xung quanh đều rất chân thực, không hề giống như hình chiếu." Nếu không phải nhiệt độ và mùi vị trung quanh đều không có biến hóa, hơn nữa cũng không chạm được vào bất cứ vật gì, cảnh vật ở nơi này đủ khiến người ta khó phân biệt thật giả, cảm thấy mình đang ở trong đó." Thiên Nhất nói. "Thứ mà ta muốn giảng giải với cô, đó là một đoạn lịch sử mà loài người không biết." Hắn cười cười. "Buồn cười là vào thời kỳ cuối đoạn lịch sử này thì loài người đã tồn tại trên địa cầu, nói cách khác đoạn lịch sử này đã đồng thời xuất hiện với tổ tiên của người hiện đại, nhưng nó chưa bao giờ được người ta khai quật ra. Loài người tự cho mình cao cấp hơn những loài khác, giống như từ lúc sinh ra bọn họ đã định sẵn sẽ trở thành chủ thể tinh cầu." Cho đến lúc bọn họ nghiên cứu về thời kỳ kia của địa cổ, tất cả sự chú ý đều đặt vào đám tổ tiên chưa khai hóa của mình. Khi một di tích được khai quật ra, mọi người đều tin chắc rằng đây là do một nền văn minh nhân loại xa xưa xây dựng. Cho dù một bộ phận di vật văn hóa không bình thường, bọn họ cũng có thể giải thích giống người của nền văn minh kia khác người hiện đại chúng ta ra sao, hoặc là rất thấp bé, hoặc là cánh rất dài, xương đầu không giống cũng nói rằng khối hóa thạch kia khi còn sống là một người dị dạng. Bọn họ thậm chí chưa từng hoài nghi những thứ đó vốn không phải con người. Cảnh vật trước mắt Thiên Nhất và Nguyệt Yêu biến ảo, bọn họ giống như dùng tốc độ siêu âm gì truyền tới trước. Sau mấy giây hai người đã đến phía trên hải dương, lại nhanh chóng tiến vào trong biển. Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh trong không gian con, không phải đáy biển thật sự, xung quanh không có nước tồn tại nên không có áp lực nước, cũng sẽ không nạt thở. Đây là vương quốc thứ nhất do thần sáng tạo." Thiên Nhất nói. "Bọn chúng không có khái niệm ngôn ngữ, cho nên cũng không có tên gọi." Nguyệt Yêu kinh ngạc nhìn tòa thành to lớn dưới chân do dịch thể phát sáng tạo thành, cả tòa thành đều đang lưu động, không có hình dáng cố định, nhưng cũng không tan rã trong nước biển. Kiến trúc trong thành cũng biến hóa theo dịch thể lưu động. Có thể nhìn thấy một chút đường nét thể lỏng màu sắc hơi khác biệt đang di động, đó hẳn là cư dân của tòa thành nước này, hoặc có thể nói là sinh vật của vương quốc thứ nhất. Sinh vật trong thành rất khác với loài người, bọn chúng đều là bóng nước có hình tròn hoặc hình bầu dục, có lúc ánh sáng trên người sẽ phát sinh thay đổi, nhưng bọn chúng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cả tòa thành chỉ có âm thanh của dòng nước mà thôi. Hai người càng đến gần, Nguyệt Ưu càng ý thức được một tòa thành như vậy rốt cuộc lớn đến đâu. Theo như nàng thấy, một cư dân trong thành này thể tích có thể lấp đầy 1/3 sân bóng rồi. Lúc này Thiên Nhất lại lên tiếng. Trên địa cầu diện tích của hải dương lớn hơn lục địa rất nhiều, tính thêm độ sâu của hải dương Không gian sinh tồn mà hai nơi có thể cung cấp chênh lệch rất lớn. Nếu như lục địa và hải dương có người quản lý riêng, vậy một người chỉ là chuột thôn, còn người kia lại là quái lớn. Vì vậy vương quốc thứ nhất xuất hiện trong biển cũng không có gì lạ, đối với hải dương thì thể tích của những sinh vật này đã xem như rất nhỏ rồi. "À, cô xem bên kia." Hắn đưa tay chỉ về phía xa. Nguyệt yêu nhìn theo hướng tay của Thiên Nhất, trông thấy ở nơi rất xa trong biển phát ra những chấm sáng nhỏ, có gần có xa. Màu sắc của những đốm sáng kia giống hệt như tòa thành rữa chân bọn họ. Thật khó tin. Trong lòng Nguyệt yêu thật sự ngạc nhiên thán phục. Thiên Nhất nói: "Với quan điểm của chúng ta, Thành quốc của vương quốc thứ nhất cũng không có bất kỳ chức năng gì, kiến trúc trong thành bao gồm cả tường thành lưu động cũng chỉ là những tác phẩm điêu khắc hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Bởi vì những sinh vật kia cũng không có bất kỳ nhu cầu sinh lý nào, thành quốc chỉ là một phương tiện để bọn chúng tụ tập với nhau. Bọn chúng có tư tưởng độc lập nhưng không có ngôn ngữ, mà là thông qua thần thức để giao lưu. Bọn chúng không có sinh ra, không có chết đi, từ khi được thần sáng tạo cho đến lúc kết thúc đều là như vậy. Mặc dù có vô số tòa thành và vô số sinh mệnh cá thể như vậy, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ khái niệm nào liên quan đến xung đột hoặc lãnh thổ. Bọn chúng giống như một bộ phận của môi trường, đây là sinh vật hoàn mỹ nhất, xã hội hài hòa nhất mà ta từng thấy. Cô có thể tưởng tượng, nếu như vương quốc thứ nhất và loài người chúng ta hôm nay ở cùng một thời đại, sẽ xảy ra chuyện gì? Ngụy Yêu gần như không suy nghĩ, buột miệng nói ra. Loài người sẽ nghiên cứu bọn chúng, muốn từ trên người bọn chúng lấy được lợi ích gì đó. Nếu không thể lấy được bất kỳ lợi ích nào, loài người sẽ cân nhắc xem những sinh vật này có mang đến nguy hại cho mình hay không, chẳng hạn như chiếm dụng tài nguyên của địa cầu, hoặc là tiềm ẩn uy hiếp nào khác, từ đó quyết định xem có tiêu diệt bọn chúng hay không. Rất tốt, thưởng cô một đóa hoa đỏ thắm. Thiên Nhất cười nói, Nguyệt Yêu trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này tâm tình của nàng xem như không tệ, cũng không tiếp tục tranh cãi. Thiên Nhất nói tiếp, "Con người, rõ ràng là sinh vật hèn mọn, sinh mệnh ngắn ngủi đến buồn cười, nhưng mọi chuyện lại dùng lợi ích của chủng tộc mình làm trung tâm, tùy ý thay đổi thế giới này. Mà trong chủng tộc của mình, bọn họ lại dùng quần thể, phe phái, màu da, khu vực vờ vờ làm danh giới tranh đoạt lợi ích. Nếu thu nhỏ phạm vi một chút, cho dù là một đám người sống cùng một mảnh đất, màu da, ngôn ngữ, tín ngưỡng hoàn toàn tương đồng, cuối cùng vẫn sẽ phấn đấu vì lợi ích cá nhân của mình, đấu tranh với người khác." Hắn mỉm cười Nhìn những sinh vật của vương quốc thứ nhất này, cho dù sinh mệnh của chúng không tồn tại vĩnh hằng, ít nhất cũng tương đồng với tuổi thọ của tinh cầu này. Nhưng từ trên người bọn chúng, ta nhìn thấy được sự khiêm nhường, một loại thái độ mà sinh vật bé nhỏ nên có. Theo như ngươi nói, vậy bùn lầy trên đất, mây trắng trên trời đều có thể nói là khiêm nhường rồi. Nguyệt yêu không phục nói. Theo ta thấy, nếu như không có ý thức bản thân rõ ràng, không tính là sinh mệnh cao cấp. Thiên Nhất cười. Ha ha, quan điểm rất hay. Hắn trả lời, có lẽ suy nghĩ của thần cũng giống như cô, cho nên ngài đã tạo ra vương quốc thứ hai đang khi nói chuyện và thành ánh sáng dưới đáy biển trùng quanh hai người đều hóa thành bọn. bọn họ cũng đi ra khỏi biển, cảnh vật trước mắt lướt qua, khoảng 10 giây sau đã đến phía trên một mảnh bình nguyên. Vương quốc thứ nhất được sáng tạo vào kỷ cảm mỡ gì, cũng bị hủy diệt trong cùng thời đại. Ta không biết quá trình hủy diệt, cũng không biết nó có liên hệ gì với liên đại hiện sinh, phản ở rồ dồ ròi, tiếp theo. Thiên Niết nói, tóm lại trong mấy trăm triệu năm sau đó, địa cầu dường như đã bị thần quên lãng. Có lẽ ngài đang muốn xem thử sinh vật trên địa cầu có thể tự động diễn biến thành sinh mệnh trí tuệ cao cấp hay không. Tới hơn 2 triệu năm trước, theo bộ não của một số tinh tinh không ngừng lớn lên, lại có khả năng đứng thẳng đi lại. Mấy trăm triệu năm chờ đợi này dường như đã có được chút thành quả. Thế nhưng thần lại có hành động kỳ quái, trước khi Ngụy Tinh Khôn xuất hiện, tức là khoảng 200.000 năm trước, vương quốc thứ 2 đã sinh ra trên địa cầu. Lúc này trên bình nguyên, hai bóng đen to lớn từ hai hướng khác nhau đi tới, trong đó một con là sư tử mặt người, còn một con là đầu sói thân người. Thân thể hai con đều giống như tháp lớn cao vút tận mây, cho dù chỉ là hình ảnh hư ảo, bọn chúng vẫn phát ra khí thế khiến người. Mà trên thực tế loại khí thế này không liên quan gì đến thể tích, nói riêng về kích thước thân thể, thể tích của những sinh vật trong vương quốc thứ nhất cũng không kém bọn chúng bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không có loại uy thế này. Theo như Nguyệt yêu thấy, với góc độ của người siêu năng lực, một sinh vật như vậy đứng ở trước mặt, áp lực chỉ có hơn chứ không kém một người năng lực cấp hung lộ giá sát khí. Ta vẫn luôn cho rằng đối với địa cầu thì Vương quốc thứ nhất là lựa chọn tốt nhất, nó đã hoàn mỹ đến mức khiến người ta nhằn trán. Có điều, ha ha, Vương quốc thứ hai là một sản phẩm thất bại cực đoan, nhưng lại đặc sắc kích thích đến cực điểm. Nếu so sánh loài người là bệnh mãn tính của tinh cầu này, vậy sinh vật của Vương quốc thứ hai chính là một tai nạn xe cổ thẳng cốc. Thiên Nhất cười bình luận. Hai quái thú to lớn trước mắt càng lúc càng đến gần, khi còn cách khoảng trăm mét thì không hẹn mà dừng lại. Vào thời kỳ Vương quốc thứ 2 thì khái niệm ngôn ngữ đã sớm xuất hiện, dù sao những động vật đều biết dùng tiếng kêu để giao lưu. Nhưng đám sinh vật này dường như không thích nói chuyện lắm. Thiên Nhất nói xong liền đi vòng qua sau lưng Nguyệt Yêu, đột nhiên vươn hai tay ra bịt tai nàng lại. Ngay lúc này hai con quái thú kia gầm lên một tiếng, biểu thị một trận ác chiến sắp diễn ra. Sau khi tiếng gầm của bọn chúng va chạm, sóng âm vô hình như gió mạnh quét qua, lan ra bốn phía, tầng mây trên trời cũng tản ra vòng tròn. Cho dù có Thiên Nhất giúp đỡ cũng không khiến lỗ tai của Nguyệt Yêu quá dễ chịu, nàng còn bị đối phương đột ngột tiếp xúc thân thể làm cho hơi khẩn trương. Tại sao bọn chúng phải đánh nhau? Nàng hỏi: "Tại sao cô phải hô hấp?" Thiên Nhất hỏi ngược lại, dừng một chút rồi nói: "Đây là bẩm sinh, thần đã tạo ra bọn chúng như vậy. Từ khi sinh ra bọn chúng đã được ban cho dục vọng giết chóc lẫn nhau và bản năng chiến đấu, và bọn chúng rừng lại không khác nào bảo con người nguẩn tở. So với vương quốc trước, dường như đây là một loại cực đoan khác." Nguyệt Ưu nhìn hai sinh vật to lớn đứng đối diện kia nói: "Mặc dù cũng giống như vương quốc thứ nhất không có tên gọi chính thức, nhưng cá nhân ta thường gọi vương quốc thứ hai là thời đại thần thoại. Đương nhiên nó khác với thời đại thần thoại trong miệng loại người sau này." Thiên Nhất nói: Lúc này thứ hiện ra trước mắt cô là ma thần hình hành trên đời đúng như ý nghĩa thật sự, dời núi lấp biển, trời long đất lở, cũng là một thời đại nhanh chóng biến mất. Lúc này sư tử mặt người dùng chân sau so đứng lên, giơ móng trước lao tới. Sinh vật đầu sói kia lại duỗi tay ra, há mồm tấn tới. Hai con nhanh chóng cuốn vào nhau, khiến cho mấy chục cây số vương trùng quanh dung chuyển giống như động đất. Nếu như ta là thần, ta cũng sẽ nhanh chóng xóa bỏ vương quốc này, bằng không mấy trăm triệu năm tới sinh vật tiến hóa ra trên địa cầu này đều phải diệt vong. Lúc Nguyệt yêu nói chuyện, sau lưng sư tử mặt người kia lại mọc ra một đôi cánh, bay lên trời, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Nọn lửa kia trong nháy mắt đốt cháy bình nguyên xanh vàng thành một mảnh đất khô cằn. Quái vật đầu sói thân người kia lại đứng trong lửa mà không ngã, gầm lên một tiếng, ngồi xổm xuống nhún đất nhảy lên, khiến cho mặt đất dưới chân xuất hiện một vết nứt như hẻm núi. Giữa không trung, quái vật đầu sói thân người bắt lấy chân sau của sư tử mà người, tiếp đó hai con lại không chiến một trận. Không cần phải nói, chờ bọn chúng đánh xong, có một con hoặc hai con từ trên trời rơi xuống, chắc hẳn có thể tạo thành một khe núi hoặc miệng núi lửa. Thiên Nhiếp nói: "Hai con này rất yếu, ta dẫn cô đi xem vài con mạnh hơn một chút." Phối hợp với câu nói của hắn, Cảnh vật chung quanh một lần nữa trôi nhanh, hai người đi đến một dãy núi non trùng điệp. Nguyệt Yêu không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mấy con mạnh hơn một chút ở đâu? Thiên Nhất chỉ chỉ phía trên, một con ở trong mây, lại chỉ chỉ dưới chân, còn một con dưới lòng đất. Còn chưa dứt lời, trên cao mấy chục ngàn mét có một bóng đen đáp xuống, che phủ trời đất. Đây là một con chim lớn rung trời, đôi vàng lông đỏ, mắt xanh màu bạc. Nó kêu lên một tiếng, rung mỏ phát ra một luồng năng lượng màu xanh thẳm, chẻ nước mặt đất. Vết nước này kéo dài vô tận, sâu không thấy đáy, dường như cả khối lục địa đều bị phân chia. Mà trong vết nứt kia, một bàn tay to lớn bằng nham thạch vươn ra, mang theo hơi nước dâng trào và tinh thể vụn. Chỉ một cánh tay này đã ngang với một nửa thể tích con chim lớn trên bầu trời, mặc dù đối với loài người thì vết nứt này đã rất lớn, nhưng sinh vật phía dưới chỉ có thể thoở ra một vai. Được rồi, ta nghĩ đại khái đã biết thời đại kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Nguyệt Ưu nói. "Cái gọi là vương quốc thứ 2 này cũng không có trật tự gì đáng nói, địa cầu chỉ là một đấu trường cỡ lớn mà thôi. Những sinh vật này có thể xem là sinh mệnh chí tuệ sao? Thiên Nhất nhìn trận đấu trung cực hủy diệt trời đất này, có vẻ rất hứng thú, dường như không nghe lọt lời nói của Nguyệt Ưu." Cô không muốn xem thêm một chút sao? Còn có rất nhiều quái vật lợi hại khác nhau. Chương 259 thế giới chỉ ta biết, chúng. Chương 259 thế giới chỉ ta biết, chúng. Ngươi xem đây là đi dạo trong vườn thú hoặc sao? Nguyệt yêu liếc hắn một cái. Ví dụ của cô không thích hợp, phải nói là đi dạo chiếu phim mới đúng, vườn thú làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này? Thiên Nhất cười nói. Nguyệt yêu cười lạnh. Ta không nói sai, ngươi yêu mới hẹn nhau đi dạo chiếu phim, còn dẫn con nuôi đi dạo thì đi vườn thú. Ừm. Cái này không sai. Thiên Nhất dường như rất tán thưởng câu châm biếm ngô nghê này, cũng không đáp trả mà nói. Được rồi, vậy cứ trực tiếp đi xem vương quốc thứ 3 đi, dù sao vương quốc thứ 2 ổn nào khoảng 100 năm thì đã bị thần chấm dứt rồi. Cảnh vật trước mắt hai người lại bắt đầu biến đổi, lần này bọn họ đi đến một thành quốc đúng như ý nghĩa. Trong tưởng tượng của Nguyệt yêu, sinh vật của vương quốc thứ 3 hẳn là tương tự với loài người, sống trong kiến trúc bằng đá, mặc quần áo làm bằng da thú. Nhưng lúc này thứ nàng nhìn thấy lại là một thành phố cảng dọc theo biển, một thành thị lớn được xây bằng kim loại không rõ. Tư dân ở nơi này cũng hoàn toàn không giống con người, lại có 8 phần giống chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Từng thống trị địa cầu. Nguyệt yêu nhìn Thiên Nhất thì thầm từng chữ. Thiên Nhất trả lời: Sau khi vương quốc thứ 2 bị hủy diệt, vương quốc thứ 3 được thần đưa đến địa cầu. Đây là một thời kỳ đa dạng hóa, các loại sinh mệnh trí tuệ cao được thả xuống các nơi trên thế giới, xây dựng thành quốc của mình. Cô nhìn kỹ những sinh vật này, bọn chúng rất giống chim cánh cụt, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Đầu của bọn chúng lớn hơn một chút, cổ rất giống với loài người, như vậy có thể cung cấp cho đại não máu và dưỡng khí đầy đủ, bọn chúng còn có ngón tay linh xảo, mỗi tay 4 ngón chứ không phải mập đầy. Cho nên, thần đã dùng chim cánh cụt làm khuôn mẫu tạo ra vương quốc thứ 3. Giọng điệu của Nguyệt yêu vẫn không thay đổi, thiên nhết nói: "Còn có gấu túi, chuột túi, gấu mèo Văn minh mỗi nơi đều không giống nhau, mà vừa rồi ngươi còn nói đây không phải là vườn thú." Thiên Nhất sững sốt một chút, "Ừm. Ha ha. Được rồi, chúng ta nên nhảy qua xem Vương quốc thứ tư đi." "Chờ đã." Nguyệt Yêu nói, "Cái Vương quốc thứ 3 đáng yêu này bị hủy diệt thế nào?" "Hỏi rất hay." Thiên Nhất trả lời, "Vương quốc thứ 3 rất bi kịch, bị hủy diệt bởi một số ít sinh vật còn sót lại trong Vương quốc thứ 2." "Cái gì?" Nguyệt Yêu rất khó hiểu, "Chẳng lẽ khi thần xóa bỏ những quái vật kia cũng có sơ suất?" "Cô xem, ta đã sớm nói rõ rồi, đừng hỏi những vấn đề tương tự, ai biết thần suy nghĩ thế nào?" Có lẽ là ngài cố ý, muốn xem thử lực lượng văn minh của Vương quốc thứ 3 có thể chống lại những quái vật kia hay không." Thiên Nhất nhún vai nói. "Dù sao thần đã trực tiếp trao cho những sinh vật đáng yêu mà cô nói trình độ văn minh khoa học cao. Ừ. Vậy Vương quốc thứ 4 kia là gì? Sự phục hưng của Vương quốc thứ 2?" Ngươi yếu hỏi. "Trong Vương quốc thứ 2 quả thật có bộ phận sinh vật được ghi chép lại, trở thành đối tượng mà đời sau sùng bái hoặc kính sợ, ví dụ như hai con mà chúng ta vừa thấy, lại trở thành Sphinx và thần Anubis." Thiên Nhất đáp. Nhưng vương quốc thứ 2 cũng không phục hưng, trên thực tế văn minh của vương quốc thứ 3 đã thành công ngăn cản và tiêu diệt rất nhiều quái vật còn sót lại từ thời đại thần thoại, có điều trận chiến này cuối cùng vẫn chấm dứt bằng sự diệt vong của vương quốc thứ 3. Nhưng sinh vật của vương quốc thứ 2 cũng thăng thảm, số lượng của bọn chúng càng ít hơn ban đầu. Trải qua hai lần đại nạn, những kẻ sống sót từ thời đại thần thoại kia đã trở nên gian xảo, không tùy tiện cùng đồng loại thực lực tương đương tàn sát lẫn nhau nữa, mà lựa chọn chia mũi rủi về phía đám sinh vật nhỏ yếu hơn trên địa cầu. Theo thiên nhất tự thuận, hai người lại đi đến phía trên một hẻm núi. Giữa không trung loang thoáng có thể nhìn thấy Sâu trong hẻm núi u ám có một con rắn đen lớn như rồng đang nằm. Trước công nguyên khoảng 10 ngàn năm, ta đã xuất hiện trên đời." Thiên nhất nói. Nguyệt yêu cười, tiếng cười kia biểu thị nàng không tin những gì mình nghe được. "Ngươi nói gì? Đến đây thần dường như đã chán can thiệp vào tin câu này, ngài quyết định tạo ra hai người đại diện để giúp ngài xử lý chuyện này. Ta là một trong số đó, người chuyển thuật." Giọng điệu của Thiên nhất rất bình thường, không giống như đang nói đùa hay nói dối. Sắc mặt Nguyệt yêu cũng bắt đầu biến hóa. "Ngươi đã hơn 12 ngàn tuổi rồi, không kém bao nhiêu, ta cũng chưa từng tính." Thiên nhất trả lời. Một người khác gọi là người xóa bỏ Hắn không thể sống lâu như ta, sau khi Vương quốc thứ tư bị hủy diệt thì hắn đã nàng trí ngã lòng, tự xóa bỏ mình." Nguyên Yêu nói. "Vương quốc thứ tư là bộ tộc Đa Quạ Tở?" Thiên Nhất trả lời. Nguyên Yêu đông tình nộ, lúc này nàng mới giải đáp được một bí ẩn đã quấy nhiễu mình trong thời gian dài. Đó là Đa Quạ Tở có phải người ngoài hành tinh hay không? Nhưng vẫn phải nói lại một chút." Thiên Nhất nói. "Rất hiển nhiên, sau khi trải qua ba vương quốc thử nghiệm thất bại, một chủng tộc vốn không được coi trọng đã tiến vào tầm mắt của thần. Đó là một loại sinh mệnh trí tuệ, tự động diễn sinh ra trong pháp tắc kẻ mạnh tồn tại của tinh cầu này. Người tinh côn Trong đại não phát triển của người tinh khôn còn sinh ra một thứ nguy hiểm, nói đơn giản thẳng thắn một chút, đó là tội ác. Vừa rồi cô nói sinh vật của vương quốc thứ nhất không tính là sinh mệnh trí tuệ cao cấp, quan điểm này đến từ ý thức bản thân của cô. Cô dùng thân phận một cá thể nhận thức về thế giới, khiến cô đưa ra kết luận như vậy, loại ý thức bản thân này chính là điểm khác biệt giữa cô và những sinh vật kia. Nhưng cô không cảm thấy, loại suy nghĩ này là dựa vào thành kiến và cao ngạo bẩm sinh của mình sao? Ngươi muốn nói với ta, phán xét khuôn mẫu của sinh mệnh cao cấp chính là tội ác." Nguyên Ưu cười lạnh nói, "Cá heo, heo, chó, còn có Tinh Tinh đều rất thông minh." Thiên Nhất trả lời, "Nhưng bọn chúng sẽ quan hệ ở nơi công cộng, bởi vì bọn chúng không có quan niệm sở hữu, không có quan niệm này cũng sẽ không hiểu cái gì là nơi công cộng." Hắn cười nói, "Vậy cô có thể cùng ta ở nơi công cộng." "Ta hiểu ý của ngươi, ngươi không cần nói ra hết." Nguyệt yêu ngắt lời. Thiên Nhất tiếp tục nói, "Trong lòng con người có thiện ác, cho nên mới biết vinh nhục, hiểu thị phi, cho dù là bợ lũ ẹ cũng không ngoại lệ, bởi vì con người có thể ý thức được sự tồn tại của tội cho nên mới là cao cấp. Các loại cảm xúc tiêu cực đều có thể phát triển thành hành vi, ví dụ như giận dữ, đố kỵ, dâm dục, tham lam và v.v." Dục vọng có thể khiến người ta phạm tội nhiều không kể xiết, nhưng chưa chắc sẽ biến thành hành động, bởi vì mọi người ý thức được khi những hành vi kia thỏa mãn chính mình sẽ tổn thương đến người khác, những hành vi đó là tội ác hơn nữa phạm tội thì phải trả giá. Thiên Nhất chỉ chỉ hẻm núi phía dưới, đông thấy có hai người đi vào hẻm núi, một người khổng lồ cao khoảng 3m, còn một người hình thể bình thường. Nhìn thấy gã đẹp trai tóc dài mặc da thú kia không, ngươi bất tự sướng một chút thì chết à? Tuy nói như vậy nhưng Nguyệt Yêu vẫn cười, bởi vì người hoàng giá tóc hai bồ sủ, mặc da thú phía dưới nghiêm nhiên chính là Thiên Nhất. Ta và người xóa bỏ tổn hơn ngàn năm. Đi săn giết những sinh vật của vương quốc thứ 2 còn lại trên địa cầu. Lúc trước chúng ta thường chia nhau làm việc, mỗi người lo chuyện của mình. Có điều loại rắn đen này là sinh vật có lực lượng mạnh nhất, chết người nhất trên tinh cầu hiện giờ, cho nên ta và hắn không thể không hợp tác một lần." Thiên Nhất nói. Tám con rắn đen gần như đã tiêu diệt tất cả nền văn minh mà bọn chúng gặp phải, bao gồm một vài văn minh nhân loại còn lâu đời hơn 4 nền văn minh cổ, thật bất hạnh là những văn minh kia không lưu lại được gì. Ta đã bảo tộc nhân đào quạ tơ ở các nơi trên thế giới đổi thành cốt sang hình thức cư điểm đóng kín, chìm vào lòng đất để trốn tránh loại sinh vật này, bọn họ mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Thế là sau khi những sinh vật còn sót lại từ thời đại thần thoại bị quét sạch hoàn toàn, vương quốc thứ tư đã bắt đầu thống trị. Nguyệt Ưu suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy bộ tộc Đạc Quả tổ xem như là tàn lưu của vương quốc thứ 3? Không, bọn họ được tạo ra cùng một thời kỳ với ta, sau khi vương quốc thứ 3 bị hủy diệt hoàn toàn mới xuất hiện." Thiên Nhất nói: "Tình huống lúc đó là, vương quốc loài người trỗi dậy rất có thể là kết quả mà thần không muốn nhìn thấy nhất, nhưng bọn họ dường như lại có hy vọng lớn nhất. Loài người sinh sôi, khả năng thích ứng và khuyết chương đều rất xuất sắc, ba đặc tính này hoàn toàn không thua kém những động vật khác." Ngay cả đám quái vật của Vương Quốc thứ 2 cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ bọn họ, mặc dù khi đó loài người còn không phải là kẻ thống trị địa cầu, nhưng vẫn sống sót một cách ngoạn cường. Dưới cục diện này, ta được tạo ra theo hình thái của loài người. Thân lựa chọn người da vàng, có thể vì ngài cảm thấy người có màu da này tiến hóa triệt để nhất. Năng lực thích ứng với hoàn cảnh rất mạnh, xương gò má và xương mày cũng bằng phẳng, lông cũng tương đối sạch sẽ, còn có màu da, màu tóc và con ngươi thống nhất, cảm giác giống như phiên bản chính thức cuối cùng của người tinh côn vậy. Bởi vì được tạo ra theo tướng mạo của con người, ta dĩ nhiên cũng không có năng lực thân thể mạnh mẽ như người sói bò cảm giác mà tên kia gây cho ta giống như bợ lũ hóa thành siêu sải giận vậy, sức chiến đấu thật sự quá hung tàn, tạo ra hắn là để tiêu diệt tất cả những thứ cần tiêu diệt. Cô thử tưởng tượng xem. Không cần tưởng tượng, ta đã thấy. Ngụy Diêu đang nhìn cảnh tượng người xóa bỏ dùng tay không xé nát rắn đen trong hẻm núi dưới chân. Con rắn đen kia biết bay, còn có thể phun ra từng đợt chất độc màu đen ăn mòn, máu thịt từ trong miệng nó nhổ ra lại hóa thành binh lính thi thể chiến đấu cho nó. Nhưng những lực lượng này đứng trước người xóa bỏ chỉ giống như trò đùa. Thiên Nhiếp nói, "Từng đại khái là như vậy. Lại nói về ta, sứ mạng của ta và hắn khác nhau." Ta là người truyền thuật, ta cần một bề ngoài dễ được chấp nhận hơn. Nếu dáng dấp của ta giống như người xóa bỏ, khi ta đi vào làng mạc của loài người muốn tiếp xúc với bọn họ, e rằng bọn họ nếu không sợ đến bỏ chạy tập thể thì cũng dâng lên tức ăn, quỳ xuống nhặt chết. Suy nghĩ đến đủ loại biến số trong tương lai, cuối cùng ta đã được tạo ra với dáng vẻ mà cô nhìn thấy hiện giờ. Tại sao không tạo ngươi thành hình dáng của bộ tộc Đạc Quả Thở? Ngươi điều hỏi. Không cần thiết, đối với bộ tộc Đạc Quả Thở thì bề ngoài cũng không quan trọng, bọn họ sẽ không bị bất cứ người nào hù dọa. Thiên Nhất trả lời. Nhưng đối với loài người, trông mặt bắt hình dong là một trong những đức tính bẩm sinh phải chiều theo bọn họ. Lúc này cảnh vật trước mắt hai người lại trôi nhanh, trong chốc lát đã đi tới di tích của bộ tộc Đạc Quả Tở. Trung quanh là một căn phòng lớn, chính giữa có một pho tượng đầu người. Các tộc nhân Đạc Quả Tở đang chỉnh tề đứng trung quanh pho tượng, xếp hàng chuẩn xác như những quân bài, trong mắt đều tỏa ra ánh sáng xanh, dường như đang cử hành một loại nghi thức. Bộ tộc Đạc Quả Tở và loài người mười phần tương tự, hình thể của bọn họ giống như người trưởng thành, nhưng chỉ cao khoảng bằng đứa trẻ, giống như loài người thu nhỏ vậy. Điều này không giống như tưởng tượng của Ngụy Yêu, bởi vì nàng chỉ nhìn thấy Đạc Quả Tở, ấn tượng ban đầu đã in sâu, cho rằng tộc nhân của hắn đều lớn như vậy. Kết quả nàng phát hiện, văn minh đặc quạ tợ của vương quốc thứ tư hóa ra là thế này. Ma nàng còn có một phát hiện khác, đó là đường nét khuôn mặt mỗi người trong bộ tộc đặc quạ tợ đều hơi khác nhau, giống như tướng mạo của loài người vậy, hoàn toàn có thể phân biệt được. Ta đã nói rồi, thần tạo ra ta và người xóa bỏ chính là chuẩn bị làm một ông chủ ngồi chơi." Thiên Niết nói. "Bộ tộc đặc quạ tợ được sáng tạo ra cùng thời kỳ đã gần với hoàn mỹ nhất. Bọn họ không có tội ác của loài người, sở hữu sức sống tương tự với sinh vật của vương quốc thứ nhất, còn có hệ thống khoa học tiên tiến hoàn thiện hơn vương quốc thứ 3 và tinh thần chỉ dẫn, tức là hạt nhân vĩnh hằng." Trên lý thuyết Vương quốc thứ tư sẽ là người thống trị thích hợp nhất của tình cầu này, hơn nữa không thể giật vong. Lại nói còn có người truyền thuật là ta giám sát, lúc cần thiết ta có thể giữ chức ngoại giao với loài người hoặc là đi nằm vùng. Đương nhiên, khi trường hợp tồi tệ nhất nhất nhất nhất xảy ra, cũng sẽ cần đến ta. Dưới tình huống đó, ta làm một lớp bảo hiểm cuối cùng." Ngươi yêu nói: "À, thế giới của chúng ta bây giờ là trường hợp tồi tệ nhất nhất nhất nhất phải không?" Nàng học theo giọng điệu của Thiên Nhất, liên tục nói bốn chữ nhất. Thiên Nhất thở dài nói: "Mấy ngàn năm qua, bộ tộc Đạc Quả tở đi theo chân lý và tư tưởng chính xác, cuối cùng khiến bọn họ lâm vào một vòng logic luẩn quẩn. Bọn họ kết luận tiến bộ là điều cần thiết, mà phương thức yếu hóa chính là cắn nuốt người xóa bỏ. Khi bọn họ đưa ra kết luận này, ta biết vương quốc thứ tư đã xong rồi. Bất kể bọn họ có tiêu hóa được người xóa bỏ hay không, kết cục đều đã định trước, tinh cầu này cuối cùng vẫn sẽ thuộc về loài người. Nguyên Diêu nói, cho dù bọn họ cắn nuốt thành công, cũng sẽ vì bước tiến bộ tiếp theo mà khuyết trường vào vũ trụ đúng không? Đúng, cho nên bọn họ cũng là một vương quốc thất bại. Hạt nhân vĩnh hằng đại biểu cho văn minh như vậy, chân lý, ý nghĩa vĩnh viễn đi theo con đường chính xác. Loài người là chủng tộc sẽ làm trái chân lý. Bọn họ luôn có thể tìm được cái cớ để thỏa hiệp, nhưng tộc nhân Đạc Quả Tự thì không như vậy." Thiên Nhiếp nói. "Cuối cùng bộ tộc Đạc Quả Tở không thể nuốt được người xóa bỏ." Tộc nhân Đạc Quả Tở trên toàn thế giới tụ tập với nhau, hợp thành một thể muốn thực hiện lần cắn nuốt này, nhưng lại bị năng lượng của người xóa bỏ cản trở, hóa thành hư không. Chỉ có cái gã trong lịch thập tự chúng ta còn sống, giống như một giọt nước trái cây cuối cùng trong ly thủy tinh vĩnh viễn uống không hết, sống một cách bất vượng. "Khi đó ngươi không ngăn cản bọn họ sao?" Nguyệt Ưu khẽ nhíu đôi mày thanh tú, tỏ ra rất khó hiểu. "Còn nữa, chẳng lẽ người xóa bỏ bằng lòng để bọn họ cắn nuốt? Ta không ngăn cản được bọn họ." Huấn đồ đối với tộc nhân Daquaer đáng... là vô dụng, mệnh lệnh mới hữu dụng, nhưng chỉ là tạm thời. Ý nghĩa gốc rễ của chủng tộc sẽ khiến bọn họ nhiều lần đi cùng một con đường. Nói cách khác ta có thể ra lệnh cho bọn họ không nên cắn nuốt người sói bỏ, nhưng sau đó bọn họ sẽ một lần nữa đưa ra quyết định này. Nói thế nào nhỉ? Giống như một vòi nước mở ra, cô dùng tay bịt lại có thể tạm thời không để nước chảy, nhưng trừ khi cô vặn chặt nó hoặc là cắt đứt nguồn nước, nếu không tay của cô vừa thả ra nước vẫn sẽ chảy. Còn về người sói bỏ, hắn cũng giống như ta, hắn hiểu được những chuyện này nên sẽ không tự tuyệt. Nhưng kết quả lại bi thảm đúng như dự liệu, vương quốc thứ tư bị hủy diệt. Người xóa bỏ đa sớm cảm thấy sự tồn tại của mình mất đi ý nghĩa, một thế giới không còn sinh vật mạnh mẽ nào để xóa bỏ vốn đã rất tê lương, bộ tộc đạc quả tở lại xảy ra chuyện như vậy, thế là người xóa bỏ đã từ bỏ lực lượng như sao trời, kết thúc chính mình. Vậy chức trách của ngươi rốt cuộc là gì?" Ngụy Diêu hỏi. "Vấn đề này Cố Vân đã từng hỏi ta, khi chúng ta lần đầu tiên gọi điện, ta đã từng ám chỉ với hắn, nghề chính của ta là quản lý vận mệnh của loài người." Thiên Nhất trả lời. Tại khoảnh khắc vương quốc thứ tư bị hủy diệt, sứ mạng của ta đã thay đổi người truyền thuật cung cấp quản lý và phục vụ cho vương quốc thống trị địa cầu, nếu loài người đã trở thành kẻ thống trị mới, vậy ta chính là người truyền thuật của loài người. Chuyện này lại kỳ quái, sao ta chưa từng nghe đến tên ngươi trong lịch sử, càng chưa từng nghe nói trong loài người có người truyền thuật gì. Nguyệt yêu dung dung nói: "Từ nãy đến giờ ta nói nhiều như vậy, cô vẫn cảm thấy ta đang vừa chiếu phim vừa tán gẫu với cô đúng không?" Thiên Nhất đương nhiên biết suy nghĩ của Nguyệt yêu. Ừ, Nguyệt yêu nhún nhún vai, gật đầu. Những chuyện khó mà tưởng tượng này, bất cứ ai cũng sẽ không tin, huống hồ những cố sự này còn do Thiên Nhất nói ra, độ tin tưởng càng phải giảm đi. Thiên Nhất hít sâu một hơi, giống như cũng không quan tâm lắm, Diệu Môi nói, "Được rồi, dù sao ta vẫn cứ nói." Hắn suy nghĩ mấy giây, thế kỷ thứ 3 sau công nguyên ta mới nghĩ đến cái tên tiên nhất này, trước đó ta vẫn tự xưng là người chuyển tuật. Còn về lịch sử, khi một vương triều mới của loài người sinh ra, chuyện thứ nhất chính là sửa đổi đoạn lịch sử có liên quan đến mình. Vòng đi vòng lại, thường chỉ có những thứ không quan trọng được ghi chép chân thực và lưu truyền, mà mỗi lần thay đổi vương triều, vô số chân tướng quan trọng sẽ vĩnh viễn bị che giấu. Lấy thế giới hỗn loạn hiện giờ của chúng ta làm ví dụ, nếu như đế quốc tan rã, vương triều mới xuất hiện, chẳng hạn như Liên minh rực lửa cuối cùng trở thành chính quyền mới. Vậy trong lịch sử mà bọn họ biên soạn, hình tượng của bọn họ sẽ như thế nào? Hành vi và suy nghĩ của những tổ chức phản kháng khác sẽ bị viết thành cái gì? Mà trong đoạn lịch sử kia, tổ chức giống như nghịch thập tự, hoặc là cái tên thiên nhất này cần xuất hiện sao? Bọn họ vốn không biết thông tin về tổ chức chúng ta đúng không? Nên viết như thế nào mới phải? Cho dù trong tổ chức chúng ta có người muốn lưu lại cố sự về nghịch thập tự cho hậu thế, sau mấy trăm năm cũng sẽ biến thành mấy câu truyền thuyết giả sử lắt lác. Nhiều nhất là được một nhà văn thất bại cầm đi bịa đặt một chút, thêm mắm thêm muối, tăng lên 108 thành viên, viết thành tiểu thuyết dài kỳ. Trong đó còn tràn ngập án niệm có tại nhưng không gặp thời của tác giả và bất mãn đả kích xã hội đương thời. Ngụy Yêu cười cười. Hờ hờ, coi như ta không hỏi, ngươi cứ tiếp tục nói đi, tiếp theo là Vương quốc thứ 5 đúng không? Chương 260 thế giới chỉ ta biết, ha. Chương 260 thế giới chỉ ta biết, ha. Sau khi địa cầu trước mắt hai người biến hóa lần nữa, sông núi đã gần giống với thời hiện đại. Cảnh vật lại biến đổi, bọn họ đi đến một chiến trường cổ rộng lớn, đám binh lính mặc áo giáp, tay cầm vũ khí chém giết nhau, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi. Vương quốc thứ 5 của địa cầu, vương quốc của loài người. Thiên Nhất nói điểm cuối trên con đường dài đằng đẵng của ta. Hừ, hoặc là ta vĩnh viễn không đến được điểm cuối. Đây là người La Mã cổ sao?" Ngươi yếu hỏi. "Cái vấn đề mà cô hỏi kia." Thiên Nhất cười nói, "Ngươi chính là người, ngươi ở mọi góc trên địa cầu đều cùng một giống loài, chúng ta cần gì phải phân chia tỉ mỉ như vậy?" Hắn khẽ lắc đầu. "Nếu nói bộ tộc đặc quả tử áp dụng sở trưởng của các nhà, vậy loài người chính là sản phẩm lỗi sau khi kết hợp các loại bã rượu. Loài người không có tinh thần hài hòa cùng tồn tại và tuổi thọ lâu dài không lo lắng như sinh vật của vương quốc thứ nhất, lại thích tàn sát lẫn nhau giống như đám ma thần của vương quốc thứ hai." Trình độ khoa học kỹ thuật đến nay vẫn không bắt kịp Vương quốc thứ 3, lại thích vạch rõ ranh giới giữa hai bên hơn cả những giống loài có khác biệt về bề ngoài và chủng tộc. Hắn thở dài nói: "Meo và chó có thể nuôi cùng nhau, nhưng người lại không được, đây chính là đám sinh vật trí tuệ cao cấp của Vương quốc thứ 5. Loài người vốn có tình cảm. Đối tượng loại suy của ngươi có lẽ không có cái gọi là tội nhưng bọn họ cũng đồng dạng không có thiệt lương, không có ý thức đạo đức, không có giác ngộ giống như loài người, càng sẽ không suy nghĩ những vấn đề này." Ngươi yếu nói: "Cô nói đúng, ta cũng đồng ý với loài người." Thiên Niết nói: Có lẽ con người không phải là sinh vật hoàn mỹ, nhưng chính vì phần không hoàn mỹ này, bọn họ mới dần dần lớn mạnh, bộc lộ tài năng sau khi từng vương quốc bị hủy diệt. Một chủng tộc bị thần vứt bỏ, cuối cùng chứng minh mình mới là chủ nhân của tinh cầu này. Hắn thay đổi đề tài. Có điều chủng tộc này đúng là rất khó phục vụ, công việc của người truyền thuật tiến chiến không được tốt lắm. Lúc này hai người đi đến phía trên một quảng trường, trên cột hỏa thiêu chính giữa quảng trường có một người đàn ông bị trói, nhìn gương mặt kia rõ ràng là thiên nhất. Xem ra ngươi truyền giáo ở đó đúng là không thuận lợi lắm." Nguyệt yêu nói đùa. "Octavius, gai u học tạ vụ ổ chủ tử, không hiểu hài kịch của ngươi sao?" Không Ta cũng không gặp được quân chủ của bọn họ. Ta chỉ mới xuất hiện ở đó, bởi vì không giống với bọn họ nên bị xem là yêu ma. Quan trị an lập tức hạ lệnh chói ta lại tiêu chết, bọn họ tin rằng làm như vậy có thể cải thiện lương thực thu hoạch năm đó. Thiên Nhất giải thích. Không quan trọng, dù sao ta cũng sẽ không chết. Trên quần trường, Thiên Nhất chói trên cột bị đốt thành tro tàn. Theo một luồng khói đen lạ thường bay ra, cảnh vật chung quanh hai người cũng hóa thành một mảnh đen kịt, mấy giây sau lại sáng lên. Bọn họ đang ở trong một căn phòng hình chữ thập, trong phòng là các loại đồ vật kỳ quái chất lộn xộn, từ cái tày đến đồng hồ nhật quỷ làm bằng đá, từ đao kiếm bằng đồng đến chum tương ướp rau. Tại một góc của căn phòng này còn có một chiếc quan tài, lúc này nắp quan tài tự động mở ra, người từ bên trong đi ra chính là Thiên Nhất. Nhìn hình ảnh hư ảo của mình, Thiên Nhất nói: "Thân vậty xuống vô số giọt máu, mỗi giọt đều hóa thành một sinh mệnh. Mà ta giống như ở ngọn nguồn của mạch máu đó, khi người khác cách ta đủ gần, ta có thể hiểu rõ cấu tạo của bọn họ, hơn nữa có thể can dự nhất định về mặt vật lý. Nhưng ta cũng không phải vận năng, ta không thể biết một giọt máu xa ngoài nạn dập như thế nào, vì vậy phạm vi năng lực của ta có hạn. Hơn nữa ta cũng không thể hiểu rõ hoặc can dự về mặt tinh thần của loài người. Ta chỉ biết, khi ta được tạo ra theo hình thức loài người, đa chính là ngọn nguồn tất cả tội ác của thế giới này. Chẳng những là ngọn nguồn, còn là chốn đi về. Thế gian có bao nhiêu linh hồn tội lỗi thì ta có thể sống lại bấy nhiêu lần, người xóa bỏ còn có thể tự kết thúc mình, nhưng ta thì không. Nghe đến đây, từ trong giọng điệu của Thiên Nhất, Ngụy Yêu lại nghe ra được một chút bất đắc dĩ và chua xót. Nàng chần chừ, chuyện tiên nhất có thể sống lại đã sớm nghe những người khác nói qua, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là thật? Thiên Nhất nói tiếp: "Như cô thấy, nơi này là hình thức ban đầu của cửa hàng sách, thực ra lúc đầu chỉ là nhà của ta mà thôi. Mặc dù lúc ta sinh ra thì những văn minh của vương quốc thứ 3 đều đã diệt vong, Nhưng thần đã trao cho ta văn hiến màu đen trong đó ghi chép tất cả khoa học kỹ thuật của vương quốc thứ 3. Giống như ta thường nói, thể tích cũng không đại biểu được điều gì. Những thứ ghi chép trong quyển sách kia có thể còn nhiều hơn tư liệu trong 100.000 thư viện. Quyển sách này là công cụ quan trọng để ta triển khai công việc, chỉ dùng những thứ cơ bản trong đó đã có thể dẫn dắt xu thế phát triển của loài người theo ý mình. Tại sao không dùng hệ thống khoa học trong hạt nhân vĩnh hằng?" Ngụy Diêu hỏi. Bởi vì về mặt sinh vật thì thực lực của loài người và bộ tộc đặc quạ tợ chênh lệch quá lớn, cho nên chỉ có thể sử dụng được một phần rất nhỏ trong hệ thống hạt nhân vĩnh hằng. Cho dù là một phần nhỏ như vậy, muốn phát triển cũng không dễ dàng. Thiên nhất giải thích, văn hiến mồ đen thì khác, chẳng những lượng chi tức lớn hơn nhiều so với hạt nhân vĩnh hằng, hơn nữa còn rất đa dạng, từ dễ hiểu đến sâu xa đều có đủ. Ngay cả Gunn Smith cũng có thể tìm được một chút khoa học kỹ thuật cấp thấp để học và sử dụng. Ừm. Ví dụ của ngươi có phần sỉ nhục người khác, nhưng ta tạm thời xem như hiểu được. Nguyệt Ưu trả lời. Cảnh vật trong không gian con lại chuyển đổi, hai người đi đến một thành cổ phương đông, quy mô to lớn, tường thành lác đác, có 6 cổng thành, nam bắc một cổng, đông tây hai cổng. Mỗi kiến trúc tạo thành một thể, sen lẫn chiếu sáng. Hình dáng kiến trúc là mái cong góc cao, giường cột chạm trổ, khiến người ta phải kinh ngạc. Thiên Nhất bảy một quay hàng bên đường, sau người treo một lá cờ lớn xem chữ đoán mệnh làm buôn bán không cần vốn. Ngụy Yêu nhìn Thiên Nhất mặc cổ trang mặt mày hớn hở lựa gạt một tên thư sinh tới xem số, không nhịn được khẽ cười. "Ngươi thật sự từng làm bị bợm giang hồ à?" Thiên Nhất trả lời, "Trải qua những năm tháng tiếp xúc với loài người, ta đã nhận thức được một chuyện, đó là, rằng đạo lý thường vô dụng, ta truyền bá chân lý miễn phí cho đám người thống trị." lại nói với bọn họ hướng đi của tương lai, nhưng phản ứng của bọn họ thường là ngươi làm sao chứng minh chuyện này có liên quan đến ta sao, ta còn có thể sống bao lâu, còn có một loại phản ứng là bắt hắn lại làm nam sủng của ta. Nguyệt yêu bật cười. Ai, đề tài này không nên trà cứu nữa. Tiên Nhất chuyển sang nói, tóm lại nếu muốn loài người nghe lời, dùng chân lý sẽ không hữu dụng, bởi vì phần lớn loài người đều ích kỷ và ngu xuẩn. Còn lại một bộ phận người thông minh, vì sinh tồn cũng không thể không hòa lẫn với đám người ích kỷ ngu xuẩn kia. Ta tổng kết lại, nếu muốn loài người làm theo lời mình, phương pháp hiệu quả nhất là giáo dục. Uy áp và dụ dỗ mới có thể cho bọn họ độc lực, lựa gạt lại là kỹ xảo cần thiết. Sự phát triển của loài người có thể dự đoán được, nhưng ở mỗi thời đại sẽ có chút thay đổi. Thí nghiệm của ta đối với bọn họ chưa từng gián đoạn, có câu kéo một sợi tóc động đến cả người sau khi thành thục thì tất cả giống như trò chơi vậy. Ta có thể ngồi trong cửa hàng sách chờ bọn họ tới cửa, bảo một người đi liên hệ với một người khác, dự đoán phản ứng của hai người này, nhiều lần giao dịch, lừa dối, ám thị tâm lý, nhìn bọn họ đi lòng vòng trong mê cung, bị lửa tội của mình thiêu đốt. Ta không phải là người truyền tụt nữa, mà đã trở thành người dẫn dắt. Vương quốc loài người có sự phức tạp trước giờ chưa từng có có sự mâu thuẫn khó mà miêu tả. Bọn họ sẽ không bị đánh sụp, cũng sẽ không tự thức tỉnh, luôn phạm phải sai lầm tương tự, nhưng cũng không quên sửa chữa nhiều lần. Tôi ác vận hành vương quốc thứ 5, nhưng thiện lương cũng chưa từng mất đi. Sứ mạng của ta còn lâu mới hoàn thành. Có lẽ một ngày nào đó vương quốc loài người sẽ vượt qua tất cả vương quốc trước đây, đạt đến hưng thịnh mà thần cũng không thể tưởng tượng, nhưng nhất định không phải bây giờ. Cho nên trước đó ta phải không ngừng thúc đẩy thời đại thay đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn mà loài người không thể tự lo liệu. Lúc này trong không gian con, địa cầu đã hoàn toàn biến thành xã hội hiện đại hóa, lầu cao san sát, ngựa xe như nước, Cửa hàng sách của Thiên Nhất nằm ở một góc đường nhỏ. Hoàng hôn của chư thần, kiếm và ma pháp hành hành, tôn giáo và dân tộc trên ngựa cường thịnh, luyện kim thuật và dạ khoa học hiện hách một thời. Sau khi trải qua nhiều thứ như vậy, chúng ta đã đến thế giới hiện nay, một địa cầu do loài người tự mình phát triển, khoa học kỹ thuật rất có thành tựu. Thiên Nhất nói, thời kỳ vương quốc thứ 5 còn dẫn ấn, nhưng những chuyện xảy ra còn khiến người ta bận rộn hơn mấy trăm triệu năm trước. Có lẽ vì ta được tạo ra theo dáng vẻ con người, cho nên mới có nhiều cảm xúc để bày tỏ như vậy. Là người ta cũng có tình cảm, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy ẽ rằng đã sớm phai nhạt rồi. Ta tổng cộng kết hôn 3 lần, thời gian cụ thể thì không nhớ rõ nữa, dù sao đều là trước thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên. Ba đời vợ của ta không ai sống qua 40 tuổi, khi đó tuổi thọ của con người đúng là quá ngắn. Đối với ta thì quan hệ hôn nhân không hề có ý nghĩa, giống như lời thề của cơ đốc giáo cho đến khi cái chết chiến liệt hai người có lẽ là đang nói đến ta. Cho nên sau 3 lần ta cũng không có vợ hợp pháp nữa, tình nhân thì lại có không ít, trong đó có một số người thậm chí có thể khiến mỹ nhân như cô tự thẹn không bằng. Cắt. Nguyệt yêu không phải mãi bĩu môi, câu nói nửa khen nửa chê này đúng là không dễ chấp nhận. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ thoảng qua như mây khói, thanh xuân của con người quá ngắn ngủi, nữ nhân rủ có xinh đẹp, lúc ta quay đầu nhìn lại thì đã trở thành xương trắng và cát bụi rồi. Nói đến đây Tiên Nhiếp đống dừng lại. Không gian con lại trở về trạng thái tinh không. Cho đến khi cô xuất hiện, Tiên Nhiếp nói, Nguyệt yêu mở to hai mắt, câu này khiến nàng không biết phải làm sao. Đề tài lại trở về lúc ban đầu, nàng lại hỏi câu kia. "Này, ngươi muốn làm gì?" Cô khác với mọi người, Tiên Nhiếp nói, "Cô là người đầu tiên ta gặp được, có thể chia sẻ lực lượng với ta." "Hả?" Vẻ mặt Nguyệt yêu khó hiểu. Năng lực của ta chẳng những có thể thấy được cấp bậc hiện tại của những người siêu năng lực khác, còn có thể nắm giữ hình thức biểu hiện năng lực của bọn họ ở từng cấp bậc. Thiên nhất ví dụ, chẳng hạn như sợi dây chân lý của cô vẫn, đến cấp thần có thể cắt đứt không gian, nối liền hai thứ nguyên lại với nhau, thậm chí có thể ở bên trong địa cầu tạo ra một thế giới phản chiếu tương phản với thế giới bên ngoài. Thân dạng của Tại đạo, đến cấp thần có thể chém đứt lục địa, dừng lại các khối, thậm chí trong thời gian ngắn chém biến ra thành hai khúc. Năng lực của Gambler Lǐng 厄奈 khi đạt đến cấp thần, nếu hắn muốn có thể thay đổi tử tính ở nam bắc cực địa cầu, dẫn phát ngày tận thế. Cứ như bợ lù gạo kèo, nói thế này đi, nếu hắn đến cấp thần thì có thể một mình giết sạch tất cả người năng lực cấp thần khác ánh mắt tiên nhất dừng lại trên người người yêu. Năng lực của cô rất mạnh, hơn nữa còn là thủ. Năng lực là do trời sinh, nhưng cô tu hành còn quá kém, việc bộc phát và mất khống chế chính là do năng lực quá mạnh không điều khiển được. Giống như Dạ vị tổng hạ hộ, người biến dị cấp có thể rời núi lấp biển, cho dù hắn đã đạt tới cấp hùng, nhưng vẫn không thể triển hiện toàn bộ năng lực của mình. Hãy thử tưởng tượng nếu như Dạ vị tổng chỉ là người năng lực cấp giấy, vậy hắn mang năng lực như vậy rất có thể sẽ xảy ra tình trạng giống như cô. Người yêu dường như đã ý thức được cảm chỉ của tiên nhất. Ngươi muốn nói với ta, khi ta đạt đến cấp thần sẽ biến thành giống như ngươi. Không, khi cô đạt đến cấp thần sẽ có đủ điều kiện chia sẻ lực lượng với ta. Thiên Nhất trả lời, thân thể của cô ở cấp thần sẽ có khả năng thích ứng cực hạn, có thể chịu đựng. A ha ha, nụ cười của Nguyệt Yêu hơi gượng gạo, nàng ngắt lời Thiên Nhất. Cho nên đây là mưu đồ của ngươi với ta. Ngươi muốn để ta đạt tới cấp thần, sau đó trở thành người dẫn dắt giống như ngươi. Đúng vậy, Thiên Nhất trả lời. Thế nào, đáp án mà cô muốn biết không khiến cô hài lòng lắm? Đáp án, Nguyệt Yêu lập lại, Cho dù tất cả những gì ngươi nói là sự thật, tại sao ta phải đáp ứng ngươi?" Trong mắt nàng lại có vẻ bi thương và đồng tình. "Ngươi không cảm thấy mình rất đáng buồn, rất đáng thương sao?" Thiên Nhiếp nói. "Ta chỉ là, ngươi chỉ muốn tìm một đồng bạn đúng không?" Nguyệt Yêu nói. "Cô không nhất định phải ở cùng ta." Thiên Nhiếp nói. "Ta chỉ cần biết, ở nơi nào đó trên thế giới này vẫn còn một đồng loại của ta, như vậy, ngươi không cảm thấy điều này rất thích kỳ sao? Làm cho người khác giống như ngươi, sống không giống người, đồng thời lại vĩnh viễn không chết." Nguyệt Yêu lại cắt lời hắn. "Còn phải đi hoàn thành sứ mạng chết tiệt gì đó mà thần giao cho." Tuyệt nhất quả thật không ngờ đối phương lại từ chối, hắn lộ ra vẻ khó hiểu và khẩn cầu. Những thứ mạng đó cô không cần quan tâm, một mình ta phụ trách là được. Cô có thể đi bất kỳ nơi nào mình muốn, làm chuyện mình thích, tận tình hưởng lạc. Cô có thể vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp, trải qua cuộc sống mà người khác mơ ước, bao nhiêu năm cũng được. Cuộc sống như vậy sao lại không giống người? Bao nhiêu người cầu mà. Hừ. Nói nhiều như vậy, người cũng chỉ vì mình. Nguyệt yêu cười lạnh. Người hy vọng có một ngày, cho dù ngày đó là 500 năm sau, 1000 năm sau, người hy vọng sẽ ở một nơi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, người quen biết nàng, mà nàng cũng quen biết người. Có lẽ chúng ta sẽ chia sẻ vui buồn trong những năm qua, có lẽ sẽ châm chọc lẫn nhau, cũng có thể sẽ không nói một lời, mỗi người đi một con đường riêng. Nhưng đối với ngươi thì như vậy cũng không sao, ngươi chỉ muốn trong lòng có một cảm giác, trên đời này mình không hề cô độc. Thiên Nhất nắm lấy cổ áo Nguyệt Yêu, kéo nàng lại gần, trừng mắt nói với nàng, "Cô điên rồi sao? Con người sao lại cự tuyệt vĩnh hằng?" Từ chối hoàn lặng. "Bây giờ cô ra vẻ thanh cao rất thích thú sao? Cuối cùng có một ngày cô sẽ già yếu, thời gian sẽ bẻ gãy ý chí của cô, đoạt đi gương mặt xinh đẹp của cô, cô muốn chờ tới lúc đó mới đến trước mặt cầu xin ta sao?" Ta có thể không quan tâm đến việc chờ đợi, 50 năm cũng được, 70 năm cũng được, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện trước mặt cô, đập nát lòng tự tôn của cô." Ngụy Yêu biểu hiện rất bình tĩnh, nàng vẫn dùng ánh mắt đồng tình đáp lại sự áp bức của tiên nhất. "Ngươi lộ ra tư thái phản nghịch hoàn đời, dùng quy tắc của ngươi để thay thế quy tắc của xã hội này, dùng phương thức chẩn trủi, đơn giản tố bạo, vi quan đến cực điểm để công bố chân lý, khiến tất cả phải thuận theo nó. Cho nên ngươi xem những người khác là hèn nhát và phế vật dã dối." "Nhưng ngươi sai rồi, mọi người khôn khéo giữ lễ lạt vì trong lòng bọn họ có một phần khiêm nhường, bởi vì bọn họ biết mình không hoàn mỹ, thừa nhận mình sẽ phạm sai lầm." Quý sở nhân quả tuần hoàn trong sa sam, sâu trong lòng mỗi người đều hiểu được đạo lý gieo gió gặt bão. Ta sẽ không đến cầu xin ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Bây giờ ngươi giết ta cũng không sao, nhưng nếu ngươi muốn cầu xin ta, vậy thì hãy ra vẻ cầu xin người khác. Đừng dùng giọng điệu như chuyện đương nhiên yêu cầu ta làm việc gì, giống như ngươi đang ban ơn cho một sinh vật hèn mọn mà nó không thể từ chối, ta chẳng những phải chấp nhận giao dịch mà còn phải đội ơn ngươi. Loài người có tôn nghiêm của loài người. Ngươi cũng đã thừa nhận mình là một phần tử của loài người, cho dù ngươi khác với mọi người, cho dù ngươi có tiền vốn để cao cao tại thượng, Nhưng ngươi vẫn nên học cách kiềm lượng, nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ đáng thương như vậy. Trong mắt ta thì ngươi chính là sống không giống người." Thiên Nhất buông lỏng tay ra, hít thở sâu một lần, im lặng đủ một phút, sau đó nói, "Ta cần một người dẫn dắt khác, không chỉ vì nguyện vọng của cá nhân ta." Hắn rất nghiêm túc nói, "Còn có một lý do, đó là lúc cần thiết có thể thay thế ta." Nguyệt Ưu thấy hắn không giống như tùy tiện kiếm cớ, liền nói tiếp một câu, "Chẳng phải ngươi sẽ không chết sao? Ta có thể sắp phát điên rồi." Thiên Nhất nhíu đầu, lộ ra một nụ cười khổ, "Như lời cô nói, ta cuối cùng vẫn là một con người." Thời gian dài đằng đẵng đã khiến thế giới tinh thần của ta đạt đến một tình trạng rất nguy hiểm. Nếu có một ngày ta biến thành một động vật bản năng, khè miệng chảy nước miếng, chỉ biết ăn uống bài tiết, tương lai của tình cầu này phải làm sao đây? Đã nói là ngươi tự sướng, chẳng lẽ thiếu ngươi thì trái đất không xoay nữa à?" Nguyệt yêu nói. "Ngươi không thể học cách buông tay sao? Ta được thần tạo ra là để thực hiện chức trách của mình, nếu như ta từ bỏ chức trách này, vậy ta tồn tại trên đời có ý nghĩa gì?" Thiên Nhất hỏi ngược lại. Nguyệt yêu không biết nên trả lời thế nào, nghe được câu này, nàng đã hiểu tại sao kẻ gọi là người xóa bỏ kia lại tự kết thúc mình. Nếu trên đời không có sâu Thuốc trừ sâu cũng sẽ không được phát minh ra. Nếu loài người không có ngón tay, găng tay cũng sẽ không phân ngón. Nếu như mục đích ta được tạo ra bị chính ta chối bỏ, vậy ta có thể sẽ lập tức phát điên." Thiên Nhất nói. "Đều như nhau, ai biết được vì sao mình lại sinh ra trên đời. Chẳng lẽ ngươi muốn nói đến ý nghĩa sinh mệnh gì đó sao?" Ngươi yêu nói. Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng. "Ngay từ đầu ta đã biết ý nghĩa sinh mệnh của mình, đây mới là chỗ khó khăn. Phần lớn loài người đến chết cũng không biết ý nghĩa cuộc đời này của mình, nhưng bọn họ có thứ mà ta không thể gượng tụ, đó là cái chết." Hắn lại cầm thẻ kèm xé lên. "Ra ngoài trước đã." Chuyện liên quan đến cô sau này chúng ta hãy bàn. Nguyệt yêu đưa tay cho hắn. Tốt nhất trong vòng 10 năm ngươi đừng tới làm phiền ta. Hắn cười cười, tại khoảnh khắc này dường như thiên nhất bình thường kia đã trở lại. Thương nghị lại đi. Chương 261 8 đại cao thủ. Chương 261 8 đại cao thủ. Đoàn ngũ tiếp ứng chết tiệt đang ở đâu? 15 phút trước phải đến rồi chứ, mau trả lời. Một tên sĩ quan cầm điện thoại vô tuyến hét lớn. Cái tên vắc thập giá kia sắp tới. A. Cuộc điện thoại bị gián đoạn, đầu của tên sĩ quan kia bị một thập giá to lớn đập vỡ giống như đập dưa hấu. Ngày 13 tháng 11 năm 2101. Thánh Thành giám sát trưởng cả mỏ bổ chỉ chỉ dẫn theo một đội ngũ giới luật thép 9000 người, giao chiến với tàn đảng của tia chớp trắng ở khu vực sa mạc Tây Bắc của Long. Bất ngờ quay giáo đâm ngược, khiến cho cao tầng của tia chớp trắng quá nửa đều bị bắt hoặc bị ám sát. Dưới công kích của giới luật thép và hình thiên, lực lượng vũ trang còn lại của tia chớp trắng nhanh chóng tan rã. Những thành viên không chết trận gần như đều thay quần áo, đổi khẩu hiệu, trực tiếp đến nương nhờ giới luật thép. Vở kịch phản bội này có thể nói là do Cố vẫn một tay đạo diễn. Lần đó hắn tiến hành ba bên giao dịch khiến giới luật thép và hình thiên đều lấy được thứ mình cần, tạo thành cục diện hai bên cùng thắng, một lần giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Đương nhiên kia chớp trắng đã thành vật hy sinh. Nhưng điều này cũng biến tướng hình thành một lịch trình quân sự không thể nguyền, giới luật thép nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt lực lượng còn lại của tia chớp trắng. Dù sao quận Long đã xem như nhường cho Huyền Thiên, vì vậy tiến quân lên phía Bắc đã trở thành cục diện khó thay đổi. Nếu như ngươi chờ bước hoặc là chiếm thành thị mà không đi, vậy sẽ giống như mượn Tần Châu, Lưu bị mượn Giang Lăng của Tôn Quyền để tiếp cận Trung Nguyên. Đến lúc đó, hiệp nghị yếu ớt đạt thành lúc ba bên giao dịch, rất có thể sẽ vì xung đột rất nhỏ mà tan rã. Đại nhân, một thành viên cấp bậc hiệp sĩ đi đến bên cạnh bộ chỉ chỉ báo cáo. Chúng ta đã tới gần biên giới quận Kim Điêu và của Long, tiếp tục đi về phía tây sẽ tùy thời gặp phải quân Đế quốc. Vậy thì lại tiến bọn chúng một đoạn đường. Bố Chỉ chỉ trả lời: Tiếp tục truy kích, đuổi bọn chúng qua, nếu gặp phải quân đội Đế quốc thì cũng là đám tàn quân của kia chớp trắng gặp hóa trước. Cho dù bọn chúng bị tiêu diệt hay bị bắt, chúng ta cũng không có tổn thất gì, đến lúc đó lại rút lui cũng không muộn. Rõ. Tiên hiệp sĩ kia đáp một tiếng liền rời đi. Lúc này chỗ Bố Chỉ Chỉ đang đứng là một chiến hào che chắn tạm thời đào ra, bên trong chất đầy thi thể. Tiên vừa rồi bị hắn đập chết là kẻ sống sót cuối cùng trong một đội ngũ nhỏ đoàn hầu. Ừ. Chút khí trong đám Đào Bình, quả nhiên là cặn bã trong cặn bã, không chịu nổi một đòn. Hắn khinh thường nổ một ngụm nước bỏ xuống chân. Lúc này, tiểu đội giáp nhẹ do người siêu năng lực tạo thành đang từ từ đi qua bên cạnh hắn, những chiếc dù ngoạn sa mạc kia rất nhẹ và dễ sử dụng, một tàu có thể chở 5 người trở lên. Phía sau nhóm tiên phong này còn có 50 chiếc nện 5 chân cỡ trung hợp thép, loại máy móc dùng hành quân nhanh trong sa mạc, cao nhất có thể chở 120 binh sĩ giới luật thép trang bị thông thường, hoặc là 80 binh sĩ vũ trang hạng nặng. Một chiếc có 14 điểm phát ra hỏa lực, lúc hoàn toàn khai hỏa có thể phòng ngự đạn đạo công kích trong phạm vi 40m. Phía sau cùng đội ngũ là ba chiếc long quy một loại tàu tiếp tế có dung tích lớn, giống như cứ điểm di động trên đất liền. Bọc thép siêu mạnh cũng có nghĩa là tính cơ động khá kém, cho nên bình thường đều có tiểu đội chuyên môn hộ vệ. Long quy không chỉ dùng để vận chuyển vật tư, hai bên còn bố trí kho máy móc cỡ trung và nhỏ, có thể tạm thời dừng lại sửa chữa khẩn cấp, cũng có thể đưa thương binh vào trong xử lý, công năng nhiệm và thực dụng, gần như là loại máy móc phải có của bộ binh trong vũ trụ song song này. Bộ chỉ chỉ tự phụ sở hữu thực lực các cường, một mình ngồi trên một chiếc du ngoạn sa mạc chạy lên phía trước đội ngũ, dáng vẻ giống như sừng phong đi đầu. Thực ra tên này cũng không phải lớn gan như thế, chỉ là hắn biết rõ đám đảo binh của tia chớp trắng rất yếu, cho nên mới dám làm như vậy. Sau hành động thất bại ở Vennes 1 năm trước, hắn vẫn luôn nuốt trở mình. Lần này truy sát tàn đảng của tia chớp trắng, tuy không phải là nhiệm vụ có độ khó cao, nhưng dù sao cũng phải có người làm, cho nên bộ chỉ chỉ rất vui vẻ thể hiện một phiên sáu. Trong lúc sư đoàn kia của giới luật thép đang tiến tới, tại biên cảnh quận Kim Điêu, đội ngũ đi đầu của tia chớp trắng đã toàn quân bị diệt. Hai người đàn ông mặc quân phục hở lở màu đen đứng trên một quần cát, xung quanh bọn họ là máy móc kim loại vỡ nát, vũ khí, cùng với thi thể đám binh sĩ tia chớp trắng. Người đàn ông thứ ba đi tới, đứng song song với, với hai người kia. Dưới ánh mặt trời chói chang, dòng chữ vương quyền vô thượng sau người bọn họ tỏ ra rất chói mắt. "Thật vấn xong rồi." Miêu Long nói. "Hắn nói có một sư đoàn giới luật thép đang truy kích bọn hắn." Tạm Sen cười nói, "Ha ha, không hổ là Long ca, anh làm sao khiến hắn mở miệng vậy?" Miêu Long không cười, rất nghiêm túc trả lời. "Trước tiên ta vận gậy hai cánh tay hắn, lại nói cho hắn biết, nếu như không khai báo thì sẽ vận gậy cổ hắn." Cắt quay đầu nhìn phương hướng vừa rồi Miêu Long đi tới. "Nếu như tôi không ngủ, chắc là hắn đã chết rồi. Bởi vì sau khi hắn khai báo Ta vẫn vặn gãy cổ hắn." Miêu Long trả lời. "Vậy chúng ta nên làm gì đây, đứng dưới nắng chờ đợi giới luật thép không biết có vượt qua biên cảnh hay không?" Tạm Sen hỏi. Miêu Long nói, "Các ngươi có thể về trước, một mình ta ở đây là được rồi." Long Ca nói vậy quá xa cách rồi, hiếm khi tứ đại. "À không, tam đại cao thủ chúng ta ở cùng một nơi, đại sát bốn phương." Tạm Sen cười đùa nói, "Khi phỉ dụ còn sống, ta cũng chưa từng thừa nhận xưng hô tứ đại cao thủ gì." Miêu Long nhìn về phía trước, giọng điệu lạnh lùng trả lời, "Tại sao ta phải đứng chung với ba tên cấp cường các ngươi?" Tạm Sen nói, "Ha ha." Vậy tôi đi thương lượng với Phạm Tợ Mạn một chút, bây giờ hắn cũng là cấp phu rồi, chúng ta một lần nữa tập hợp tứ đại." Miêu Long ngắt lời, "Đừng đánh đồng Phạm Tợ Mạn với ngươi. Long ca, không phải anh nhìn Phạm Tợ Mạn không vừa mắt sao?" Các ở bên cạnh nói, "Ta nhìn hắn không vừa mắt, nhưng ta vẫn thừa nhận thực lực của hắn." Miêu Long trả lời. Tạm Sen cười nói, "Đây là nói, trong năm cao thủ mạnh nhất phân bộ châu Âu chúng ta hiện giờ, ngoại trừ giáo quan Lũ Cạ và Long ca, Phạm Tợ Mạn cũng có thể miễn cưỡng tính vào rồi." Ngươi còn nói cái gì phân bộ châu Âu?" Cắt nói, "Từ khi châu Âu thất thủ, Đám người chúng ta đã sắp thành lính canh ở các quận trung quanh EAS -E rồi. Ngay cả phòng làm việc cũng không có, một cuộc điện thoại là phải chạy tới địa điểm chỉ định. Đám lao phế vật cấp trên giống như chim sợ cành cong, chỉ là đám đảo binh của tia chớp trắng, bảo quân địa phương tới đây ứng phó không phải được rồi ạ? Đáng để chúng ta tới đây phơi nắng sao? Miêu Long liếc bọn họ một cái. Cho nên ta mới nói, các ngươi có thể về trước, một mình ta ứng phó là được rồi. Long ca, đó là giới luật thép, khác biệt rất lớn với tia chớp trắng, hơn nữa vừa rồi anh còn nói có cả một sư đoàn. Tạm xin nói, chúng ta có cần báo cáo trước không? Báo cáo dĩ nhiên là cần phải làm theo quy định." Miêu Long trả lời, "Còn về giới luật thép gì đó mà ngươi nói, thử, ta còn không để vào mắt."